t r ư những g Nam hiện Nhiên người Thiên đoàn huyền cùng trình hứng, bọn hắn rốt cục trong một nhóm tráng lao lực, hay là có văn hóa loại kia, bọn hắn mới bỏ được không được đem người đưa đi khai hoang trồng trọn. n đưa cao lao hay hóa kia, đưa khai đem mấy trăm kim một mới đem chặt Chu Hạo sách thật h đi giáo loại đi đọc Trúc, cục lực, có được trí rốt được bỏ là người này vừa đến thiên trúc lập tức thành lính đánh thuê đoàn tiên sinh kế toán cùng tuyên truyền viên vùi đầu vào càng ngày càng nhiều khu chiếm lĩnh sự vụ quản lý ở trong tuyệt đối được cho v ậ t tận kỳ dụng những người đọc sách này cũng không nhận được khắc khe khe khát chu hạo nhiên rất không hài lòng người thế g i a cùng đất liền người đọc sách càng bất man ý chu hạo nhiên không hài lòng những này d i p tâm không tốt người không có nhận vốn c o i trừng phạt người thế g i a cùng mặt khác người đọc sách thì là cho là chu hạo nhiên cử động lần này là tại khiêu chiến nho ra tại đại đường địa vị thống trị tuyệt đối hứa kính tông có câu nói nói rất đúng đó chính là chu hạo nhiên xử lý những cái kia không hợp cách lao sư cử động là tại tự tuyệt tại đại đường người đọc sách quần thể nguyên bản đại đường người đọc sách liền đối với chu hạo nhiên làm ra chi hành học phái rất k h â ngừa cảm thấy hắn học vẫn chính là tại bồi dưỡng công tượng không ra gì ở đất liền các nơi bởi vì chi hành học phái tồn tại đối với chu hạo nhiên đánh giá hiện ra c Liên công tại cái này coi trọng xuất thân thời đại chu hạo nhiên nói dễ nghe một chút là hậu nhân của danh môn nói khó nghe chính là cái điều ti nghèo xuất thân nhưng chính là dạng này một cái bạch thân áo vải lại là thông qua cơ duyên xào hợp đủ loại sự tình luận lên đến trở thành b á chủ một phương giống như nhân vật ở thế gia quý tộc mà nói hắn quật khởi nghiêm trọng uy hiếp đến chính mình gắn bó thống trị hệ thống tại phổ thông người nhà đường mà nói chu hạo nhiên là một cái đánh vỡ công s i ề n g thấm gương có thể nói ưa thích chu hạo nhiên người cùng thống hận hắn người một dạng nhiều đương nhiên nếu như chu hạo nhiên không có làm ra chi hành học phái không có tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đem chi hành học viện biến thành một cái giới giáo dục cự vô phách thế nhân thái độ đối với hắn cũng chính là dạng này có thể hết lần này tới lần khác hắn tại lĩnh nam đem chi hành học phái đại kỳ đứng lên để người thế gia cùng đã cùng thế ra môn phiền hòa làm một thể nho ra thấy được uy hiếp. bởi vì hắn cường thế cùng hoàng đế duy trì còn có nhiệm mẫn che chở người thế g i a cùng nho ra thế lực trường kỳ bị bại trừ tại lĩnh nam bên ngoài tri hành học viện tránh thoát thành lập mới bắt đầu nguy hiểm người thế g i a chỉ có thể lo lăng xuông hảo chết không chết tri hành học viện khuyết trương quá nhanh khuyết thiếu giáo viên lực lượng để người thế g i a nhìn thấy cơ hội thừa dịp chu hạo nhiên bị chiến sự kiềm chế thời cơ không kịp chờ đợi hướng tri hành học viện trộn lẫn hà cát thông qua thẩm thấu đến tri hành học viện những người kia người thế g i a biết rõ cái gọi là tri hành học phái đến cùng là cái gì tri hành học phái là một cái lấy tầng dưới chốt bách tính vì thụ chúng học phái cứ việc không nhìn chúng chi hành học viện giảng dạy những kiến thức kia nhưng là chu hạo nhiên mời mua lòng người học phái tôn chỉ là người thế gia tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bách tính trong mắt bọn hắn nhưng thật ra là một loại tài sản riêng từ xa xưa tới nay bọn hắn thông qua thổ địa cùng thân người phụ thuộc quan hệ cùng dư luận đến khống chế bách tính duy trì thực lực bản thân đến ngăn được hoàng đế cùng triều đình có thể nói bách tính chính là trong tay bọn họ c ó tin khiến cho bọn hắn nắm giữ cái gọi là danh nghĩa cơ sở chu hạo nhiên chấp hành học phái trực tiếp nhằm vào bách tính bình thường để bách tính ra hại tử có được thành thạo một nghề hiểu biết chữ nghĩa cũng không đáng sợ đáng sợ là hắn dạy không phải nho ra bộ kia đồ vật mà là một loại tìm tòi nghiên cứu thế gian chân lý học vấn người một khi học xong đi tìm hiểu thế giới chân thật liền trở nên không tốt lừa dối không dễ k h ô n g chế đây mới là người thế gia khó mà dễ dàng tha thứ chu hạo nhiên cùng hắn chấp hành học phái căn bản nguyên nhân những cái này được đưa đến tiên trúc người đọc sách không ai quan tâm bọn hắn chỉ là người thế gia dùng để công kích chu hạo nhiên cùng chấp hành học phái lấy cớ mà thôi bởi vì hắn cũng không có thông qua triều đình phủ nha lưu vong những người đọc sách kia trở thành thế gia quan viên công kích hắn tốt nhất lấy cớ mỗi ngày trên trăm phần vạch tội tấu trương đưa đến ba tỉnh cho dù là phòng huyền linh cùng mã chu cũng chịu không được người thế g i a không ngừng mà tạo áp lực cuối cùng vẫn có rộng lượng tấu trương đưa đến lý nhị trước mặt lý nhị bị phiền vô cùng hắn hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở tây vực cùng m ộ ư ơ i sáu vệ cải biên huấn luyện thượng nơi nào có tâm tư đi quản chu hạo nhiên cùng người thế g i a ở giữa xung đột hắn thậm chí hận không thể chu hạo nhiên cùng người thế g i a lập tức đánh nhau cho phải đây vừa vặn giúp hắn hấp dẫn hỏa lực để hắn có cơ hội làm sự tính khác lý nhị không nguyện ý ra mặt chu hạo nhiên chỉ có thể chính mình ra mặt giải quyết vấn đề nguyên bản hắn kế hoạch các loại đại đường lương giá đến cực hạn lại động thủ hiện tại người thế g i a đánh đến t ậ n cửa hắn cũng không có ý định mang xuống c h i n h q u á n mười hai năm vừa mở năm chu hạo nhiên liền cho người thế g i a đưa đi một cái vương nổ l i n h nam khai phát tập đoàn cấp dưới tất cả vận lực tạm dừng hướng đất liền cùng hải ngoại vận chuyển thương phẩm ngược lại đại lượng chuyển vận lương thực đi qua thời gian gần hai năm chu hạo nhiên một mực c h ạ c h â m thầm thu mua các nơi lương thực những lương thực này cơ bản đều tồn tại trong kho lúa tăng thêm bản địa sản xuất linh nam lương thực đã nhiều đến bốn năm đều ăn không hết mặc dù tuyệt đối số lượng không cách nào cùng đất liền lương thực dự trữ so sánh nhưng là làm áp đảo. trong đại đường lương giá cuối cùng một cây dơm dạ hay là không có vấn đề vì mau chóng đem lương thực v ậ n đến đất liền chu hạo nhiên tự mình đọc thủ gánh chịu tuyệt đại bộ phận lương thực c h u y ể n di làm việc vẹn vẹn thời gian nửa tháng chu hạo nhiên ngay tại u châu triệu châu duyên châu lạc dương p h ụ dung thành tấn dương giang hạ kim lăng trường an võ công điêu âm đại tán quan t ị n h châu trường sa long trảng tể châu các vùng ngâm đâm, đâm đưa lên vượt qua hai trăm linh tấn lương thực chính quán mười hai năm mùng sáu tháng hai đ ế từ lĩnh nam ấy trăm chiếc thuyền biển mang theo mấy vạn tấn lương thực tại hàng châu dương châu quốc khẩu tuyển châu các nơi bến cảng cập bờ cùng ngay liền dùng môi đấu một đồng tiền giá cả toàn bộ phá giá ra ngoài ngay sau đó là nhóm thứ hai đội tàu thuận nội hà trên lưng lại làm mười mấy vạn tấn lương thực tràn vào nội địa thị trường số lớn tiện nghi lương thực thông qua khắp các nơi lớn nhỏ lĩnh nam thương phẩm đại lý cấp tốc bị thị trường tiêu hóa không đến một tháng đại đường p h ư ơ n g bắc hơn bảy mươi cái trọng yếu thành thị cùng địa khu bách tính ra trung liền chất đầy gần như không đòi tiền lương thực các loại tại phía xa trường ăn người thế ra nhận được tin tức bọn hắn nắm giữ thương nhân lương thực treo cổ tâm đều có hơn ngàn g i a lương thương ở thế gia môn phiệt duy trì dưới động viên duy trì lương giá trực tiếp sập bàn trong thành đại bộ phận bách tính đều cất trí ít ba tháng khẩu phần lương thực bọn hắn cửa hàng gạo ngay cả một hạt lương thực đều không bán ra được nếu như chở đến cây trồng vụ hệ tân lương thu hoạch bọn hắn chữ hàng lương thực tặng không người đều không ai m u ố n chu thận hành muốn làm gì hắn điên rồi sao đem tiên lượng lương thực tặng không cho những dân đen kia hắn là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận không thành Hừ, mô đã sớm, sớm đã hắn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết lại cử động hắn còn có ý nghĩa gì nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nếu có thể diệt trừ hắn đã sớm trừ đi sẽ còn lưu hắn đến bây giờ vậy bây giờ nên như thế nào ứ n g đối lương giá đã hạ xuống đồng đều giá một văn đều không người hỏi thăm lương giá cũng không trọng yếu không gây thương tổn được chúng ta tại hạ lo lắng nhất chính là những cái kia tá điển không còn cho thuê ruộng chúng ta ruộng đồng bởi như vậy sẽ xuất hiện đại lượng lưu dân tăng tích của bọn họ quan hệ đến chúng ta thân gia tính m ệ n h à. trên thế giới này người thông minh tuyệt không chỉ chu hạo nhiên một cái nhìn ra hắn mục đích quá nhiều người mục đích của hắn cũng không phải khiến lương giá sập bàn tại cái này lấy vật thật thuế làm chủ thời đại lương giá sập bàn ảnh hưởng kỳ thật không lớn chỉ cần không phải lương thực số lượng cung ứng không đủ nhiều nhất chính là thị trường hội giao dịch hỗn loạn một đoạn thời gian mà thôi theo thị trường bản thân điều tiết không dùng đến hai năm lương giá liền sẽ trở về đến bình thường trình độ dù sao người sống liền muốn ăn cơm mà lại cần ăn cơm người cũng không chỉ là người lợi đến lương thực tiêu hao sinh ra hiệu quả và lợi ích vượt xa lương thực sản xuất hiệu quả và lợi ích thời tự nhiên sẽ có người cho thêm ra lương thực tìm tới được ra hắn mục đích thực sự chính là cùng người thế ra tranh đoạt những cái kia tá điển thế á điển t u ê chủng thổ ra môn việt h h p có tam đại cơ sở một cái là khổng lồ mạng lưới quan hệ một cái là số lớn cùng bọn hắn tạo thành thân người phụ thuộc quan hệ nô tịch nhân khẩu cái thứ ba chính là tá điển mạng lưới quan hệ cùng nô tịch nhân khẩu là chu hạo nhiên chỉ có thể nhìn mà thèm đồ vật cho nên hắn lựa chọn thế ra môn việt thủ hạ tá điển làm mục tiêu người thế gian ế u trên triều đình công kích hắn hắn liền trực tiếp lập bàn rút người thế g i a cái thang so với khống chế nô tịch nhân khẩu số lượng càng nhiều tá điển mới là thế g i a môn p h i ệ t coi trọng nhất q u ô n thể tá điển không chỉ có thể cho bọn hắn sáng tạo t à i phú còn có thể là con tin của bọn hắn dùng cái này đến cùng hoàng đế cùng triều đình đánh cờ thu hoạch lợi ích chu hạo nhiên hấp thu trong tay bọn họ tá điển chính là tại trực tiếp cho bọn hắn lấy máu cái này kêu là ngươi bất nhân ta bất nghĩa rút tuổi dưới đáy nổi chu hạo nhiên là lớp người quê mùa xuất thân nhất không quan tâm chính là mặt mũi người thế gia khác biệt mặt mũi chính là bọn hắn sinh tồn căn cơ một trong nếu như bị chu hạo nhiên đào góp tưởng đại lượng tá đ i ể n trốn đi bọn hắn rất coi như không chỉ là mặt mũi chỉ sợ thông gia con đều không gánh nổi sự tính phát triển cũng như chu hạo nhiên dự liệu như thế đại lượng lương thực bán tháo đằng sau cầm tới chỗ tốt các nơi đại lý lặng lẽ yên lặng cho lĩnh nam đưa tới hết mấy vạn muốn đến lĩnh nam làm công tá đ i ể n đây hết thể đều là ở thế gia người mỹ mắt dưới mặt đất hoàn thành chu hạo nhiên không biết bọn hắn là như thế nào làm được bất quá hắn tin tưởng một khi mở đầu này, người thế gia liền rốt cuộc khống chế không nổi nhân khẩu xói mòn cục Rất chương h triều hai trăm ba mươi Chu Hạo Nhiên cùng tám o à n lĩnh nam nhân khẩu giảm mạnh đến mỗi ngày không đến ngàn người chương hai trăm ba mươi tám lĩnh nam hiện trạng năm chu hạo nhiên cùng người thế ra đánh cờ kéo dài đại khái gần hai tháng ngắn ngủi hai tháng lĩnh nam thuyền b i ể n trở lương thực đến duyên hải cùng đất liền mang về số lớn nhân khẩu lý đạo huyền thống kê lĩnh nam mới tăng nhân khẩu đến t r i n h quán mười hai năm tháng năm lĩnh nam đạo chỉ hạ nhân khẩu tăng lên gần bốn trăm linh đến từ trời nam b i ể n bắc bốn trăm linh người mang nhà mang người đi vào lĩnh nam các nơi phủ nha bận rộn chân không chạm đất cho những này di chuyển mà đến nhân khẩu làm an trí lĩnh nam đối với sức lao động nhu cầu giống như là một cái động không đáy xây dựng cơ bản nông nghiệp công nghiệp cùng hải vận các loại ngành nghề đối với người viên nhu cầu để cái này bốn trăm không k h ô người không n g tại cực đoan thời gian bên trong liền bị chia cắt không còn chỉ là khắp nơi trên đất tổng hợp nông nghiệp vườn cùng xây dựng cơ bản bộ môn liền tiêu hóa gần hai phần ba nhân khẩu những người còn lại miệng trải rộng lĩnh nam các nơi cực lớn hóa giải lĩnh nam sức lao động gấp thiếu tình huống hết thể nhìn lên đều rất tốt đẹp c h ỉ ít c h ạ m tại chu h ả o nhiên cùng lĩnh nam khai phát tập đoàn cổ đông góc độ đại lượng sức lao động đưa vào mang ý nghĩa lĩnh nam có thể sinh ra càng nhiều tài phú tiến tới tăng lên lĩnh nam thực lực tổng hợp nhưng trạm ở những người khác góc độ xem loại chuyện này có thể xưng không hợp t h i thường đầu tiên chính là các nơi xói mòn tá đ i ể n địa chủ thân hảo nông thôn cùng danh gia vọng tộc chu hạo nhiên cử động tương đương với đang đảo căn cơ của bọn họ không có những cái kia tá đ i ể n thuê trùng thổ địa không chỉ có là mang ý nghĩa bọn hắn thu nhập giảm bớt có thể bóc lột đối tượng biến thiếu tổn thất đại lượng t à i phú còn mang ý nghĩa bọn hắn ở địa phương quyền uy nhận lấy nghiêm trọng đà kích chính mình tá đ i ể n cũng không nguyện ý cho mình trồng trọt chạy trốn đi chướng lệ chi địa lĩnh nam đi cầu sống bọn hắn những n à y đạo đức cao khiết chi sĩ tuyên dương mỹ đức cùng khoan hậu đâu đến cùng là đối với tá điền nhiều kém mới có thể làm cho tá điền bọn họ r bọn hắn khổ tâm kinh doanh danh túc bô lão cao đại nhân thiết còn cần hay không một khi đối với một người sinh ra hoài nghi dù là không phải sự thật cũng sẽ không lại có người tin tưởng địa chủ thân hào dựa vào cái gì đi lừa dối những cái kia không tin người của hắn thứ yếu là chạm ở các nơi quan viên góc độ đi xem vấn đề này vậy thì không phải là không hợp thói thường không ngoại hạ n g mà là có thể giữ được hay không đỉnh đầu mũ ô xa vấn đề triều đình hàng năm đều muốn nơi khảo hạch phương quan viên chỉ hạ nhân khẩu số lượng đại lượng nhân khẩu xói mòn trực tiếp nhất kết quả chính là kiểm tra đánh giá kết quả cực kỳ khó coi đừng bảo là thăng quan phát tài nói không chừng chết cũng không biết chết như thế nào lần nữa là trạm tại bình thường bách tính góc độ xem chuyện này vậy đơn giản chính là cho lĩnh nam đánh một lần quy mô chưa từng có cường độ kéo căng quảng cáo đi hướng lĩnh nam những người kia cũng không phải tại bản địa sống không nổi nạn dân lưu dân đại bộ phận là có sinh có nghiệp có nhà người bọn hắn tại sao muốn từ bỏ cố thủ đi một người bọn họ trong ấn tượng chỉ có bị lưu vong người mới sẽ đi địa phương giải thích duy nhất là ở đó có cuộc sống tốt hơn cao hơn thu nhập mà đứng tại lý nhị vị hoàng đế này góc độ đi xem chuyện này hắn tương đương x o ắ n suít từ trên lý trí giảng hắn biết do chu hạo nhiên hướng lĩnh nam đại lượng hấp dẫn nhân khẩu cử động là đang động lắc triều đình thống trị cơ sở bởi vì hạn chế nhân khẩu lưu động mới có thể cam đoan thu thuế thuận lợi trung thu mới có thể cam đoan lao dịch thu hoạch mới có thể nắm giữ đầy đủ lính nhân khẩu lưu động tính càng nhỏ triều đình nối địa phương quản lý chi phí liền càng thấp địa phương cũng liền càng yên ổn khi xuất hiện đại quy mô nhân khẩu lưu động thời trên địa phương thế cục liền trở nên rất khó khống chế một cái không tốt liền sẽ dẫn phát rất lớn hối loạn từ một điểm này xem lý nhị cảm thấy chu hạo nhiên cử động lần này thật sự là thiếu cân nhắc lại quá mức lớn mật nhưng là từ tâm lý cùng hiệu quả thực tế tới nói có thể làm cho người thế ra căn cơ bị đào mở một đầu lỗ hồng là hắn thích nghe n ó n g sự tình hơn nữa nhìn đến người thế g i a ăn phải cái lô vốn lại chỉ có thể ở trên triều đình vô năng c u n g nộ mười phần sàng khoái lý nhị lại rất muốn duy trì chu hạo nhiên tiếp tục hướng lĩnh nam di chuyển nhân khẩu một mặt là triều đình lợi ích bị xúc động một phương diện khác người thế g i a s á t s á t thật thật nhận lấy đà kích lý nhị chân đích có chút không quyết định chắc chắn được là ngăn cản chu hạo nhiên tìm đường chết hay là ngâm đâm đâm cho hắn đưa đao tiếp tục cho người thế g i a lấy máu bất quá ngay tại các phương hoặc bầu không khí hoặc cao hứng có thể là muốn liều mạng thời điểm chu hạo nhiên ngừng nhân khẩu di chuyển tất cả lỗ hổng tất cả mọi người đều có chúc ngộng không hiểu r dùng gần như lưỡng bại câu thương phương thức gây ra tranh đấu ngươi quay người liền rút lui đây là cái gì xáo lộ không phải có bệnh sao tất cả mọi người muốn hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì bao quát lý nhị cùng người thế g i a còn có một số người lai lịch không rõ sĩ nhau nhau phái người đến tân châu cùng hắn bàn bạc h ỏ i t h ă m mục đích của hắn mục đích của ta rất đơn giản linh nam là đại đường một bộ phận không thuộc về một ít người tài sản riêng không có khả năng trường kỳ rời rạc ở chính giữa chủ cột bên ngoài ta chính là muốn nói cho những cái kia mục đích bất tinh kết người linh nam muốn về đến trạng thái bình thường nhưng nơi này không phải ai đều có thể đến thọ một chân vào địa phương ta có năng lực lôi kéo những cái kia có ý đồ xấu ra hỏa cùng một chỗ cho cùng nội địa lương giá sự kiện chỉ là ta cho bọn hắn một lần cảnh cáo nếu người nào dám ở lĩnh nam gây sự ta nhất định đánh chết hắn toàn tộc chu hạo nhiên gần như điên ngôn ngữ chuyên gia không có người sinh khí ngược lại là dẫn tới vô số người mừng rỡ như điên chu hạo nhiên trong lời nói để lộ ra lĩnh nam muốn chính thức tiếp nhận những người khác tiến vào lĩnh nam tin tức lĩnh nam khối này thịt mỡ lớn rốt cục dọn lên bàn ăn chờ đợi bọn hắn phân mà ăn chi v ậ phân nói cái gì có năng lực lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ cho cùng ở thế g i a trong mắt người không khác một cái chơi thoát người tại thỏa hiệp trước sau cùng kêu khóc thôi có thể có cái gì uy hiếp có người trêu c h o hắn nếu như tại hạ là chu thần hành tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy ôn nhu lời nói tại hạ cảm thấy diệt người toàn tộc loại lời này nơi nào có trực tiếp giết người tới cẳng có uy hiếp ngay cả lý nhị cũng một lần coi là chu hạo nhiên là chịu không được từ xa xưa tới nay người thế g i a đối với lĩnh nam phong tỏa áp lực quá lớn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp lúc đó hắn hận không thể trực tiếp giết tới tân châu tự mình hỏi một chút hắn vì sao muốn phản bội ước định ban đầu hắn ngay tại nổi nóng thời điểm mã chu cùng lý thừa càn đi tới một mảnh hố n ộ n ngự thư phòng hướng hắn nói rõ chu hạo nhiên cử động lần này nguyên nhân cùng mục đích chu hạo nhiên làm như vậy nguyên nhân ngay tại câu đối tượng lĩnh nam không có khả năng trường kỳ quanh quẩn một chỗ tại triều đình hệ thống bên ngoài cũng không có khả năng hoàn toàn thoát ly nội địa thị trường khổng lồ cho nên lĩnh nam đối ngoại tiếp nhận đầu tư cùng di dân là chuyện tất nhiên ngược lại là cùng người thế g i a hòa hoãn quan hệ xếp tại cuối cùng làm ăn t h i kiếm tiền bất khó coi lý nhị không thể nào hiểu được hắn cho ra nguyên nhân này ngược lại là cảm thấy mục đích của hắn tương đương khả n g h chỉ bất quá chu hạo nhiên bên kia đến cùng thế gia đối tuyến quan khẩu. Hắn không tốt l ú chương này mà ra mặt t ô i k hai trăm ba mươi chín lĩnh nam hiện trạng sáu chu hạo nhiên định ngày hẹn năm họ bảy nhà gia chủ ngay đầu tiên chu hạo nhiên mang theo bọn hắn đi thăm hoàn toàn mới lĩnh nam thủy sư bây giờ lĩnh nam thủy sư cùng mấy năm trước so sánh có thể nói là súng hơi đổi pháo loại kia mấy chục tấn thuyền nhỏ từ chiến đấu hạm lập tức giáng cấp thành tuần tra đĩnh thay vào đó chiến đấu hạm biến thành hai loại cảng cường đại hơn đúng nghĩa chiến hạm loại thứ nhất là ba cột buồm lớn thuyền buồm lấy tên linh nam cấp cánh buồm chiến hạm chủ thể phòng theo nhận bất lạc đế quốc đ ỉ n h phong cấp hai tàu chiến tuyến chế tạo trọng tải vượt qua 1.800 t ấ n trên dưới hai tầng pháo cửa sổ tăng thêm tám môn b o n g thuyền pháo tổng cộng trang bị hoàn toàn mới hậu trang chín mươi ly vươn người quản hạm pháo hai mươi cửa một trăm hai mươi ly pháo cưới sáu môn một trăm mười ly mười hai ngay cả trang đạn hỏa tiễn máy phát xạ bột cỗ hai mươi ly bảy quản xoay nòng pháo phòng thủ gần mười một đỡ thuyền viên trang bị hậu trang liên phát x u n g trường tiêu chuẩn thừa viên số lượng hai trăm bốn mươi lăm người loại thứ hai là tại ba cột buồm lớn thuyền buồm trên cơ sở tăng lên trọng tải trang bị thêm máy hơi nước tiến lên cùng chuyển hướng trang bị khiến cho thuyền càng thêm linh hoạt ngăn cách tốc độ càng nhanh một cái chiến hạm chu hạo nhiên cho nó định danh là lĩnh nam cấp nhị hình chiến hạm trọng tải đạt đến 2.200 t ấ n trang bị 90 í i ly vươn người quản hạm pháo 20 cửa 120 t i ly pháo cối 12 môn 110 ly m ư i h a liên trang hỏa tiễn máy phát xạ sáu cỗ 20 i i ly bảy quả xoay n ò n g tháo phòng thủ gần 16 đỡ tiêu chuẩn thừa viên số lượng hai người lĩnh nam cấp hai khoản cánh buồm chiến hạm võ bị tình huống tại hiệu công việc người nhìn mười phần kỳ、quái. đối với biển hỏa lực chỉ có 20 cỡ 90 ly hạ pháo mặt khác như là đạn hỏa tiễn máy phát xạ pháo cối xoay nòng pháo phòng thủ gần các loại hỏa lực tại ngang nhau hải chiến trung hoặc là độ chính xác cực kém hoặc là tầm bắn không đủ hoàn toàn không giống như là một cái trên biển chiến đấu bình đài đương nhiên dạng này thiết kế cũng không phải là chu h ả o nhiên không biết chiến thuyền hỏa lực chí thượng nguyên tắc cũng không phải hắn không biết trên biển chiến đấu không thể rời bỏ càng lớn uy lực hỏa pháo mà là lấy tình huống hiện tại xuất phát chế định thiết kế tiêu chuẩn Thế giới này trên giới biển, biển, biển này chu ă n bản k ô n g có hạo ả nhiên ế sở dĩ chế tạo ra hai khoản gần như giống nhau quái dị chiến hạm càng nhiều vẫn là vì đối với gần biển cùng dọc theo sông cố định mục tiêu tiến hành đạp kích hải chiến chỉ là bọn chúng nghề phụ mà thôi sở dĩ làm như vậy có ba nguyên nhân một là linh nam thủy sư ở trên biển tạm thời không có đối thủ muốn bảo trì hải quân lực lượng cùng kỹ thuật nhanh chóng phát triển nhất định phải gia tăng hải quân mặt khác nghiệp vụ t h như tăng thêm đối với lục địa năng lực công kích hai là chu hạo nhiên địch nhân đại bộ phận phân bố tại sông lớn lưu vực những n à y kiểu mới chiến hạm chú trọng đối địa công kích có thể ở một mức độ nào đó trực tiếp đem họng pháo đội lên đầu địch nhân thượng bảo trì đầy đủ lực uy hiếp thứ ba chính là linh nam tạo ngành đóng tàu tại máy hơi nước sản xuất hàng loạt đằng sau biến phải hướng lấy hơi nước động lực thuyền chuyển hướng vốn có những cái tia tạo thuyền kỹ thuật cần một cái vật dẫn toàn bộ bày biện ra đến chế tạo hai khoản tập tất cả thành thục kỹ thuật làm một thể chiến thuyền đến đối với lĩnh nam tạo thuyền kỹ thuật tiến hành một lần lớn trình hợp tương đương có cần phải từ trăm tính bằng tấn đến hai nghìn tính bằng tấn khoảng cách rất lớn nhưng là đối với tích lũy phong phú tạo thuyền kinh nghiệm lĩnh nam từng cái xưởng đóng tàu mà nói trên kỹ thuật cũng không có khó khăn quá lớn sở dĩ kéo tới t r i n h quán mười hai năm mới đem chân chính tàu chiến tuyến làm ra đến hoàn toàn là bởi vì kiến tạo làm bằng gỗ chiến thuyền vật liệu gỗ không đủ dùng dù sao chiến thuyền kiến tạo tại lĩnh nam tạo ngành đóng tàu trung trị là chiếm một phần rất nhỏ phần lớn tạo thuyền sản lượng cùng nguyên liệu đều ba chiếc lĩnh nam cấp khoảng cách gần và vừa hỏa lực ném đưa năng lực liền có thể vượt qua lĩnh nam thủy sư vốn có tất cả chủ lực chiến thuyền một nửa sự thật chính như hắn sở liệu khi hắn cùng lưu nhân q u ỹ mang theo do sáu chiếc lĩnh nam cấp mười ba chiếc giáng cấp vì ca cấp tuần tra định nguyên chủ lực cánh b u ồ n chiến thuyền hai mươi chiếc tăng lên hai môn hạm pháo cùng một bộ đạn hỏa tiến máy phát xạ nhanh chóng bay kéo thuyền tạo thành hạm đội tiến vào trường giang hà n g đạo đối với chiến lược yếu điệu thải thạch kỳ liên tục phát động hỏa lực đạt kích hạm đội chỉ dùng không đến hai canh giờ liền đem nơi này thiết trí cứ điểm hòa mình p h tích trước đó còn tại to lớn hơn trên lâu thuyền đối với lĩnh nam thủy sư hạm đội cái kia xấu không kéo và không có chút nào bị cảm thuyền chỉ tròn ă m họ b ả y nhà ra chủ phía sau tất cả đều b ư ớ c lên mồ hôi lạnh không thể tưởng tượng nổi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi thải thạch k ỳ cứ điểm thế nhưng là triều đình tại giang nam kiên cố nhất hiểm yếu nhất binh thành chưa tới một canh giờ liền mất giáo chu hạo nhiên đến cùng là quái vật gì tạo ra súng đạn đã rất cường hãn có thể cái kia lục chiến quân đoàn cùng lĩnh nam thủy sư so sánh đơn giản đơn giản Hắn liền không liền sợ các nhà gia chủ rung động trong lòng sau khi phản ứng tương đối lớn nhất là lang gia vương thị cùng huỳnh dương trịnh thị gia chủ sợ hãi trong lòng tốt đỉnh phản ứng kịch liệt nhất không nói những cái khác hai nhà bọn họ hang ổ một cái tại kim lăng ngay tại trường giang hàng đạo bên cạnh nếu như vừa rồi lĩnh nam thủy sư hạm đội đánh không phải thải thạch kỳ mà là bọn hắn trang viên lúc này lang ra vương thị dòng chính gần ứng phó nên không có mấy cái người sống một cái hang ổ tại huỳnh dương năm đó bọn hắn lợi dụng dương quảng liên thông đại vận hà thời cơ đả thông huỳnh dương trịnh thị tổ địa kết nối lạc thủy cùng hoàng hà đường sông khiến cho thế lực của bọn hắn trực tiếp kéo dài đến hà nam đạo cùng hà bắc đạo nam bộ quả nhiên là hoa công nhà tiền sử lý sự tỉnh của riêng mình rất là phong quang rất nhiều năm hiện tại ngược lại tốt những cái kêu hoàng kim dòng nước bọn hắn đi được linh nam thủy s lĩnh nam thủy sư thậm chí có thể trực tiếp đem chiến hạm mở ra nhà bọn hắn trang viên tường viện bên ngoài ngẫm lại bị khủng bố lĩnh nam thủy sư chiến hạm trực tiếp ngăn ở cửa nhà khủng bố trắng cảnh hai vị bình thường không lộ ra ra chủ không khỏi thất thố những người khác tình huống tuy nói so với bọn hắn tốt một chút nhưng cũng có hạn trừ thái nguyên vương thị trên lý luận tới nói lĩnh nam thủy sư đã kích phạm vi đã bao hàm mặt khác sáu nhà triệu quận lý thị tại hải hà lưu vực thủy văn điều kiện vực giai là phương bắc khó được phong thủy bảo địa nhưng bây giờ những cái kia tượng chứng cho tại phú lượng nước đầy đủ đường sông biến thành đùa đòi mạng thanh hà thôi thị hang ổ tới gần mặc dù lĩnh nam cấp không có khả năng đi thẳng đến đông võ t h à n h hạ nhưng là những cái kia đã giáng cấp tuần tra đến cùng bay kéo thuyền lại có thể so sánh hỏa lực chuyển vận năng lực càng mạnh lĩnh nam cấp chiến hạm bị những thuyền nhỏ kia pháo kích kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu bình tĩnh nhất hẳn là thuộc thái nguyên vương thị gia chủ lĩnh nam thủy sư muốn đánh thái nguyên độ khó lớn nhất trừ phi chu hạo nhiên có thể cho thủy sư chiến hạm bay lên bọn hắn trước đó liền biết lĩnh nam thủy sư ở trên biển đánh bại ba tư cùng thiên trúc thủy sư chết tại thủy sư trong tay trúng cao giai ngoại bang tu sĩ không phải sỗi nhưng ở bọn hắn cố có trong quan niệm thủy sư lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem thuyền mở ra trên lục địa uy hiếp bọn hắn ngược lại là tại lĩnh nam nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm võ đạo tư đội hộ vệ cùng mới thành lập không đến hai năm đệ nhị lục chiến quân đoàn đối bọn hắn uy hiếp càng lớn vì ứng đối chu hạo nhiên trong tay súng đạn bộ đội bọn hắn tự mình không ít dùng sức trên triều đỉnh càng không ngừng cho võ đạo tư cùng lĩnh nam đạo tổng quản phủ hạ ngang trân nghị hết biện pháp hạn chế lĩnh nam trên lục địa lực lượng lớn mạnh tại kinh tế thượng đối với lĩnh nam thực hành phong tỏa, trừ phương b ắ c bộ phận địa khu cùng một chút muốn tiền không muốn mạng đại lý trong âm thầm có cùng lĩnh nam mậu dịch phương diện khác cơ h ộ i là đem lĩnh nam chắn đến xích sao tại trên võ lực bọn hắn trải qua nhiều năm nghiên cứu lại thông qua trải rộng đại đường các loại quan hệ lấy được không ít súng đạn hàng mẫu cũng phòng chế một chút chỉ bất quá bởi vì trên kỹ thuật nguyên nhân cùng c h ỉ biết nó như thế không biết giá trị súng đạn chi thức hạn chế có vẻ như chỉ có thuốc nổ làm thành công lại là không bỏ ra nổi tương ứng hiệu suất cao tác chiến vũ khí lý nhị trên triều đình gắt gao che chở chu hạo nhiên cùng lĩnh nam đối bọn hắn nhằm vào lĩnh nam tất cả đề nghị cơ hồ là từ trước tới giờ không thông qua. lĩnh nam thương phẩm không thể thay thế tính cùng siêu cao lý luận để càng ngày càng nhiều người thành lĩnh nam thương phẩm trong bóng tối đại lý gần hai năm người như vậy đã nhiều đến bọn hắn không quản được trình độ đoạn thời gian trước lập tức tổn thất mấy chục vạn tá điển chính là chứng minh tốt nhất người thế gia đối với lĩnh nam phong tỏa ngay tại mất đi hiệu lực mà trên võ lực trên lệnh đặc biệt là chu hạo nhiên trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ biểu hiện ra qua lĩnh nam thủy sư hỏa lực ném đưa năng lực đằng sau bọn hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện trong tay mình nắm giữ những cái kia súng đạn không những cùng triều đình cùng lĩnh nam lục chiến quân đoàn không x、so、ó được cùng lĩnh nam thủy sư loại kê phát rồ nếu như nói bọn hắn còn có lòng tin ở trên chiến trường cùng đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn làm qua một trận đối đầu dựa vào chiến hạm tác chiến lĩnh nam thủy sư bọn hắn thậm chí để không nổi bất luận cái gì phản kích h ư ơ n g thú bởi vì bọn hắn rõ ràng tại lĩnh nam thủy sư cái tiêu biến thái hỏa lực trước mặt đừng nói là trong tay bọn họ cầm số lượng không nhiều lại chưa nói tới bao nhiêu lực sát thương súng đạn cho dù là đem bọn hắn các nhà lao tổ tông mời đi ra chỉ sợ cũng cầm dạng này bên trong cường đại hạm đội không có bất kỳ biện pháp nào đây là bảy vị thế gia gia chủ lần thứ nhất bởi vì một người mà cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến hiện tại bọn hắn coi là chu hạo nhiên biểu hiện ra qua tay bên trong võ lực chuẩn bị cùng bọn hắn bắt đầu lúc đàm phán chu hạo nhiên đem bọn hắn mời lên một khung phi thuyền chương hai trăm bốn mươi lĩnh nam hiện trạng bảy phía trên phi thuyền trải qua ngắn ngủi c h ấ n kinh b ả y v ị gia chủ tâm tình càng thêm nặng nề g h năm trước bọn hắn phái người đi theo hoàng đế đến linh nam chu hạo nhiên liền cho bọn hắn phô b à y một lần cường đại quân lực lần này hắn càng quá phận trực tiếp đem linh nam t h ủ y sư hạm đội kéo đến lang gia vương thị cửa nhà một trận hỏa lực truyền vận đem vương thị người dọa đến cũng không dám tại kim l a n g dừng lại hốt hoảng đem đến nông thôn đi tranh n ẽ mặc dù chu hạo nhiên không có thật đối với kim l a n g cùng lang gia vương thị động thủ nhưng như vậy năm lần bảy lượt biểu thị công khai võ lực để người thế ra khá là khó chịu、chu、hạo nhiên trong lòng bọn họ thậm chí trực tiếp cùng võ ph bất quá ở trên phi thuyền cưới một đoạn thời gian được chứng kiến trên bầu trời cảnh sắc bọn hắn mới nhớ tới chu hạo nhiên phía sau còn có một cái bách ra cửa cùng một cái càng thêm thần bí c h i hành học phái rất sớm liền nghe nói c h i hành học phái chuyên chú nghiên cứu thiên địa tri lý tạo ra được rất nhiều thần kỳ sự vật súng đạn xi măng xe cộ thuyền buồm còn có cái này bay trên trời mấy năm phi thuyền trước tiên chỉ cảm thấy cái gọi là c h i hành học phái bất quá là hoàng đế đến đỡ cùng nho ra đối kháng công cụ mà thôi hiện tại xem ra chúng ta hay là xem thường bọn hắn đúng là như thế mỗi sớm mấy năm cùng tiêu vũ cùng dạo trung nam sơn hắn liền nói qua chu thận hành sở tác khoa học phương pháp luật khó l ư ợ n g bỏ mặc nó trưởng thành không bao lâu liền có thể cùng tam đại gia chống lại khi đó mỗ cũng không c h i kỳ sở tác vì sao chỉ cho là tiêu vũ là buồn lo vô cớ tam đại gia cái nào không phải trải qua ngàn năm mưa gió mà không ngã mới có bây giờ địa vị một cái nói gì không hiểu học phái làm sao có thể khiêu chiến bọn hắn mỗ một lần coi là chu thận hành chính là thiên túng kỳ tài cũng bất quá làm nhất ra c h i ngôn không đủ căn cứ chính là hắn tại lĩnh nam kiến tri hành học viện nhìn thấy hắn những cái kia giảng dạy tri học mỗ cũng cảm thấy không có gì chiếu con đường của hắn có tối đa nhất chút thực dụng tri học truyển thụ bình dân mạch thân n g i sĩ、si、nông công thương sớm đã định tính chi hành học phái hạn chế quá lớn sợ là không có bao nhiêu người tiếp nhận nhưng trải qua đoạn thời gian trước sự tình m ộ thấy được chi hành học phái châu đáng sợ bây giờ cưỡi phi thuyền này tạo vật bay lượn chân trời m ộ trong lòng rất là sợ hãi a lời nói này không giả làm sao chu thận hành giấu quá sâu chúng ta phát giác thời điểm hắn đã thành khí hậu muốn chèn ép đã là đã chậm c h ơ mắt nhìn xem hắn trưởng thành phản p h ệ chúng ta hối hận a thế gian nhưng không có thuốc hối hận bán việc đã đến nước này chính là chu thận hành nếu muốn cùng ta chờ chết chiến đấu tới cùng ta có thể tiếp lấy chính là Bất quá tại quả hắn ạ tại tại hiện nhất không nghĩ chính hoàng thái nghi tính tỉnh, huynh đệ nhà mình đều không cho phép, vì sao có thể chứa được Chu Thận Hành tại lĩnh kim kia đi đệ Ơn, cũng vấn này. đương Nam duy đều Lấy mô ra sao có có được là đế độ. vị vì t t cứ sự h Hắn coi là thật không sợ chu thận hành lông cánh đầy đủ về sau đảo ngũ một kích thủy hắn lý đường giang sơn dương tùy sự tình thế nhưng là gần ngay trước mắt đâu ai biết hắn là như thế nào khảo l ư ợ n g nuôi ra chính các loại quái vật có hắn chịu ha ha hoàng đế nghĩ như thế nào chúng ta đoán không ra cũng không cần đoán hắn khẳng định có biện pháp ngăn được chu thận hành bây giờ khó chịu là chúng ta không phải hoàng gia chúng ta hay là ngẫm lại chu thận hành muốn dẫn chúng ta đi làm cái gì đi ngươi lo lắng hắn đối với chúng ta ra tay rất không cần phải lấy thủ đoạn của hắn nếu muốn giết chúng ta đã sớm động thủ còn cần vẽ vời cho thêm chuyện ra bất bất bất tại hạ cũng không phải là ý này tại hạ nghe nói tây đ ộ t quyết chi chiến cùng năm đó tinh tinh hạp chi chiến chúng cũng có phi thuyền này tham dự theo trong quân thám tử hồi báo phi thuyền có thể treo tại quân địch đỉnh đầu đưa lên t ạ c đạn chính là có tu sĩ cấp cao cũng vô pháp đối với phi thuyền tạo thành tổn hại tại hạ coi là so sánh cái tia linh nam thủy sư kiên thuyền lợi pháo có thể vượt qua ngàn dặm bay đến địch nhân trên đầu phát động công kích phi thuyền càng thêm có uy hiếp đám người ngay vậy lập tức an tĩnh lại đúng vậy à phi thuyền cũng không phải đơn thuần không t r u n g phương tiện giao thông hay là mười phần chiến tranh lợi khí l i n h nam thủy sư hạm đội uy hiếp mặc dù đủ lớn nhưng là chỉ cần né tránh chủ yếu tuyến đường cùng sông lớn hạm đội hỏa lực liền uy hiếp không được bọn hắn cùng lắm thì dọn nhà thủy sư còn dám đăng nhập phát động công kích phải không nhưng là phi thuyền có thể trực tiếp từ không chung phát động công kích nha chỉ cần còn muốn gặp ánh nắng bọn hắn liền có bị phi thuyền phát hiện khả năng bọn hắn là người không phải quỷ không có trâm mặc cục diện không biết kéo dài bao lâu thái nguyên vương thị gia chủ đưa tay chỉ vào cửa sổ mạng tàu bên ngoài thanh âm cùng cánh tay đồng dạng run dậy không chỉ chiến hạm thật bay lên mấy người khác cùng nhau nhìn ra phía ngoài bầu trời trong nháy mắt h á to miệng mặt mũi tràn đầy vẻ hoang sợ chỉ gặp bọn họ cưỡi phi thuyền cách đó không xa xuất hiện bốn chiếc so côn bằng cấp phi thuyền đại xuất c h í ít gấp đôi to lớn phi thuyền phi thuyền k h í nang c h i ề u dài vượt qua trăm mét đường kính nói ít có hai tầng lầu cao phía dưới vỏ bọc động cơ càng thêm lớn cùng một chiếc thuyền nhỏ không sai biệt lắm đây là côn bằng cấp phi bọn chúng sau lưng còn đi theo tám chiếc côn bằng cấp phi thuyền voi lớn cấp nghe kém xa côn bằng cấp ba khí nhưng nó hình thể cùng tải trọng là côn bằng cấp so với không được côn bằng cấp trước hai chiếc tải trọng bất quá ba tấn tạc ó đến tiếp sau loại hình bởi vì sử dụng trọng lượng càng lớn máy hơi nước cùng máy hơi nước làm động lực nguyên thực tế tải trọng càng thêm thiếu dùng làm lĩnh nam cùng quan trung trọng yếu nhân viên và văn kiện vận chuyển còn có thể lấy ra làm làm vận chuyển hàng hóa công cụ cùng tác chiến trang bị thật sự là có chút miết c ư n g voi lớn cấp không giống mới nó từ trên thiết kế nói chính là vì tiến hành cự li xa không trung vận chuyển cùng nhiệm vụ tác chiến thăng hạn đề cao đến bốn m c như nhưng đối với thời đại này giao thông tình huống mà nói có thể bảo chứng bốn mươi cây số giờ phi hành không nhìn tuyệt đại bộ phận địa hình đã coi là tương đương thực dụng không trung bình đại chu hạo nhiên đối với voi lớn cấp thiết kế trên thực tế là không hài lòng n hết ư n g l i cùng hạn chinh t k u t lấy được quán i h một mươi hai năm tháng sáu lĩnh nam hết thể có được côn bằng cấp một mươi một chiếc voi lớn cấp bốn chiếc ngoài ra còn có một mươi mấy chiếc cơ hồ không có cái gì lực công kích điều tra phi thuyền cùng thông tin phi thuyền người thế ra nghĩ không sai hắn lần này dẫn bọn hắn đến chính là muốn bọn hắn xem hắn trong tay không chỉ có trực tiếp dán mặt c h u y ề n vận lĩnh nam thùy sư còn có có thể trực tiếp tại bọn hắn trên đầu chuyển vận hòa lực phi thuyền bộ đội các vị phía dưới là nhai châu thạch lục quảng s á t nơi đó có đại lượng cao phẩm vị quảng s á t ta nhìn chúng nơi này nhưng là bên này có mấy cái bộ lạc tựa hồ không nguyện ý tiếp nhận di chuyển an trí chu hạo nhiên đột nhiên xuất hiện tại mấy người bên cạnh chỉ vào phía dưới thấp bé vùng núi cười ha h à nói con người của ta nhiều khi không thích cùng người nói điều kiện phía dưới những người kia trước đó vài ngày quản lý quản phụ phái đi quan viên cho trói lại ta đem người cứu ra bất quá ta càng nghĩ càng giận c à n thấy bọn hắn không n g mặt ta cho nên ta hôm nay mang theo các vị tới cho bọn hắn đưa một món lễ lớ chư vị mời xem cái này cái thế giới lần đầu tiên quy mô lớn không chung oanh t ạ g ta hy vọng lần này lĩnh nam chi hành có thể cùng các vị đặt thành có hào ước định mà không phải dùng hỏa lực cho các vị đưa ấm áp Trưng trạng tấn trang thuốc thuốc trong phút một tại trên sân thổ trại trong, toàn trại trí triệt để san thành bình địa. Liên đối đưa tới một trận tiểu lất dưới đưa lĩnh Nam hiện phần nổ vòng ném đến hàng đơn gành sân dân san bình liên ngọn núi đất lở. Sẽ đoạn sân núi lấp bằng hơn phân nửa. gập lở, lấp phía Kh bao địa, đem mô đồi đối quy bộ vị vị để sẽ ở lúc này mặt đất dâng lên mấy k h o ả màu đỏ đạn tín hiệu giấu ở trong núi rừng đệ nhị lục chiến quân đoàn công binh dẫn nổ dự đoán trôn thiết tốt nỉ chỗ lì xệ dìn x ì l i ệ p tào đất thuốc nổ ngạnh sinh sinh tại sườn đồi một mặt khác nổ ra một cái dốc t h ả i lại là một trận sơn băng địa liệt dễ t h ủ khó công trại lại không nơi hiểm yếu có thể thủ rất nhanh bị công phá đệ nhị lục chiến quân đoàn binh sĩ cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì có hiệu chống cự liền đem cái này nhai châu lớn nhất lý người trại giải quyết không trung nhìn xem đây hết thể năm họ bảy nhà gia chủ mồ hôi lạnh chạy ròng chu hạo nhiên thản như nói phía giới trại này tập hợp nhai châu, Nam Bộ gần bọn hắn tụ tập cùng một chỗ kháng cự lĩnh nam tổng quản phủ quản lý nửa tháng trước bọn hắn tụ chúng vây công nhai châu tạo thành tam thập dư nhai châu bách tính thương vong b ệ hạ cùng ta nhất trí phán định hắn vì phản t ậ c đối với phản t ậ c hoàng đế thái độ cùng ta nhất trí đó chính là cần toàn lực tiêu diệt để mặt khác có ý đồ không tốt người nhìn xem tạo phản là kết quả gì thế nào các vị đối với chúng ta bình định hiệu suất còn hài lòng hài lòng ta hài lòng cái truy ngươi đặc meo đây là l o a lộ uy hiếp nha dùng thủy sư kiên thuyền lợi pháo còn chưa đủ còn muốn dùng phi thuyền bộ đội uy hiếp chúng ta ngươi hỏi chúng ta có phải hay không hài lòng trong lòng mọi người vừa kinh vừa sợ cả kinh là chu hạo nhiên tên này vậy mà thật dám năm lần bảy lượt dùng võ lực uy hiếp bọn hắn sợ chính là tên này thật vật mặt dùng đúng g i a o phản loạn lý người biện pháp đối phó bọn hắn chiến lược cao đoan thượng chu hạo nhiên không chỉ có bản thân liền là sát tu sĩ như giết gà t ổ n tại sau lưng của hắn còn có một cái ai cũng không dám gây như mẫn cho dù là những cái kia giấu ở bí cảnh chỗ sâu các nhà cường giả cũng không dám nói có thể thắng được bọn hắn sư đồ hai người trên võ lực vẹn vẹn chu hạo nhiên biểu diễn ra những này đã là bọn hắn không cách nào chống lại cường đại võ lực ai biết trong tay hắn còn có cái gì át lúc này người thế g i a đã hiểu được trước đó chu hạo nhiên nói chính thức tiếp nhận những người khác tiến vào l ĩ n h nam cũng không phải là bởi vì hắn chịu không được từ xa xưa tới nay chen ép làm thỏa hiệp mà là hắn thật sự có lôi kéo người thế g i a cùng một chỗ chôn cùng thực lực mới không sợ thế lực của bọn hắn tiến vào l ĩ n h nam chu hạo nhiên còn kém nói thẳng các ngươi nếu là lại phong k h ó a lĩnh nam cũng đừng trách ta lật bàn lời nói chu hạo nhiên vui vẻ một mặt x ú c vật vô hại nói ta muốn làm rất đơn giản các ngươi biết đến ta quật khởi không quan trọng thời cũng chỉ tin tưởng hai chuyện một cái là thực lực tuyệt đối một cái là hắc tử chữ viết nhầm hiệp ước ta muốn các vị đối t a thực lực cũng đã không có nghi vấn như vậy chúng ta liền đến nói chuyện hiệp ước vấn đề ta khởi thảo một phần hiệp ước các vị ký tên mọi người thật vui vẻ cùng một chỗ kiếm tiền nếu là có cái gì dị nghị có thể nói liền đ à m luận không có khả năng nói chúng ta liền thay cái phương thức tiếp tục đ à m luận các vị nghĩ như thế nào hắn xuất ra bảy phần thật dày hiệp ước phân cho bảy người không cần phải gấp trả lời chắc chắn ta trở về tìm hiểu công việc hỏi nhiều hỏi trong đó điều khoản lại nói có ký hay không vấn đề t ố t ta rất bận rộn phi thuyền sẽ đưa các vị về nhà chúng ta nửa tháng sau lại tụ họp gặp lại hắn nói xong liền trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống biến mất trong nháy mắt trên không t r u n g hắn hiện tại đến cùng ra sao cảnh giới có thể trên không t r u n g tới lui tự nhiên không thấy hắn sử dụng cái gì linh kỳ h à. ai biết được dù sao bọn hắn sư đổ hai người cùng với những cái khác tu sĩ hoàn toàn khác biệt biết cảnh giới của bọn hắn thì có ích lợi gì đánh không lại chính là đánh không lại hh ắ c ắ chúng c ta đánh không lại hắn nhưng là hắn cùng nhiễm mẫn khác biệt nhiễm mẫn cô nhà quả nhân hắn nhưng là có gia có nghiệp đạo lý thiên hạ luôn có một cái là hắn chỗ yếu hại tại hạ khuyên chư vị bỏ đi loại ý nghĩ nguy hiểm này các ngươi cũng không nhìn một chút hắn chu thận hành người nhà là cái gì cái gì còn có hắn những đệ tử thân chuyện kia cái nào là có thể tùy tiện động đúng vậy à hắn đại phu nhân là hoàng đế trưởng nữ nhị phu nhân tuy là nô tịch xuất thân nhưng lại nắm toàn bộ lính nam khai phát tập đoàn cổ đông túi tiền hay là dân bộ cậy vào đại t r ư ớ n g phòng tiên sinh động đến hắn hai cái phu nhân chính là tự tìm phiền phước hắn hai đứa bé bây giờ nhìn lấy không có cái gì có thể các n g ư ơ i đừng quên tân châu có n h i ệ m mẫn t ò a chấn dưới mí mắt của hắn động chu ra con trai trưởng còn không bằng trực tiếp đối với chu thận hành xuất thủ tới dễ dàng nói như thế hắn chu thận hành liền không có chút nào nhược điểm sao là người liền có nhược điểm chu thận hành cũng không ngoại lệ vấn đề là chúng ta biết nhược điểm của hắn là cái gì không l i ê n cá nhân hắn mà nói thứ nhất không có cái gì rõ ràng yêu thích hơn nữa cũng không có gia tâm nếu không hoàng đế tuyệt sẽ không đương nhiên hắn tại lĩnh nam làm lớn nếu là nhất định phải tìm hắn n được điểm ước chừng chỉ có một cái cái nào đám người dựng lên lỗ hai đ ư ờ n g kim thái tử điện hạ lời ấy ý gì không biết các vị có nghĩ tới hay không hoàng đế tại sao lại tùy ý thái tử vi phạm lễ pháp cùng hoàng gia quy củ bái nhập chu thận hành muôn hạc còn có thể vì sao bất quá là hoàng đế lôi kéo chu thận hành sư đồ thủ mà thôi lời nói này cách cục nhỏ trong ạ hạ i lời nói lượng tin tức có chút lớn cần cẩn thận cân nhắc một phen trên đời người thông minh có rất nhiều đoạn văn này cơ bản đã tiếp cận lý nhị cùng chu hạo nhiên đánh thành ăn ý chân thực nguyên nhân năm đó chu hạo nhiên tự nguyện làm hoàng đế quân cờ điều kiện một trong chính là lý thừa cản chữ quân địa vị không thể giao động lý nhị cần đại đường hoàng vị giao tiếp bình ổn chu hạo nhiên cần đại đường hoàng thất đối với c h i hành học phái duy trì thời gian dài kéo dài tiếp song phương theo như nhu cầu an nhịp với nhau đương nhiên lý nhị cùng chu hạo nhiên đều không chỉ là đem tất cả hy vọng ký thác vào người nào đó trên thân bọn hắn còn có mặt khác phân tán nguy hiểm cử động chỉ bất quá hai người ngầm h i ể u lẫn nhau ngay cả lý thừa cản người trong cuộc này cũng không biết giữa hai người sự tỉnh ngoại nhân càng là không thể nào biết được bọn hắn đến cùng lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau nhiều khi không biết mới là đáng sợ nhất mặc dù người thế gia rất nhanh chú ý tới thái tử tầm quan trọng muốn thông qua vận hành tan giã lý nhị cùng chu hạo nhiên liên minh nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tư đi làm những này chu hạo nhiên cho bọn hắn hiệp ước cũng không phải đơn giản thương nghiệp hợp đồng bên trong hố nhiều lắm bọn hắn cần toàn lực ứng phó dù sao đối mặt một cái tùy thời có thể lấy đem tạc đạn ném tới trên đầu mình ra hỏa không chăm chú đối đại chính là đang tìm cái chết Trường trạng Linh Nam hiện chu hạo nhiên cho người thế gia hiệp ước nhìn xem rất dày nhưng là chân chính có dùng điều khoản chỉ có năm cái điều thứ nhất là người thế gia giải trừ đối với lĩnh nam thương phẩm phong tỏa chết ép lĩnh nam cho phép người thế gia h i ệ u buôn tiến vào lĩnh nam kinh doanh đầu thứ hai là lĩnh nam quan viên nhận mệnh nhất định phải trải qua hoàng đế cùng chu hạo nhiên đồng ý tất cả đến nhận chức quan viên đang tiếp thụ lại bộ ngự sử đài giám sát bên ngoài còn muốn tiếp nhận lĩnh nam tổng quản phù hết h ạ làm ngang nhau điều kiện người thế gia có thể phái gia nhân thủ tiến vào lĩnh nam các cấp nha môn nhậm chức đầu thứ ba là liên quan tới buôn bán trên biển vấn đề điều khoản điều khoản quy định tại triều đình mới thiết lập thị bạc tư cùng biên cảnh các trận giàn k h n g hạ người thế gia đội tàu cùng thương đội có thể tham dự lĩnh nam chủ đạo ngoại thương chia sẻ buôn bán trên biển mang tới lợi ích ngang nhau điều kiện là lĩnh nam khai phát tập đoàn có thể đến đất liền các nơi thiết lập kho hàng cùng bán ra điểm khai triển trực tiếp kinh doanh đầu thứ tư là liên quan tới nhân khẩu di chuyển hiệp ước sau khi ký kết người thế gia cam đoan không ngăn được đất liền nhân khẩu hướng lĩnh nam di chuyển ngang nhau điều kiện là người thế gia có thể tại l nông nghiệp vườn các loại kinh doanh nơi trốn mua sản nghiệp linh nam tổng quản phụ cam đoan những sản nghiệp này bình thường kinh doanh đầu thứ năm liền tương đối lợi hại cũng là người thế g i a khó k h ă n nhất tiếp nhận một cái điều khoản đó chính là người thế g i a phải thừa nhận chi hành học phái địa vị cho phép chi hành học viện ở đất liền không phải thế g i a khu vực hạch tâm xây dựng phân hiệu lại không đến trở ngại những này mới thiết phân hiệu bình thường dạy học chiêu sinh các loại hoạt động đương nhiên chu hạo nhiên cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý người thế g i a cũng có thể đến linh nam mở trường linh nam tổng quản phụ cho toàn lực ủng hộ bao quát cho kinh tế thượng Phu cấp cùng khai phong phép tập khai chi hành học viện chiêu sinh, cho phép con em thế tiến vào học viện học tập đối với đầu thứ nhất,、người、thế thật chuẩn lý, cho triêu đầu cùng con có viện tiến viện người gia gia kỳ đối với vào em tâm đã bị lý, dù là chú cập cũng hạo nhiên không để cập tới, bọn hắn bọn muốn nói tới, để ra. Dù sao không có người cùng tiền có thủ đại diện lĩnh nam thương phẩm cùng đến dần dần giàu có lên lĩnh nam khai triển thương nghiệp kinh doanh đều có thể thu hoạch được to lớn ích lợi bọn hắn tự mình hạ trận dù sao cũng so đem những này lợi ích tặng cho những người khác mạnh cho nên đối với đầu thứ nhất nội dung người thế g i a ngay cả thảo luận hứng thú đều không có lĩnh ậ p phái tức tiến về Tân Châu cùng gia đại biểu về l nam k hiện a phát tập đoàn bản bạc đầu thứ h đoàn đầu bàn quan bạc có l ĩ h nhận mệnh Nam nơi quan viên đó tại h thế gia có khác biệt ý kiến. Có người cảm thấy hướng không hướng Lĩnh thế không nghĩa Lĩnh ư người người n kiến. Nam an bài thế gia quan viên cũng g gia gia biệt bài Nam có Có cảm có hiện ý ý gì. đã thành hoàng đế cùng chu hạo nhiên đất phần trăm từ trên xuống dưới tất cả đều là người của bọn hắn người thế g i a cho dù là đến l ĩ n h nam các châu huyện nhậm chức cũng bị mất quyền lực kết quả cùng đến lúc đó bị đánh mặt không bằng trực tiếp từ bỏ một phái khác ý kiến là chính là bởi vì lĩnh nam đã bị kinh doanh nước tác không lọt mới cần mượn cơ hội lần này hướng linh nam quan trường xếp vào cái đinh nếu không về sau càng không có cơ hội hiện tại đem người x ế p vào đi vào chiếm đóng vị trí chí ít có thể lấy tùy thời nắm giữ linh nam các loại tình huống dù sao cũng so trước kia hai mắt đen t u i mạnh song phương bởi vì cái này tranh luận thời gian rất lâu cuối cùng đem lý nhị đô cho sốt ruột chờ hướng không hướng linh nam phái quan viên phái id cuối cùng quyền quyết định tại hắn vị hoàng đế này trong tay người thế gia thật đúng là coi là có thể trên triều đình một tay che trời lý nhị không quen bọn hắn m ắ bệnh hạ chỉ khiển trách chu hạo nhiên một phen sau đó trực tiếp đem trinh quán mười năm khoa cử tuyển ra tới không phải năm họ bảy nhà xuất thân mười một cái sĩ t ử cho đưa đến lĩnh nam các cấp phủ nhà nhậm chức lần này người thế g i a rốt c ụ c bất tranh luận hoàng đế xuất thủ gõ bọn hắn lại tranh luận cũng không còn tác dụng gì nữa hoàng đế rõ ràng không muốn người thế g i a đem bàn tay đến lĩnh nam hệ thống quản lý chung người thế g i a không thể không nắm lỗ mũi nhận đầu thứ ba có quan hệ thiết lập thị bạc tư cùng biên cảnh các trận bản thân ngay tại triều đình năm gần đây kế hoạch ở trong theo lĩnh nam buôn bán, càng càng buôn bán trên biển mang tới to lớn lợi ích để cho người đỏ mắt không thôi đại đường chính thức tiến vào tây vực đằng sau đại huyện trở thành đại đường tại k i a trên đường trực tiếp kết nối ba tư t h ổ hỏa la c ấ p nước trọng yếu nhất trên lục địa bên c ạ n g có thể đo á n được không có nhìn chằm chằm tây đột quết y quấy rối k i a lộ mậu dịch nhất định càng thêm phồn thịnh vô luận là xuất phát từ triều đình ngoại thương quản không cần hay là thế g i a tiến một b ư ớ c tham dự ngoại thương nhu cầu thị bạc tư cùng bên i c ả n h các trận thiết lập đều muốn mang lên mặt bàn đến bất quá cho tới nay hai chuyện này lực càn rất lớn bởi vì chính thức thiết lập thị bạc tư cùng bên cạnh các trận liền mang ý nghĩa tất cả ngoại thương đều muốn tiếp nhận triều đình giám thị rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý liền không thể làm mà lại đại lượng nguyên ư ờ i i thế g nhân i thôi cũng rất trực tiếp một là linh nam nắm giữ xuôi nam đường thuyền thị trường càng lớn ích lợi cao hơn người thế gia tại đối với phương bắc tam quốc cùng uy quốc n g u dịch chúng xuất hiện tổn thất hoàn toàn vẫn có thể tại phương nam đường thuyền trung bù lại kiếm lấy càng nhiều lợi ích nhất là khi chu hạo nhiên cho phép bọn hắn ở đất liền đại diện hương liệu điều kiện này làm cho không người nào có thể c ự tuyển thứ hai là chu hạo nhiên cấp ra một phần kỹ càng cửa ra vào thương phẩm chủng loại hạn g ngạch danh sách trong đó liền bao quát tương đương một bộ phận người thế g i a âm thầm kinh doanh màu xám sàng nghiệp thì như m ố i thiết cùng đại lượng đồng tiền cửa ra vào chu hạo nhiên tại trong danh sách đều hàng đi ra đem vi phạm sinh ý biến thành hợp pháp phong h i ể m thẳng tắp giảm xuống t r ì n h thể hích lợi ngược lại tăng lên đơn giản hoà mỹ cho nên đầu này rất nhanh liền lấy được trên triều đình tiến hành thảo luận lý nhị k h o i đao chém đe dối lúc này đem chuyện này định ra giao cho m kế tiếp là lĩnh nam khai phát tập đoàn phái người đến đất liền các nơi thiết lập kho hàng cùng tiêu thụ điểm mặc dù song phương còn không có ký hiệp nghị nhưng là người thế ra đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở dù sao lĩnh nam những cái kia thương phẩm hay là rất t h ơ m bọn hắn không có lý do gì c ự tuyệt chu hạo nhiên cho những này tiến về đất liền nhân viên tạm thời mệnh lệnh liền một cái lựa chọn kho hàng cùng tiêu thụ điểm vị trí nhất định phải nhiều còn muốn đem cùng phòng đều mua lại hắn chuyên môn cho những người này cấp phát vượt qua sáu trăm không không không sâu để bọn hắn nhiều mua đất nhiều xây kho hàng cùng tiêu thụ điểm đầu thứ tư nhân khẩu di chuyển vấn đề ngược lại là tất cả điều khoản bên trong đơn giản nhất cũng dễ dàng nhất đạt thành nhất trí không hắn người thế g i a trong tay nhân khẩu mặc dù sói mòn không được nhưng là đất liền có nhiều người hơn miệng cũng không tại dưới sự khống của bọn họ chỉ cần chu hạo nhiên bất đào bọn hắn góp tưởng nguyện ý đào ai liền đào ai dù sao đều là triều đ ỉ n h trì hạ b á c h tính lý nhị bất ngăn cản ai cũng không có tổn thất nếu như quan viên địa phương ngăn cản không thả người đó cũng là chu hạo nhiên cùng những quan địa phương t i ê phủ nên cãi cỏ sự tỉnh cùng người thế ra không quan hệ trước trước sau sau trải qua hơn hai tháng thảo luận thế gia cùng chu hạo nhiên ở giữa khác nhau chỉ còn lại có đầu thứ năm đầu tiên có thừa nhận hay không c h i hành học phái địa vị căn bản cũng không quan thế gia người sự t ì n h đó là người ta nho đạo phật tam đại gia sự t ì n h chu hạo nhiên hướng thế gia môn việt đưa ra yêu cầu như vậy bản thân liền không hợp lý chứng t r a n g chính là cho tới bây giờ trừ đạo môn dùng nhiều năm hành động thực tế biểu lộ đối với c h i hành học phái đến đây phật môn cùng nho ra căn bản chưa từng có biểu hiện ra cái gì minh sắc đối với c h i hành học phái tiếp nhận có thể là phản đối thái độ người thế gia lại chu cũng không có khả năng thay phật môn cùng nho ra làm quyết định cho dù là bọn họ đã sớm cùng tam đại gia chiều sâu khóa lại cũng không được tam đại gia cũng không phải chỉ ở triều đình cùng dân gian điểm này thế lực người ta phía sau thế nhưng là có rất nhiều đại thần c h ấ n trang t ự thứ yếu người thế gia đã thấy tri hành học phái đối bọn hắn uy hiếp đương nhiên sẽ không dẫn sói vào nhà để tri hành học phái đến đất liền đại lượng thiết lập phân hiệu người thế gia từ trước tới giờ không hoài nghi chu hạo nhiên tài lực có thể hay không trèo chống tri hành học viện ở đất liền địa khu đại lượng xây dựng phân hiệu một khi để tri hành học viện mọc lên như nấm không dùng đến bao nhiêu năm bọn hắn liền sẽ đánh mất tại học thuật lĩnh vực cùng dân gian quyền lên tiếng loại này tư lịch hành vi đồ đần mới làm cuối cùng chính là hướng lĩnh nam phái người đi chuyện học tập chu hạo nhiên là muốn cho người thế g i a nhận thức một chút kỹ thuật tầm quan trọng kết quả trong mắt bọn hắn đem người trong nhà đưa đi chi hành học viện học tập liền thành đưa con tin tín hiệu người thế g i a lại thế nào thỏa hiệp cũng là muốn mặt mũi làm sao có thể tặng người chất cho chu hạo nhiên cứ việc đến không hết con em thế g i a tại trường ăn cùng lạc dương sinh hoạt trên thực tế chính là thế ra đưa cho hoàng đế con tin nhưng là hắn chu hạo nhiên có thể cùng hoàng đế x o、so、sao sự tình cứ như vậy g i ở kéo song thời tháng gian gần 3 tháng song phương chu ũ n g k ô n thành nhất n g thể đạt trí. Rất h i ề người cảm t hạo ấ y Chu h n h i ê n sở dĩ tại trong hiệp ước tăng thêm hiệp ước đương ầ u muốn xuống thứ Tam chính cho căn bản n là muốn đem tam Đại gia cho kéo ớ c chỉ xúc cái cầu cái chịu. Chu người hắn toàn diện ván này khiến rất nhiều người thập phần khó chịu. Sự thật lại là như thế nào? Chu nhiên gia gia ư tiếp Đại thôi, lại thế Tam một rất thập thật thế khó Hạo là là mà đ Sự nhiên biết đầu thứ năm căn bản không có khả năng thông qua người thế gia đoán hắn muốn cùng tam đại gia tiếp xúc cũng chưa v ọ n g luận trên thực tế thật sự là hắn có cùng nho ra cùng phật môn xâm nhập tiếp xúc ý nghĩ nhưng cũng không phải là hắn đưa ra đầu thứ năm căn bản nguyên nhân đạo môn đã minh xác duy trì hắn phật môn đại đức cao tăng huyền trang pháp sư t h ư ở n g chú linh nam nói do phật môn đối với hắn cũng không có cái gì địch ý mà khó khăn nhất làm nho ra thì là một mực im lìm không ra tiếng trừ lần trước hắn đem những người đọc sách kia đưa đi thiên trúc thời điểm nho ra mấy vị đại nho phê bình qua hắn vài câu nho ra đối với c h i hành học phái tổng thể thái độ phi thường thú vị không tiếp xúc không phản đổi bốn sáu chữ này liền rất linh tính nho ra người sở dĩ có thái độ như vậy trừ đối với mình đồng hóa năng lực có chút tuyệt đối tự tin rõ ràng c h i hành học phái lại thế nào phát triển lớn mạnh cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị bên ngoài còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân bên kia là hắn chu hạo nhiên tự thân thân phận phi thường đặc thù hắn tức là c h i hành học phái khai sơn tổ sư lại là âm dương gia đích chuyển bách g i a cửa đời tiếp theo m ô n chủ hay là lý cương tự mình ban thưởng chữ nửa cái đệ tử tính của cả hai phía xem c h i hành học phái đều càng giống là chư từ bách ra diễn sinh ra tới một cái học phái mà ở trung châu cái địa phương này chỉ cần là bản thổ xuất hiện học phái đó chính là nho ra lớn mạnh chất dinh dưỡng. phật môn sở dĩ có thể ở trung châu đặt chân chính là bởi vì hắn nội hạch cùng nguyên thủy phật môn đã không có bao nhiêu quan hệ nói nó là bản thổ tông giáo một chút mà bệnh không có phật môn đều có thể ở trung châu cắm dễ húng chi là chu hạo nhiên chi hành học phái hắn sở dĩ muốn đưa ra đầu thứ năm là có mục đích khác chương hai trăm bốn mươi ba lĩnh nam hiện trạng mười cái gọi là thật thật giả giả hư hư thật thật chu hạo nhiên muốn tới đất liền mở trường là thật nhưng mở ra mở trường điều kiện là giả trong vòng lục giới giáo dục tình huống trừ phi là chính hắn bất kể chi phí đầu nhập nếu không trường học cho dù là thiết lập tới rất nhanh cũng sẽ bị sinh n g ê n cùng giáo viên giữa lực lượng mâu thuẫn hồ n h chi hành học phái thật cắm đầu sát nhập nội lục địa khu nho ra ở các nơi thư viện sẽ có phản ứng gì khó mà đ o á n trước chu hạo nhiên có thể dùng phi thuyền đại pháo chống đỡ lấy người thế g i a đầu bực bọn họ đồng ý hắn mở trường kế hoạch nhưng là không có khả năng cầm võ lực uy hiếp tam đại gia bên trong bất luận cái gì một nhà cái này không quan hệ tuyệt đối lực lượng mà liên quan đến trung châu văn hóa hạ a tâm võ lực chỉ có thể tiêu diệt gánh chịu văn hóa người không có khả năng tiêu diệt văn hóa bản thân lời nói này đứng lên có thể có chút lo d ị lỗ thủng nhưng là phóng tới trung châu trên khối thổ đ i ệ này nó lại là thành lập từ xưa đến nay vô luận ai thống trị nơi này rất nhanh sẽ bị nơi này nguyên sinh văn hóa cho đồng hóa mất biến thành trung châu văn hóa một bộ phận không ai có thể ngoại lệ chu hạo nhiên không cảm thấy chính mình có bản lĩnh đánh vỡ quy luật này mà lại hắn còn muốn cân nhắc lý nhị cảm thụ lý nhị cũng minh bạch đạo lý này cho nên đối với văn hóa cùng dư luận quyền nói chuyện khát vọng thậm chí tại phía xa đối với khai cương thác thổ công tích phía trên trên lý luận h tới nói sĩ tộc là liên tiếp hoàn g quyền cùng bách tính cầu nối cũng là hoàn quyền cùng bách tính địch nhân trung chí ít trong lịch sử trong phần lớn thời gian là như vậy hoàng đế cùng bách tính ở giữa không có trực tiếp xung đột lợi ích địch nhân của địch nhân chính là bạn có chỉ cần đầu góc rõ ràng hoàng đế đều biết mình bản cơ bản là khắp thiên hạ bách tính mà k h ô nhưng g p ả i địa p h ơ n à o t h â n hào d g ngày còn c chưa đủ hắn còn cần tại sĩ tộc khống chế trên xã hội thăng trong thông đạo đạt được quyền chủ đạo khoa cử phổ biến trước mắt mà nói hiệu quả có hạn tuyệt ra tới phần lớn người mới phía sau đều có thế gia môn việt bóng dáng bây giờ khoa cử càng giống là một loại thế lực khắp nơi thỏa hiệp sản phẩm chân chính lưu cho hoàng đế lựa chọn cũng không nhiều hoàng đế muốn thu hoạch càng nhiều duy trì mở ra mới lên cao thông đạo liền cần sơ quân công bên ngoài hoàn toàn mới hệ thống hệ thống này chính là giáo dục giáo dục có thể bắt lấy dư luận cũng có thể bắt lấy tư tưởng càng là nắm giữ lấy với cái thế giới này quyền giải thích tác dụng quá lớn cho nên lý nhị cần nắm giữ giáo dục cần tại tam đại gia bên ngoài đến định nghĩa thiên hạ quyền lợi tri hành học phái ở đất liền truyền bá liền có thể từ tam đại gia cùng thế g i a môn v i ệ t trong tay cướp đoạt tương đương quyền lợi chu hạo nhiên tất nhiên muốn chiếu cố ý nghĩ của hắn chu hạo nhiên yêu cầu ở đất liền mở trường khẳng định không cách nào đạt được trừ lý nhị bên ngoài những người khác duy trì nhưng là nếu như là lý nhị lấy triều đình danh nghĩa mở trường tại mới trong trường học cho nho đạo phật ba nhà cùng chi hành học phái công bằng thi đấu bình đại những người khác liền không lời có thể nói hắn đã được đến đạo môn duy trì phật môn cùng nho ra không rõ biểu thị phản đối còn lại chính là muốn giải quyết người thế g i a thế là chu hạo nhiên cấp ra một cái căn bản không có khả năng thông qua điều kiện đến giảm xuống người thế g i a tâm lý mong muốn vì đằng sau lý nhị ra sân chuẩn bị sẵn sàng song p ư ơ n g sẽ làm học sự tình tranh luận thật lâu lý nhị biết nên tự mình ra tay thời cơ mỗi cá châu huyện thiết n lập trí ít ba tòa ba năm chế trung học đường trung học đường sinh nguyên từ tiểu học đường bên trong chọn ưu tú trúng tuyển triều đình cùng địa phương vì trung học đường học sinh cung cấp ăn ngủ cùng học tập sở học thư tịch các loại vật phẩm tiểu học đường cùng trung học đường học sinh không cần giao nạp học phí cơ sở t r đối với cái khoa này h phận điện, đạo t lý nhị cấp ra giải thích của mình đại đường cường thịnh trước đó chưa từng có tự nhiên lòng dạng rộng lớn hải nạ bách xuyên nho đạo phật cũng tốt chi hành học phái cũng được nếu là mặt khác chư tử bách gia muốn có sợ tắc vì chấm đồng dạng duy trì như vậy mới có thể hiện ra ta đại đường chi khí tượng một môn một phái là quá khứ sự tình hiện tại đại đường cần chính là tại văn hóa thượng đồng b ộ i phát triển hiện ra đại quốc chi khí tượng cái này đỉnh cái mũ trục xuống ai cũng không dám phản bác cái gì nhưng là người người đều rõ ràng từ khi hán võ đế trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho ra bắt đầu nho ra chính là lịch đại vương t r i ề u thống trị thiên hạ cơ sở phần lớn người cảm thấy hoàng đế cử động lần này quá mức mạo hiểm có thích việc lớn hám công to hiểm nghi nhưng ai dám đứng ra phản đối đâu nho gia người đương nhiên không nguyện ý nhìn xem hoàng đế giao động địa vị của bọn hắn thế nhưng là bọn hắn rất sớm đã cùng hoàn g q u y ề n triều sâu khóa lại nếu là hoàng đế triệt để từ bỏ bọn hắn bọn hắn còn có thể có bao nhiêu sinh tồn không gian tự nhiên nho gia cũng không phải cái gì quả h n g mềm hoàng đế tại bọn hắn tạo nên tới thống trị hệ thống chung làm loạn thế tất sẽ xúc động bọn hắn kiên cố căn cơ cho nên những người phản đối mặt ngoài không thể nói cái gì nhưng trong âm thầm tìm lý nhị nêu ý kiến người cũng không ít như thế nào công bằng nho gia tri học tại ổn định trên địa phương tác dụng không thể nghi ngờ nho gia suy thoái ai đến cam đoan đại đường ăn ổn hai cái này chu tâm vấn đề bị người lặp đi lặp lại đề cập làm lý nhị đều có chút t r ộ t dạ đúng n h a để bốn nhà cùng đại thi đấu nhìn như công bằng nhưng trên thực tế là tại cưỡng ép tại đại đường mở rộng một cái hoàn toàn mới học thuyết nơi nào có cái gì công bằng có thể nói còn có chính là nho ra học thuyết không thể thay thế ổn định lòng người cùng thống trị tác dụng không có tư tưởng nho ra hạn chế cùng quy phạm trên giới tư tưởng cùng quy phạm đạo đức tất nhiên xuất hiện cực lớn phân hóa nó hậu quả khó mà đ o á n trước lý nhị nhất độ hoài nghi mình có thể muốn chơi thoát rốt cục không nhị được tự mình đến tân châu tìm chu hạo nhiên thương thảo bất quá hắn tới không k é o chương u h hai trăm bốn mươi bốn lĩnh nam hiện trạng một mươi một thân hành mở trường sự tỉnh phải t r ă n g quá vội vàng chấm gần đây có nhiều suy nghĩ cảm thấy thiếu đi ai đại đường khả năng đều muốn l ọ t lên vừa thấy mặt lý nhị liên bắt đầu tố khổ đem trong khoảng thời gian này bao quát tam đại gia ở bên trong các phương phản ứng nói cho chu hạo nhiên nghe chu hạo nhiên nghe mấy giờ tiêu dừng hắn liễu lo không ngừng bệ hạ ngài ngừng một chút nếu như thần lý giải không sai ngài là đang lo lắng nho ra bị thay thế đằng sau sẽ dẫn phát đại đường dung chuyển ảnh hưởng đến triều đình đối địa phương thống trị lý nhị khẳng định gật gật đầu lúc trước hắn cũng không có quá mức cân nhắc phương diện này vấn đề dù sao đã thành thói quen tư tưởng nho ra làm vương t r i ề u thống trị thủ đoạn hắn thật đúng là không có đi suy nghĩ nhiều nho ra lực ảnh hưởng thu nhỏ đằng sau tình huống nho ra người đưa ra hai vấn đề kia đằng sau hắn có chút chết lặng càng nghĩ càng thấy được bản thân có chút nóng n ộ i chu hạo nhiên rất muốn nói cho hắn biết nho ra hoàn toàn chính xác rất trọng yếu nhưng bây giờ là đại đường mà không phải hai tống nho ra còn không có tiến hóa đến triệt để trong lòng bàn tay châu văn hóa hạch tâm độ cao nhưng là hắn không có khả năng nói như vậy mặc kệ là từ đối với kịch lịch sử thấu quá nhiều mang tới sự không chắc chắn hay là xuất phát từ lý nhị năng lực chịu đựng suy tính trực tiếp nói cho lý nhị kết quả khẳng định không phải lựa chọn tốt nhất chu hạo nhiên sửa sang lại một chút ngôn ngữ nói ra vậy hạ lo lắng không phải không có lý nho ra người có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái bọn họ đích sắc là liên tiếp trung tâm cùng đất phương kết nối người với người đặt thành cộng đồng nhận biết cùng hành vi quy phạm tốt nhất và hấp dẫn nhưng đó là trước kia tại ta không có tới đến đại đường trước kia ngài có nghĩ qua vì cái gì vương triệu thống trị không thể rời bỏ nho ra sao nguyên nhân căn bản nhất là trung châu quá lớn nhân khẩu quá nhiều không có nhanh gọn nhanh chóng giao thông cùng thông tin phương thức tìm tới một loại có thể cho trên giới đều công nhận phương thức tư duy liền thành lập kẻ thống trị duy nhất nhẹ vốn lựa chọn mà thần có thể thông qua kỹ thuật để đền bù bộ phận bởi vì nho ra suy thoái mang tới thiếu thốn cho nên bệ hạ hoàn toàn không cần phải lo lắng những này lý nhị hiếu kỳ nói ngươi có dạng gì kỹ thuật đây chính là mấy ngàn vạn nhân khẩu hơn vạn dặm cương t h ủ a chu hạo nhiên xẹp x ẹ m miệng mấy chục triệu người mà thôi ngài cũng quá coi thường kỹ thuật lực lượng tại dị thế giới đừng nói chỉ là mấy chục triệu nhân khẩu chính là mười mấy vạn vạn người làm theo có thể thông qua kỹ thuật cùng một bộ lo g i c t ừ vừa quy phạm biến thành một cái chính thể đó là thế giới khác không phải đại đường lý nhị có chút tức giận nói đại đường muốn nói với ngươi thế giới khác khác biệt sao có thể cứng nhắc thế giới khác sự tình chu hạo nhiên k h o á t k h o á t tay cười nói vậy hạ ngài kích động như vậy làm cái gì k ỹ thật u ngài đã sớm tiếp xúc qua dễ dàng cho quản lý địa phương rất nhiều kỹ thuật ngài làm sao lại không thấy được giá trị của bọn nó đâu chấm tiếp xúc qua cái gì ngươi ngược lại là nói một chút điện báo vô tuyến phi thuyền bay kéo thuyền bọn chúng có làm được cái gì chứ tốc độ mau một chút chờ chút lý nhị phảng phất bắt lấy cái gì nghiêm mặt nói ngươi nói là ba món đồ này có thể nhanh chóng đem triều đình an bài truyền đạt đến các nơi chu hạo nhiên g ậ t đầu đương nhiên điện báo có thể trực tiếp đem triều đình quyết nghị truyền đến địa phương p h ụ nhà phi thuyền cùng bay kéo thuyền đem triều đình công văn đưa khắp đại đường các nơi cũng đ ừ n g thời gian m ộ ư ơ i ngày trước đó trường an hướng lĩnh nam truyền một đạo văn thư đều m u ố n trí ít hơn hai mươi ngày hiện tại thế nào dùng điện báo t r u n g thần có thể tùy thời đem lĩnh nam tình huống báo cáo bệ hạ phi thuyền truyền tống công văn bất quá bốn ngày mà thôi so với ban đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đâu điện báo cùng phi thuyền thay thế không được người. Lý nhị phản bác. k lý nhị đạo đó là bởi vì mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa lại có cây ngô khoai tây các loại cao sản giống tốt diện tích lớn trồng trọt những địa phương này bách tính đều ăn cơm no mới có thể không loạn bất bất bất bận hạ cái quan điểm này quá mức phía diện Chu cố Hảo Nhiên nhiên nói ra, lý nhị nghe đến đó trước mắt sáng tỏ thông suốt suy nghĩ kỹ một chút chu hạo nhiên nói rất hay có đạo lý nông nghiệp thượng sản lượng cao cố nhiên trọng yếu bách tính ăn cơm no liền sẽ không náo h sự nhưng bách tính ăn cơm no không náo h sự tình không có nghĩa là những kẻ r ã tâm kia sẽ không kích động bách tính náo h sự mà những kẻ r ã tâm kia không dám kích động bách tính náo h sự nói cho cùng là bởi vì nhanh gọn trên đường giao thông có thể cho triều đ ỉ n h tại quan trung đại quân cấp tốc gấp rút tiếp viện các nơi thủy nê lộ ven đường một khi có cái gì gió thổi cỏ lây bình định đại quân rất nhanh liền đến n h ư n g kẻ r ã tâm là điên rồi mới có thể tìm đ ư ờ n g chết nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy chu hạo nhiên thuyết pháp có chút quá lạc quan thủy nê lộ mặc dù có thể nhanh chóng điều binh c h ấ n áp phản loạn nhưng là một khi tại mấu chốt hiểm trở vị trí cắt đứt con đường triều đình đại quân không cách nào kịp thời đến chẳng phải là sẽ còn khắp nơi trên đất khói l ử a dân chúng lâm than bậy hạ của ta ấy ngài làm sao s o n g chúng ta trên trời cũng có thể vận binh đâu phi thuyền lý nhị liên l i ê n lắc đầu quá mắc dùng không nổi phi thuyền tốt thì tốt nhưng phí tổn không cao bình thường đừng nhìn chu hạo nhiên một người liền làm ra đến một cái quy mô không coi là nhỏ phi thuyền bộ đội nhưng phi thuyền phí tổn lý nhị rất rõ ràng không phải bình thường quý chu uy hiếp một chút những người khác còn không có vấn đề nếu là phóng tới diện tích lãnh thổ bắt ngát toàn bộ đại đường cần phi thuyền số lượng chính là cái con số trên trời triều đình căn bản không chơi nổi chu hạo nhiên bó tay rồi lý nhị tên này làm sao cũng coi là cái ánh mắt cao xa hoàng đế cân nhắc vấn đề thời điểm làm sao lại là cái tử tâm nhắn đâu b ậ y hạ quản lý một cái khổng lồ quốc gia cũng không chỉ có quân sự một hạng còn có kinh tế văn hóa các phương diện nhân tố tu thủy nê lộ có thể kết nối các nơi đẩy mạnh vật tư lưu thông nếu có người muốn cắt đứt thủy nê lộ dạng này thương đạo ngài cảm thấy những cái kia dựa vào thương đạo ăn cơm người sẽ bỏ qua bọn hắn còn có A. thần c h â nói chính cho muốn ngài n cũng thẳng đi thần mấy năm gần đây đạt được thiên nhai hải giác đảo chủ hàng phủ đa bảo trợ rút đánh hạ rất nhiều kỹ thuật nan đề có thể tự hành chế tạo máy điện báo cùng đường sắt cùng đường sắt xe máy có hai thứ đồ này ai còn muốn ở địa phương gây sự đó chính là muốn chết lý nhị rõ ràng không quá tin tưởng hắn lời nói ngươi không phải nói máy điện báo liền cái kia vài máy không có hai ba mươi năm tạo không ra mới sao ngài nói chính là máy điện báo vô tuyến thần nói chính là điện báo có tuyến không phải một chuyện có cái gì không giống với bất đều là dùng máy tệ lẹt đưa tín hiệu sao a vậy hạ biết đến còn không ít là a khác cùng ngài nói đi cái này không cần ngươi quan tâm đúng đúng đúng thần nói không có hai ba mươi năm tạo không ra điện báo vô tuyến là bởi vì thực dụng máy điện báo vô tuyến cần những cái kia đổ điện nguyên kiện trình độ kỹ thuật cùng sinh sản độ khó quá cao cần rất phức tạp trước đưa kỹ thuật sản nghiệp tới làm trèo trống bất quá điện báo có tuyến không giống、với. n ó chỗ khó o n l i n e lộ chế tạo cùng điện lực ổn định cung cấp mà bất tại máy điện báo bản thân trâm không muốn nghe những kỹ thuật này thượng đồ vật ngươi nói đơn giản điểm đơn giản tới nói chính là lĩnh nam có thể chế tạo ra điện báo có tuy ế n cơ tín hiệu đường truyền lộ cùng nguyên bộ phát điện chữ điện thiết bị có thể nói chỉ cần là trải điện báo tuyến đường địa khu đều có thể làm đến tin tức nhanh chóng truyền lại mà lại tin tức truyền lại độ tin cậy muốn so hiện giai đoạn máy điện báo vô tuyến cao rất nhiều cái kia vài máy, máy điện báo vô tuyến nhanh đến sử dụng tuổi thọ cực h ạ n phối kiện cũng không có nhiều về sau đại đường điện báo thông tin phải nhờ vào điện báo có tuyến mạng lưới chu hạo nhiên lại kỹ càng cho lý nhị giảng một chút điện báo có tuyến tương quan đồ vật lý nhị long nhan cực kỳ vui mừng từ khi biết hoàng phủ đ ã bảo đạt được kỹ thuật của hắn duy trì l ĩ n h nam tại điện lực tài liệu các loại phương diện lấy được rất lớn tiến triển bách lý lương nghiệp mang theo bách ra môn nhân dùng thời gian hai năm thành công tạo ra được thấp công suất máy phát điện sơ cấp máy biến thế cùng ổn ép khí còn tạo ra được không ít liên quan bộ kiện thành công lắp ráp ra bản thời không bộ thứ nhất điện báo có tuyến cơ vừa vặn có thể tiếp ngăn quá hạn phục vụ cái kia vài máy, máy điện b á vô còn có chính là xe lửa nghề chế tạo lấy được không nhỏ tiến triển chu hạo nhiên dự tính cuối năm nay liền có thể tạo ra đài thứ nhất hơi nước đầu tàu máy nguyên hình làm xong đầu tàu đường sắt tu kiến cũng chỉ là cái thời gian vấn đề bất quá chưa từng gặp qua vật thật lý nhị rất khó lý giải xe lửa đối với khổng lồ đại đường ý nghĩa đối với cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú hắn ngược lại là đối với có thể nhanh chóng tại trên đường x i m ă n g chạy hơi nước ô tô rất có hứng thú Cứ việc hắn là cái hoàng đế cũng là ưu tú quân sự thông soái cân nhắc vấn đề thời điểm khó tránh khỏi thiên vệ tại quân sự mới nhanh chóng phương tiện giao thông xuất hiện để hắn thấy được nó ở trên quân sự to lớn tiềm lực nói đến cũng kỳ quái trước kia chu hạo nhiên nói có thể tạo ra rất nhiều thần kỳ tạo vật thời điểm hắn còn sẽ có chút chất vấn nhưng là từ khi chu hạo nhiên tạo ra phi thuyền đằng sau hắn liền cảm giác chu hạo nhiên tựa hồ là không gì làm không được tồn tại chu hạo nhiên nếu nói có thể tạo ra điện báo có tuyến cùng hơi nước ô tô hắn liền vô điều kiện tin tưởng chu hạo nhiên bản nhân lại là lần nữa bó tay rồi hắn lần này cho lý nhị biểu hiện ra đồ tốt ở trong kỳ thật có giá trị nhất chính là xe lửa loại này vượt thời đại phương tiện giao thông cùng giao thông phương thức đáng tiếc lý nhị không biết hàng chương ó ắ n hai trăm bốn mươi lăm lĩnh nam hiện trạng mười hai lý nhị ra mặt làm song chi hành học phái tiến vào triều đình chủ đạo mới giáo dục cơ sở hệ thống ở trong các phương đều nhẫn nhịn một hơi chu hạo nhiên cùng thế ra ở giữa hiệp nghị gặp gành tiểu bán niên thời gian cuối cùng là đã đặt thành r công, công nghiệp sản xuất là loại kia cất bước rất khó một khi bắt đầu hoàn thành ban đầu đầu nhập và nhân tài tích lũy lại muốn mở rộng liền muốn dễ dàng rất nhiều trong hơn hai năm qua linh nam các loại máy hơi nước số lượng cùng sinh sản thiết bị tăng lên rất nhiều nhiều năm qua càng là nuôi dưỡng hàng ngàn hàng vạn công nhân công nghiệp cùng trung đê cấp nhân viên kỹ thuật mở rộng khu công nghiệp quy mô cơ sở thập phần thành t h ủ c h u hạo nhiên chỉ cần chế định hào kế hoạch cơ bản không cần lại quan tâm hãn t h ừ a dịp lần này mở rộng khu công nghiệp quy mô cơ hội đem xà phòng sản nghiệp rán mỡ sản nghiệp chế dược sản nghiệp cùng cao su gia công các loại nhà máy bộ phận nòng cốt điều đi ra tại đại phong sơn trong bí cảnh tổ kiến cơ sở công nghiệp hóa học cơ sở l i n h nam phát triển kỹ nghệ kỳ thật một mực là một loại dị dạng trạng thái cơ giới sinh sinh chế tạo kỹ thuật phát triển rất nhanh tại máy hơi nước xuất hiện về sau rất là trực tiếp thăng cấp hai lần cơ gia công trình độ có thể nói là một kỳ tuyệt trần nhưng là phát triển công nghiệp phát triển không thể chỉ dựa vào máy móc chế tạo còn cần vật liệu phương diện phụ trợ không có thích hợp vật liệu l i n h nam công nghiệp trình độ đến hiện có trình độ liền đã đến cực hạn mà tài liệu cơ sở lại đang hóa học cùng vật lý vật lý học phương diện giới hạn trong hiện có nhân tài trình độ cơ hồ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa thành lập được một bộ hoàn thành học thuật hệ thống nhưng là chất hóa học phương diện thì lại khác chu hạo nhiên không cần quá cao cấp công nghiệp hóa học chỉ cần đem ba chua hai tẩy rửa ổn định sinh sản cùng cung ứng liền có thể dùng có sẵn tư liệu sinh sản ra rất nhiều cần thiết hóa chất sản phẩm mà lại hắn còn có hoàng phụ đa bảo trợ r ú t đã có một bộ hoàn chỉnh có thể được cơ sở công nghiệp hóa học có thể dập h ơn độ khó thấp xuống rất nhiều hắn sở dĩ gấp rút thành lập ba chua hai tẩy rửa sinh sản hệ thống còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là thuốc nổ đen vũ khí tiềm lực trên cơ bản đã bị khai phát đến cực hạ mà cái này không bình thường trong thế giới thuốc nổ đen vũ khí đối với những cường giả chân chính kia uy hiếp cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy hắn cần uy lực càng lớn vũ khí đến uy hiếp những tu sĩ cấp cao kia. mặt khác lý nhị tại tây v ự c chi chiến trung được chứng kiến đệ nhị lục chiến quân đoàn trang bị đằng sau phi thường đỏ mắt mười sáu vệ súng đạn trang bị muốn dựa theo đệ nhị lục chiến quân đoàn tiêu chuẩn đến chu hạo nhiên không quá muốn trong tay mình võ lực mất đi ưu thế liền nghĩ mau chóng đem thuốc nổ không khói an toàn thuốc nổ ht kim trồng nghi chỗ gần hóa chỉ các thứ làm ra đến chế tạo ra càng mạnh hơn vũ khí trang bị bảo trì tự thân ưu thế đương nhiên đây cũng là hắn tại cho kẻ đến sau thiết t r í cao hơn kỹ thuật b ậ cửa liên đại đường tình huống hiện tại mà nói súng đạn chế tạo sinh sản chia làm ba cái cấp bậc một cái là chu hạo nhiên nắm giữ lĩnh nam binh khí công nghiệp nó vì lĩnh nam cùng lý nhị cung cấp phần lớn trang bị rất lớn rất đủ tự nhiên là hàng thứ nhất một cái khác thì là lý nhị hiện tại thực tế nắm giữ trường an quân công hán cùng trình quản bí cảnh vũ khí nơi sản xuất bởi vì có chu hạo nhiên đánh xuống cơ sở cùng đến tiếp sau kỹ thuật duy trì năng lực sản xuất cũng rất mạnh thiếu sót duy nhất chính là hiệu suất sinh sản tương đối thấp khuyết tiêu chính mình nghiên cứu phát minh năng lực nhưng lại có thể sinh sản từ súng trường đến thân quản hỏa pháo ở bên trong nặng nhẹ trang bị cái cuối cùng thì là trong bóng tối nghiên cứu thuốc nổ vũ khí người thế ra cùng thế lực khắp nơi. bất quá bọn hắn cơ r a công năng lực cơ bản là không chỉ có thể dựa vào công tượng tay xoa lại bọn hắn có thể t ừ vi quốc thu hoạch được đại lượng lưu hình lại không cách nào tìm tới phẩm chất cao diêm tiêu chế tạo ra súng đạn tính năng đáng lo số lượng cũng không nhiều mặc dù bọn hắn tạm thời uy hiếp không được lĩnh nam binh khí s ả n nghiệp nhưng là chu hạo nhiên không dám hứa chắc thế lực khác ở trong sẽ không xuất hiện mấy cái quách thủ kính thần quát lớn như vậy thần hay là tại trên kỹ thuật thành lập kiên cố hàng rào đáng tin nhất liền xem như bọn hắn tìm được quách thủ kính thần quát tương tự đ ạ i thần vũ khí thay mặt kém cũng không phải dựa vào một hai người mới có thể có thể san bằng đó là toàn bộ công nghiệp năng lực cùng sinh sản hệ thống đối kháng cá nhân tác dụng cũng không lớn q u â n thể lực lượng mạnh mẽ là người bình thường rất khó tưởng tượng hệ thống đối kháng càng là đơn giản có chính là có sẽ chính là sẽ sẽ không xuất hiện cái gì chống g ô n g bay vọt tựa như là chu h ả o nhiên nếu như không có mang theo đếm không hết tài liệu và không gian xe tải bên trong những vật phẩm kia cùng đi đến thế giới này chỉ dựa vào hắn dòng nước kia tuyến sản phẩm tri thức dự trữ muốn tại không đến trong thời gian mười năm thành lập được một bộ cơ sở công nghiệp hệ thống căn bản không có khả năng lĩnh nam phát triển thành quả cũng không chỉ là một người nào đó công lao không có số lớn kỹ nghệ cao siêu bản thổ công tượng cùng bách ra thân cửa sau kỹ thuật tích lũy chu hạo nhiên cho dù là có đếm không hết tư liệu ra chỉ cũng không có khả năng có quá lớn làm đi kỹ thuật lộ tuyến chính là như vậy kiến thức căn bản nhân tài tiền vốn thị trường nhu cầu hoàn cảnh bên ngoài chờ chút điều kiện thiếu một thứ cũng không được đây cũng là chu hạo nhiên nhất định phải để lĩnh nam một lần nữa dung nhập đại đường thị trường nguyên nhân một trong tại Chu h lý nhị mà nói l i n h nam đột phá ngoại bộ phong tỏa đảo ngược hướng đất liền phát triển đã đạt đến hắn dẫn vào tri hành học phái ngăn được đại đường thế cục mục đích lại đang tam đại gia cùng người thế ra cùng triều đình ba bên hơn ngàn năm rèn luyện hình thành hệ thống thượng xé mở một lô lớn tăng cường hoàng đế quyền lên tiếng còn có thể thôi động đại đường cơ sở kiến thiết cùng phát triển kinh tế có thể nói là một cục đá hạ ba con chim bất quá đối với người thế g i a mà nói theo hiệp nghị đại thành lĩnh nam thế lực đại lượng tiến vào nội lục bọn hắn là đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy đau là tại trận này kéo dài mấy năm rằng có ở trong bọn hắn đạt được một cái kết quả thất bại trên mặt nội xem bọn hắn rốt cục có thể tiến vào lĩnh nam trên thực tế lại là vẫn như c ũ bị lĩnh nam bài xích ở bên ngoài loại tình huống này cùng lĩnh nam đột phá trùng vây kết quả tương đối có thể nói là thất bại thảm hại người thế g i a khi nào n ế m qua dạng này thua thiệt mặt đều v ứ t sạch có thể theo hiệp nghị ký tên người thế gia lại từ lĩnh nam thương phẩm cùng phương nam buôn bán trên biển đường thuyền thượng thu được xa so với d i vãng càng nhiều ít lợi lại cảm thấy chính mình giống như cũng không có ăn t h i t thòi so với người thế gia xoắn suýt c ả m thụ toàn bộ lĩnh nam cùng thế gia giao phong quá trình cùng kết quả sau cùng chỉ có nho gia thành duy nhất người bị hại ngẫm lại đã cảm thấy bị khuất t r ư nhiều khi một người không nói lời nào không có nghĩa là hắn không muốn nói chuyện có lẽ người ta ngay tại ngâm đâm đâm chuẩn bị trả thù đâu lúc này nho gia cũng không phải hai tống về sau loại kia cơ hồ bị thay đổi bộ mặt trạng thái bọn hắn hiện tại thế nhưng là đại đường gần với đạo môn thế lực to lớn nếu như chỉ từ đối với thế tục ảnh hưởng đến xem nho ra mới là đại đường chân chính lão đại hoàng đế cũng tốt thảo đầu bách tính cũng được ai cũng không thể rời bỏ nho ra bao quát chu hạo nhiên c h i hành học phái cũng là hậu thế trải qua bản thổ hóa cải tạo học thuyết hệ thống nó h ạ c h tâm ở trong có đông đảo nho ra ấn ký đối mặt dạng này một cái cường hãn tự vô phách chu hạo nhiên đương nhiên không thể làm làm không nhìn thấy chiếm người ta ăn đánh người ta mặt chu hạo nhiên tự nhiên muốn biểu thị một chút tại hiệp ước ký kết sau ngày thứ ba chu hạo nhiên liền xuất hiện ở nho ra thánh địa ở trong đến nhà bội tại cái này không bình thường đại đường nho ra thánh địa cũng không phải tòa nào đòm i ế u mà là kéo dài hơn một ngàn năm tác hạ học cung chu hạo nhiên không hiểu rõ lắm vì sao tác hạ học cung sẽ trở thành thế giới này nho ra đại bản g h à n doanh nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định đó chính là nho ra thật không phải là những cái kia thư sinh tay trói gà không chặt có thể đại biểu thâm tàng tại đỉnh núi thái sơn trong bí cảnh những cái kia đầy người hạo nhiên chi khí đại nho mới có thể đại biểu chân chính nho ra h ắ n tại thánh địa này ở trong gặp được mấy trăm cái không t u a thời cái kia la cường đại nho ra tu sĩ trong đó còn ẩ n giấu đi ba đạo hơi thờ cực kỳ mạnh từ ba đạo khí tức này ph bọn hắn chí ít cũng là viễn siêu a sử na a i nết loại cấp bậc kia siêu cấp cường giả vẹn vẹn so trước đây ít năm nhiễm mẫn yếu hơn một chút chỉ bất quá những cường giả này chưa bao giờ công khai lộ diện ngay cả võ đạo tư cùng hoàng gia trong mật tảng cũng không có ba vị này tin tức trên thực tế không chỉ là ba vị này không lộ diện cường giả ngay cả ra mặt tiếp đại hắn mấy vị tu sĩ cấp cao hắn đều không có nghe nói qua các đại nho đối với tới cửa tạ lỗi chu hạo nhiên giữ v ơ n g tương đương phong độ cũng không làm khó hắn cái gì chỉ là đưa ra hy vọng nghiên cứu một chút tri hành học phái điện tịch chu hạo nhiên trong lòng v ă thẩm tri hành học phái điện tịch chính là Bất t quả hắn r ư ớ cái k này hay hai u bộ sách lấy ra thời điểm các đại nho đều sợ ngây người tự nhiên triết học nguyên lý toán học nguyên bản dịch liền có năm trăm h i n h n chữ ta có trải qua chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo tăng thêm chú thích các loại gia công tổng số từ tiếp cận tám trăm h ô n g k h ô n g chữ trong đó còn có đại lượng bức họa tăng thêm ý n ấn kỹ thuật nguyên nhân bộ này sách toàn bộ biến thành m ớ i sách cộng lại chừng một mét dày xã hội học khái luận thì càng khoa trương nguyên tắc chính là bộ cơ hồ không có mấy người có thể đọc x o n g siêu cấp tác phẩm vĩ đại mà lại hoàng p h ủ đa bảo chủ trương đem thuyết tiến hóa bộ phận nội dung tăng thêm đi vào chu hạo nhiên thì là đem vốn liếng luận đại bộ phận nội dung tăng thêm đi vào còn đem một bộ phận nhân loại sử cũng tăng thêm đi vào một tới hai đi thế là bộ này sách liền biến thành ba mươi hai sách tổng độ dày vượt qua ba mét bởi vì bọn họ không ngừng hướng hai quyển trong sách thêm hàng lậu mặc dù hai quyển sách hạch o tâm nội dung không có đổi bao nhiêu nhưng số lượng từ k h ô n g chế không nổi tăng trưởng còn chưa hoàn toàn sửa bản thảo tổng số từ liền vượt qua bốn triệu chữ so rất nhiều thối giải thối giáng dấp văn học mạng còn rất dài đối với thường thấy động một chút lại mấy trăm vạn chữ thủy văn chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo mà nói chỉ là hơn bốn triệu chữ cũng liền có chuyện như vậy chỉ là in ấn đi ra thực thể thư tương đối dọa người thôi nhưng đối với truy cầu chặt chẽ nho ra người mà nói l ư l o t mấy trăm vạn nói đơn giản nhiều đến làm cho người giận sôi trình độ nho ra tất cả kinh điện thêm một khối mới bao nhiêu chứ chỉ là những cái kia kinh điển muốn đọc xong đều cần lấy năm làm đơn vị thời gian cái này cộng lại chừng hơn một trượng i ấ y sách làm như thế nào đọc bọn hắn rất hoài nghi chu hạo nhiên tại trong sách lung tung viết đồ vật đến lừa dối chính mình dù sao chu hạo nhiên tính toán đâu ra đấy mới không đến ba mươi tuổi từ đâu tới thời gian cùng tinh lực viết ra như vậy hùng vĩ sáng tác h ú n g hồ tên này tướng mạo thấy thế nào đều là mười cái quá thời hạn bộ dáng thiếu niên hoàn toàn nhìn không ra có cái gì học thuật tố dưỡng chu hạo nhiên nhìn ra ý tứ trong ánh mắt của hắn vui tơi hớn hở nói tại hạ lần này đến nội vàng còn có không ý tứ lấy ra nếu là các vị tiên sinh cần tại hạ sẽ mau chóng hoàn thành cho các vị xem qua hiệu chính một cái lao giả dâu bạc trắng run lấy dâu d i ê n nói không biết t h ậ n hành sở tác chi hành học phái điện tịch có bao nhiêu lao phu không biết còn có hay không thời gian được đọc chu hạo nhiên sờ mũi một cái l u n g t u n g nói tiên sinh nói đùa chỉ là mấy chục triệu chữ mà thôi thời gian mấy năm liền xem hết ngài nhìn thân thể khỏe mạnh tinh thần bất thước ngày sau còn x i n ngài chỉ điểm nhiều hơn đâu mấy chục triệu chữ cho dù là mấy vị đại nho hàm dưỡng cao thầm có thể nghe được hắn báo ra cái số này hay là giật này mình mấy chục triệu chữ ngươi là viết sách hay là sẽ sách một vị áo xanh đại nho thật sự là nhịn không được đối với hắn thuyết pháp đưa ra chất vấn chu hạo nhiên lại sờ mũi một cái kỳ thật đi tại hạ cũng không muốn làm những này tác phẩm vĩ đại làm sao rất nhiều tri thức cần ghi chép không khỏi muốn bao nhiêu viết vài sách sách không phải tại hạ nói ủ d ũ n nói tại hạ khả năng tại sinh thời đều khó có khả năng đem trong nao sở học ghi chép lại T4. hít một thật Đám Các phái ngụm mẹ muốn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nha no lớn A. Các người chi hành học chẳng khỏi chi ký khẩu khí học vào là lẽ lấy A. số lượng thủ chu hạo nhiên chắp tay một cái nghiêm mặt nói bút mực c h â n quý không cho phép tại hạ hao phí tại hạ viết qua tiền bối hảo ý bất quá còn xin chư vị trước đọc một chút cái này hai bộ sách trong đó lời nói có lẽ có sai lầm lỗ hổng nhưng tuyệt sẽ không nói hiệu nói v ư ợ n g nói đùa tập hợp nhiều như vậy đại thần lý luận cái này hai bộ sách tại khoa học tự nhiên cùng khoa học xã hội phương diện giá trị không biết vung ra những cái kia từ trong đống giấy lộn đào đi ra nghèo k ế t hủ lậu văn chương mạnh bao nhiêu lần đâu hắn sẽ không xem thường bất luận cái gì h ọ vấn đương nhiên sẽ không đối với nho ra học vấn có cái gì khinh thị nhưng hắn rất sợ những lao đầu này không coi trọng cái này hai bộ sách hắn lần này đến một trong những mục đích chính là nhìn xem có thể hay không thuyết phục nho ra người cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng cộng đồng phát triển bọn hắn nếu là không xem những sách này về sau hai nhà còn thế nào câu thông đám người nghe vậy cũng cảm thấy chính mình còn không có xem người ta sách liền phát ra chất vấn không quá địa đạo lão giả dâu bạc trắng nói thận hành đến một chuyến không dễ dàng thiên lý điều điều trên đường vất vả liền tạm thời tại học cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian chúng ta nhìn qua đại tác tự nhiên tỉnh h giáo một phen chu hạo nhiên cũng nghĩ nhìn xem truyền thừa này hơn ngàn năm học cung là cái gì cảnh tượng liền đáp ứng tạm lưu làm khách mấy vị đại nho ôm sách rời đi lưu lại gấp trở về tiếp đ á i khách quý khổng d ĩ n h đ ạ t cùng chu hạo nhiên quý khách này mắt lớn chừng mắt nhỏ nho ra cùng chu hạo nhiên quen biết người trừ đã đi về coi tiên lý cương cũng chỉ có khổng d ĩ n h đạt tự nhiên tiếp đ á i chu hạo nhiên nhiệm vụ liền rơi vào trên người hắn khổng d ĩ n h đạt đối với an b à i như vậy rất có ý kiến nhớ năm đó hai người quen biết thời điểm hắn đã là một đời học tông mà đó là chu hạo nhiên hay là cái không có danh tiếng gì thấy thế nào làm sao giống như là cái nịnh thần hạt giống mao đầu tiểu tử ngắn ngủi thời gian mười năm mao đầu tiểu tử này vậy mà đã trở thành có thể cùng nho ra các vị đại lão bình khởi bình tọa một phái tổ sư về mặt thân phận tranh lệch cực lớn để hắn cảm thấy hết sức khó chịu dựa vào cái gì lúc trước cái k i a bất học vô thuật chỉ biết thuốc ngựa ôm bắp đùi thẳng nhãi danh có thể có địa vị của hôm nay lao phu lại thành tiếp khách không dính đạt càng nghĩ càng giận cũng không phải hắn lòng dạ hay hỏi có thể trở thành một đời đại nho hắn dung người lòng dạ hay là rất rộng lớn chỉ là chu hạo nhiên tên này gương mặt kia để lại cho hắn quá nhiều không tốt hồi ức mới có thể từ trong lòng phản cảm hắn hắc hắc lỗ tết cựu đã lâu không gặp không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau gần đây vừa vặn rất to ta chu hạo nhiên dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ. Không ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào dám một mình đến đây tắc hạ h ọ cùng ngươi liền không sợ tới đi không được sao chu hạo nhiên núi bay hoàn toàn không có vừa rồi cùng mấy vị đại nho cùng một chỗ câu thúc huệ vải tựa ở trên cây cột ta người này mặc dù không phải quân tử nhưng nho ra quân tử nhựa à ta một cái không phải quân tử rơi vào quân tử trong hồ có thể có nguy hiểm nào đó không dính đạt cắn răng nói ngươi hay là vô s ỉ như vậy lao không à đây chính là ngươi không đúng trong lòng biết liền tốt tại sao muốn nói ra tất cả mọi người xấu hổ dạng này không tốt da mặt của ngươi càng tăng thêm ân là tăng thêm k h n g ít p h ó n g tới trước kia ta sẽ chỉ mang theo binh tới cửa bãi phòng người khác hầu ngôn luận ngữ t á t hạ học cung kỳ thật ngươi có thể làm đủ cho nên ta mới đến tới cửa xin lỗi thôi xem ngươi kích động ta xem trên đỉnh núi vị tiền bối kia liền rất rộng rãi nhìn ta c ư ờ i đ â u cái gì k h ô n g dính đ ạ t ngẩng đầu hướng xa xa núi nhỏ nhìn lại gặp trên núi trong đỉnh đứng đấy một cái trung niên nhân áo trắng liền vội vàng đứng lên hướng hắn hành lễ đệ tử không biết c u n g chủ đến mong rằng tiền bối thứ tội thật hành vị tiền bối này là học cung công chủ còn không ngo ngo bài kiến hắn mở miệm nhắc nhở chu hạo nhiên thế nhưng là túi đầu xuống lại là phát hiện chu hạo nhiên không thấy chờ hắn lúc lần đầu cả người cũng không tốt nơi xa đỉnh núi trong lương đ ỉ n h chu hạo nhiên chính vây quanh lưu c u n g chủ trên dưới giò xét đâu không được cắn rỡ hắn hô lớn một tiếng vội vàng chạy lên núi lưu c u n g chủ giơ tay lên nói không cần kinh hoàng ta cùng chu tiểu hữu có lời nói ngươi lui ra s a u đi không dính đạt nghe vậy không còn dám tiến lên xoay người hành lễ lui xuống chật chật nguyên lai cái gọi là quỷ cốc truyền nhân lại là tác hạ học cùng c u n g chủ không thể không nói thuật dịch d u n g của ngươi quả nhiên tinh diệu tuyển luân không biết chu thắng tiền bồi có hay không nhìn ra chu hạo nhiên cười đến có chút khiếp người l chương c hai ủ chỉ c trăm bốn mươi bảy giao phong một chu hạo nhiên nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát chậm rãi nói ra cái này muốn nhìn ngươi nói đồ vật có đủ hay không ly kỳ lưu c u n g chủ gật đầu nói cùng kinh nghiệm của ngươi so sánh hẳn là tính không được ly kỳ bất quá đối với cá nhân ta mà nói chuyện này phi thường ly kỳ chu hạo nhiên vươn tay mời nói ra chuyện xưa của ngươi nghe ngươi phái tử dùng câu không giống như là người địa phương ngươi nói rất đúng ngươi hẳn là cũng không phải người địa phương nhàn môn tiểu tự nghe một chút kinh nghiệm của ta ngươi làm tiếp phán đoán lưu cung chủ bắt đầu chậm rãi giảng thuật hắn ly kỳ kinh lịch dựa theo lối nói của hắn hắn là tốt tệ người vừa ra đời liền dẫn có trí nhớ của kiếp trước hắn kiếp trước là tại một cái sinh hoạt tại chiến quốc trung kỳ người bình thường nhưng này cái chiến quốc cùng thế giới này trong lịch sử ghi lại chiến quốc khác biệt đó là một cái chỉ có tần quốc triệu quốc cùng sở quốc ba cái đại quốc tướng lẫn nhau chinh phạt thế giới thế giới kia chiến quốc không có cái gì tu sĩ cùng v õ giả chỉ có người bình thường nhưng là thế giới kia kỹ thuật muốn so thế giới này phát đạt nhiều mọi người thông qua một loại tên là kỳ động vật đến đất này tác chiến kỳ là một loại so ngưu đại rất nhiều động vật lực lượng sức chịu đựng viễn siêu t r u ngựa n g mà lại kỳ nuôi dưỡng gây giống rất dễ dàng cực lớn chạm vào nông nghiệp phát triển nơi đó cũng có cùng loại cây nô cùng khoai tây cao sản cây trồng có kỳ trợ rút mặc dù thân ở loạn thế nhưng tam quốc nhân khẩu số lượng rất nhiều sung túc lương thực cung ứng để trên xã hội xuất hiện rất nhiều không cần lao động người, Những người này đem xuân thu chiến quốc chư tử bách ra học thuyết đầy hướng cao phòng tương ứng Nơi đó xuất h i ệ n rất n h i ề cao hưng cáo biệt lao sư đi sở quốc coi là như vậy có thể trở nên nổi bật kết quả là làm sao tính được số trời khi hắn đi ngang qua mịch la giang thời gặp hồng thủy hồng phong đem hắn c ơ i thuyền nhỏ n u ố t hết hắn cũng kết thúc một đời kia nhân sinh hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã chết có thể chờ hắn khôi phục ý thức thời điểm lại phát hiện chính mình biến thành một cái con mới sinh chờ hắn biết rõ ràng tình cảnh của mình thời điểm cả người cũng không tốt hắn không chỉ có là biến thành một cái con mới sinh còn tới một cái tên là tấn quốc gia xa lạ chờ hắn lớn lên một chút tiếp xúc đến người ngoại giới cùng thế giới này thư tịch hắn mới biết được đó là cái khoảng cách thời kỳ chiến quốc đã qua mấy trăm năm vương triều càng làm cho hắn sụp đổ chính là chư từ bách gia đã trở thành thoảng qua như mây khói quỷ cốc nhất mạch càng là tìm không được bóng dáng mà hắn thì thành nho ra d ò n chính khi đó hoàn cảnh còn rất loạn nam bác t r i ề u cùng tồn tại hắn cảm thấy quỷ cốc nhất mạch còn có có thể thi triển không gian thế là hắn một bên lấy nho ra đệ t ử thân phận học tập một bên lối suy nghĩ như thế nào tại thế giới này để quỷ cốc nhất mạch tái hiện thằng đến có một ngày hắn bị phụ thân đưa đến tắc hạ học cùng nhìn thấy thế giới này chân chính diện mục hắn gặp được chưa bao giờ thấy qua tu sĩ cùng cao d à i võ giả mới hiểu được cái này cùng mình thế giới cũng hoàn toàn không phải một chuyện thế giới này có quá nhiều sự không chắc chắn đồng thời thế giới này tu sĩ đưa tới hắn cực kỳ hưng thị thú hắn một lần cho là muốn ở thế giới này lôi kéo khắp nơi không chỉ cần có trí tuệ cùng ngữ kế còn cần có tuyệt đỉnh võ lực cùng tu vi thế là hắn cũng bắt đầu tìm kiếm mình võ đạo cùng con đường tu hành có lẽ hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước đã chú định đời này bất p h ẳ m hắn võ đạo thiên phú và thiên phú tu hành cực kỳ tốt rất nhanh liền trở thành một người tu sĩ đợi đến nam bắc triều thời điểm hắn cũng đã là tác hạ học cung công nhận đệ nhất tu sĩ không bao lâu hắn thuận lý thành trương trở thành tác hạ học cung công chủ lúc này hắn cảm thấy để cho quỹ cốc nhất mạch tái hiện thế gian thời cơ đã thành t h ụ đồng thời hắn cũng cần nhiều linh khí hơn đến tăng cường tu vi hắn cho mình viện một cái áo hữu hệ lấy quỷ cốc t r u y ể n nhân thân phận tiến nhập hỗn loạn vân trung bí cảnh một bên tu hành một bên tìm kiếm hợp cách nhân tuyển đến kết thúc thiên hạ phân tranh bất quá rất đáng tiếc đợi đến hắn tìm tới nhân tuyển thích hợp thời dương tiên hoành không xuất thế lấy thế dễ như t r ở bàn tay nhất thống trung châu để hắn nhiều năm chuẩn bị trôi theo dòng nước hắn tự nhiên không cam tâm lại lựa chọn một người thay mặt tùy thời mà động rất nhanh cơ hội liền tới dương quảng kế vị sau chơi đùa lung tung dẫn tới kêu ca sôi trào quốc tướng bất quốc hắn người đại diện lý mật tùy thời mà động quáy phong vân chỉ bất quá lý mật người này chỉ lớn nhưng tại mọ sửng sốt đem ngõ cương cục diện thật tốt cho bại sạch sẽ ngay sau đó lý huyên rời núi vẹn vẹn thời gian năm năm liền lắng lại t r u n g châu thế cục để kế hoạch của hắn gãy kích trầm xa hắn lại tuyển một người thay mặt cũng chính là lý kiến thành kết quả mọi người đều biết gặp đối với nhà mình minh đệ hung ác không được lý thế dân chờ hắn còn muốn có hành động thời điểm đột nhiên tung ra cái chu hạo nhiên lai、like. hắn m u ố n là muốn tuyển chu hạo nhiên kết quả thôi chỉ có thể ha ha hắn phát hiện chu hạo nhiên là một cái so với hắn còn không hợp lý tồn tại trải qua mấy năm quan sát hắn xác định chu hạo nhiên không phải cái có thể người khống chế liền tạm thời bỏ đi kế hoạch của mình ẩn nhìn xem chu hạo nhiên đến cùng sẽ cho cái này không quá bình thường thế giới mang đến biến hóa như thế nào nhưng là chu hạo nhiên căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy không m ấy năm liền dết tiến vào vân trung bí cảnh hắn kinh doanh vân trung bí cảnh trên trăm năm đương nhiên sẽ không cho phép chu hạo nhiên lai、like、quấy r ố i lựa chọn ra mặt ngăn cản nó đối với vân trung bí cảnh thanh tẩy không nghĩ tới chu hạo nhiên thế mà tìm tới chu thăng cái này so với hắn sống được còn lâu lao ra hỏa hắn chỉ có thể tạm thời lui trở về tác hạ học cùng để hắn không nghĩ tới chính là chu hạo nhiên thế mà bốc lên thiên đại phong hiểm một mình đến đây hắn dùng năng lực của mình nhìn qua chu hạo nhiên mang tới hai bộ sách quyết định cùng chu hạo nhiên mặt đối mặt nói một chút chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lộ diện một cái chu hạo nhiên liền khám phá thân phận của hắn nói trở lại đến bây giờ ta cũng muốn bất thông ngươi là như thế nào nhận ra ta tới đây là hắn đông đảo hoang mang bên trong một cái chu hạo nhiên nghe qua kinh lịch của hắn liền biết hắn tại nói dối hắn mang theo trí nhớ của kiếp trước hẳn là thật nhưng hắn mục đích tuyệt đối không phải cái gì phục hưng q u ỷ cốc nhất mạch nếu không lấy thực lực của hắn tùy tiện đ ổ i chỗ khác đều có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa h u hồ chuyện xưa của hắn chung lỗ thủng nhiều lắm ngươi muốn lôi kéo ta đấy ít nhất cũng phải biết chu hạo nhiên trực tiếp biểu lộ thái độ của mình lưu c u n g chủ lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ người rất thông minh loại này không có dinh dưỡng lời nói thì không cần nói chu hạo nhiên không muốn cùng hắn cãi cọ nếu như không phải thân ở nho ra hà n nếu như không phải là không có lòng tin trực tiếp xử lý hắn chu hạo nhiên đã sớm đậm thủ cho dù hắn là người xuyên việt cũng cùng hoàng phủ đa báo khác biệt u y cốc nhất mạch nói thật dễ nghe điểm là tung hoành ra nói không dễ nghe chính là một đám e sợ cho thiên bất loạn nhân tố không ổn định hiện tại đại đường cần chính là ổn định không cho phép loại tên điên này một dạng gia hòa lưu c u n g chủ cười nói ngươi lòng đề phòng quá mạnh cái này không tốt có thể cùng ta nói một chút lai lịch của ngươi sao ngươi cũng không nên nói ngươi có năng lực dựa vào học thức của mình viết ra cấp độ kia tác phẩm vĩ đại chu hạo nhiên cảm nhận được trên người hắn phóng thích ra áp lực thật lớn ta có thể nhận ra ngươi là bởi vì ta có thể cảm nhận được một người khí tức mỗi người khí tức ở giữa đều có nhỏ bé khác biệt ngươi dạng này cường giả để cho ta khắc sâu ấn tượng đương nhiên nếu như không phải ngươi chủ động thừa nhận ta cũng vô pháp thật xác định thân phận của ngươi chu hạo nhiên buông, buông tay khó được nói một câu lời nói thật hắn cũng không sợ trước mắt việc này đến s o nhiễm vẫn còn rất dài ra hỏi cho dù là không cách nào diệt trừ hắn cũng có lòng tin trốn đến trong không gian làm cho đối phương đối với hư không vô năng c u n g nộ nhưng là làm như vậy ý nghĩa không lớn ngược lại không bằng nhìn xem giá hỏa này ý tưởng chân thật là cái gì coi ngươi không cách nào diệt trừ một người thời điểm biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn trở thành địch nhân của mình lưu cung chủ thế lực quá mạnh nhiễm m ẫ n đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn dạng này một cái tồn tại cường đại có thể cùng sống c h u n g hòa bình tự nhiên là tốt nhất rồi lưu cung chủ trăm năm kiến thức đương nhiên sẽ không nhìn không thấu chu hạo nhiên tâm tư cười nói dạng này thẳng thắn tương đối tốt bao nhiêu ta minh mạch băn khoăn của ngươi không miễn cưỡng ngươi nói ra bí mật của mình ngươi chỉ cần trở lại ta một vấn đề giữa ngươi và ta chuyện quá khứ liền có thể xóa bỏ ngươi muốn tại đại đường làm cái gì ta không có hứng thú quá lớn nếu như ngươi phối hợp ta thậm chí có thể cho tắc hạ học cùng phối hợp ngươi chu hạo nhiên đánh cái búng tay cũng cười t h ô n g khoái bất quá đang trả lời trước ngươi ta muốn trước hỏi ngươi một vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời làm trao đổi vấn đề của ngươi ta có thể cho ra ta có thể đưa ra chân thật nhất đ á án đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không cần điều tra lai lịch của ta lưu công chủ cân nhắc một lát gật đầu nói ngươi hỏi、đi. chu hạo nhiên nuốt nước miếng một cái hỏi n g ư ờ i đối với nho ra lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu lưu c u n g chủ lại suy tư một lát nói ra người thế g i a ta không còn được nhưng là tại nho ra nội bộ ta lực ảnh hưởng gần với thánh nhân dòng chính đúng chu hạo nhiên lại đánh cái búng tay cười càng nhiệt tình một chút đầy đủ ngươi có thể hướng ta đặt câu hỏi tư cách cùng năng lực xin hỏi ra vấn đề của ngươi lưu c u n g chủ không có chút gì do dự nói ngươi là có hay không đến từ t h n giới căn bản không có t h n giới bất quá lấy người của thế giới này cùng ánh mắt của ngươi xem nơi đó có thể xưng là thế giới chu hạo nhiên thiêu thiêu mi làm sao ngươi dự định chuyên tâm đi con đường tu hành lưu c u n g chủ không trả lời thẳng đứng lên nói ta hy vọng ngươi tại bên trong học cung không cần để lộ ta một thân phận khác giữa chúng ta có ngăn cách cần thời gian lẫn nhau hiểu rõ m ớ i có thể thật làm đến thẳng thắn gặp nhau những hậu bối kia năng lực muốn đọc xong ngươi cái kia hai bộ sách nói ít cần một hai tháng trong khoảng thời gian này ta sẽ thường xuyên đến cùng ngươi gặp mặt các loại quen thuộc đằng sau ta hy vọng ngươi không còn bảo lưu chu hạo nhiên đứng dậy chắp tay một cái nói cũng vậy ngày khác gặp lưu công chủ rời đi ước chừng một khắp đồng hồ đằng sau khổng dính đạt mới thấp p h ỏ n đi vào vùng núi đình nghỉ mát mang chu hạo nhiên đi phòng khách. giao phong hai c u n g chủ muốn nói với ngươi thứ gì khổng dĩnh đạt hỏi chu hạo nhiên nói c u n g chủ hành tung khó kiếm sẽ không phải là bởi vì ngươi c ố ý lộ diện đi chu hạo nhiên hỏi ngươi rất ít gặp đến lưu c u n g chủ khổng dĩnh đạt gật đầu ngươi rất may mắn c u n g chủ chính là đường kim nho ra bối phận cao nhất tồn tại chúng ta những n à y mạt học hậu tiến khó được nhìn thấy lao nhân ra ông ta chân dùng không nói gặp ngươi tăng thêm hôm nay lao phu chỉ gặp qua c u n g chủ không đủ năm lần ha ha đó là ngươi không có tìm đúng địa phương chu hạo nhiên cười lạnh một tiếng mặc cho hắn lại truy vẫn cũng chưa trả lời khổng dĩnh đạt mắng người thẳng ngãi danh này giá đỡ càng phát ra lớn nếu không phải bệ hạ cùng chư vị tiền bối mời lao phu mới lười n h á t chiêu đãi ngươi chu hạo nhiên không để ý hắn một mình tại phòng khách ở trong nhắm mắt dưỡng thần không dính đ ạ t nhau cái chán lộ vẻ tức giận rời đi rất hiển nhiên lưu c u n g chủ là cái rất khó đối phó người chu hạo nhiên nhất định phải coi c h ừ n g ứng đối sáng sớm ngày thứ hai chu hạo nhiên đúng hẹn đi vào đỉnh núi kia đ ỉ n h nghỉ mát bay xuống cờ tướng chờ lấy lưu công chủ đến đây không bao lâu lưu công chủ vô thanh vô tức xuất hiện ở đối diện với của hắn đây là vật gì hắn hỏi chu hạo nhiên đạo cờ tướng ta không am hiểu cờ vây chúng ta cũng không thể chơi nói chuyện t h i ế m đánh ván cờ sinh động một chút bầu không khí thôi chu hạo, hạ, hạo nhiên tâm nói ta từ đâu tới cái gì tài đánh cờ bất quá là có hặc mà thôi hắn thật không biết đánh cờ không riêng gì cờ vây cờ tướng cũng chỉ là hiệu cơ bản quy tắc mà thôi cho dù là lưu c u n g chủ chưa từng gặp qua cờ tướng lấy tâm cơ thủ đoạn chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ nhưng hắn không có khả năng rụt rẻ liền không thể không thượng chút thủ đoạn ván cờ ngay từ đầu hắn liền mở ra một mực không chút động tới lap vọng đem bên trong c à i trong cờ tướng trò chơi nhỏ trực tiếp điều đến đại sư cấp có thể cho dù là đại sư cấp đối chiến lưu công chủ rất là rất nhanh chiếm cứ thơ phong nếu như không phải hắn thật chưa quen thuộc quy tắc đi nhầm mấy bước chu hạo nhiên ván đầu tiên này khả năng chính là thế hòa không phân thắng bại. bất quá hắn ưu thế cũng giới hạn tại trước ba ngày từ ngày thứ tư bắt đầu hai người đánh cờ liền một mực duy trì tại thế hòa không phân thắng bại lưu c u n g chủ mấy ngày nay cũng không có hỏi những vấn đề khác chỉ là mỗi ngày chuyên tâm cùng chu hạo nhiên đánh cờ u ống trà ngẫu nhiên trao đổi một chút đối với đại đường thế cục bây giờ cách nhìn chu hạo nhiên ứng phó có chút cố hết sức hắn có đôi khi sẽ cảm thán quả nhiên là làm âm như quỷ kế lao t ổ tông lưu c u n g chủ nếu là đem trong ván cờ suy nghĩ đều đặt ở đối phó hắn lên mặt hắn thật không thể chống đỡ được hắn hận không thể những cái tia đại nho cái tia mau một chút đem sách xem hết hắn cảm giác đầu tiên phải đem sách làm thối giải thối d á n g dấp hành vi tương đương n g ấ huyết mà lưu c u n g chủ trải qua một đoạn thời gian cùng chu hạo nhiên đánh cờ tựa hồ đối với cái nhìn của hắn phát sinh cả i biến bình thường nói chuyện phiếm thời điểm không còn là loại kia cao cao tại thượng tư thái cùng ngữ khí đem hắn bỏ vào cùng mình vị trí ngang nhau chu hạo nhiên tự nhiên có thể cảm nhận được những biến hóa này nhưng hắn không biết loại tình huống này là tốt là xấu ngay tại hắn cùng lưu c u n g chủ hạ bảy mươi sáu thiên kỳ sắp chịu đựng không được thời điểm tác hạ học cùng các đại nho rốt cục xuất hiện hai bộ sách số lượng từ phần lớn là nhiều chút nhưng là nhờ vào những cái kia không gì sánh được rông dài lại hơi có vẻ dư thừa kỹ càng c h ú giải bài trừ những cái kia chuyên nghiệp tính quá mạnh nội dung các đại nho hay là đại khái tìm hiểu được trong sách muốn biểu đạt đồ vật quan sát qua cái này hai bộ sách người đối với nó bên trong rất nhiều quan điểm kinh động như gặp thiên nhân đồng thời lại đối trong đó đại bộ phận quan điểm khịt mũi coi thường không hắn thật sự là trong đó rất nhiều quan điểm trong mắt bọn hắn quả thực là ly kinh bạn đạo nói gì không hiểu bất quá bọn hắn có một chút có thể khẳng định có cái này hai bộ sách tại cái gọi là c h i hành học phái cũng không phải là cái gì giã lộ nhất ra c h i ngôn mà là một cái chân chính có được hoàn thành học thuật tư tưởng cùng hệ thống chỉ đạo hoàn chỉnh học phái điểm này rất trọng yếu c h ỉ ít đối với nho ra bản thân mà nói mười phần trọng yếu trước đó trong bọn họ phần lớn người cho là c h i hành học phái chính là đơn thuần đối với chư t ử bách ra học thức món thập cẩm chuyên nghiệp tính đủ mạnh nhưng cũng chính là cái thợ thủ công học phái mà thôi nhưng là cái kia hai bộ trong sách hệ thống trình bày thế giới quan các loại phương pháp luật lại tại nói cho bọn hắn tri hành học phái có chính mình chủ trường có tự mình biết biết hệ thống chỉ bất quá so với nho ra mà nói tri hành học phái lý niệm quá mức thiết thực cũng quá mức hiệu quả và lợi ích quả thực đáng t i ế p tốt như vậy phương pháp luận cùng thăm dò năng lực các đại nho cho tri hành học phái lời bình là quá hiệu quả và lợi ích cần tiến hành cải tiến chu hạo nhiên đối bọn hắn thuyết pháp k h ị t mũi coi thường nhưng nho ra có thể thừa nhận tri hành học phái địa vị chuyện này với hắn tới nói đã đủ chỉ cần nho ra tán thành tri hành học phái là cái nghiêm trình học thuật hệ thống những người k h á c l i ề n không thể tiếp tục công kích nó không hợp lý về phần cái gì quá hiệu quả và lợi ích loại hình lời bình chu hạo nhiên hoàn toàn không để trong lòng mục đích của hắn đ ặ t đến lưu c u n g chủ dựa theo đ ớ c định chỉ thị t ắ c hạ học cung duy trì triều đình mở trường kế hoạch chu hạo nhiên rốt cục có rời đi t ắ c hạ học cung lý do không kịp chờ đợi cáo tử bất quá hắn chân t r ư ớ c mới ra học cung chỗ bí cảnh lưu c u n g chủ liền tại đỉnh núi thái sơn ngăn cản hắn lưu c u n g chủ đây là không có ý định để cho ta rời đi đừng hiểu lầm ta còn không có béo nhờ nuốt lời thói quen ta chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi nói vị kia thiên nhai hải giác hoàng phủ đào chủ nếu như ngươi có thời gian ta hy vọng ngươi theo giúp ta đi một chuyến để cho ta mở mang kiến thức một chút vị này kỳ nhân ngươi không phải đi sớm qua nơi đó sao? Ta đi thời điểm. h o à n g phủ đ ả o chủ còn chưa xuất thế như vậy kỳ nhân bất kết bạn một phen ta có chút không cam tâm muốn đi chính ngươi đi ta có thể cho ngươi viết phong thư giới thiệu ta rời đi tân châu ba tháng rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý đi một chuyến thiên ngai hải r á c nói ít muốn ba bốn tháng ta tạm thời rút không ra nhiều thời gian như vậy ta có thể đ ợ i hai ngươi tháng hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta có thể lý giải thành ngươi đang uy hiếp ta sao có thể không nghĩ tới ở chung lâu như vậy ngươi hay là đối với ta phòng bị ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không ngươi hẳn là có thể lý giải ngươi rời đi về sau tốt nhất đừng đi tìm chú thắng chương i h hai ta, cho ta thời gian trăm xử lý một bốn mươi chín giao phong ba liệu công chủ đi theo chu hạo nhiên kỳ thật cái gì đều không làm được nhưng hắn lại nhất định phải giả dạng làm một bộ rất bận rộn bộ dáng không có cách nào hắn đành phải xin mời sư phụ ra mặt ngăn chặn lưu c u n g chủ chính mình trốn đến trên biển đi liên hệ hoàng phủ đa bảo cùng lý nhị cùng hai người trao đổi một phen hắn không có dấu diếm lưu c u n g chủ chính là quỷ cốc truyền nhân sự tình thế nhưng là đem lý nhị g i ậ t n ả y mình ai có thể nghĩ tới đường đường t ắ c hạ học cung c u n g chủ lại là quỷ cốc nhất mạch truyền nhân quỷ cốc truyền nhân đáng sợ tại thanh trừ trong m ơ y bí cảnh thời hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lý nhị cũng không muốn lần nữa bị hắn để mắt tới chu h ạ o nhiên nói mình bây giờ tình huống hy vọng lý nhị có thể phối hợp một chút lý nhị nói cho hắn biết lưu công chủ mặc dù tại tác hạ học cung địa vị không ai bằng nhưng là nhân duyên cũng không quá tốt tại lưu c u n g chủ đảm nhiệm c u n g chủ hơn trăm năm bên trong hắn rất ít lộ diện cùng hắn quen biết người cơ bản đều đã qua đời nho gia hậu bối đối với nó cũng không có quá sâu hiểu rõ đại bộ phận t ắ c hạ học cung người đối với nó càng nhiều hơn chính là tôn kính mà không phải tin phụ lý nhị năng cung cấp trợ giúp kỳ thật không nhiều nhưng rất mấu chốt chu hạo nhiên đã tương đương hài lòng không thể không nói hắn cùng lý nhị ở giữa quả nhiên là tâm có linh tê hắn chỉ là hỏi thăm một chút lưu c u n g chủ tình huống lý nhị liền bắt đầu âm thầm hành động chỉ chờ tin tức của hắn so sánh lý nhị cùng hắn càng có tiếng nói chung hoàng phụ đa bảo phản ứng muốn trì đột nhiều đại khái là quá lâu không có làm qua âm mưu q u ỷ kế gì hắn đối với chu hạo nhiên tâm tư mang tính lựa chọn xét nhẹ ngược lại đối với lưu cung chủ người này sinh ra h ứ n g thú nông hậu chu hạo nhiên tương đương im lặng đành phải nói rõ tình cảnh của mình cùng kế hoạch để hắn ra tay giúp đỡ cũng may hoàng phụ đa bảo cũng là trải qua mưa gió n g â n nhân thống khoái đáp ứng tỉnh cầu của hắn chỉ bất quá hắn cần đánh đổi khá nhiều đến đồng giá trao đổi chu hạo nhiên biết rõ nhân tình không tốt yếu không nghĩ nhiều đáp ứng điều kiện của hắn liên lạc qua hai người chu hạo nhiên muốn đi xin bất quá hắn không có khả năng rời đi lưu c u n g chủ ánh mắt cần phải có người truyền lời lý thuần phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc lưu c u n g chủ cũng không phải đồ đần vừa đến tân châu liền đưa ra cùng vị này tiểu thiên sư cùng ngồi đằng đạo nói cách khác lý thuần phong cũng tại hắn giám thị bên trong càng nghĩ trách nhiệm như vậy chỉ có thể giao cho mỗi ba tháng trở về một chuyến nộ g không trên thân nộ không một mực tại đi theo sơn tiêu học tập thích hợp bản thân phương thức tu luyện chỉ có quá nhớ nó những cái kia hậu cung thời điểm mới có thể trộm đạo trở về nhìn một chút thuận tiện cho nhỏ bất di hai người mang chút lễ vật nộ không thành chu hạo nhiên liên hệ chu thắng duy nhất con đường, mà lại nó tuyệt đối đáng tin nhưng vấn đề là nộ không tháng trước vừa trở về qua lần sau trở về ít nhất cũng phải các loại gần hai tháng chu hạo nhiên không có cách nào chỉ có thể tiếp tục lưu lại tân châu dù sao phải làm bộ bề bộn nhiều việc hắn dứt khoát đùa giả làm thật một đầu đâm vào còn tại kiến thiết bên trong mới khu công nghiệp làm lên chính mình n g à y cũ mỗi ngày trừ tại máy tiện trên giới công phu mang công nhân kỹ thuật thời gian còn lại chính là mang theo lý cảnh hằng lý đức tưởng cùng phòng di ái bọn người ở tại trong phòng thí nghiệm làm quan hệ xã hội loay hoay quên cả trời đất l i u công chủ cùng n h i m mẫn huyền trang lý thuân phong tôn tư mạc bọn người luận đạo thời cũng không quên thời khắc nhìn chằm chằm chu hạo nhiên nhất cử nhất động gặp hắn trong mỗi ngày bận rộn chút chuyện kỳ quái dần dần bung lòng cảnh giác vừa lúc lúc này ở bên ngoài lang thật lâu nộ không trở về chu bất di đem láo cha lời nhắn n ủ đồ vật giao cho nộ không để nó mau chóng rời đi chu hạo nhiên một mực rất lo lắng nộ không đặc thù sẽ khiến lưu c u n g chủ chú ý truyền lại tin tức thời cố ý sử dụng chỉ có chút ít mấy người biết được ngôn ngữ tay ám hiệu nộ không thật rất thông minh nó biết mình khẳng định sẽ gây nên lưu công chủ chú ý không cần chu hạo nhiên nhắc nhở vừa đến phủ quận công liền bắt đầu giả ngây giả dại d i ễ n k ị c h đem chính mình đóng gói thành một cái ngốc đầu ngốc nao phổ thông hát hầu tử bất quá mặc cho kỹ xảo của nó cho dù tốt cũng chạy không thoát lưu c u n g chủ lá hồ ly này p h á p nhãn chưa kịp chạy đi liền bị tóm gọn như vậy linh thu không người dạy bảo lãng phí lưu c u n g chủ nắm n ư ớ t nộ không cổ cười nói đồ khỉ ngươi cùng ta có duyên ngày sau liền đi theo ta đi đợi một thời gian không thể nói trước có thể mở ra khiếu nộ không rất muốn mắng người nhưng nó minh bạch trước mắt người này là chính mình không cách nào chống cự tồn tại đành phải nhận sợ hãi tiếp tục giả vờ nhị ngốc tử chu hạo nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ đem nộ không c ũ n g hố đi vào đành phải tìm phương pháp khác nhưng là lưu c u n g chủ cũng không có cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội đưa ra phải nhanh một chút tiến về thiên nhai hải giác chu hạo nhiên bất đắc dĩ đành phải vừa cứng kéo nửa tháng tìm được một cái cùng sư phụ một chỗ cơ hội hắn lấy tay hỏi một chút sư phụ tên kia ngài có thể làm được bất nhiễm mẫn lắc đầu khoa tay nói không được hắn quá mạnh mặc dù hắn không giết chết được ta nhưng là một khi chọc giận hắn tân châu lại biến thành tu la t r ư n người nhà của ngươi cùng bằng có sẽ rất nguy hiểm hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ so với chu thắng yếu một đường Cùng h o à sư phụ ủ Đa Bảo s tại h ế nào? sao ư h ta cảm giác ngài trở nên yếu đi không phải vì sư trở nên yếu đi mà là ngươi trêu trọc cường giả nhiều lắm chu hạo nhiên phi thường lo lắng chỉ bằng mượn hoàng phủ đa bảo cũng không giải quyết được lưu công chủ vạn nhất nếu là để hắn chạy hậu hoạn vô tận a đừng quên hắn, hắn, hắn, có có hắn o g không phải ế n h ư là không có nghĩ tới cùng lưu công chủ h ả o hào nói chuyện có thể trở thành bằng có tốt nhất cho dù không cách nào trở thành bằng có chỉ cần không phải địch nhân liền có thể tiếp nhận thế nhưng là từ lưu c u n g chủ ngôn hành cử chỉ xem nó thao túng đại thế dục vọng xa so với sự t ì n h khắc càng có lực hấp dẫn cũng không biết quỷ cốc nhất mạch người có phải hay không đều là loại này e sợ thiên hạ bất loạn nhân vật chu hạo nhiên ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc cảm thấy vẫn là phải bước lên một thanh h i ể m giải quyết triệt để nhân tố không ổn định này tốt nhất đáng tiếc lưu cho hắn thời gian cùng cơ hội hắn đều không thể bắt lấy đành phải gửi hy vọng ở bọn hắn sau khi xuất phát có người đi tìm tới chu thắng mời hắn tiến đến thiên nhai hải rác như vậy mới có thể để chu hạo nhiên an tâm vì cho xin mời chu thắng trở lại đầy đủ thời gian chu hạo nhiên chế định lộ tuyến là dựa theo năm đó mỹ ngọ Cũng、may lưu công chủ c xuất hiện n thực làm trễ ngoài đại n chu hạo nhiên không ít thời gian tại hai người đấu trí đấu dũng bên trong trinh quán mười hai năm đã qua thời gian đi tới trinh quán mười ba năm tháng bốn chính là đi phương bắc tuyến đường thời gian cửa sổ chu hạo nhiên không có lý do gì lại trì hoãn quyết định khởi hành để hắn ngoài ý muốn chính là l ư u c u n g chủ không chỉ có tìm dẫn đường điểm danh phải ngồi ngồi nhanh chóng bay kéo thuyền tiến về bắc cực còn mang tới nộ không huyền trang cùng lý thuần phong l ư u c u n g chủ chúng ta là đi bãi phòng hoàng phủ l à o chủ không phải đi lữ hành ngươi không cảm thấy đi quá nhiều người rất không lễ phép sao húng chi ngươi còn muốn mang con hát hầu tử nó trừ lãng phí chúng ta tiếp tế căn bản chính là cái vướng như thôi chu hạo nhiên không hiểu rõ hắn tại sao phải mang theo nộ không cùng huyền trang bọn hắn cùng đi huyền trang cùng lý thuần phong muốn đi lời nói còn có thể giải thích thành bọn hắn muốn đi du lịch một phen mặc dù hai người rõ ràng không quá tình nguyện đồng hành có thể mang nộ không đi là vì cái gì mang sủng vật du l ị c sao lưu c u n g chủ ngoài cười nhưng trong k h ô n g cười ta nghe nói chu thắng nuôi một cái sơ n tiêu cái này linh viên đang theo sơn tiêu thuế biến khám phá không nói t o ạ n điểm đến là rừng bất quá chu hạo nhiên vẫn là bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nguyên lai、like、người ta biết ngộ không khả năng cùng chu thắng có quan hệ a c h ắ c không được vừa thấy được ngộ không hắn liền bạo lực hợp nhất thì ra hắn cũng lo lắng ngộ không biết chu thắng chỗ lưu lại nó nói không chừng sẽ đem chu thắng dẫn tới cái k i ê u huyền trang đại sư cùng tiểu thiên sư là chuyện gì xảy ra ngươi cũng không thể nói bọn hắn là tự nguyện cùng đi chúng ta tiến đến thiên ngai hải dẫn đi ha, ha ta cùng hai vị có、duyên. khi cùng xuất hành không được sao chu hạo nhiên cảm thấy mình không có khả năng lại biểu hiện ra không kiên nhẫn được nữa lập tức điều đến một chiếc mới nhất nhanh chóng bay kẹo thuyền chuẩn bị kỹ càng vật tư liền xuất phát trên đường đi coi như thuận lợi chỉ là bọn hắn thuyền tại đường tắc uy quốc thời điểm gặp một đám hai đ u ô i mù hải tặc muốn đánh cướp bọn hắn lưu c u n g chủ thành công để chu hạo nhiên bọn người thấy được cái gì gọi là người ngoan thoại không nhiều tại đại đường hắn chính là cái kia hung ác không muốn không muốn quỷ cốc truyền nhân trên biển lớn trừ người trên thuyền hắn không có bất kỳ cái gì cần lo lắng tay hắn lên đau rơi giơ tay chém xuống trên trăm cái uy quốc hải tặc gọn gàng đầu một nơi thân một n g o đem phương viên vài trăm mét mặt biển biến thành một cái màu đỏ ao máu đem người trên thuyền đều cho xem l â y người bao quát cái kia nho ra dẫn đường ở bên trong người đều rõ ràng đây là lưu c u n g chủ tại dùng tới trăm đầu nhân mạng cảnh cáo chính mình không nên động cái gì tiểu tâm tư a di đà phật huyền trang đại sư là cái chân chính cao tăng đại đức chính là bị lưu c u n g chủ tràn đầy ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm cũng phải vì những hải tặc này niệm kinh siêu độ hòa thượng bọn hắn là hải tặc không chịu đựng nổi người kinh văn nếu là trên đời người giống như người thiện ác không phân chẳng phải là muốn lộn、sột. ta khuyên ngươi ở bên ngoài hay là thu hồi lòng từ bi của ngươi đi những n à y uy quốc người chết không có gì đáng tiếc làm cẩn thận ngươi cho rằng ta lời nói này có thể có đạo lý chu hạo nhiên hờ hưng gật đầu hết sức có đạo lý nói thật nếu không phải lưu c u n g chủ nhanh tay ta cũng nên chặt mấy cái uy quốc đầu người huyền trang dừng lại trong miệng n i ệ m tụng kinh văn chắp tay trước ngực nói bần tăng siêu độ cũng không phải là những hải tặc này mà là những cái k i a b ổng mạng tại trên mảnh đại dương bao lan này tất cả vô tội sinh linh lưu c u n g chủ bần tăng cũng không phải là cổ hủ không thay đổi không phân phải trái người những hải tặc này cố nhiên có đường đến chỗ chết thế nhưng kết thúc tính mạng của bọn họ người không nên là ngươi lưu c u n g chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn có lẽ là huyền trang đại sư nói chúng hắn một ít tâm sự luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn vậy mà lộ ra nộ khí chu hạo nhiên cười ha hả nói đại sư nói cực phải như loại này giết hải tặc việc bẩn việc cực tự nhiên hẳn là ta cùng tiểu thiên sư như vậy người trẻ tuổi đi làm lý thuần phong nghe vậy hướng hắn lật ra cái đại bạch nhãn chương hai trăm năm mươi giao phong bốn chu hạo nhiên bọn người vẫn nghĩ không thông vì sao hắn sẽ không chút kiên k��ết chết những hải tặc kia cái này không chỉ có cùng hắn thân phận không hợp còn rất không hợp lo dip đáng tiếc lưu c u n g chủ dáng vẻ tựa hồ trở nên thật không tốt tiếp xúc không ai dám đến hỏi hắn vấn đề này chu hạo nhiên chỉ có thể ở trong lòng đem nó không hợp với lẽ thường hành vi quy kết làm một cái nhẫn nhịn mấy trăm năm người cảm xúc phóng thích cứ việc loại tâm tình này phát tiết phương thức dù sao cũng hơi không thích hợp ngẫm lại liền biết lưu c u n g chủ người trước nhất định là khiêm khiêm quân tử diễn xuất quả nhiên thời gian dài kiểu gì cũng sẽ cảm giác được kiềm chế tìm một cơ hội phát tiết một chút cũng không phải là không có khả năng lý giải trên thuyền hết thể năm người một k h trong đó chỉ có cái kia dẫn đường không phải là bị ép bột tới trên lý luận tới nói người này hẳn là đối với lưu c u n g chủ cử động nhất là không hiểu cùng trấn kinh nhưng hắn phản ứng cùng chu hạo n h i ê n suy đoán tương phản cái này tên là lâm trấn nho sinh tựa hồ đối với lưu c u n g chủ xuất thủ tiêu diệt hải tặc cử động không cảm thấy kinh ngạc chu hạo n h i ê n thừa dịp gặp được mưa to thu bùm thời điểm hỏi hắn lâm tiên sinh lưu c u n g chủ sát phạt chi khí một mực nồng đậm như vậy sao lâm trấn gật đầu nói lưu c u n g chủ sớm nhất là t ắ t hạ học cung hộ pháp trưởng lão lấy dẹp viên thế gian tội ác đầu mục sự tỉnh tại người tội ác cùng cực từ trước đến nay là sát phạt quyết đoán những hải tặc kia trên thân đều dính người vô tội máu tất nhiên là đắm chết chu hạo nhiên có chút minh bạch vì cái gì hắn cùng t á t hạ học cung mặt khác nho ra tu sĩ không hợp nguyên lai、like、hắn là kiển công việc bẩn thiệu xuất thân a tự nhiên cùng những cái k i a đạo đức quân tử không hợp nhau bất quá t á t hạ học cung người phản cảm người ta quả thực không thế nào địa đạo d ê u dao lại thế nào cao thượng thế lực cũng phải có kiển công việc bẩn thiệu người tồn tại nếu không làm sao biểu hiện chính mình tính chính xác phật môn còn có trận mắt kim cương đâu cứ việc chu hạo nhiên cảm thấy nho ra người có chút không chính cống nhưng hắn không có nghĩa vụ sách đối thủ của mình giải o a n sau đó liền đem việc này quên hết đi tác hạ học cung không phải bền chắc như thép đối với hắn mà nói là một chuyện tốt cái này đủ bay kéo chu n trên biển hạo u nhiên t g i nửa cùng hoàng phụ đa bảo một mực không thể nào hiểu được cái tia đạo kết giới vận hành cơ chế chu hạo nhiên càng là lười nhắc đến thử vừa vặn đi bắc cực có thể kéo dài thời gian dài hơn nói trở lại đi bắc cực lộ tuyến gian khổ trình độ viễn siêu phương nam đường thuyền tuy nói tại giày đặc tấm băng thượng đi đường mốn u so ở trên biển an toàn chí ít đối với tu sĩ cùng cao giai võ giả tới nói phương bắc tuyến đường hay là rất an toàn nhưng bắc cực nhiệt độ thấp giá lạnh tuyệt đối không phải là người nào người đều có thể tiếp nhận hoàn cảnh chu hạo nhiên đem áp đáy hòm vùng địa cực phòng lệnh trang bị đều lấy ra ý nguyên bị đồng cứng đắc chí s ắ t phát r u n tu v i cao thâm huyền trang đại sư lâm chấn cùng lưu c u n g chủ mốn u tốt không ít trên đường đi có thể dùng chút ít linh khí cho mình giữ ấm thảm nhất phải kể tới vừa mới sờ đến tiên t i ê n ngưỡng cửa lý thuần phong cùng miễn cưỡng đặt tới thiên giai ngộ không một người một khỉ bị đông cứng đến thẳng có giật nếu không phải chu hạo nhiên ở trên thuyền mang theo xe chữa tuyết từ bến tàu mua cho c h ư ợ tuyết t lôi kéo bọn hắn để bọn hắn có thể dùng hùng b ì giữ ấm đoan chừng nửa đường liền phải thành băng điêu lý thuần phong rất hâm mộ những cái kia có thể tại bắc cực sinh tồn bản địa thổ dân cố ý hỏi qua đường tắt một cái trạm tiếp tế dân bản xứ như thế nào thích ứ n g bắc cực cực hàn thời tiết cái kia thổ dân lấy ra hai dạng đồ vật nói cho lý thuần phong bọn hắn chính là dựa vào hai thứ đ lý thuần phong ngửi n g ư ờ i tản ra dày đặc mùi khai ướp cá mập thịt cùng tối hoác ướp biệt tước hắn lựa chọn tiếp tục n g à h k h á n g nộ không cái kêu một thân tại linh nam lộ ra mười phần dư thừa bóng loáng ra lông tại bắc cực giá lạnh bên trong ướp tương đương không có mặc quần áo toàn bộ k h í đều đông lạnh ngớ ngẩn nhiều lần suýt nữa cho xiết diễn hỏng rồi lộ ra chân ngựa cũng may lưu c u n g chủ cóng đến cũng quá sức không có sinh nghi chúng ta hay là tới s ớ m chút đợi thêm hơn tháng thời gian nơi đây liền muốn ấm áp rất nhiều lâm chấn có chút hối hận lúc này đến bắc cực dù sao lúc này cũng không phải là bắc cực nhất ấm áp thời tiết cho dù là tu sĩ đều muốn gánh không được. chỉ có như vậy gian khổ hoàn cảnh cùng phương nam đường thuyền cựu tử nhất sinh so sánh tuyệt đối coi là vô cùng an toàn chu hạo nhiên cũng có chút hối hận đi đường này làm sao hắn rõ ràng có càng nhanh an toàn hơn biện pháp dẫn người đi thiên nhai hải rác lại không thể dùng trong lòng không khỏi nóng n ả y bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là khoảng t r ừ n g trên băng nguyên đi không đến tám ngày bọn hắn liền đi tới tuyến đường này cái cuối cùng c h ạ m trung c h u y ệ n hàn băng quốc chính như nó ngay thẳng danh tự một dạng đó là cái nhân khẩu bất quá mấy vạn toàn bộ xây dựng ở vô tận trên hàn băng tiểu vương quốc nơi này cư dân cùng địa phương khác người rõ ràng khác biệt bọn hắn phần lớn dáng người mập lùn vô luận nam nữ lao hấu. người người nâng cao cái bụng lớn hoàn toàn không nhìn thấy một cái vóc người cân xứng người vậy đại khái chính là bọn hắn có thể chống cự giá lạnh nơi mấu chốt hàng năm thông qua hàn băng quốc tiến về thiên nhai hải giác người cũng không nhiều nhưng cái này khả quan phần lớn là giá trị bản thân phong phú tu sĩ xuất thủ rất hào phóng nho nhỏ hàn băng quốc dựa vào cho thuê thuyền biển vậy mà tại môi trường tự nhiên ác liệt bắc cực địa khu trải qua tương đương giàu có cái này khiến chu hạo nhìn trong lòng âm thầm sợ h ã i than một phen bọn hắn vừa tới hàn bang quốc cảnh nội liền có chuyên môn phụ trách tiếp đãi qua lại khách nhân nhân viên nên đón bọn hắn ở trên băng nguyên đi đường thật sự là quá cực khổ bọn hắn không thể không ở chỗ này duy nhất một nhà trong lữ điếm nghỉ dưỡng sức ba ngày mới tiếp tục đạp vào đường đi chu hạo nhiên dùng hoàng kim cùng tiếp tế trung mang theo độ cao r i ệ u thuê đến một chiếc dùng cá voi xương cùng các loại động vật xương cốt chế tạo thành thuyền nhỏ thuyền nhỏ trọng tải không cao hơn mười tấn chu hạo nhiên một nhóm tăng thêm lái thuyền thuyền trưởng cùng hai cái mái trèo tay cùng trên biển cần vật tư đem thuyền nhỏ lấp trần đầy cũng may trên đường đi bọn hắn chưa bao giờ gặp cái gì cực đoan thời tiết cùng nguy hiểm trong biển cự thú một đường ăn ngủ ngủ rồi ăn lảo đảo một tháng thời gian rốt cục ở chân trời góc biển đăng nhập vừa bước lên hải đảo lý thuần phong cùng nộ không ôm ở cùng một chỗ khóc tê tâm liệt phế chu hạo n h i ê n không kịp hưởng thụ cướp đạp thực địa cảm giác lập tức bị lưu cùng chủ lôi kéo đi tìm hoàng phủ đa bảo h ạ n t ự i hồ cũng không làm sao quan tâm huyền trang bọn hắn có thể hay không chạy trốn một mực lôi kéo chu hạo nhân đi lên đình chạy chu hạo nhiên nguyên bản kế hoạch là đăng nhập trước cho hoàng phủ đa bảo phát cái tin tức để hắn chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất là sớm m ai phục tốt làm sao lưu c u n g chủ xem quá nghiêm hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội ở trên núi trên đường hắn càng không ngừng cầu nguyện hy vọng hoàng phủ đa bảo đã làm tốt chuẩn bị để hắn thất vọng là khi bọn hắn đi vào đỉnh núi thời cùng ngay tại phơi nắng hoàng phủ đa bảo đụng thẳng chu hạo nhiên hướng phía hắn m h á y mắt hắn lại giống như là không nhìn thấy chứ câu câu nhìn chằm chằm lưu công chủ không biết đang suy nghĩ gì chương hai trăm năm mươi mốt giao phong năm hoàng phủ đa c hoàng câu c h phủ đào chủ ngần người. chúng h n i ta lần này g thế n đến g mạng Phủ Chủ, mội đây mong quái yếu chủ l rằng ngài rộng lòng tha thứ mới tốt hoàng học phủ đào chủ chúng ta lần này đến mạng mội mong rằng ngài rộng lòng tha thứ mới tốt hoàng phủ đào chủ chúng lần ta hoàng phủ đào chủ chúng ta là không đã từng gặp mặt chu hạo nhiên nghe vậy có chút giật mình trên lý luận tới nói lưu c u n g chủ chưa có tới thiên nhai hải giác hoàng phủ đa bảo không cách nào rời đi thiên thạch phạm vi ảnh hưởng hai người không có khả năng có cái gì gặp nhau mới đối nhưng từ hoàng phủ đa bảo d á n g vẻ cùng lưu c u n g chủ lời nói đến xem hai người nói không chừng thật đã gặp mặt bất đắc di hắn tại hai vị này đại thần trước mặt không có quá nhiều quyền nói chuyện chỉ có thể chờ đợi phản ứng của bọn hắn lưu công chủ mở miệng hoàng phủ đa bảo dần dần hoan hồn hắn hễ v g i d ố i người một cái lần nữa nằm vật xuống bãi cắt t r ê ế n đế mặt h ủ mày trao nói chúng ta cũng không có đã gặp mặt bất quá ngươi thật sự lớn lên giống là của ta một vị cố nhân lưu c u n g chủ chấn động trong lòng trên mặt lại là cười hỏi hắn nói ta cũng có đồng cảm chỉ là không phải hoàng phủ đạo chủ cố nhân tên gọi là gì hoàng phủ đa bảo gãi đầu một cái đem áo t r à n g phát ra đẩy đến một bên giống như đang nhớ lại cái gì một lát sau hắn nói ra danh tự ta không nhớ rõ dù sao cũng là hơn ba trăm năm trước sự tình ta chỉ nhớ rõ hắn có cái nhũ danh ta thời gian rất sớm gọi hắn liên vụ liên vụ nghe giống như là một loại hoa quả danh、tự. lưu c u n g chủ vây quanh hai tay tựa hồ cũng tại hội nghị cái gì một lát sau hắn nói ra ta không biết liên vụ nhưng ta muốn hắn cùng chúng ta ở giữa hẳn là có cái gì gặp nhau có lẽ vậy hoàng phủ đa bảo gọi người đưa lên nước trà điệp tâm xin mời hai người tọa h ạ n lúc này huyền trang đại sư lý thuần phong cùng lầm c h ấ n cũng lên núi đỉnh hoàng phủ đa bảo nhìn thấy huyền trang đại sư đằng sau tựa hồ đối với lưu c u n g chủ đã mất đi hứng thú lôi kéo đại sư nói lên phật môn kinh điển đến chu hạo nhiên nghe được nóng lòng không thôi cảm thấy hoàng phủ đa bảo thời khắc mấu chốt như xe bị tuất xích nhưng là lưu công chủ cùng lý thuần phong bọn hắn nghe lại là say sương ân lành huyền trang đại sư không hổ là cao tăng đại đức giảng thuật lên phật môn kinh điển đến rất quen rất cũng không có bởi vì hiện trường q u ỷ dị không khí ngột ngạt mà xuất hiện sai lầm hoàng phủ đa bảo nhìn thấy chu hạo nhiên đứng ngồi không yên thừa dịp huyền trang đại sư uống trà công phu nói ta đã sớm nói ngươi chu hạo nhiên chính là thịt chó lên không được bàn tiệc nghe nhiều nghe đại sư lời bàn cao kiến tiết kiệm ngươi tổng lộ ra không học thức chu hạo nhiên ra vẻ cung kính nói tại hạ ghi nhớ hoàng phủ đảo trụ dạy bảo ngày sau suy nghĩ nhiều huyền trang đạo sư tỉnh giáo mới là hắn nhìn xem cung kính trên thực tế ở trong lòng đã sớm đem hoàng phủ đa bảo mắ ghét bỏ lão tử không học thức lão tử còn chê ngươi không ốm mà dê n đ ầ u bất quá loại lời này hắn chỉ dám ở trong lòng mắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài phóng tới bình thường giữa hai người trực tiếp chửi mẹ cũng không có vấn đề gì thế nhưng là có người ngoài ở đây hắn cũng không dám để cho người ta nhìn ra giữa hai người tương giao tâm đầu ý hợp nhất là không thể để cho lưu c u n g chủ nhìn ra cái gì đến hoàng phủ đa bảo lại chế nhạo hắn hai câu quay đầu nhìn về phía lý thuần phong tiểu thiên sư bạch hạc đạo trưởng trước đó vài ngày truyền tin nói là muốn tới thiên nhai hải giác cùng trên đảo tu sĩ giao lưu tu luyện tâm đắc đ o lý thuần phong thể Qua nghe vậy cao hưng kém chút nhảy dựng lên một mặt hưng phần nói vậy nhưng quá tốt rồi vần đạo sớm muốn đi chu du thế giới trước kia là có người trông coi chỉ có thể ở lĩnh nam đào đất đọc đạo tàng chờ ta thành trưởng giáo xem ai còn dám b ớ c bức lại lại chu hạo nhiên bọn người đều là nghe được thiên lôi quần c u ậ n thanh â m không biết nói cái gì cho phải lý thuần phong biểu hiện ra thanh b ì đặc chất làm cho người ta không nói được lời nào ở đây cái nào không phải một phương đại lão ngươi liền không thể thu liễm một chút mà đạo môn có dạng này người thừa kế không biết là phúc là hóa l ư u c u n g chủ cười nói người trẻ tuổi thêm ra đi đi một chút cũng tốt cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường đạo tàng đọc lại nhiều không trải qua hồng trần lịch luyện c h u n g quy là không thể nào hiểu được trong đó chân ý tiểu thiên sư có trụ du thế giới tri nguyện ta chúc ngươi sớm ngày khám phá cái này quần quận hồng trần có giáo một phen. tiểu tiên sư dốc lòng cầu học tri tâm ta từ không gì không thể vậy liền quyết định lưu công chủ cũng không nên nuốt lời a lý thuần phong nói đứng dậy hướng mấy người thở dài nói bần đạo trên đường đi bị thương nguyên khí cần nghỉ ngơi một chút hoàng phủ đạo chủ có thể cho bần đạo an bài một chút điều kiện không cần quá tốt có thể có cái động phủ đặt chân thuận tiện hoàng phủ đa bảo chỉ chỉ dưới chân phía dưới có ta trước kia lúc nghỉ ngơi sơn động tiểu thiên sư có thể ở tạm nơi đó điều kiện khổ là khổ chút bất quá nơi đó mười phần an tĩnh phù hợp tiểu thiên sư nghỉ ngơi ta đối với các ngươi đạo môn điện tịch cũng có hứng thú ngày khác chúng ta lại trắng đêm tâm tình như thế nào lý thuần phong ngầm hiểu cười nói vậy liền quay dậy hoàng phủ đạo chủ chu hạo nhiên thấy thế trong lòng vui mừng hoàng phủ đa bảo sơn động thế nhưng là cái tương đương địa phương an toàn theo hắn nói sơn động là không biết cái nào một nhiệm kỳ đạo chủ mở ra tới bên trong nhiệt độ ổn định hàng lầm ướt phi thường thích hợp bế quan lâu dài m ẫ u chốt là bên trong hang núi kia có hắn cải tạo lắp đặt công suất lớn phát xạ thiên tuyến có thể dùng đến gửi đi cùng tiếp thu điện báo không bị người bên ngoài phát giác lý thuần phong là cái tinh giống như quỷ gia hỏa khẳng định biết trước cùng đại đường liên hệ xem ra hoàng phủ đa bảo còn không có không đáng tin cậy đến để cho người ta phát điên trình độ lý thuần phong muốn đi bất quá lưu cung chủ không muốn hắn thoát ly tầm mắt của mình nói ra ta cũng mệt mỏi hoàng phủ đảo chủ không bằng chúng ta trước cáo từ mượn quý động phủ nghỉ ngơi một chút ngày khác lại cùng ngồi đàn đạo miễn cho đảo chủ hao tâm tổn trí lại cho ta các loại an bài trụ sở hoàng phủ đ cũng tốt bất quá ta động phủ kia quá nhỏ lưu c u n g chủ là quý khách đại biểu chính là tác hạ học cùng ở đâu ta khó tránh khỏi bị người nói không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hắn chỉ chỉ sau lưng lầu nhỏ nói các ngươi liền ở của ta lầu nhỏ đi ta lầu nhỏ mặc dù chẳng ra sao cả nhưng cũng so sơn động mạnh hơn nhiều tốt cứ như vậy lưu c u n g chủ huyền trang đại sư lâm trấn các ngươi đi nghỉ trước sau đó cùng một chỗ dùng cơm ta cùng chu hạo nhiên có một số việc cần chu hạo nhiên vội nói hoa phủ đạo chủ muốn nói gì ta rõ ràng ngài biết đến linh nam cùng trời nhai góc biện cách xa trùng dương thật sự là lui tới không thay đổi đi một chuyến ta đều suýt nữa ném đi nửa cái mạng ngài nói khai thông đường thuyền sự tỉnh tha thứ ta thật làm không được à làm không được không sao mấu chốt là thái độ ngươi muốn trên võ đạo tiến thêm một bước liền muốn trả giá đắt điều kiện của ta chính là như vậy ngươi có thể lại suy nghĩ một chút giữa hai người tương đương ăn ý ngay trước lưu c u n g chủ mặt liền bắt đầu liền vô nghĩa bên cạnh trao đổi tin tức chu hạo nhiên nói lĩnh nam đến thiên nhai hải dắt đường thuyền khai thông khó khăn chính là đang nói chu thắng khả năng tới không được mà hoàng phủ đa bảo trong lời nói ý là hắn đã thăm dò qua lưu công chủ không có chu thắng hỗ trợ hắn không có lòng tin lưu lại lưu công chủ chu hạo nhiên chưa từ bỏ ý định nói ra ngài cũng không thể nhận lý lẽ cứng nhắc ta trên biển đường thuyền không tốt khai thông phong hiểm quá lớn bất quá thay cái phương thức giữa đường thiết lập trạm tiếp tế khai thông không trung hàng tuyến nên vấn đề không lớn lời này có ý tứ là chu thắng không đến sự tình cũng muốn biện pháp làm hoàng phủ đa bảo có chút không cao hơn g nói ra đừng cho là ta không biết n g ư ờ i nói không trung hàng tuyến là cái gì n g ư ờ i tạo loại kia phi thuyền tải trọng có hạn căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của ta chỉ có quy mô lớn đội tàu mới có thể đạt tới nhu cầu của ta chu hạo nhiên minh bạch lưu công chủ xa so với trong tưởng tượng có làm kế sách hiện nay chỉ có thể t r ư ớ c n g ă n chặn lưu c u n g chủ tìm cơ hội hỏi một chút n h i ệ m mẫn chu thắng có tới không hắn nghĩ nghĩ cân nhắc nói hoàng phủ đ ả o chủ khó xử ta trên biển tình huống nguy hiểm và phần một cái không tốt toàn bộ đội tàu đều muốn tổn thất hết dạng này ngài cho lại cho ta một chút thời gian linh nam không phải ta một người định đoạt ta cần nói phục mặt khác cổ đông mà lại hiện tại linh nam buôn bán trên biển còn có đại đường các đại thế gia tham dự ta cùng bọn hắn ở giữa có chút khả kiếng chỉ sợ không tốt lắm nói thông được bọn hắn hoàng phủ đa bảo đạo không sao đại đường cái gọi là thế gia môn phiệt ở trong cũng có người nhận qua ân huệ của ta ngươi đi theo ta ta viết phong thư ngươi mang cho bọn hắn bọn hắn nên sẽ không cự tuyệt chu hạo nhiên làm ra một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng túi đầu không nói lời nào một mặt khó xử lưu c u n g chủ nghe không hiểu giữa bọn hắn nam ngữ nhưng lại nghe được bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau ẩ n t à n g một cái k h á c tin tức đó chính là hoàng phủ đa bảo muốn cùng đại đường thông thương thử hỏi trên một đảo hoang có thể có bao nhiêu người hắn một hòn đảo chủ tại sao phải cùng đại đường thông thương còn muốn dùng b i ể n dương đội tàu vận chuyển hàng hóa rất rõ ràng hắn cần có hàng hóa không phải cho ở trên đảo cái này trên dưới một trăm cá nhân dùng hắn cũng không tỉ hiểm trực tiếp mở miệm do hỏi hôm nay luận đạo ràng kinh nhân tiện nói nơi này l i u công chủ ta có thể cảm giác được tu vi của ngươi là người ta gặp qua ở trong mạnh nhất không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta qua hai tay hắn muốn lưu công chủ phát ra giao thủ mời đây là vì số không nhiều có thể cho chu hạo nhiên cùng lý thuần phong tạm thời thoát ly giám sát cơ hội lưu công chủ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng dù sao nơi này là một tòa đảo hoang đưa bọn hắn tới hàn băng quốc thuyền đã rời đi chu hạo nhiên bọn hắn không chỗ có thể trốn h u ố n hồ hắn tử vừa thấy được hoàng phụ đa bảo ngay tại điều tra nó khí thức phát hiện đó là cái so với chính mình còn cường đại hơn người hắn lần này tới thiên nhai hải giáp một trong những mục đích chính là muốn tìm cầu đột phá có thể cùng một cái mạnh mẽ hơn chính mình người giao thủ nói không chừng có thể được đến cái gì dẫn dắt đâu thế là hắn đi theo hoàng phụ đa bảo trực tiếp nhảy tới trong biển bắt đầu giao thủ hai vị cường giả đỉnh cấp giao thủ tràng diện đặc biệt rung động bọn hắn cũng không tính là, là bình thường trên ý nghĩa người động thủ động tĩnh rất lớn mỗi một lần giao thủ đều giống như hai viên quân hạm chủ pháo đạn pháo đụng vào nhau ở trên mặt biển nổ lên từng đạo cột nước khổng lồ huyền trang bọn người cùng ở trên đảo ẩn cư tu sĩ khác cảm thụ được hai người lúc giao thủ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng từng cái trận m ắ t hốc mồm đây cũng là chân chính cường giả đ ỉ n h cao chi v u sao đơn giản khủng bố như vậy bọn hắn chỉ là đang lập u bàn cũng không dùng hết toàn lực liền như thế kinh khủng chúng ta sợ là ngay cả một chiêu cũng làm không số a thật sự là quá kinh người trước kia chỉ nghe nói đảo chủ thực lực đã đến nhân gian định phong nguyên lai tưởng rằng chỉ là chuyền ôn chúng ta đều là đi tới con đường tu hành c u ố người nơi nào sẽ không biết tu sĩ cực hạn ở nơi nào bây giờ thấy một lần đảo chủ quả nhiên như theo như đồn đại đồng dạng cường đại đây đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là chuyện tốt chúng ta còn có đột phá đến tầng thứ cao hơn cơ hội so sánh đảo chủ cường đại ta càng hiếu kỳ cái kia cùng đảo chủ giao thủ cường giả là ai cường giả như vậy không nên là vắng vẻ hạ người vô danh mới đối cái này không nóng n ả y chờ bọn hắn luận bàn h o à n tất chúng ta tiến đến tiếp một chút liền có thể biết được thế gian lại còn có như thế cường đại người chúng ta là hết ngồi lẽ giếng trên đảo đỉnh tiêm các tu sĩ đối với hai người giao thủ sợ hai thán phục liên tục đồng thời cũng có nghi vấn đầy bụng huyền trang đại sư cùng lý thuần phong đối mặt một dạng t ạ i lẫn nhau trong mắt đồng thời thấy được may mắn bọn hắn may mắn chính mình không có đi chính diện khiêu chiến lưu c u n g chủ loại đẳng cấp này cường giả nếu không chết cũng không biết là thế nào chết hai đại cường giả đỉnh cấp giao thủ tràng diện khó gặp đáng tiếc chu hạo nhiên không có tâm tư đi chú ý những này hắn cần nắm chặt thời gian liên hệ nhiễm mẫn hắn trốn đến trong tiểu lâu cho lĩnh nam phát địa báo trong lòng tràn đầy tâm thần bất định vốn là muốn tại thiên nhai hải giác âm một thanh lưu công chủ nào biết được từ vừa mới bắt đầu liền an bài cực kỳ bất thuận lợi liền ngay cả hoàng phủ đa bảo đều không có lòng tin giải tại lĩnh nam thời điểm hoàn toàn không cho mình bất luận cái gì liên lạc chu thắng cơ hội hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở sư phụ ra sức có thể mời được đến chu thắng vị đại thần này để hắn mừng rỡ sự tình tại hắn càng không ngừng cầu nguyện chung xuất hiện điện báo phát ra không đến hai mươi phút n h i ệ m m ẫ n gửi điện trả lời đã đến gửi điện trả lời nội dung mười phần đơn giản chu thắng lấy ngươi sau khi xuất phát nửa tháng cười phi kéo thuyền xuất phát tiến về tính toán thời gian cũng chính là cái này một hai ngày chu thắng liền nên đến chu hạo nhiên trong lòng một khối đá lớn xem như rơi xuống đất có hoàng phủ đa bảo cùng chu thắng cùng một chỗ lại thêm chính h ắ n nếu là còn không giải quyết được lưu c u n g chủ bọn hắn dứt khoát trực tiếp cắt cổ tính toán hắn gặp bên ngoài tỉ thí còn chưa kết thúc thừa dịp không ai chú ý mình k i ể m kê một chút chính mình mang tới đồ vật lập tức lòng tin càng đ ầ y một chút mồi câu đã vẩy ra đi hy vọng ngươi sẽ tan câu hắn đi ra lầu nhỏ xuất ra kính viễn vọng làm bộ q u a n chiến nhìn kỹ một hồi chu hạo nhiên có chút minh bạch vì cái gì hoàng p h ủ đa bảo rõ ràng so lưu c u n g chủ càng mạnh nhưng không có lòng tin giải quyết đối phương tại hắn trong nhận thức tu sĩ tại ngoài bí cảnh là dựa vào tự thân chứa đ ự n g linh khí phát huy chính mình cái tia siêu nhân sức chiến đấu chiến đấu tiếp tục tính rất kém cỏi hắn gặp qua tu sĩ đều là miễn cưỡng sử dụng một chút thuật pháp công kích đằng sau rất nhanh liền hóa thân thành võ giả làm cận chiến bao quát cổ thần giáo tu sĩ cùng thiên thịnh bí cảnh tu sĩ ở bên trong bọn hắn chỉ là so tu sĩ khác có thể chứa đ ự n g nhiều linh khí hơn thôi nhưng cho dù là một chút xíu ưu thế cũng làm cho bọn hắn có thể tại bảy tu sĩ thể ở trong r a mặt Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là tam bản phụ vung mạnh song liền cùng thiên giai võ giả không có gì khác biệt đối đầu tự thân không cần dựa vào linh khí thi triển thuật pháp liền có thể có siêu cường sức chiến đấu như mẫn lý cung phụng bọn người quả thực là bị hàng duy đ ặ kích không hề có lực hoàng thủ chu hạo nhiên một lần coi là lưu c u n g chủ nếu là tu sĩ dù là trong thân thể chứa được linh khí lại nhiều cũng vô pháp cùng hoàng p h ủ đa bảo loại này hoàn toàn không cần linh khí phụ trợ liền có thể buộc phát ra siêu cường sức chiến đấu đỉnh tiêm cao thủ so sánh có thể lưu công chủ biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hán lưu công chủ biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của để chu hạo nhiên không thể không hoài nghi hắn cũng là cùng nhiễm mẫn bọn người một dạng tồn tại đặc thù trách không được đa bảo g i a hỏa này nói một mình hắn không giải quyết được lưu công chủ nguyên lai là không phải không giải quyết được là không có cách nào lập tức c h ụ c chết lưu công chủ nếu là một lòng muốn chạy không chính diện giao chiến chẳng mấy chốc sẽ chạy ra đa bảo phạm vi hoạt động cũng khó trách đa bảo cần chu thắng đến liên thủ đối địch nguyên lai là không muốn lưu lại hậu hoạn a may mắn chúng ta còn có chuẩn bị ở sau chỉ là không biết đến lúc đó nên xử lý như thế nào chu thắng chu hạo nhiên lại đột nhiên lo lắng vẫn là phải tìm cơ hội hỏi một chút đa bảo ý kiến tại ngoại giới làm lưu Cung chủ. liền xem như tăng thêm chu thắng hay là không an toàn à. trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh lấy suy nghĩ đối sách hoàng phủ đa bảo cùng lưu c u n g chủ giao thủ kéo dài hơn nửa ngày thời gian hoàng phủ đa bảo gặp đánh lâu như vậy cũng không có kiểm tra xong đối phương cực hạn ở nơi nào cảm thấy tiếp tục đánh xuống không có quá lớn nhất định phải liền dẫn đầu lưu lại kéo ra khoảng cách của song phương lưu c u n g chủ thực lực chính là ta cuộc đời ý thấy bội phục bội phục ha ha ha hoàng phủ đạo chủ quá khen thực lực của ngươi mới khiến cho ta kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cùng nhiễm mẫn một dạng vậy mà chỉ dựa vào võ đạo liền có thể đi đến thế gian bình phong cùng hoàng phủ đa bảo quả thực thông t h á i hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu trở lại ở trên đảo rất nhanh bọn hắn liền bị xem náo n h i ệ tu t sĩ vây n g ư ờ i một lời ta một câu thỉnh giáo đứng lên lưu c u n g chủ gặp chu hạo nhiên đám người cũng không hề rời đi đỉnh núi bình đ ạ i liền cùng trên đảo tu sĩ bắt đầu giao lưu tu hành sợ nhất sự tình chính là đóng cửa làm xe lẫn nhau ở giữa nhiều giao lưu nói không chừng liền có thể có cái gì lĩnh vực mới khó được một lần gặp được nhiều như vậy đỉnh cấp tu sĩ lưu c u n g chủ rất tình nguyện cùng bọn hắn xâm nhập giao lưu một phen đến mức bọn hắn tại trên bờ các ngạnh xinh, xinh xây dựng một cái thời gian chừng năm ngày trao đổi kinh nghiệm ban năm ngày này bên trong chu hạo dựa theo suy đoán của hắn chu thắng tạo hẳn là đến thế nhưng là năm ngày đi qua vẫn là không có chu thắng bất cứ tin tức gì cái này khiến hắn thập phần lo lắng đường b i ể n thượng nguy hiểm hắn tự mình trải qua khó đảm bảo chu thắng sẽ không bởi vì đột phá tình t huống mà trên diện rộng chỉ hoan đi tới thời gian lấy chu thắng thực lực ở trên biển gặp được nguy hiểm cũng hẳn là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng không có khả năng thuận lợi đến liền hai chuyện không phải do hắn không lo lắng Trưng 252, Giao phong 6. chu hạo nhiên những ngày này ở chân trời góc biển trải qua cực kỳ dày vỏ mỗi thời mỗi khắc đều nóng trông chu thắng sớm đi đến cũng may chu thắng cũng không có để hắn chờ quá lâu tại bọn hắn lên đảo đằng sau ngày thứ mười đang cùng lưu c u n g chủ đánh cờ hoàng p h ủ đa bảo đột nhiên phái ra tùy tùng của mình đi trên biển tuần sát chu hạo nhiên biết đây là chu thắng đến trong lòng không khỏi thở dài m ộ t hơi hắn lại dùng ám ngữ hướng hoàng p h ủ đa bảo nói rõ một chút kế hoạch của mình lần này hoàng p h ủ đa bảo không có chút gì do dự đáp ứng kế hoạch của hắn kế hoạch này kỳ thật tại hoàng p h ủ đa bảo xem ra không có quá lớn tất yếu ngược lại sẽ tiết lộ ra ngoài kết giới bên kia thế giới tồn tại bất quá hắn đối với chu hạo nhiên kế hoạch này vẫn là rất hài lòng chí ít chú hạo nhiên càng là coi chừng hai người đều rất lo lắng gặp được loại kia không rõ ràng ra hỏa kết giới bên kia bí mật tiết không tiết lộ chủ yếu là xem chu thắng chính mình đương nhiên chỉ cần đi vào kết giới ở trong đừng nói là lưu c u n g chủ hắn đem chu thắng cũng cho lưu lại cũng không tính là l à việc khó ở bên ngoài động thủ có thể sẽ để lưu c u n g chủ trốn mất hai h ọ a vô tận tại trong kết giới động thủ vạn vô nhất thất trong chuyện này hai người ý nghĩ không có đúng sai chỉ so đo được mất thôi d i ệ t trừ lưu c u n g chủ tầm quan trọng viễn siêu bảo thủ kết giới bí mật chính là đơn giản như vậy vẫn để hoàng phủ đa bảo sửng sốt kéo mười ngày qua thời gian mới cho chu hạo nhiên. Cuối cùng trả lời chắc chắn không phải hắn không tin chu hạo nhiên mà là không muốn lưu hậu hạn o giải quyết lưu c u n g chủ nhân tố không ổn định này mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới hắn đối với lưu c u n g chủ cách nhìn cùng chu hạo nhiên cơ bản nhất trí đó là cái duy cùng thiên hạ bất loạn g i a hỏa thực lực cao cường phía sau còn có tác hạ học cung làm hậu thuẫn uy hiếp tuyệt không so người thế g i a nhỏ đối với dạng này một cái không nhận k h ô n g chế lại tự thân chính là khởi nguồn của hạ o loạn g i a hỏa d i ệ t trừ hắn chính là lựa chọn tốt nhất có lẽ sẽ có người cảm thấy bọn hắn thực sự quá là không tử tế người ta cùng bọn hắn không oán không cự liền động sát tâm rất là không có đạo nghĩa cùng danh giới cuối cùng nhưng loại này cái nhìn là thích hợp với người bình thường chu hạ bao quát lý nhị nhiễm mẫn bọn người cũng không phải người bình thường bọn hắn căn bản là đứng ở thế giới này đ ỉ n h nhìn vấn đề chỉ nhìn được mất lợi và hại không phân tốt xấu lưu c u n g chủ đường đến chỗ chết ở chỗ hắn một lòng muốn tại đại đường để quỷ cốc nhất mạch trở thành quáy thiên hạ phong vân lực lượng vẹn vẹn vì thỏa mãn cá nhân hắn bản thân thực hiện cần một cái t ắ t hạ học cung c u n g chủ không đáng sợ bởi vì hắn lại nhận tư tưởng nho ra ảnh hưởng cùng lực lượng chế ước nhưng một cái thời khắc chuẩn bị phá vỡ thiên hạ gây sự quỷ cốc truyền nhân liền rất đáng sợ không phải nói quỷ cốc nhất mạch không tốt mà là bọn hắn đã không thích ứ n g xã hội bây giờ ho sau bữa cơm triều hoàng phủ đa bảo mời lưu công chủ cùng chu hạo nhiên đến bờ biển bãi cắt tạp bộ chu hạo nhiên biết thời cơ đã đến lần nữa nhấc lên trên biển đường thuyền sự tỉnh lưu c u n g chủ bản thân liền đối bọn hắn nói trên biển đường thuyền sự tỉnh tương đương quan tâm chỉ bất quá lần trước đằng sau hắn một mực không có tìm được cơ hội hỏi thăm đêm nay nghe được hai người lần nữa đề cập lúc này hắn rốt cục nhịn không được hắn hỏi hoàng phủ đa bảo đạo hoàng phủ đạo chủ chớ trách Ta c hoàng ỉ là có chút hiếu kỳ, vì s a đảo chủ nhất định phải tại đại đường đâu. đảo đội phải phải chủ cùng trời nhai góc cần cần cũng cần nhất nhai thông thương ở trên đảo không hơn thế, thiết biển trên người, không viễn dương tại trời trăm vật tư tiếp t giữa mười ở Ở u v ậ chuyển h n đi. o à phủ đ ả o chủ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi ngươi nếu có cái gì không tiện có thể không làm giải đáp hoàng phủ đa bảo ra vẻ thận trọng nói đây là chuyện riêng của ta lưu c u n g chủ có muốn hay không hỏi thăm tốt tóm lại thông thương sự tình ta nhất định phải hoàn thành các loại lưu c u n g chủ trở lại đại đường còn xin bang một chút làm cẩn thận trên đời này sợ là trừ hắn lại không người có năng lực mở đầu này trên biển đường thuyền lưu c u n g chủ không tiếp tục truy vấn bất quá xem chu hạo nhiên trong ánh mắt tràn đầy không rõ ý vị quả nhiên sáng sớm hôm sau hắn liền thừa dịp hoàng phủ đa bảo đi xử lý ở trên đảo mấy cái giữa các tu sĩ mâu thuẫn quanh người hỏi chu hạo nhiên vì sao hoàng phủ đa bảo sẽ chấp nhất tại khai thông một đầu trên biển đường thuyền chu hạo nhiên lắc đầu liên tục lưu c u n g chủ ngươi là rất cường đại nhưng là hoàng phủ đào chủ càng mạnh đó là bí mật của người ta người ta không muốn nói ta nếu là nói ra không phải muốn chết sao lão nhân ra ngài xin thương xót đừng làm khó dễ ta mọi người cùng tồn tại một mảnh trời sách hạn r ấ kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, ta n h i ề cho y ngươi k n n c hai lựa chọn một là đem ngươi trên người bí mật nói cho ta biết hai là đem hoàng phủ đạo chủ ẩn tàng bí mật nói cho ta biết đạo có chết còn hơn bần đạo chết ta có thể khẳng định hoàng phủ đạo chủ không cách nào tiến về đại đường mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì nhưng là ngươi lại muốn về đại đường ngươi có thể nghĩ tốt một cái xa cuối chân trời một cái gần ngay trước mắt không khó lắm tuyển tài đối với chu hạo nhiên một mặt xoắn suýt trầm mặc hồi lâu mới không tình nguyện nói ngươi cũng không thể nói là ta cho ngươi biết ngươi thể ta lấy ngón tay tiền thể tuyệt không b ắ n ngươi có thể đi còn chưa đủ ngươi phải bảo đảm tại ta rời đi nơi này trước đó không có khả năng hướng h o à n g phủ đạo chủ chứng thực đồ vật gì đều là người trưởng thành ngươi đừng lửa vì ta đủ không cần được một tấc lại muốn tiến một tước mau mau nói nếu không được, được, được xem như ngươi lợi hại tại lưu c u n g chủ bức bách hạ chu hạo nhiên cực không tình nguyện nói ra hoàng phủ đạo chủ ở trên biển có cái rất lớn bí cảnh nơi đó có một cái hắn sáng tạo vương quốc bên trong là tình huống như thế nào ta không biết nhưng là người ở bên trong miệng cũng không thiếu hoàng phủ đạo chủ yêu cầu thông thương thương phẩm số lượng đầy đủ cung ứng mấy trăm ngàn người hắn cho ngươi chỗ tốt gì lưu c u n g chủ hỏi chu hạo nhiên một mặt chán nản ngươi thấy được ta không biết bởi vì nguyên nhân gì con đường võ đạo đột nhiên gãy mất ta năng lực đặc thù chạy tới cực h ạ n mặc dù đối đầu tu sĩ cấp cao cũng có sức đánh một trận nhưng là thân thể của ta bản thân liền có vấn đề ta muốn lại đi con đường võ đạo tiến vào t i ề n t i ề n nhìn xem có thể hay không chữa trị thân thể á m thương hoàng phủ đạo chủ nói hắn có biện pháp giúp ta nhưng là điều kiện là muốn ta cho hắn bí cảnh cung ứng số lớn vật tư liệu công chủ cao mày nói thân thể của ngươi có vấn đề không có khả năng nếu như ngươi có á m thương ta đã sớm phát hiện chu hạo nhiên bất đắc di giận d i ữ nói ngươi liền không có phát hiện ta nhiều năm như vậy hay là mười bảy tuổi bộ dáng sao liền xem như tu sĩ có thể trưởng thọ dung mạo cũng không có khả năng mười năm không thay đổi trên thực tế ta một cái nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp người chưa từng có thổi qua dâu d ĩ a ngươi cảm thấy loại tình huống này bình thường sao lưu cung chủ để hắn lời nói này khẽ giật mình hắn quan sát tỉ mỉ một chút chu hạo nhiên nói ra ta vẫn cho là ngươi là bởi vì thực lực tăng trưởng quá nhanh mới không có bề ngoài thượng rõ ràng biến hóa chẳng lẽ nói là thương bệnh dẫn đến ngươi sẽ không g i ả đi nói như thế ngươi chẳng phải là nhân họa đắc phúc đạt được trường sinh bất lao năng lực mau nói cho ta biết ngươi thương tới nơi nào chu hạo nhiên kinh ngạc nói ngươi sẽ không cho là ta thật sự giải sinh dung nhan không già vĩnh trú đi ngươi thanh tỉnh một chút ta là bị bệnh không phải thật sự trường sinh bất lão ngươi cũng sống mấy trăm năm ngoại trừ ngươi chính mình ngươi gặp qua so ngươi sống được càng lâu người sao liệu c u n g chủ tỉnh táo lại hắn còn tưởng rằng chu hạo nhiên đã nắm giữ trường sinh bất lao bí mật lại là quên chính hắn khả năng chính là thế giới này thượng sống được lâu nhất người bất quá hắn hay là chưa từ bỏ ý định hỏi chu hạo nhiên đ ạ o ngươi đến tột u cùng thương tổn tới chỗ nào chu hạo nhiên vén quần áo lên lộ ra xuyên qua dẫn đường r ồ n nguyên chủ một mệnh ô hô vết thương nói ra mười năm trước ta bị người nhằm vào chịu vết thương trí mạng vận khí ta tốt không có chết còn có một phen kỷ ngộ bất quá ta thân thể vào lúc đó lưu lại không biết tên t gần ba năm đến nay ta mặc dù tại về mặt chiến lược tiến bộ rất lớn nhưng cũng liền dừng lại tại sao ta khiêu chiến những thế gia kia cường giả mạnh lên một đường trình độ càng mấu chốt chính là ta có thể cảm giác được thân thể của ta càng ngày càng không bình thường ta có dự cảm nếu như ta không có khả năng chữa trị an thương khả năng thọ nguyên còn không bằng người bình thường dài ta nói những ngày ngươi hẳn là đều có thể trát được t ta. Ta chu hạo nhiên dài dòng văn tự một đồng lớn thái độ tương đương thẳng thắn lưu công chủ không quá tin tưởng hắn lời nói đưa tay cho hắn bắt mạch điều tra chu hạo nhiên bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng dù sao hắn tu vi võ đạo tại hoàng giai sơ kỳ dừng lại vài chục năm cứ việc mấy năm gần đây có chút tiến bộ bất quá hắn bỏ bê tu tập diễn luyện thể nội khí một mực không có nhiều tăng trưởng hắn vài chục năm không có tiến bộ t ổ n g kết một c h ú t một liền lãn. Mặc chữ, c h o lưu công chủ l biết chu hạo nhiên xuất đạo chính là lấy võ đạo thiên tài thân phận gây nên qua một số người chú ý mười bảy tuổi hoàng giai sơ kỳ cho dù là phóng nhãn toàn bộ đám võ giả thể ở trong cũng là tương đương kinh diễn tồn tại phải nói dạng này một thiên tài tại thời gian mười mấy năm bên trong không có chút nào tiến bộ khẳng định là bởi vì cái gì nguyên nhân ngăn cản ngươi ám thương ta điều tra không ra nếu là ngươi dám lừa gà ta Hậu quả chương hai trăm năm mươi ba giao phân bảy chu hạo nhiên nói c t lời bên trong bảy phần thật ba phần giả thật thật giả giả đem lưu công chủ cho quấn ngộ gặp thật sự là từ trên người hắn điều tra không đến bí mật có dục gì lưu công chủ đem được chú ý bỏ vào hoàng phủ đa bảo bì cảnh thượng cùng hoàng phủ đa bảo trung đụng những ngày này lưu c u n g chủ xác định hắn cùng n h i ệ m mẫn một dạng căn bản không phải tu sĩ hoàng phủ đa bảo niên kỷ có thể không tính nhỏ chỉ so với lưu c u n g chủ trẻ tuổi một chút mà thôi một võ giả vậy mà có được so tuyệt đại bộ đa số tu sĩ dài hơn tuổi thọ bản thân cái này chính là một cái rất có tìm tòi nghiên cứu giá trị vấn đề n h i ệ m mẫn tình huống lưu c u n g chủ hiểu rõ một chút hắn cùng hoàng phủ đa bảo tình huống cùng loại lấy võ giả chi thân đứng ở đỉnh phong lại tuổi thọ kéo dài cẩn thận so sánh một chút giữa hai người dị đồng lưu công chủ đột nhiên phát hiện hai người vậy mà đều có một cái độc thuộc về mình bí cảnh nhiễm m hoàng phủ đa bảo phía sau cũng có một cái cự đại không muốn người biết bí cảnh muốn nói sự thành tựu của bọn hắn cùng hai cái bí cảnh không có quan hệ lưu c u n g chủ khẳng định là không tin tăng thêm chu hạo n h i ê n vô tình hay cố ý dẫn đạo tự nhiên mà vậy tại trong tiềm thức của hắn đem hoàng phủ đa bảo thực lực cùng cái kia cái gọi là bí cảnh liên hệ đến cùng một chỗ hắn cuối cùng không nhịn được đến hoàng phủ đa bảo nắm giữ bí cảnh tìm tòi hư thực xúc động hướng hoàng phủ đa bảo nói bóng nói gió hy vọng có thể đến chỗ bí cảnh kia đi xem một chút hoàng phủ đa bảo ngay từ đầu là cự tuyệt công bố bí cảnh kia đối với hắn mười phần trọng yếu không hy vọng những người khắc váy dày trong b thậm chí lấy ra t á t hạ học c u n g t r í bảo bí tịch đem đổi lấy tiến vào trong bí cảnh cơ hội tại nhiều phiên thỉnh cầu đằng sau lưu c u n g chủ tăng giá cả đến mở ra t á t hạ học c u n g tất cả địa tịch hoàng phủ đa bảo mới n h ả ra đáp ứng dẫn hắn đi bí cảnh nhìn xem nhưng lại yêu cầu hắn t h ề giữ bí mật không đối với hắn người khác n h ấ t lên trong chỗ bí cảnh kia hết thảy tại lưu c u n g chủ lấy chính mình con đường tu hành t h ề đằng sau hoàng phủ đa bảo đáp ứng dẫn hắn tiến vào bí cảnh lưu c u n g chủ rất cẩn thận ra đến phát chức dùng thuật pháp phong bế chu ạ n nhiên lý thuần phong cùng huyền trang đại sư ba người kinh mạch mới yên tâm rời đi hắn thấy bị phong bế kinh mạch ba người căn bản không có năng lực thoát đi thiên nhai hải giác. chỉ là hắn không nghĩ tới chính là hắn chân trước đi theo hoàng phụ đa bảo rời đi chân sau chu hạo nhiên ba người liền các hiện thần t h ô n g giải khai trên thân bị phong bế kinh mạch chu hạo nhiên dựa vào là không gian năng lực ở trong không gian hắn chính là vô địch những cái kia phong bế hắn kinh mạch linh khí trực tiếp bị không gian hấp thu phong ấn tự nhiên là giải khai huyền trang đại sư phật pháp thâm hậu tự thân cũng không dựa vào kinh mạch tu luyện cùng thi triển lực lượng những phong ấn kia với hắn mà nói c ũ n g không có một dạng để chu hạo nhiên ngạc nhiên là lý thuần phong một cái vừa mới sờ đến tiên thiên ngưỡng cửa ra hỏa lại có biện pháp hóa giải thể nội linh khí chu hạo nhiên hỏi hắn là như thế nào làm được? Lý thuần phong một mặt hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại ta vì đối phó sư huynh bọn hắn đã sớm đem đạo môn tất cả thoát khốn biện pháp nghiên cứu triệt để đạo môn thoát khốn biện pháp tất cả đều là đường đường chính chính bản thân liền có đối phó bảng môn tả đạo tác dụng hắn phong kinh mạch của ta thời dùng vậy mà không phải nho ra thủ đoạn đàng hoàng mà là không biết từ nơi nào lấy được thiên môn biện pháp ta chỉ là dùng đạo môn biện pháp đem kinh mạch một lần nữa phong ấn một lần tự nhiên là giải khai chu hạo nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải lý thuần phong không chỉ có thiên phú chất tuyệt giống như vận khí cũng phi thường kinh lịch cảnh tượng hoành tráng cũng không ít lấy tu vi của hắn vậy mà mỗi lần đều có thể biến nguy thành an không thể không nói mệnh của hắn đó là tương đương cưng rắn huyền trang đại sư đối với hai người nói các ngươi cùng lưu thi chủ ở giữa sự t ì n h b ẩ n tăng không tham dự bất quá b ẩ n tăng có câu nói muốn cùng các ngươi nói hai người rửa hai lắng nghe huyền trang đại sư tuyên một tiếng p h á t hiệu chậm rãi nói ra làm người đương đường đường chính chính có một số việc không thể làm nhiều chu hạo nhiên chắp tay hành lễ nói thật có l ỗ i liên lụy đại sư nếu không phải là dính đến chúng ta danh giới cuối cùng chúng ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này đại sư yên tâm chúng ta không phải thuần túy ác nhân sẽ không đi đối với người vô tội làm cái gì lý thuần phong cười nói đại sư khám phá hồng trần nhân tâm nhân tính cái nào đều không phải là chúng ta p h ả m phu tục tử có thể nhìn thấu cho nên rất nhiều chẳng phải hợp lý sự tình mới cần chúng ta người như vậy đi làm huyền trang đại sư chắp tay trước ngực nghiệm t ụ n g một tiếng phật hiệu liền không nói thêm nữa chu hạo nhiên ngoài miệng nói thụ giáo hỡi một cái khốn liền giải quyết hết lâm chấn vậy phần nói lâm chấn có phải hay không vô tội đối với hắn mà nói hoàn toàn không thèm để ý đi thôi chúng ta được nhanh chút cùng chu thắng tiền bối tụ hợp hoàng p h ụ đ ả o chủ có thể không thoát được thời gian quá dài làm cẩn thận h u y n h ta có chút xem không rõ giữa các ngươi quan hệ về sau có cơ hội sẽ cùng ngươi giải thích trước giải quyết địch nhân quan trọng lưu cung chủ thật là địch nhân của chúng ta sao ta xem chưa hẳn ha ha ngươi cùng huyền trang đại sư cũng không phải nói như vậy lại nói ngươi bây giờ nói những này còn không có ý nghĩa gì vô luận đúng sai lưu cung chủ thiết thực uy hiếp đến chúng ta không phải sao lý thuần phong không nói thêm gì nữa đi theo chu hạo nhìn cưới một chiếc ca nô tiến về hoàng phủ đa bảo lưu cho hắn thông đạo vị trí tiến vào kết giới thông đạo vị trí một mực tại biến hóa lần này bọn hắn là từ dưới mặt biển hơn ba mươi em m ở sâu cửa vào tiến vào cửa vào này chu hạo nhiên còn là lần đầu tiên tiến bất quá bọn hắn hay là xuất hiện ở trong vùng sa mạc kia bọn hắn vừa xuất hiện chu thắng liền lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người bọn họ các ngươi muốn bố trí cái gì mau c h ó n g đi thời gian không nhiều chu thắng không có bất kỳ cái gì khách sáo căn bản không cho lần thứ nhất chính thức nhìn thấy hắn mặt chu hạo nhiên bất luận cái gì cơ hội mở miệng chu hạo nhiên cũng không có nói nhảm lôi kéo lý thuần phong liền đi bố trí b ấ dập hắn đối với chu thắng phi thường tò mò chu thắng tại trong tưởng tượng của h ắ n không nói là tiên phong đạo cốt. chí ít cũng là rất có cao thủ phong phạm cứng giả có thể vừa thấy mặt hắn lại phát hiện chu thắng đạo môn này mạnh nhất hộ pháp vậy mà hòa điền ở giữa lão nông không có gì khác nhau đen kịt khô cạn làn g r a thân hình hơi còn xuống tóc mới tiêu dối bởi sợi dâu đều dính đến cùng một chỗ tăng thêm d à y cọ tựa hồ tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh cùng hắn so sánh tân châu tổng hợp nông nghiệp trong viên lão nông đều lộ ra không đủ chuyên nghiệp chu hạo nhiên rất khó đem dạng này một cái nhìn xem trung thực lão nông cùng chu thắng hòa ngang bằng bất quá hắn trên thân phát ra loại kia không có gì sánh kịp khí tức cường đại lại là không giả được h ắ n không tin đều không、được. mai phục lưu c u n g chủ quá trình kỳ thật không có gì đáng nói chu hạo nhiên tại một cái dưới cồn cát mặt trôn năm tấn thuốc nổ hoàng phủ đa bảo cùng chu thắng hợp lý đem lưu c u n g chủ bước đến trên cồn cát sau đó chu hạo nhiên dẫn bạo thuốc nổ phanh một tiếng b a n g thật lớn lưu c u n g chủ hai cái chân nhỏ cùng một cánh tay đã không thấy tăm hơi đằng sau chính là hoàng phủ đa bảo xuất thủ đem tốc độ giảm mạnh lưu c u n g chủ đưa đi gặp hắn tổ sư gia lý thuần phong quan tâm là lưu c u n g chủ đến cùng chết hay không có thể chu hạo nhiên cũng là bị bị hủ không nhẹ năm tấn thuốc nổ bố trí mà thành bấy dập vậy mà không có đem lưu c u n g chủ nổ thành một phấn vẹn vẹn nổ gây mất lưu c u n g chủ hai cái chân nhỏ cùng một cánh tay đây là gốc cắt bọn sinh vật năng có năng lực phòng ngự như vậy đột phá nhận biết tình huống để chu hạo nhiên đối với tại cái này không bình thường thế giới đi khoa học lộ tuyến ý n g h ĩ a sinh ra hoài nghi hắn hỏi hoàng p h ủ đa bảo người rốt cuộc mạnh cỡ nào giết chết so ngươi yếu người đều là vượt qua ta nhận biết khó khăn nếu là gặp được còn mạnh mẽ hơn ngươi người ta nên làm cái gì hoàng phụ đa bảo cười nào nói đâu đất ta chính là thế giới này cá thể lực lượng trần nhà làm sao có thể còn có mạnh hơn ta người tồ tại chu hạo nhiên đối với hắn thuyết pháp thâm biểu hoài nghi từ xa xưa tới nay hắn tại cùng các lộ tu sĩ trong quá trình giao thủ sinh ra một chút phi thường không tốt nhận biết không nói đến hoàng phủ đa bảo tự nhận đệ nhất thiên hạ thuyết pháp còn chờ thương thảo trên thế giới nhiều như vậy bí cảnh rất khó nói không có siêu việt hắn cường già tồn tại vẹn vẹn có lưu c u n g chủ cùng chu thắng dạng này hoàn toàn không hợp lý tu sĩ tồn tại đã nói lên thế giới này tu sĩ hoàn toàn không phải lúc trước hắn cho là chỉ là bằng vào đối với linh khí vận dụng có thể giải thích hắn vẫn cho là tu sĩ lực lượng cường đại tới đâu ra không có khả năng vượt qua gốc cắt bòn sinh vật cực h ạ có thể lưu cung chủ sự tình chứng minh tu sĩ là không thể lấy khoa học ánh mắt đi đối đại quân thể trên thế giới này hẳn không có có thể chuẩn xác giải thích tu sĩ tu hành bí mật khoa học lý luận nghe qua ý nghĩ của hắn hoàng phủ đa bảo cười đến càng làm cản ha ha ha người thật ngây tơ h đến bây giờ đều không thể tiếp nhận tu sĩ là cùng chúng ta nhận biết bên trong người hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể sự thật ta rất sớm đã nói qua cho ngươi không cần ý đồ dùng ngươi thói quen tri thức cùng nhận biết đi giải cấu cái này không bình thường thế giới ngươi làm sao một chút tiến bộ đều không có chu hạo nhiên kỳ k h á i nói ngươi chừng nào thì nói qua những này ta làm sao không nhớ rõ Ta là k hoàng ô không n nói thẳng qua, nhưng là ngươi tận mắt thấy qua ta cùng người điên kia chiến、đấu. ngươi sớm nên minh như người năng như sinh vật học thượng nhân g có bạch cấp có học kia mắt thấy ta ta tầm vật khả qua, qua đấu, là l vậy sớm sớm đã xem ạ i h o phủ đa bảo đạo chúng ta mặc dù là đồng hương nhưng x i n ngươi nhớ kỹ ta không phải ngươi bảo mẫu trong rất nhiều chuyện ta giúp ngươi là tình cảm không giúp ngươi là b ả n phận ngươi hiểu chưa chu hạo nhiên trầm mặc không nói hoàng phủ đa bảo lời nói này xuyên qua hắn tâm tư cùng được điểm hắn tự nhận biết hoàng phủ đa bảo bắt đầu tiềm thức ở trong liền đem cái này đồng hương xem như mình có thể dựa vào tồn tại thậm chí đem nó xem như trên thế giới này duy nhất có thể không giữ lại chút nào tin tưởng người tức là hắn biết cùng là người xuyên việt gắn bó giữa bọn hắn quan hệ vẹn vẹn một loại kỳ quái đơn bạc đồng lý tâm mà thôi căn bản không có đủ tín nhiệm lẫn nhau cơ sở nếu như hai người xuyên qua cùng kết bạn là đến cùng một cái thời đại có lẽ b a o đoàn sưởi ấm cầu sinh tồn kinh lịch cùng tương cận giá trị quan sẽ để cho bọn hắn tại thời gian dài ở c h u n g bên trong thành lập được tin tưởng vô điều kiện có thể hai người gặp phải không phải như thế tình huống hoàng phủ đa bảo tới sớm hơn ba trăm năm kinh lịch hoàn toàn không cách nào chống cự hơn ba trăm năm kinh lịch mang tới nhận biết cùng trên tư tưởng cải biến chu hạo nhiên thì không phải vậy hắn đi vào cái này không bình thường thế giới bất quá mới tầm mười năm tuyệt đại bộ phận thời điểm hay là tại trước kia thế nhận biết phương thức cùng hành vi thói quen xem kỹ là thế giới này rất thế giới này người cùng vật có thể nói hai người trừ có kiếp trước tiếng nói chúng có thể trò chuyện bọn hắn hoàn toàn chính là khác biệt hai loại người chu hạo nhiên đối với hoàng phủ đa bảo tín nhiệm không có căn cơ gì hắn có lẽ biết điểm này có lẽ không biết lại hoặc là biết rất rõ ràng lại cố ý bỏ qua hoàng phủ đa bảo trực tiếp làm rõ để hắn có chút không biết làm thế nào hai người một cái hay là manh tân một cái đã cùng thế giới này thổ dân không có bao nhiều khác biệt chu hạo nhiên đột nhiên cảm giác rất may mắn cho tới bây giờ hoàng phủ đa bảo đều không có hô hắn mà là tại cố gắng trước k i a thế phương thức cùng hắn ở chung hoàng phủ đa bảo nói ra ta đã từng cùng ngươi một dạng với cái thế giới này tràn đầy t h i ệ n ý không có cái gì lòng phong bị kết quả tự nhiên tránh không được an thiệt thòi rất nhiều lần suýt nữa mất mạng cùng mình ngây thơ cùng ngu xuẩn ý nghĩ thẳng đến có một ngày ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện vậy chính là ta đối với kiếp trước thế giới nhận biết không sâu ta trong ấn tượng kiếp trước thế giới là cái hòa bình trật tự có nhiệt độ thế giới nhưng đó là bởi vì ta hoặc là nói là chúng ta sinh hoạt tại một cái hòa bình quốc gia mà thế giới lại là không hòa bình khắp nơi tràn ngập bạo lực huyết tinh cùng phạm tội chúng ta được bảo hộ quá tốt rồi đến mức tại lâu dài yên ổn sinh hoạt tại đã mất đi chúng ta vốn nên có nguy hiểm ý thức trong cái thế giới kia chúng ta chỗ trong quốc gia chúng ta không cần lo lắng ở trên đường đi tới bị người đánh thành tổ hong v ò vẽ không cần lo lắng ban đêm đi ra ngoài gặp được nguy hiểm tính mạng nhưng ở chúng ta quốc gia bên ngoài trong đêm ở bên ngoài hành t ẩ u đều là khó có thể tưởng tượng tràn g cảnh chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng sinh hoạt tại một cái khắp nơi là nước sôi lửa bỏng thế giới là cái giản gì tại thế giới kia quốc gia kia chiến tranh chỉ là chúng ta tại trong tin tức nhìn thấy văn án chúng ta rời xa chiến tranh quá lâu thậm chí quên đi cùng bình ổn định chỉ là một ít quốc gia ví dụ còn có rất nhiều quốc gia ở vào chiến loạn trong dung chuyển mà cái này không bình thường trong thế giới hoàn toàn không tồn tại cái gì trật tự cùng hòa bình nó là một mảnh tràn đầy giá tính rừng r ẫ m nguyên thủy thừa hành chính là không có trải qua bao nhiêu cả i biến luận rừng ngươi mấy năm này biểu hiện tại ta xem ra mười phần b u ồ n c ư ờ i bất quá ta sẽ không chế giễu ngươi bởi vì tại ngươi vị trí giai đoạn ta làm so ngươi kém hơn chu hạo nhiên mười phần thất lạc ngay cả như thế nào đi cùng chu thắng cầu thông đều quên đợi đến lý thuần phong nhắc nhở hắn chu thắng còn tại thời điểm hoàng phụ đa bảo không biết dùng biện pháp gì để chu thắng hứa hẹn tuyệt đối không đối ngoại tiết lộ trong kết giới tình huống so sánh xuống chu hạo nhiên cảm thấy mình cùng hoàng phụ đa bảo t r a n h lệch rất lớn trước đó hắn còn chất vấn qua hoàng phụ đa bảo không đáng tin cậy bây giờ suy nghĩ một chút liền lúng túng muốn tìm một cái lỗ để trôi vào hoàng phụ đa bảo thật tốt cho hắn lên bài học để hắn bắt đầu đ ế m thử cải biến chính mình cố có nhận biết cùng phương thức hành động chu hạo nhiên nghe người ta khuyên ưu điểm hay là rất đáng được ca ngợi hoàng phụ đa bảo đánh giá hắn là cái tính trưởng thành rất mạnh người suy việt để hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn ta hy vọng về sau chúng ta có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau. chu hạo nhiên nói ra hoàng phủ đa bảo cười nói giữa người và người tín nhiệm rất yếu đuối chúng ta tốt nhất ở chung phương thức không phải trở thành bằng có mà là hợp tác đồng bạn tìm tới giữa chúng ta cộng đồng lợi ích mới có thể tránh miễn n g ư ờ i ta trở thành đ ị c h nhân chu hạo nhiên rất tán thành gật gật đầu ta một mực là đem những người khác xem như hợp tác đồng bạn nhưng là tại trên thái độ đối với người ta phạm sai lầm ta cần kiểm điểm những tài liệu k i a khố lý tư liệu sẽ thành chúng ta hợp tác cơ sở giao dịch giữa chúng ta tiếp tục ta không gian tùy thân đã đủ lớn về sau như không phải nhất định phải ta sẽ không tới quấy rầy ngươi cái này đúng nha hoàng phủ đa bảo thật cao hứng c h u y ể n tay đem hắn giao cho mặt trầm như nước chu thắng chương hai trăm năm mươi lăm giao phong chín tại hoàng phủ đa bảo mà nói chu hạo nhiên xuất hiện từng để cho hắn một lần rất là mừng rỡ hắn trăm năm nhân sinh trải qua muôn màu m u ô n vẻ có thể xưng truyền kỳ nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái có thể chân chính lý giải người của hắn chu hạo nhiên cùng hắn đến từ cùng một thế giới nhưng mấy năm này ở chung bên trong hắn phát hiện chu hạo nhiên kỳ thật cùng hắn cũng không phải là người một đường hắn hùng tâm trang chi đã sớm tại trong tháng năm dài đằng đắng bị san bằng mà lại hắn kiếp trước xuất thân kinh lịch để hắn nhìn thấu thói đời nóng lạnh tim của hắn đã sớm bình tĩnh không lay động hoặc là nói hắn đã không có lòng tiến thủ nhất là tại hắn biết rõ trong kết giới thế giới có quá nhiều thiếu hụt căn bản không có khả năng tạo dựng lên một cái hoàn chỉnh lý tưởng xã hội hắn đã sớm không có mục tiêu cuộc sống nói tóm lại hắn dự định ngồi ăn rồi chờ chết trực tiếp nằm ngựa dùng thời gian còn lại đến vận chuyển những tài liệu kia kho ở trong chi thức chính là hắn giết thời gian để cho mình không đến mức quá mức nhàm chán thủ đoạn chu hạo nhiên thì lại khác so sánh hoàng phủ đa bảo kiếp trước trôi chảy nhân sinh k i n h lịch chu hạo nhiên đối với thế giới nhận biết ở trong tràn đầy hy vọng chu hạo nhiên có một viên xích tử tri tâm Hoàng Phủ đa bảo Đa m ặ chu dù biết m ì n đ hạo nhiên hiện n mức c h tại có rất khả năng còn không quá lý giải ý nghĩ của hắn nhưng thời gian sẽ nói cho chu hạo nhiên nên làm như thế nào ra lựa chọn chính xác cùng hắn ôm đồng dạng tâm tư còn có chu thắng không thể không nói chu hạo nhiên thật phi thường may mắn hắn mai phục lưu c u n g chủ toàn bộ quá trình đều rơi vào chu thắng trong mắt chu thắng nhìn thấy lưu c u n g chủ tại bạo tạc khổng lồ chung bị trọng thương thời liền biết thuộc về tu sĩ thời đại cuối cùng rồi sẽ kết thúc tương lai thế giới rất có thể thật sẽ bị h à n h k h ô n g xuất thế chu hạo nhiên thay đổi chi hành học phái lý niệm ở trong không có cho tu sĩ lưu lại vị trí nếu như là chu hạo nhiên mới ra đầu thời điểm chu thắng có lòng tin ngăn cản hắn cải biến thế giới này nhưng là hiện tại chu hạo nhiên cùng chi hành học phái đã, đã có thành tựu chi hành học viện ở trong mấy vạn học sinh tại tương lai không lâu đem hóa thành liệu nguyên chi hỏa tất cả mọi người không cách nào lại ngăn cản lấy l ĩ n h nam vì bắt đầu đại b i ế n cục chu thắng là cái rất truyền thống đạo gia thờ phụng tiên mệnh không thể đổi thế là hắn lựa chọn chính diện tiếp xúc chu hạo nhiên cái này biến số lớn nhất cũng lần nữa biểu đạt thiện ý chu hạo nhiên thụ sùng n g ư ợ c kinh vô bộ ngực cam đoan sẽ không đối với đạo môn làm cái gì chuyện bất lợi giữa hai người cụ thể đã đ ạ t thành thỏa thuận gì những người khác cũng không hiểu biết nhưng không lâu sau đó chu thắng đem đến sư sơn cùng nhiễm mẫn vì lân cận lại là chính thức tuyên cáo đạo môn cùng chi hành học phái hợp lưu bắt đầu giải quyết hết lưu c u n g chủ đằng sau chu hạo nhiên bọn người ở tại trong kết giới lại dừng lại hơn mười ngày bọn hắn lúc rời đi chu hạo nhiên không gian tùy thân ở trong đã tràn đầy cao su thông ân thỏi đồng cùng hoàng kim các loại vật phẩm chu hạo nhiên cùng hoàng phụ đa bảo ước định hàng năm tiến hành một lần giao dịch lĩnh nam sẽ cho hoàng phụ đa bảo cung cấp trọn vẹn sinh sản cao su lưu hóa thiết bị cùng phụ liệu cung ứng sẽ còn trợ giúp hoàng phụ đa bảo thăng cấp trong kết giới tinh luyện kim loại máy móc hóa chất chữa bệnh các loại ngành nghề kỹ thuật nhất là người thế g i a cùng t ắ c hạ học cung người người thế g i a là lo lắng chu hạo nhiên sau lưng bọn hắn làm cái gì khả năng nguy hại bọn hắn lợi ích sự tình t ắ c hạ học cung người thì là muốn biết nhà mình cung chủ vì sao không cùng hắn cùng một chỗ chu hạo nhiên đối đầu cửa tìm hiểu ý người hết thệ cự tuyệt ở ngoài cửa hắn biểu hiện ra thái độ làm cho người sờ vớt không đến đầu não t ắ c hạ học cung người tới cửa đến hỏi t h ă m lưu cung chủ cùng lâm c h â n hướng đi chu hạo nhiên chỉ cấp bọn hắn một câu t ắ c hạ học cung hẳn là tỉnh lại một chút lỗi lầm của mình mà không phải đuổi theo ta hỏi lung tung này kia rất nhiều chuyện mang lên mặt bàn mọi người trên mặt rất khó coi tác không biết hắn vì sao vô cớ chức trách bọn hắn bất quá toàn bộ tác hạ học cùng cùng nho ra người liền bị liên tiếp sự tỉnh cho trùng kích vô tâm lại đi dây dưa chu h ả o nhiên đầu tiên là đạo môn đệ nhất hộ pháp chu thắng tuyên bố đến tân châu định cư tuyệt đại bộ phận người không biết chu thắng là ai nhưng biết hắn tồn tại người đều trấn kinh liên tục chu thắng là đạo môn chân chính siêu cấp đại lao tin tức rất nhanh chuyển khắp toàn bộ thế giới tu sĩ đạo môn khiêng cầm thế mà đem đến tân châu ở lại không khỏi dẫn tới người miên man bất định thứ yếu là chu hạo nhiên chính thức tiếp nhận bách gia môn, môn chủ quay đầu liền tuyên bố bách gia cửa nhập vào tri hành học phái Cứ một cái c nhà học giàu mới nổi n quân h chính Bách lực Gia đột nhiên hấp thu toàn bộ chư tử bách gia tại tình lý cùng trên pháp lý đồng thời thu được cùng tam đại gia bình khởi bình tọa địa vị đây là rất nhiều người khó mà tiếp nhận quá nhiều không nguyện ý nhìn thấy tri hành học phái chân chính quật khởi người mắng to chu hạo nhiên không nói vào đức trong vòng một đêm nguyên bản nhân khẩu thưa thất chư tử bách gia đột nhiên toát ra một nhóm lớn dòng chính truyền nhân bọn hắn bắt đầu công khai lên án chu hạo nhiên chiếm đoạt chư tử bách gia cử động tam đại gia chúng có không ít người nhảy ra muốn vì những n à y bách gia truyền nhân chủ trì công đạo tìm chu hạo nhiên nói một chút kết quả không ngoài dự tính bị nhiễm mẫn cùng chu t h ă n g đánh trở về một chuyện cuối cùng phát sinh càng làm cho tất cả mọi người hô to hủy người tam quan bạch hạc đạo trường tuyên bố về hưu tuổi trẻ lý thuần phong kế nhiệm đạo môn trường giáo nguyên bản chuyện này sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý bạch hạc đạo trường niên kỵ không nhỏ lý thuần phong thật sớm liền thành duy nhất người kế nhiệm đạo môn bình thường quyền lợi giao tiếp đối với ngoại nhân mà nói nhiều nhất là phải mấy cái đại biểu tiến đến cựu trọng thiên xem lễ mà thôi nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là lý thuần phong một kế nhiệm đạo môn trường giáo lập tức tuyên bố môn tướng tại đại đường các nơi đạo quán sản nghiệp bên trong siêu lượng thổ địa vô thường giao cho triều đình hắn quyết định này sợ ngây người tất cả mọi người phải biết đạo môn ở các nơi chiếm có thổ địa cũng không phải cái số lượng nhỏ chung vào một chỗ khả năng so toàn bộ quan trung sở có tư nhân thổ địa còn nhiều đây là một bút to lớn đến khó lấy tưởng tượng tài phú đạo môn dựa vào những này để sản dụng đất trải qua tương đương tho lý thuần phong quyết định này bị rất nhiều đạo môn nội bộ người phản đối không có những thổ địa này điền sản dụng đất những ngày an nhàn của bọn hắn còn thế nào quá tốt bất quá hắn quyết định này tại cựu trọng tiên long hổ bí cảnh các loại đạo môn hạch tâm đại lao duy trì dưới rất nhanh liền thông qua được cùng lúc đó triều đình tuyên bố thanh lý phật đạo hai nhà không có độ điệp nhân viên đạo môn nổi lên một thanh đại họa trực tiếp đem phật môn cho đã kéo xuống nước cùng đạo môn chủ trương thanh tĩnh vô vi khác biệt phật môn muốn hiện thực nhiều cũng qua phật nhiều cùng nói hoàng gia cùng thế ra môn việt là đại đường lớn nhất địa chủ không bằng nói phật môn cùng đạo môn mới thật sự là đại địa chủ bởi vì các loại nguyên nhân đạo môn cùng phật môn danh nghĩa tập trung lượng lớn thổ địa cùng nhân khẩu có là bách tính vì tránh thuế t r ố n dịch chủ động ném hiến có là hai nhà người phía dưới cống đoạt nhưng mặc kệ như thế nào bọn hắn chiếm tương đối lớn tỷ lệ thổ địa tài nguyên cùng nhân khẩu tài nguyên là không thể tranh luận sự thật triều đình đối với cái này tương đương bất mãn lại là không có biện pháp gì hai nhà đối với triều đình ổn định địa phương thế cục có tác dụng cực lớn tùy tiện không động được lần này là đạo môn chủ động đưa ra dân ra thổ địa thanh lý những cái kia giả đạo ra rất nhiều người không hiểu lý thuần phong vì sao muốn tự đoạn tay chân nhưng trên thực tế lấy đạo môn nhất quán lý niệm mà nói tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn có thể phật môn bị thay bay vạ gió là rất nhiều người vô pháp tiếp nhận nguyên nhân rất đơn giản phật môn là một cái cần cung cấp nuôi dưỡng bẻ cánh không có những thổ địa kia cùng quy thuận tín đồ cung cấp nuôi dưỡng phật môn rất khó tự cấp tự túc mà gần như không làm sao cần tín đồ cung cấp nuôi dưỡng đạo môn lại có thể tiếp tục sống rất tiêu sái thêm nữa thái độ của triều đình rất khó không khiến người ta cho rằng là triều đình cùng đạo môn liên hợp xuất thủ đả kích phật môn tại tam đại gia to lớn đại đường đạo môn cử động lần này không khác là một loại không để ý người khác chết sống đấu đá hành vi tự nhiên dẫn tới phật môn rất là nổi giận phật ra bọn họ bình thường mặt mũi hiền lành gặp được loại chuyện này lại là không chịu từ bỏ ý đồ lạc dương trường an thuộc c h u n g c á c nơi chủ miếu tăng nhân liên hợp lại hướng triều đình tạo áp lực yêu cầu triều đình nối lòng độ điệp cấp cho tiêu chuẩn lần này xem như chọc tổ hong võ vẽ dẫn tới lý nhị giận dữ trực tiếp hạ lệnh thập lục vệ bắt người thứ nhất lục chiến quân đoàn cũng vây lại phật môn mấy chỗ trọng yếu ngoài bị cảnh lý nhị đằng đằng sát khí tuyên bố nếu là phật môn không phối hợp pháp lệnh của triều đình h ắ n không để y học tiền bồi đế vương bọn họ tới một lần d i phật cùng lúc đó chu hạo nhiên nhiễm mẫn chu thắng lý cung p ụ n g lâm lang tiên ông bọn người nhưng không có lý nhị nhiều như vậy lo lắng trực tiếp dùng cựu đỉnh mở ra phật môn bí cảnh lối vào từng cái thanh lý đi qua chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đem phật môn trong cao tầng đau đầu dọn dẹp một lần có chu tháng tại phật môn những cái kia ẩn tàng không ra cường giả căn bản không dám thò đầu ra chỉ có thể nhìn phật môn trong bí cảnh một nhóm lớn tu sĩ bị bắt có thể là đánh giết có đôi khi nắm đấm so đạo lý càng có hiệu triều đình đại quân đạo môn c h i hành học phái lâm lang đạo v õ đạo tư các loại lực lượng hợp tác một cái phật môn vẫn thật là chịu không được không thể không nhận sợ hãi tiếp nhận triều đình mệnh lệnh bắt đầu thanh l ý các nơi chùa miếu điển sản ruộng đất nhân khẩu khoản g nho ra người nhìn ở trong mắt trong b ó n g tôi run l ư y bảy nơi nào còn có tâm tình truy tra lưu c u n g chủ cùng lâm c h ấ n sự t ì n h đợi đến phật môn cùng đạo môn điển sản ruộng đất cùng ẩn nấp nhân khẩu khoản bị xử lý hoàn tất thời gian đã đi tới trinh quản bốn mươi năm niên kỳ sơ hơn nửa năm đó thời gian bên trong nho ra người thần hồn nát thần tính thảo mộc gia binh sợ lý nhị đầu nóng lên vứt bỏ bọn hắn ngược lại đi tìm những người khác đến thay thế địa vị của bọn hắn đợi đến quét sạch toàn bộ phật đạo hai nhà trận này lớn nghiêm túc kết thúc tắc hạ học cung mới nhớ tới nhà mình cung chủ cùng một vị tu sĩ còn không thấy đâu không dính đạt tự mình đến nhà h ỏ i t h ă m chu hạo nhiên vẫn là câu nói kia để nho ra tự t r a thái độ của hắn triệt để chọc dẫn tắc hạ học cung chương hai trăm năm mươi sáu giao phong mười để cho chúng ta tự t r a tự t r a cái gì hắn chu làm cẩn thận coi là dính vào đạo môn cùng triều đình sửa trị phật môn liền có thể ép đến chúng ta tắc hạ học cung trên đầu làm mưa làm gió thật sự l à lẽ nào lại như vậy lưu cung chủ cùng lâm chấn cùng hắn cùng rời đi đại đường sống không thấy người chết không thấy sát hắn không cho chúng ta một cái công đạo còn muốn liếm láp mặt để cho chúng ta tự、tra. thật sự là quá càng hẳn rỡ đối với nhất định phải cho hắn một bài học phật môn gặp nạn mọi người ngầm hiểu lẫn nhau nhưng quyết không thể để chu làm cẩn thận cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp tại hạ cái này liền đi xin mời hai vị trưởng lao hộ pháp hắn n h i ệ m vẫn cùng chu thắng mạnh hơn cũng không dám cùng ta t á t hạ học cùng về mặt cái kia chu làm cẩn thận nhất định phải cho hắn ngạo mạn vô lực trả giá đ ắ t m ỗ tán thành hướng chu làm cẩn thận hỏi tội lưu c u n g chủ cùng lâm chấn sự tình hắn nhất định phải cho ta các loại một cái công đạo đ ư ờ n g tác hạ học cùng công chủ không thể không minh bạch biến mất tác hạ học cùng, cùng toàn bộ nho ra cùng chung mối thủ nhất trí hướng chu hạo nhiên nổi lên người thế ra không muốn chu hạo nhiên phát triển an toàn đi theo bỏ đ a s ố giếng m ờ i ra mấy vị lâu không lộ diện lao tổ cấp bậc nhân vật cùng tác hạ học cùng vô số cường giả thẳng đến tân châu v ề phần nói lưu c u n g chủ cùng lâm chấn tung tích bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm lưu c u n g chủ được công nhận nho ra đệ nhất cường giả lâm chấn cũng không yếu trên thế giới này có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh an toàn người thật đúng là không có mấy cái không nói những cái khác lấy lưu c u n g chủ thực lực cho dù là n h i ệ m mẫn cùng chu thăng cái này hai đại cường giả đình cấp liên thủ cho dù là lưu công chủ không địch lại hai người muốn chạy trốn lời nói không ai có thể ngăn được hắn lưu c u n g chủ mất liên lạc gần thời gian một năm không có tin tức gì nói không phải cùng lâm chấn tại hải ngoại gặp sự tình gì chậm trễ bọn hắn hướng chu hạo nhiên hỏi tội nói cho cùng vẫn là cảm giác chi hành học phái uy hiếp đến bọn hắn vững chắc địa vị bọn hắn cần một cái lấy cớ đến chèn ép h ắ n thôi bằng không bọn hắn vì cái gì không đi tìm lý nhị cùng đạo môn hỏi tội vẹn vẹn bởi vì chu hạo nhiên đối đãi tắc hạ học c u n g thái độ không tốt sao thế lực lớn ở giữa tranh đấu bình thường suy tính không phải cái gì cá nhân được mất mà là đối với thế tranh đoạt chu hạo nhiên cùng chi hành học phái nhảy thương đầy đầy đất lông gà nếu là lúc này bất chèn ép một chút nói không chừng rất nhanh hoàng đế liền sẽ để chi hành học phái thay thế phật môn địa vị trở thành hoàng quyền chèn ép nho ra cùng sĩ tộc môn v i ệ t một thanh lưới giao ở thế g i a người cùng chu hạo nhiên hiệp nghị đặt thành gần đây trong thời gian hai năm lý nhị lấy triều đình danh nghĩa tại đại đường các nơi thành lập v ư ợ n g qua hơn một phẩy năm không không chỗ cơ sở tiểu học triêu sinh nhân số đột phá bốn trăm năm mươi mà lại triều đình khi lấy được đạo môn cùng phật môn rõ ràng lui t à i p h ú cùng nhân khẩu đằng sau lực lượng càng đầy địa phương cơ sở tiểu học kiến thiết tốc độ làm cho người tắc lưới lý nhị tại một lần trên triều hội minh xác biểu thị tương lai trong hai mươi năm đại đường muốn thành lập c h í ít ba phẩy năm không không chỗ cơ sở tiểu học cùng một nghìn chỗ cấp bậc cao hơn trường học trong ba mươi năm muốn để đại đường vượt qua tám thành người hiểu biết chữ nghĩa thoát khỏi mù chữ thân phận đổi lại chu hạo nhiên xuất hiện trước đó như vậy hùng vĩ giáo dục kế hoạch căn bản không ai sẽ tin tưởng có thể thành công nhưng chu hạo nhiên cho đại đường mang đến đông đảo cao sản giống tốt cùng tiên tiến kỹ thuật sản xuất để đại đường nông mục nghiệp sản lượng gia tăng mãnh liệt giải quyết triệt để đại đường từ xa xưa tới nay lương thực thiếu vấn đề đại đường không thiếu lương thực thu thuế tự nhiên là bảo tạc tính chất tăng trưởng Tăng t h ê một chu hảo nhiên n m a ớ i dân khi t nhanh chóng ô để n đường sản g đại sức u triều phát đình triệt phân i thể để nắm giữ giáo dục quyền lợi nho ra cùng người thế ra lũng đ o ạ n giáo dục tài nguyên liền sẽ mất đi ưu thế đ ạ một đám cường giả khí thế hung hăng đi tới tân châu mặt phía bắc thiều quan nơi này là đất liền tiến vào tân châu trọng yếu quan hải các cường giả một đường đi tới thông suốt ven đường không ngừng có người gia nhập bọn hắn đội ngũ đến đây trợ quyền đại lượng đối với chu hạo nhiên cùng t h i hành học phái trong lòng còn có bất mãn người không ngừng hội tụ thanh thế to lớn nhưng là bọn hắn vừa tới thiều quan đột nhiên phát hiện đường này bất thông mười bốn nghìn tên võ trang đầy đủ đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng lĩnh nam thủy sư binh sĩ tại thông hướng t h i ể u quan trên con đường phải đi qua trận địa sẵn sàng đón quân địch bố trí lên năm đạo phòng tuyến lĩnh nam thủy sư chiến hạm càng là ngăn ở xung quanh trong đường sông các cường giả nhìn thấy này tấm tư thế có chút rơi vào tình huống khó xử bọn hắn biết chu hạo nhiên trong tay có quân quyền cũng có vài chi tương đương có thể đánh bộ đội nơi tay nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chu hạo nhiên cũng dám tại đại đường điều động nhiều như vậy bộ đội đến chặn đường chính mình chu làm cẩn thận điên rồi sao dám ở hàng ngũ này t r ư n không sợ hoàng đế ngh đây là tất cả nhìn thấy xâm nghiêm quân trận đằng sau phản ứng đầu tiên mô cũng không tin hắn chu làm cẩn thận thực có can đảm tại đại đường trên địa bàn đ ộ n binh cùng mô đến m ẫ ngược lại là muốn hỏi một chút hắn chu làm cẩn thận muốn tại sao không tin tả không ít người trên dưới một trăm cái cường giả hướng phía phòng tuyến liền lao đến chu hạo nhiên ở trên phi thuyền nhìn trên mặt đất tình huống thất vọng lắc đầu những người này đã sớm bị lợi ích mê hoặc con mắt cũng mê hoặc trong lòng biết người trên người làm đã quen bọn hắn đã quên thế giới này đã sớm không giống với lúc trước nếu bọn hắn muốn chết chúng ta liền thành toàn bọn hắn Cho các ngay ư i phút sau p đó tại đông đảo người thế ra cùng nho ra người trong ánh mắt hoàng sợ phía trước trong phòng tuyến binh sĩ cùng chung quanh chiến hạm bắt đầu chuyển động trong nháy mắt liền có hơn ngàn mai đạn họa tiến cùng đạn pháo hướng bọn hắn ngồi ở vị trí đợt tới bọn hắn thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian tránh ra lúc trước hay là tiên khí bồng bềnh các tu sĩ như là bậy bếp thượng thượng con kiến một dạng l tại hỏa lực bao trùm trong khu vực chủ động từ bỏ sử dụng thuật pháp cùng linh khí phòng ngự tu sĩ cùng võ giả cũng không có quá lớn khác biệt khi đạn hỏa tiến cùng đạn pháo nện xuống bạo tạc sinh ra sóng xung kích sen lẫn trí mạng mảnh vỡ cùng hỏa diễn quét ngang hết thể thời bọn hắn muốn thi triển đội thuật cùng phòng ngự đã là không còn kịp rồi rầm rầm rầm rầm rầm rầm t ị c vòng thứ nhất hỏa lực vừa mới rơi xuống đất trên trăm ổ pháo cối năm phát cấp tốc bắn đã đến đợi đến pháo cối cấp tốc bắn đánh xong hạm pháo chuẩn bị hoàn tất hơn hai trăm linh môn uy lực càng lớn thân quản hỏa pháo lần nữa bao trùm chiến trường cái này vẫn chưa xong lục quân lại đối các tu sĩ chỗ khu vực phát khởi càng thêm mánh liệt hỏa lực đa kích trong lúc nhất thời t o à nhưng bộ t i u u q là tu sĩ chính là tu sĩ khói lửa tán đi đằng sau trải qua liên tục hỏa lực bao trùm mấy trăm tu sĩ lại còn có bốn năm mươi cái nhảy nhót tư mừng lấy lính nam hiện có kỹ thuật áp dụng hỏa lực bao trùm đối với tu sĩ cấp cao sát thương có một ít nhưng là có hạn tu sĩ cấp cao có thể bằng vào chính mình pháp khí siêu cao thuật pháp kỹ xào triệt tiêu mất phần lớn súng đạn công kích từ chu hạo nhiên dùng năm tấn thuốc nổ đều không thể trực tiếp nổ chết lưu cùng chủ chuyện này liền có thể nhìn gia đình cấp tu sĩ có bao nhiêu khó giết sư phụ chu thắng tiền bối lao bá nên chúng ta xuất thủ đây khả năng là một cuộc c á c chiến không biết các người có sợ hay không chu hạo nhiên đối với trên phi thuyền mấy người nói ra những mẫn mặt không thay đổi rút ra một thanh trường kiếm nói lời vô dụng làm gì chém chết bọn hắn bản vương cùng chu h u y n h v á n cờ còn không có hạ xong đâu chu thắng từ phía sau lưng lấy xuống chính mình pháp khí trường côn cười nói tiểu tử đây là lão phu một lần cuối cùng giúp ngươi sau trận chiến này ngươi nếu dám phụ đạo môn lão phu nhất định cùng ngươi không chết không nớt chu hạo nhiên hướng hắn c h ắ p tay nghiêm mặt nói tiền bối ta người này đặc điểm lớn nhất chính là chân thành đạo môn không phụ ta ta nhất định không phụ đạo môn như làm trái lời hứa nhất định thụ ba thế nỗi khổ nhớ kỹ ngươi hứa hẹn chu thắng nhìn hắn một cái quay người liền cùng nhiễm mẫn cùng một chỗ từ lúc mở vỏ động cơ cửa khoang n g ậ xuống chu hạo lý a hay o bá, đánh ngài trên thuyền lên là làm tại phi đi, phía dưới chiến đấu dưới đã cung phụng làm đại đường công nhận thứ nhất v õ giả tại đột phá đằng sau không nói là sát tu sĩ như giết gà tệ đối phó phần lớn tu sĩ đó cũng là tay cầm đem bót nhưng là phía d ư ớ i những cái kia tại hỏa lực bao trùm trung lông đều không có rơi một cây ra hỏa cái nào không phải cao dài có thể là siêu việt tu sĩ cấp cao tồn tại lý c u n g phụng không phải nhiễm mẫn cùng hoàng phủ đa bảo lão quái vật như vậy có đầy đủ thời gian tích lũy thế lực đối đầu tu sĩ cấp cao thật không có bao nhiêu ưu thế chu hạo nhiên không nguyện ý để hắn mạo hiểm lý c u n g phụng rất nghe khuyên hắn biết rõ trên thực lực của mình hạn ở nơi nào cũng không phải cái gì chu ưu ní bị hủ thiếu niên trăm năm nhân sinh k i n h lịch nói cho hắn biết có một số việc không có khả năng c ệ n h mạnh nhất là tại sinh tử chiến đấu bên trong mạnh chính là mạnh như chính là yếu lấy yếu thắng mạnh s á t xuất rất thấp hắn hạ tràng đi tham chiến nói không chừng sẽ đưa đến phản hiệu quả cho chu hạo nhiên bọn người thêm phiên tốt lão phu nghĩ đến n g ư ơ i thanh đại thương này rất nhiều năm n g ư ơ i rốt cục chịu lấy ra lão phu vừa vặn có thể qua đã nghiền chu hạo nhiên hướng hắn cười cười đối với người bộ đàm ra lệnh các bộ nghe lệnh bộ đội thủ vững phòng tuyến đối với tất cả ý đồ tới gần có thể là vượt qua phòng tuyến nhân viên tập kích đà kích tuyệt đối cấm chỉ ba mươi người trở xuống tiểu đội chiến đấu xuất hiện nghe rõ không có một đoàn thu đến hai đám thu đến ba đám thu đến thủy sư hạm đội xác nhận mệnh lệnh hoàn tất、Tốt. bắt đầu hành động chu hạo nhiên đối với phi thuyền bộ đội phát ra mệnh lệnh tất cả phi thuyền lơ l ử n g độ cao không được thấp hơn ba trăm l i n tất cả trên phi thuyền tay bắn tỉa nghe theo lý tổng quản mệnh lệnh là là bốn lao bá trên trời giao cho ngài cũng đừng làm cho bọn hắn từ trên trời chạy chu hạo nhiên đang nói chuyện lý cung p h ụ n g ôm lấy lớn vật tắc mạch lên đạn hướng phía cửa sổ m ạ n tàu bên ngoài bắn một phát nơi xa một cái ý đ ồ cơi pháp khí chạy trốn tu sĩ ứng thanh rơi xuống từ trên không rơi trên mặt đất biến thành một đống huyết hoa lào ba bắn rất hay chu hạo nhiên tan thưởng một câu biến mất tại chỗ sau một khắc liền xuất hiện ở mặt đất đem hai cái ngay tại vây công nhiễm mẫn tu sĩ đưa vào không gian tùy thân ở trong sau đó thân ảnh lần nữa biến mất một cỗ thuần túy đến cực hạn sát ý lan tràn ra chính là nhiễm mẫn cũng bị giật n ả y mình hắn biết chu hạo nhiên đang sử dụng năng lực của mình r ế t địch lúc lại phóng xuất ra sát ý cường đại thế nhưng là mấy năm không thấy nó xuất thủ lại ra tay thời cái kia cỗ thuần túy sát ý vậy mà lại mạnh lên mấy phần nơi xa chính đẻ xuống hai cái tu sĩ đánh chu thắng cảm nhận được cỗ sát ý kia nhất miệng lên ha ha tiểu tử này lại còn có ẩn tàng thực lực lý thuần phong nói rất đúng cùng hắn quái thai như vậy chỉ có thể làm bằng có không thể vì địch Tu sát sĩ khác cảm nhận cảm được cố ý bây giờ hắn tựa hồ càng thêm cường đại vừa ra tay liền giải quyết hết hai vị tu sĩ cấp cao quả thực là mạnh hơn phân hiện tại bọn hắn biết rõ ràng chu hạo nhiên là thật muốn đối với bọn hắn hạ sát thủ thời điểm cái tiêu cố thuần túy sát ý liên tiếp không ngừng xuất hiện lại biến mất sau đó lại lần xuất hiện c ố sát ý kêu mũi xuất hiện một lần liền có một cường giả khí tức biến mất hắn giết địch hiệu xuất khiếp sợ đến tất cả mọi người hắn rốt cuộc là ai vì sao mạnh như thế đừng cho hắn tiếp cận có người kinh ngạc tại chu hạo nhiên khủng bố cũng có người nhìn ra chu hạo nhiên xuất thủ quy luật lên tiếng nhắc nhở khiến người khác làm xong dự phòng chu hạo nhiên đánh lén chuẩn bị trong lúc nhất thời chu hạo nhiên liền đánh mất không ít cơ hội xuất thủ lúc này may mắn còn sống sót tu sĩ cũng triệt để kịp phản ứng muốn chạy đi tuyệt đối không thể cùng n h i ễ mẫn chu hạo nhiên còn có chu thắng liều chết ba người quá mức khủng bố ngắn ngủi mấy phút bốn năm mươi người tu sĩ liền có mười cái chết mất bọn hắn chung vào một chỗ khả năng đều không phải là đối thủ của ba người không chung trên phi thuyền còn có siêu xạ thủ dùng đặc chế đại uy lực xuống trường phong tỏa đứng ra vì kế hoạch hôm nay bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là trực tiếp từ trước mặt phòng tuyến cùng trong hạm đội ở giữa đánh ra một đầu thông đạo đến lao ra các vị không cần phân tán chu làm cẩn thận xuất quỷ nhập thần không cần trộm của hắn tập cơ hội mọi người hướng chúng ta dựa sát vào chúng ta hợp binh một chỗ nhưng vẫn cùng chu thắng cũng không làm gì được chúng ta chúng ta từ chính diện tiến lên tác hạ học cùng hai vị hộ pháp trưởng lao cho tu sĩ khác truyền âm dự định tập trung lực lượng xông ra v à ngây có người lo lắng gom lại cùng một chỗ lần nữa dẫn tới hỏa lực oanh tạc bọn hắn có thể kháng trụ lần một lần hai hỏa lực bao trùm nhưng tuyệt đối gánh không được liên tục không ngừng mà công kích một số người tự cho là thông minh thừa dịp trên chiến trường phần lớn người lực chú ý đều tập trung ở trên thân những người khác thời điểm lựa chọn đơn độc vượt qua n kết quả bọn hắn liền đụng đầu chu hạo nhiên tâm tâm niệm niệm nhiều năm mới làm ra tay cầm gạt lình súng máy tạo thành phòng ngự trận địa vì một lần đem trong đại đường bộ thế lực đánh phục chu hạo nhiên có thể nói là không tiết giá thành tại hơn một vạn người bộ đội phòng ngự bên trong chứa chuẩn bị gần năm trăm rất chín quản tay cầm chuy trên phòng tuyến dày đặc súng máy trận địa cùng số lớn tay súng trường trong nháy mắt liền có thể đánh ra từng đạo lưới hỏa lực những cái kêu ý đồ một mình đột phòng tu sĩ đụng qua từng tầng từng tầng hỏa lực phong tỏa cuối cùng vẫn ngã xuống kinh khủng dày đặc dưới hỏa lực tu sĩ cấp cao thuật pháp tinh diệu nữa linh khí dự trữ lại nhiều cũng đánh không được lấy ngàn làm đơn vị đạn liên tục không ngừng mà xa kích linh khí rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ pháp khí bị đánh thành cái sảng đằng sau chính là cả người bị đạn dày đặc đánh thành một đoàn t h i t não chu hạo nhiên trước đó liền mệnh lệnh bộ đội bất đắc di thấp hơn ba mươi người tiểu đội tác chiến cho nên trong phòng tuyến quan chỉ huy đang bố trí hỏa lực chuyển vận đơn vị thời điểm là lấy ngay cả sắp xếp làm đơn vị chuyển vận hỏa lực mật độ căn bản không cho những tu sĩ kia cơ hội gần người nhìn thấy mấy cái thằng xui xẻo bị đánh thành một đám thế não tất cả tu sĩ đều rất tự giác hướng hai vị tác hạ học cung hộ pháp trưởng lao vị trí tụ tập ngay cả mấy cái đang cùng n h i ệ m mẫn cùng chu thắng giao thủ tu sĩ cũng không đ o á i hoài tới hoàn thủ phòng ngự phát động đồn thuật liền thoát ly chiến đấu chu hạo nhiên cũng không có để bộ đội lần nữa dùng hỏa lực bao trùm mà là lặng lẽ đi theo một con rắn lẹn vào đến còn lại tu sĩ ở giữa tùy thời mà động hơn ba mươi cao giai cùng siêu việt cao d a i tu sĩ tập hợp một chỗ ngay cả chu thắng cùng nhiệm mẫn cũng không dám tùy tiện phát động công kích rời xa chiến trường trên một đỉnh núi tô định vương thả ra trong tay kính v i ế n vọng đối với bên người lý đạo tông nói vương ra nên chúng ta đ n g thủ nếu không ngài tự mình đến lý đạo tông lắc đầu bản vương một mực quan chiến sau đó hướng bệ hạ báo cáo tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào tác chiến cùng bản vương không quan hệ tô định vương cười nói đã như vậy mặt tướng liền không k h á c h khí dự thiết điểm bạo t ạ n số m ư ơ i một số hai mươi ba số m ư ơ i bảy rất bạo hắn ra lệnh một tiếng trên chiến trường tu sĩ tụ tập địa phương đột nhiên từ dưới đất lật lên mấy đạo to lớn màu vàng đất có khói ngay sau đó khu vực này toàn bộ lật lên đây là chu hạo nhiên cơ hồ là thành không l ĩ n h nam quân công h á n thuốc nổ đen cùng cam du thuốc nổ tồn kho bố trí một cái cự đại bạo tạc bấy giờ dự thiết điểm bạo tạc đến mai phục địch nhân mặc dù nhìn rất đ ầ n nhưng là hiệu quả phi thường tốt chiến thuật thứ này không có tốt xấu chỉ có, có thích hợp hay không muốn đối phó những này siêu cấp cường giả bản biện pháp ngược lại càng thêm có hiệu cùng lắm thì nhiều đầu nhập một chút dù sao chu hạo nhiên không thiếu tiền có thể đánh chết địch nhân chính là biện pháp tốt Hãn phòng tại tuyến r ư ớ chương cái địa p n à hai trăm năm g mươi bảy giao phong trung phát sinh ở thiều quan chiến đấu chấn kinh tất cả mọi người chu hạo nhiên chẳng những liên hợp triều đình võ đạo tư đạo môn cùng lâm lang đào chèn ép phật môn còn dám tại đại đường cảnh nội điều động số lớn quân đội trực tiếp cứng rắn nho ra cùng các đại thế lực cường giả đ ỉ n h cấp quả thực là điên rồi mấu chốt là chu hạo nhiên vậy mà đánh thắng gần ba trăm cái liên hợp cùng một chỗ tu sĩ trong đó không thiếu lao tổ cấp bậc siêu cấp cường giả những người này chung vào một chỗ đầy đủ hủy diệt một cái tiểu quốc có thể dạng này một chi toàn bộ từ người bình thường trong mắt lục địa thần tiên một dạng người tạo thành cường đại đội ngũ vậy mà tại lĩnh nam cửa chính bị tiêu diệt hết một người sống đều không có lưu lại chu hạo nhiên quả thực là khủng bố như vậy người bình thường nhưng không biết súng đạn bộ đội uy lực chung dai một chút tu sĩ tại dạy đặc hỏa lực bao trùm phía dưới căn bản không có sức h o à n thủ cho dù là những tu sĩ cấp cao kia cùng siêu việt tu sĩ cấp cao cường giả đỉnh cao cũng vô pháp hoàn toàn coi nhẹ thành k i ế n chế súng đạn bộ đội những cái kia bị xoay nòng súng máy đánh thành cái sàng tu sĩ cấp cao chính là chứng minh tốt nhất không rõ chân tướng người coi là chu hạo nhiên là dựa vào lấy cường đại súng đạn bộ đội chiến thắng tu sĩ cường đại trong n g á y mắt đem người bình thường trong lòng cao cao tại thượng hình tượng cho đã kéo xuống thần đàn mặc dù lý nhị cùng võ đạo tư đã nhiều lần đối với tu sĩ xuất thủ nhưng là phần lớn chiến đấu là tại trong bí cảnh tiến hành ngoại giới có rất ít người biết cụ thể tình huống chiến đấu thêm nữa phương tiện tương quan cố ý ẩn tàng tin tức tương quan người bình thường căn bản không biết hoàng đế cùng võ đạo tư là như thế nào chấn áp tu sĩ người ngoại giới không có trực quan cảm thụ trên phố lưu truyền tin tức phần lớn là suy đoán cùng tin đồn rất nhiều chi tiết truyền mười phần khoa t r ư ơ n g cùng sai lệnh đến mức phần lớn người đều cho rằng hoàng đế cùng võ đạo tư có thể quét ngang vân trung bí cảnh a sử na bí cảnh đại phong sơn bí cảnh ép phật môn nhận sợ hãi dựa vào là triều đình chiêu m súng đạn bộ đội cứ việc tại tinh tinh hạm chi chiến tây đột quyết chi chiến các loại trong chiến tranh rực rỡ hào quang nhưng là có rất ít người tin tưởng súng đạn bộ đội thật có thể áp đảo thần thông quảng đại b ầ y tu sĩ thể thiều quan chi chiến thì lại khác nó là tại trước mắt bao người phát sinh chu hạo nhiên cùng lý nhị cũng không có phong tỏa tin tức rất nhanh liền có người đem cụ thể chiến đấu trải qua truyền khắp đại đường lúc này người nhà đường mới hiểu được chu hạo nhiên nhiễm mẫn chu thắng lý tùng bọn người cố nhiên thực lực cường đại nhưng nếu là không có lửa khí bộ đội phô thiên cái địa hòa lực đ ạ kích bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ gần ba trăm cái cơ hồ có thể đại biểu đại đường thế giới tu sĩ chiến lược mạnh nhất tu sĩ cường giả căn bản không có khả năng có thể nói trận chiến này mới là người nhà đường lần thứ nhất đối với lựa khí bộ đội sức chiến đấu cùng sát thương năng lực có một cái tương đối thẳng xem nhận biết nguyên lai tu sĩ cũng không phải là vô địch người bình thường sử dụng tiên tiến súng đạn liền có thể đối kháng thậm chí tiêu diệt những lục địa kia thần tiên một dạng đại nhân vật nếu như nói thiều quan c h i chiến mang cho nho ra cùng người thế g i a đả kích là đã mất đi số lớn dựa vào lập thân chiến lược cao đoan để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ súng đạn bộ đội xuất hiện đối với hiện có cách cục ảnh hưởng không thể không một lần nữa cân nhắc đối đại chu hạo nhiên cùng chi hành học phái quan hệ không thể không nắm lô mũi khi trận chiến này chưa từng xảy ra không thể không thừa nhận hoàng đế rốt cục có lần nữa quyết định trung châu cách cục lực lượng các loại những này liên quan đến các phương lợi ích cùng đại thế ảnh hưởng bên ngoài trận chiến đấu này mang cho trung châu võ giả cùng tu sĩ chính là đả kích trí mạng sắc bén u y lực to lớn súng đạn tùy tiện liền có thể san bằng cường giả cùng người bình thường ở giữa t r ê n l ệ n h từ trên căn bản lật đổ trung châu trên vùng đất này kéo dài mấy ngàn năm đối với lực lượng nhận biết dĩ vang thời gian bên trong người bình thường muốn ra mặt hoặc là trở thành võ giả hoặc là đi s á t x u ấ t thành công cực thấp hoạt lộ hoặc được văn võ nghệ mua tại đế v ư ơ ự g ra trên cơ bản không có đường ra khác hiện tại súng đạn bộ đội cho thấy lực lượng cường đại để người bình thường thấy được càng nhiều khả năng cho dù là không có võ đạo cùng tiên phú tu hành người bình thường cũng có một loại khác ra mặt phương thức gia nhập súng đạn bộ đội thu hoạch được quân công so sánh đầu nhập to lớn võ đạo tu luyện gia nhập một c h i cường đại súng đạn bộ đội chi phí là thấp nhất dựa vào gia nhập súng đạn bộ đội liền có thể đạt được thu hoạch quân công cơ hội vì cái gì còn muốn chịu khổ bị liên lụy tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi luyện võ đâu công phu lại cao hơn một thương quật ngã thành rất nhiều người chung nhận thức cái này dẫn đến các nơi bồi dưỡng võ giả tổ chức cùng cơ cấu trong vòng một đêm trở nên không người hỏi thăm tu sĩ bắt nguồn từ võ giả võ giả cơ số giảm bớt mang ý nghĩa tu sĩ số lượng giảm bớt trung châu các đại thế lực đột nhiên phát hiện chính mình đối với lựa khí nhận biết tồn tại nghiêm trọng không đủ thiếu quan tri chi chiến vậy mà thành ảnh hưởng đến toàn bộ trung châu võ đạo cùng hệ thống tu hành rút trung châu các nơi tại thiểu quan sau chiến đấu trở nên dị thường táo bạo đến không hết tầng dưới chốt thanh niên trai tráng vọt tới các nơi chết súng phủ yêu cầu báo danh tham quân gia nhập thập lục vệ hòa đệ nhất đệ nhị lục chiến quân đoàn lý nhị cùng chu hạo nhiên thừa cơ đem súng đạn bộ đội quy mô từ tổng cộng 0 đến một mươi vạn người lập tức mở rộng đến gần ba mươi vạn người đến trình quán m ộ ư ơ i năm năm tháng bảy súng đạn bộ đội chuẩn bị hợp cách lính c à n g là đạt đến kinh người năm trăm linh người lý nhị tâm tâm niệm niệm vài chục năm quân chế biến đổi điều kiện triệt để thành t h ụ hãn quyết định thật nhanh tuyên bố đại đường hủy bỏ phủ bình chế cải thành t r ư n g binh cùng lính tình nguyện đem kết hợp tâm q u â n chế triệt để hủy bỏ thời gian chiến tranh làm vũ khí nhàn rỗi vì nông phủ b i n h chế tạo dựng lên một bộ trước nay chưa có nghề nghiệp hóa quân đội hệ thống chu hạo nhiên cũng không có nhàn rỗi thừa dịp các nhà úc còn không mang nổi mình úc thời điểm đã cách nhiều năm hắn lần nữa tổ chức lĩnh nam khai phát kế hoạch đại hội cổ đông đem một nhóm trung tiểu sĩ tộc đặt vào đến lĩnh nam khai phát tập đoàn ở trong đã nhiều năm như vậy lĩnh nam khai phát tập đoàn các cổ đông cũng thấy rõ ràng cái gọi là lĩnh nam khai phát tập đoàn bất quá là hoàng đế cùng chu hạo nhiên ở thế gia môn p i ệ t hệ thống bên ngoài thành lập được một cái thế lực hệ thống mà. Thôi, vì chính là không ngừng đào thế g i a môn phiệt chân t ư ờ n g phân hóa trong đại đường bộ các phái lực lượng phòng ngừa một nhà độc đại thủ đoạn mà thôi gia nhập lĩnh nam khai phát kế hoạch cố nhiên ích lợi không ít nhưng là tương ứng tất cả cổ đông liền đều thành chu hạo nhiên cùng hoàng đế trong tay quân c ờ lúc trước gia nhập cổ đông đều là cùng thế g i a môn phiệt quan hệ không lớn người hoặc là thế lực đem đại đường trừ thế g i a môn phiệt bên ngoài đại bộ phận cường lực thế lực kéo đến trên một con thuyền bây giờ chu hạo nhiên cùng lý nhị muốn tiến thêm một bước đem trung tiểu sĩ、si、tộc cũng kéo đến bên mình đến chính là hướng về phía tiếp tục phân hóa thế ra môn p i ệ t đi phóng tới trước kia thế ra giữa bọn hắn dựa vào trường kỳ phức tạp thông gia thầy trò sư đổ các loại quan hệ tạo dựng lên một t ấ m khổng lồ mạng lưới quan hệ tấm lưới này đem đại đường cơ hồ tất cả sĩ tộc liên hệ đến cùng một chỗ từ đó lũng đoạn đại đường đại bộ phận tài nguyên cùng lên cao con đường không người nào dám phản bội tấm lưới này đại biểu lợi ích quan hệ tự nhiên không có người sẽ tham dự vào hoàng đế chủ đạo mới tập đoàn lợi ích ở trong đi bất quá bây giờ không giống với lúc trước bởi vì chu hạo nhiên lầm rối trong đại đường bộ thế cục xuất hiện to lớn đảo ngược đại thế đảo hướng h o à n quyền người thế gia thuyền tại phật môn cùng nho ra bị áp chế suy yếu đạo môn trực tiếp khiêu phản luôn có người sẽ lo lắng người thế g i a thuyền buồn liên lụy đến chính mình muốn cùng thế g i a hoàn thành cắt chém người không phải số ít trong đó vội vàng nhất chính là những cái k i a trung tiểu sĩ tộc nhất là lấy phòng huyền linh đỗ như hối tiêu vũ đường k i ệ u ngụy trinh bọn người làm đại biểu trung tiểu sĩ tộc xuất thân triều đình trọng thần bọn hắn không có lựa chọn khác mặc kệ trước kia có nguyện ý hay không hiện tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo hoàng đế cùng chu hạo nhiên một con đường đi đến đen trạng tại lý nhị góc độ xem có thể đem trước đó chưa từng gia nhập lĩnh nam khai phát tập đoàn trung tiểu sĩ tộc kéo vào được rất nhiều chỗ、tốt. trung tiểu sĩ tộc mặt ngoài nhìn xem tình cảnh cũng không tệ lắm trong nhà tử đệ đa số có thể đạt được không sai được ra nhưng trên thực tế bọn hắn từ xa xưa tới nay đều là làm đại thế gia bao tay trắng mà tồn tại đa số thời điểm là thân bất gió kỷ trong khe hẹp cầu sinh tồn trung tiểu sĩ tộc chỉ có hai con đường có thể tuyển hoặc là tiếp tục cho đại thế gia làm vũ khí sử dụng hoặc là đập n ồ i dìm thuyền đảo hướng hoàng đế tìm kiếm tiến một bước phát triển lớn mạnh người thế gia thuyền lớn có thể muốn lật xe hoàng đế bên này lại biểu hiện ra đầy đủ thành ý động tâm không ít người đầu tiên chính là lấy phòng đỗ làm đại biểu sơn đông sĩ tộc rốt c u c biểu lộ lập trường của mười cái trung tiểu sĩ tộc đâm lưng hành vi để người thế ra tức giận không thôi trên triều đình nhấc lên đối với phòng huyền linh tiêu vũ tới chủ đ á m người vạch tội công kích ngay cả một mực lấy cô thần tư thái kỳ nhân ngụy trinh cũng không có trốn qua công kích trên triều đình kêu loạn vài ngày thẳng đến vi đ ỉ n h đột nhiên tuyên bố kinh triệu vi thị gia nhập đại đường hải ngoại khai phát tập đoàn t r i ề u đường đột nhiên khôi phục gió em sóng lặng kinh triệu vi thị cũng không phải cái gì t ô n k é p năm họ bảy nhà bên ngoài kinh triệu vi thị là không hề nghi ngờ đệ nhất thế ra thậm chí do、so、hoàng nông dương thị còn muốn lợi hại hơn nhiều tại quan trung chiếm cứ mấy trăm năm trường thịnh bất suy nội tình thâm hậu là mặt khác sĩ tộc khó mà nhìn theo bóng l ư n g tồn tại bọn hắn triệt để chuyển hướng hoàng đế mang ý nghĩa quan trung khối này đại đường tinh hoa c h i địa triệt để bị hoàng đế nắm giữ hoàng đế tại đại đường quyền lên tiếng cùng thế lực tại kinh triệu vi thị duy trì dưới nâng cao một bước có kinh triệu vi thị dẫn đầu lan lăng tiêu thị hoàng nông dương thị tương châu mạ thị giang âm trương thị các loại đại sĩ tộc tuần tự cho thấy thái độ gia nhập đại đường hải ngoại khai phát tập đoàn đại đường hải ngoại khai phát tập đoàn mặc dù chỉ là lĩnh nam khai phát tập đoàn cấp dưới đơn ị nhưng cũng đủ để cho thấy mấy đại sĩ tộc đối với hoàng đế ủng hộ mấy cái thê để người thế g i a cảm nhận được nhiều nguy hiểm vì không quá độ kích thích mặt khác sĩ tộc bọn hắn lựa chọn gián xếp ổn thỏa người chính là như vậy một khi khiết đảm làm lên sự tình đến liền sẽ lo trước lo sau người thế g i a không có ngày xưa phách lực bọn hắn sợ sợ hoàng đế cùng chu hạo nhiên dùng sức mạnh lực thủ đoạn trực tiếp diệt đi bọn hắn sợ những cái tia chúng tiểu thế g i a phản vệ sợ không biết có một ngày chính mình liền bị trồng nhà lý nhị đối bọn hắn phân tích tâm lý rất thấu triệt như là đã vạch mặt hắn liền không có quá nhiều lo lắng đầu tiên đối với thái nguyên vương thị hạ thủ vương khuê nhận tiến cử hiền tài phạm tội quan viên liên lụy đi cùng nhau trước tức vị hồi hướng dưỡng l thái nguyên vương thị trong t r i ề u các cấp quan viên cùng địa phương nhậm chức nhân viên tại ba tháng ngắn ngủi bên trong toàn bộ bị trường tôn vô kỵ cầm xuống lại bộ đều không cần chuyên môn đi kiếm cơ bắt lấy bọn hắn thế ra quan viên nhược điểm cùng hắc liệu tùy tiện một trào chính là một năm lớn đại lý tự khanh tôn phục g i ả tùy tiện lật qua năm chức q u y ề n tông liền đem bọn hắn tội ác làm thành b á n sát ngay cả lật lại bản án cơ hội đều không có cho bọn hắn lưu lại hoàng đế đối với thái nguyên vương thị xuất thủ gọc đảng không lưu đầu đôi thủ đoạn có thể nói lôi đình hắn sở dĩ có lực lượng chèn ép thái nguyên vương thị chính là bởi vì chu hạo niên tại thiều quan chi chiến trung t nho h n gia vẫn đứng tại đạo đức trên bãi đất chỉ điểm giang sơn duy trì người thế ra làm cái gì hoàng đế cùng sĩ phu trung thiên hạ hạn chế hoàng quyền lý nhị mặc dù rõ ràng tạm thời còn không thể rời bỏ nho ra nhưng là tuyệt đối không cho phép bọn hắn tiếp tục chiếm cứ đại đường quyền lên tiếng cùng người thế g i a cùng một ruột lưu công chủ mặc dù không có khả năng hoàn toàn đại biểu nho gia thậm chí không thể đại biểu tác hạ học cung nhưng là hắn hắc liệu bị đào đi ra đem ra công khai nho ra người chính là bùn đất rơi đúng quần căn bản nói không rõ ràng mà lại lưu c u n g chủ hắc liệu hoàn toàn có thể trở thành lý nhị chèn ép nho ra l ờ i cớ lý nhị đã đánh nho ra mặt cũng không quan tâm hướng sâu tiếp tục c ắ c tội hạ chỉ dăn dậy t ắ c hạ học cũng yêu cầu t ắ c hạ học cung mở ra bí cảnh để võ đạo tư nhân viên tiến vào thanh lý lưu c u n g chủ đồng đảng đây là nho ra thượng vị đến nay lần thứ nhất có đế vương đối bọn hắn hạ t ự thủ bọn hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói bọn hắn phát động quan hệ hướng lý nhị tạo áp lực kiên quyết không chị mở ra bí cảnh sau đó chu hạo nhiên liền khiêng một ngụm đỉnh xuất hiện t á t hạ học cung ở trong mở ra thông đạo mấy ngàn võ đạo ty hộ vệ đội quan binh xông vào trong bí cảnh gặp người liền bắt gặp sách liền chuyển đã mất đi mấy vị cường giả đ ỉ n h cấp t á t hạ học cung đối mặt không biết sâu cạn chu hạo nhiên cùng như lang như hổ võ đạo ty hộ vệ đội cắn nát răng nhưng cũng không dám phản kháng chu hạo nhiên để bọn hắn như có gai ở sau lưng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn không động thủ ngăn cản rất chỉ là mặt mũi và địa tịch nếu là động thủ bọn hắn không hoài nghi chút nào chu hạo nhiên sẽ cho bọn hắn trừ một cái phản tặc cái mũ sau đó huyết t không ai về hoài nghi chu hạo nhiên có hay không dạng này là gan đương nhiên chu hạo nhiên cũng không muốn lấy lập tức đem t á t hạ học cung đánh chết dù sao nho ra không phải cái gì cực đoan học phái về sau dùng đến bọn hắn địa phương còn rất nhiều không có khả năng triệt để v ạ c h mặt lý nhị cũng là như thế suy tính bọn hắn đối với t á t hạ học cung trọng quyền xuất kích lại là không có đối với nho ra đệ tử làm ra bất luận cái gì khác người cử động động tác hạ học cung bất quá là vì đập núi chấn hổ đánh ra tinh thần của mình thôi quả nhiên t á t hạ học cung bị xét nhà tin tức chuyển ra kinh điệu một chỗ ánh mắt tất cả mọi người cảm thấy lý nhị cùng chu hạo nhiên là bị trước đó thắng lợi làm choáng váng đầu g cũng dám động nho dám ra tất h h á n Điệm. b quá rất n h a cả mọi người xem không hiểu vô số người suy đoán chu hạo nhiên đến cùng cùng tác hạ học cũng đã đặt thành giao dịch gì chẳng những thành tân nhiệm cung chủ còn lấy học cung trên dưới tán thành ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kỳ thật chu hạo nhiên cũng không có sử dụng thủ đoạn gì sở dĩ có kết quả như vậy vẹn vẹn bởi vì đi qua gần trong thời gian hai năm học cung một đám đại nho đọc xong hắn đưa tới cái kia hai bộ sách đồng thời nghiệm chứng trong đó phần lớn nội dung lại là thật so sánh chu hạo nhiên mang binh xét nhà mang tới x ỉ n h ụ tại trên học thuật thế yếu càng thêm để học cung các đại nho khó mà tiếp nhận bọn hắn phát hiện nếu như nho ra bất tại chi hành học phái học vấn triệt để tại đại đường truyền bá ra trước đó hạ tràng nho ra đ ừ n g nói là đồng hóa chi hành học phái nói không chừng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi chủ lưu giới giáo dục Thật s lúc đó hắn là khá là không biết phải nói gì bất quá người ta nể tình hắn liền muốn ôm lấy dù sao song phương không có cái gì sinh tử đại thụ kiếm học thuật quyền nói chuyện bất liên quan đến mặt khác liền đáp ứng còn đưa ra song phương hợp tác mở trường tăng tốc hai nhà hiểu rõ mặc dù song phương ở ngoài mặt đã đạt thành hợp tác nhưng vẫn là tồn tại cạnh tranh quan hệ nhưng là người ở bên ngoài xem ra lại là t á t hạ học cung cùng, cùng đạo môn một dạng thừa nhận chi hành học phái địa vị cũng tới hợp tác lý nhị cũng không nghĩ tới những cái kia t á t hạ học cung đại nho cùng tu sĩ vậy mà lại đến như vậy vừa ra có chút trở tay không kịp tại cùng chu hạo nhiên câu thông qua sau triệt tiêu nhằm vào t á t hạ học cung thủ đoạn khác hắn rất may mắn chính mình năm đó lựa chọn chu hạo nhiên con c á nhau này mà không phải thật sớm đem nó coi là q u â n cờ tiêu hao hết chu hạo nhiên không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là hướng về phía người thế gia mệnh môn đi lợi dụng tam đại gia ở giữa mâu thuẫn lôi kéo đạo môn chèn ép phật môn trực tiếp gây mất tác hạ học cung c ă n cơ cho thế gia môn phiệt mang đến đà kích cực lớn đúng vậy đại đường thế cục tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm phát sinh l g ư ờ i t u y ể n năng lực như vậy để tâm hắn kinh không còn yên tâm đi chu hạo nhiên đặt ở lĩnh nam hắn p h ả i lý thừa càn đi tìm chu hạo nhiên biểu đạt hy vọng bọn họ một nhà chuyển về quan trung ý nghĩ chu hạo nhiên bất hắn muốn về trường an chí ít gần thời gian hai ba năm bên trong hắn không muốn trở về bởi vì hắn biết mình làm ra động tĩnh lớn đắc tội quá nhiều người trởi ở đâu đ như lý nhị rất không cao hứng nhưng là không có cách nào coi nhẹ hiện tại trong đại đường bộ hỗn loạn cùng tương lai khả năng tồn tại thai hoàng ẩm đành phải đồng ý chu hạo nhiên tiếp tục lưu lại tân châu Bất q u chương ắ n năm muốn tới l hai m tuần sát. n Chu Hạo h n i trăm hắn không h yên lòng c năm mươi tám lão ngụy n g ư ờ i đem ánh mắt bông dài xa một chút chu hạo nhiên trở lại trường ăn cũng không phải là muốn trở về trong đại đường trụ cột tình huống trước mắt là hắn vừa mới đánh vỡ người thế g i a phong tỏa lại liên hợp lý nhị đạo môn đem phật môn cùng nho ra cho nện cho một lần có thể nói là khắp nơi trên đất cựu nhân trong khoảng thời gian này hắn thoạt nhìn là đầu ngọn gió vô lượng trên thực tế bởi vì hắn đột nhiên bộ p h á t trong đại đường bộ đã xuất hiện khá là nghiêm trọng hỗn loạn lúc này trở về trung tâm đơn giản chính là mình tìm t h i ề n toái cho mình hắn trở lại trường an thứ nhất là để lý nhị an tâm thứ hai là bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm cần hắn tự mình ra mặt để hoàn thành hắn trở lại xa cách đã lâu vụ bản phường thời nhận lấy bốn bề hàng xóm nhiệt tình hoan nghênh cùng hắn lần thứ nhất bước vào vụ bản phường thời không người hỏi thăm so sánh hắn hôm nay đã sớm xưa lâu bằng nay tại cái này quan to hiện quý tụ tập trường an bắc thành cũng là ít có hảo siêu cấp u y ệ n quý chớ nhìn hắn cái kia không phù hợp lễ chế nam hải quận công tức vị phóng tới đại đường rất nhiều khai quốc công thần còn tại thế niên đại có vẻ hơi không coi là gì nhưng hắn lại là một cái duy nhất đúng nghĩa phong cương đại lại la nghệ phản loạn bị t r u sát khuất đột thông qua đời đỗ phục y bị lý huyên c h ặ t đầu trên danh nghĩa thống trị thảo nguyên các bộ chấp mất nghĩ lực quanh năm lợi tại trường an làm t r ạ c h nam còn treo một hơi mộ dung phục dẫn cả ngày lo lắng lý nhị một cái không cao hứng triệt để chiếm đoạt thổ quốc hồn linh nam phùng áng trên thực tế đã giao ra trong tay quyền sở có lực hoàng tộc phân phong các nơi các vương ra lại không có bất luận cái gì thực quyền nhìn quanh toàn bộ đại đường duy chỉ có chu hạo nhiên cái này l ĩ n h nam tổng quản muốn binh có binh muốn tiền có tiền muốn địa bàn có địa bàn còn có một thân vô địch quan g hoàn gia chỉ có thể nói là riêng một mặt cờ tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần hắn chu hạo nhiên không nói rõ muốn tạo lao lý gia phản hắn chính là đại đường nhất là gần với hoàng đế người có quyền thế nhất không có cái thứ hai đối với dạng này một tôn đại thần tất cả mọi người ba kết còn đến không kịp đâu làm sao dám lãnh đạm hắn đâu phong đấu cùng trong phường các nhà gia chủ tự mình đến nhà b á i phỏng ngay cả đoàn chí huyền phu nhân cũng mặc kệ có hợp hay không cấp bậc lễ nghĩa mang theo nhà mình mấy đứa bé đến nhà bãi phỏng rất nhanh Quý c h không không một ngày này mọi thứ lưu tại trường an lại cùng chu hạo nhiên tương đối thân cận hơn quý ở trong trường ỵ trinh cùng lý tĩnh cơ bản đều đến vụ bạn phường nam hải quận công phụ tặng lễ chúc mừng về phần những người khác nghĩ như thế nào chu hạo nhiên đại khái cũng có thể đón được nhất là những thế gia kia quan viên ước chừng đã ở trong lòng đem hắn thăm hỏi mười vạn tám ngàn khắc cả còn có ngụy trinh cùng lý tính bọn hắn không đến vậy nói còn nghe được ngụy trinh bị cưỡng ép kéo vào l ĩ n h nam khai phát tập đoàn cách hắn cô thần chi lộ càng ngày càng xa đối với chu hạo nhiên thật sự là để không nổi h à o cảm gì đến mà lý tính không đến nguyên nhân càng đơn giản hơn địa vị của hắn so chu hạo nhiên cao cũng không phải một chút điểm không cần thiết tự hạ thấp địa vị chủ động b á i phòng chu hạo nhiên đồng thời hắn cũng không muốn lý nhị nghi kỵ chính mình chu hạo nhiên đối với cái này tỏ ra là đã hiểu khói bụi vô cùng náo nhận đến trời sắp tối mới kết thúc bất quá đoàn phu nhân chính phu nhân cùng t r ư ơ n g phu nhân lại là không cùng thuận theo hắn tân khách cùng rời đi mà là ngồi ở tiền đường bên trong chờ lấy chu hạo nhiên đưa xong khách chu hạo nhiên đối mặt ba vị quý phụ nhân trong lòng có chút hổ thẹn t r i n h giảo kim đoàn c h í huyền cùng trương công cần bị hắn ném đi thiên trúc phát triển nghiệp vụ đã có nhiều năm thời gian chưa từng về nhà chu hạo nhiên chính thức trở về ba vị phu nhân tự nhiên muốn tới cửa đòi một lời giải thích đối với thiên trúc sự t ì n h chu hạo nhiên mấy năm gần đây cũng không chú ý hoặc là nói hắn đem láo trình bọn người lừa dối đi qua đằng sau cơ hồ không tiếp tục hỏi đến qua hắn chỉ biết là thiên trúc lính đánh thuê đoàn phát triển không sai h à n g năm đều sẽ hướng lĩnh nam vận chuyển đại lượng tài phú cùng cao tố chất nhân khẩu hắn hàng năm đều sẽ cho lính đánh thuê đoàn cung cấp số lớn hậu cần b ậ t tư những chuyện khác liền biết rất ít đây cũng không phải hắn không chịu trách nhiệm chủ yếu là hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở lĩnh nam kiến thiết cùng với người thế g i a quần nhau lên là tại không có bao nhiêu tinh lực chú ý hiện giai đoạn còn không có trọng yếu như vậy thiên trúc thế cục đối mặt ba vị phu nhân chất vấn hắn một mặt xin lỗi nói thật sự là xin lỗi lẽ ra lấy ba vị lao ca công lao hiện tại sớm nên trở dự mà về chỉ là thế cục không cho phép có mấy lời ta không tiện cùng ba vị phu nhân nói rõ bất quá ba vị yên tâm Ta trở mau lần này trở về sẽ chu ó n g giải q y ế t có quan hạo ệ t h nhân ô nguyên i mời bản g ư còn dự định trở lại trường an đằng sau hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi hai ngày sửa sang một chút tương lai một đoạn thời gian cần xử lý sự vụ ba vị phu nhân đến cho hắn cảnh tỉnh có một số việc không thể chờ nhất định phải nhanh giải quyết hắn trong đêm viết một phần đấu trương đ ê m có quan hệ hải ngoại một số việc hạng toàn bộ viết x u ố n g d ư ớ i sáng sớm hôm sau hắn liền thật sớm xuất hiện ở trên tiểu triều hội hắn cũng không có dựa theo triều đình đối với hồi triều quan viên yêu cầu đi lại bộ báo cáo công tác bởi vì hắn không cần trường tôn vô kỵ cũng không quản được hắn hắn chỉ cần hướng hoàng đế trực tiếp phụ trách hắn đột nhiên xuất hiện để tham gia tiểu triều hội người cảm thấy mười phần ngoài ý m u ố n thừa dịp lý nhị còn chưa tới ngụy trinh lôi kéo hắn đến một bên yên lặng địa phương nói thầm đứng lên làm cẩn thận ngươi này về trường ăn cũng không thể lại có cái gì đại động tác bởi vì ngươi đoạn thời gian trước cử động trong chiều cùng đất phương thế c ụ c hỗn loạn không chịu nổi bệ hạ cùng bọn ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết ngươi nếu là ra lại yêu tiêu t h ầ n lão phu định không b ô n g tha ngươi n g ngụy trinh rất nghiêm túc chu hạo n h i ê n tự nhiên minh bạch hắn lo lắng là cái gì khó được chính thức nói ra lão ngụy ta cũng không phải ưa thích người gây chuyện ta lần này trở về chính là giúp đỡ bệ hạ thu thập đầu đôi cũng không phải đến gây sự lại nói ngươi không tin ta còn không tin bệ hạ đã ngươi đến cảnh cáo ta, ta cũng bất che giấu minh bạch nói cho chỉ cần ta tạm thời không đem l ĩ n h nam lực lượng hướng đất liền di chuyển đại đường liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn những cái này người thế g i a chỉ là không muốn cùng ta liều mạng cũng không phải không có năng lực cùng ta liều mạng đối với n h a đạo phật ba nhà cùng đối với người thế g i a không giống với điểm này trong lòng ta có vẻ ngươi chuyển cáo trong t r i ề u những cái kia đối với ta bất mãn có thể là muốn phía sau đâm đao ra hỏa chỉ cần bọn hắn đừng ở ta việc cần phải làm n h u lên sự t ì n h ta tuyệt đối sẽ không tự tìm p h i ề n p h ứ c làm xong việc ta liền sẽ tân châu bồi vợ con mới không tâm tình cùng bọn hắn chặt chém ngụy trinh hoài nghi nói ngươi thật bất gây chuyện lời này của ngươi nói hình như ta là gây chuyện tình một dạng ngươi không phải sao lão ngụy thật dễ nói chuyện chúng ta vẫn là bằng có lão phu có thể kết giao không dạy nổi ngươi dạng này bằng có nói một chút việc ngươi cần sự tình ngươi cũng đừng quá phận lão phu hiện tại thế nhưng là một mực ngự sử đại có thể che đổ vật cũng không nhiều ngươi lão ngụy lúc nào trở nên như vậy khiêm tốn tính toán chính ngươi xem ta hiện tại phải xử lý chính là hải ngoại sự tình các loại những chuyện này xử lý tốt ta nhắc lại những chuyện khác đoan chừng cũng không có nhiều người phản đối ngụy trinh tiếp nhận hắn chuẩn bị hiện lên cho lý nhị tấu trương nhìn kỹ một chút hiếu kỳ nói nam dương thừa thai hương liệu chính là triều đình trọng yếu tài nguyên chính thức thu hồi đại đường tất cả hợp tình hợp lý có thể thiên trúc cùng ba tư sự t ì n h vì sao muốn đưa ra một cái hoàng đế lãnh địa thuyết pháp c ư lão phu biết hải ngoại lính đánh thuê đoàn những năm này đã đem thiên trúc tinh hoa chi địa quát địa ba tước h hẳn không có cái gì chất béo ba tư bên kia rất nhiều nơi đều là hoang mạc cũng không có bao lớn giá trị a ba tư gia tộc rõ ràng là của người phúc ta muốn dùng một mảnh đất cằn sỏi đá đổi đi đại đường càng nhiều duy trì núi cao đường xa chính là được những thổ địa kia đại đường sợ cũng là vô lực kinh doanh a chu hạo nhiên trợn mắt một cái nói lao ngụy không phải ta nói đã nhiều năm như vậy ánh mắt của ngươi làm sao còn tại đại đường trên một mẫu ba phần đất này làm cẩn thận lão phu biết được thế giới này rất lớn màu mờ chi điệu rất nhiều có thể đại đường quốc lực có hạn có thể duy trì ở hiện có cương thổ đã không dễ vì sao còn muốn tại hải ngoại sinh sự đâu ngươi phải học biết dùng phát triển ánh mắt nhìn vấn đề đại đường hiện tại nhân khẩu chỉ có đến năm mươi triệu đã có thổ địa cố nhiên đầy đủ sử dụng thế nhưng là ngươi phải biết bản thân đem tây nô khoai tây khoai lang cùng lúa ba vụ các loại cao sản cây trồng đưa đến đại đường không mấy năm thời gian đã xuất hiện lương thực quá thừa tình huống lương thực nhiều Tự người h thôi i ê n n sẽ đ ộ nhân tăng khẩu bộ phát thức bộ t r ở n khẳng định, không ra 30 năm, g ta ra dám đại đ ư n nhân năng g khẩu khả l ề n so ẽ sẽ sẽ đột phá người, 50 năm sau có sẽ và người. đại đường đất đại đường sẽ đất thể ta bất thừa thời, tại phát thời chút tương xuất ít tình phá dịp hơn chúng khác nhiều chiếm hiện nhiều huống. vạn vạn vạn người, năm người, còn người Người giờ gia lai sau s của quốc có dục cơ bây ta càng hiểu sách s ử trong sử sách vương triều nào hủy diệt không phải là bởi vì thổ địa đại lượng s á p nhập thôn tính đưa tới b ậ y hạ là cái có hùng tâm đế vương đại đường là một cái có hy vọng đánh vỡ vương triều giao thế ma chú vương triều chúng ta không nghĩ biện pháp bất cố gắng nhiều tích lũy chút vừa liếng vương t r i ề u giao thế mang tới khủng bố kết quả là phải có do chúng ta hậu nhân tiếp nhận ngươi cũng không muốn nhìn thấy chính mình hậu nhân chịu khổ đi chu hạo nhiên nói ra còn có ngươi nói thiên trúc không có chất béo người ba tư cho chúng ta thổ địa là đất cằn sỏi đá những này cũng chỉ là ngươi thấy chỉ có bề ngoài ta cho ngươi biết tình hình thực tế bất quá ngươi không thể nói ra đi ngươi đáp ứng ta m ớ i dám nói ngụy trinh suy tính một lát chị trọng gật đầu nói ngươi nói đi lao phu thanh danh vẫn còn có chút bảo hộ chu hạo nhiên liếc xéo hắn một cái nói lời này của ngươi nói đối lý bất ngươi nếu là thật quan tâm thanh danh, sẽ vụ n trộm ghi chép bệ hạ hất liệu ngụy trinh sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian kêu dừng hắn nói đừng nói nữa ngươi tên này vậy mà p h ả i người giám thị lao phu nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì chu hạo nhiên nhún vai nói ngươi thật là để ý mình chuyện của chính ta còn bận không qua nổi đâu ai có tâm tư đi giám thị ngươi một cái lao già hầm hẹm đó chính là bệ hạ ngươi quá coi thường bệ hạ lòng dạ vậy là ngươi như thế nào thăm dò lão phu t ừ mật sự tình không cần để ý những chi tiết này ngươi đến cùng muốn hay không biết ta vì sao coi trọng như vậy hải ngoại lãnh địa sự tình ngươi càng là vô xỉ thôi lão phu bằng vào ta nhà đại lang tiền đồ phát thệ sẽ không tiết lộ cho những người khác bí mật của ngươi lần này ngươi có thể hài lòng cái này còn tạm được chu hạo nhiên ôm bờ vai của hắn trực tiếp cho hắn truyền tâm nói thiên trúc điều kiện tự nhiên phi thường tốt nước nóng cùng thời kỳ tính toán nói ngươi cũng nghe không hiểu ngươi chỉ cần biết rằng thiên trúc có thể canh tác thổ địa so với chúng ta đại đường còn nhiều là được nơi đó còn có đến không hết cao phẩm vị quan g sát quan trung sản xuất quạng sắt cùng những khoáng thạch kia so sánh cùng cục đất không có gì khác biệt cầm xuống thiên trúc đại đường tương lai chỉ ít hai trăm năm đều không cần lại lo lắng bởi vì lương thực sản lượng không đủ đưa tới náo động còn có a ba tư gia tộc đáp ứng cho bệ hạ khối kia sa mạc ngươi đừng nhìn nơi đó thảm thực vật thưa tớt không thích hợp trồng trọt nhưng là nơi đó dưới mặt đất trôn giấu đến không hết dầu hỏa dầu hỏa ngươi b i ế t t a phi thuyền sử dụng n n g dầu tạo đạn lửa sử dụng xăng chiếu sáng dùng dầu hỏa các loại những này có liệu tương lai sẽ trở thành kéo theo đại đường nhanh trong phát triển trọng yếu tài nguyên không sợ nói cho ngươi trong mắt ngươi do ta thiết kế những cái kia máy hơi nước khả năng chính là đỉnh cấp máy móc nhưng là ta còn có rất nhiều lấy các loại có liệu vì nhiên liệu động cơ đốt trong thiết kế linh nam đã làm tiếp động cơ dầu di hê gen dầu hỏa cơ cùng động cơ dầu đi đ o á n chừng nhiều nhất lại có cái hai mươi năm đại đường trên con đường chạy liền không còn là xe ngựa mà là xe máy hơi nước cùng các loại động cơ đốt trong xe ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó chúng ta cần dầu hỏa có bao nhiêu mặt khác dầu hỏa cùng nó sen lẫn khí thiên nhiên hay là hóa chất ngành nghề nguyên liệu trọng yếu có thể dùng kiếp sau sinh phân hóa học gia tăng lương thực sản lượng có thể dùng đến chế tạo huy lực càng lớn vũ khí thậm chí có thể dùng kiếp sau sinh vải vóc sợi tổng hợp chờ chút dầu hỏa tác dụng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng có thể nói như vậy dầu hỏa cùng than đá trọng yếu giống vậy tương lai ai nắm giữ thời điểm dầu hỏa cùng than đá các loại nguồn năng lượng ai liền có thể đứng ở thế bất bại. cầm xuống hải ngoại một chút lãnh địa đối với đại đường đối với chúng ta cùng chúng ta hậu nhân có thể nói là chỗ tốt lớn đến khó có thể tưởng tượng đương tổng nhìn chằm chằm hương liêu quần đảo cái kia ba dưa hai táo đây chẳng qua là tiền trinh là trèo trống chúng ta thôi động kỹ thuật tiến bộ vốn liếng mà thôi ngươi phải học sẽ nhìn về phía trước phân biệt cái gì là chân chính bảo tàng cái gì là tầm nhìn hạn hẹp chu hạo nhiên nói một hơi một đồng lớn nói đem ngụy trinh đều nghe một bức hắn rất hoài nghi chu hạo nhiên lại đang theo thói quen khót lác hải ngoại lãnh địa thật có như ngươi nói vậy trọng yếu chu hạo nhiên khẳng định gật đầu ta có thể chắn toàn bộ biết đi học viện t nguy trinh không biết nói cái gì cho phải chu hạo nhiên hôm nay nói đồ vật có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn là cái rất truyền thống lạc hậu người không hiểu cái gì kỹ thuật càng không hiểu dầu hỏa đối với hiện đại công nghiệp ý nghĩa làm cẩn thận ngươi nói thế nhưng là thật lý nhị thanh âm đột ngột tại phía sau bọn họ nhớ tới nguy trinh giật nảy mình liền v ộ i vàng hành lễ xin lỗi chu hạo nhiên đã sớm biết lý nhị lai、like、truyền âm thời điểm thuận tiện mở cho hắn một cái kênh truyền âm loại kỹ năng này đối với linh khí cùng thuận pháp kỹ xảo yêu cầu rất cao chu hạo nhiên học được hai ba năm cũng chỉ có thể tại năm sáu mét phạm vi bên trong thi triển bất quá dùng để cùng người nói chút thì thầm đã đủ rồi. chu hạo nhiên hướng chắp tay một cái cười nói bệ hạ có thời gian có thể đi lĩnh nam nhìn xem về phần nói những địa phương kia có phải thật vậy hay không có trọng yếu chiến lược tài nguyên thần cũng không cần giải thích lý nhị gai gãi c á i cảm dường như vô ý nói ra chẳng nghe nói n h a i châu bên kia phát hiện một cái lớn quạng s á t khoáng thạch phẩm vị rất cao cũng không biết đến cùng như thế nào là nên đi xem một chút mới tốt chu hạo nhiên lúc này liền không cao hứng bệ hạ thần nhưng không có dấu giếm ngài quạng s á t sự t ì n h bất quá ngài không nên nhớ thương những khoáng thạch kia linh nam mấy chục tòa luyện sắt lâu còn cho ăn không no đâu lý nhị ghét nhất một chút chính là cái gì đồ tốt đều muốn chứa vào trong túi sách của mình nếu không phải dưới tay hắn người thực sự không giải quyết được những cái kia cao cấp kỹ thuật đoán chừng lĩnh nam vốn liếm sớm bảo hắn rời trống chu hạo nhiên lời nói để hắn có chút khó chịu trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần nga i châu quặn sắt chấm làm sao không có thể hỏi tới b ậ y hạ loại lời này ngài cùng chúng thần nói một chút liền tốt tuyệt đối đừng ở bên ngoài nói vinh nghị làm trò cưỡi cho người khác chu hạo nhiên không mềm không cứng đổi một câu lý nhị lúc này liền muốn nổi giận hắn cùng chu hạo chu hạo nhân ai u, ai u, hạ kỳ thật không có chút nào đau lấy lý nhị lực lượng bây giờ liền sợi lông đều không đả thương được hắn bất quá hắn hay là kêu to lên tiếng đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn tới tham gia tiểu triều hội người thấy thế nao n h a o quay đầu bày ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng hai xem mũi mũi nhìn tâm bất quá cũng có hay không nhịn cười lý thừa c ả n không biết gân nào không có dựng đ ố i với cười đến thân thể run lên một cái hắn cười một tiếng đi theo phía sau hắn đến kiếm kinh nghiệm lý khắc cùng lý thái cũng đi theo cười lên lý nhị còn không có nói cái gì chu hạo nhiên trước nổi giận đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt một tay cầm lên lý thừa c ả n một tay cầm lên lý thái sau đó một cước đem lý thái đá đến đại điện trong góc bệ hạ thần tấu trưng ngài trước nhìn xem thần muốn giáo dục một chút hai cái này không lớn không nhỏ h ộ n trứng tại mọi người trận mắt hốc mồm trong ánh mắt chu hạo nhiên mang theo thái tử cùng việt vương liền ra thái cực điện sau đó ngoài điện liền truyền đến hai vị hoàng tử kêu cha gọi mẹ thanh â m trong điện đám người ra mặt có rúm ngụy trinh thật sự là không vừa mắt đối với lý nhị đạo bệ hạ làm cẩn thận cử động lần này qua phận thần bạch tội chu hạo nhiên phạm thượng khi t r ọ n phát chi lý nhị cũng là ra mặt c u n g loạn t h ầ mắng m chu hạo nhiên hỗ trướng đánh không lại lao tử liền đi khi dễ nhỏ quả nhiên là thích c n đòn bất quá hắn cuối cùng cũng không có sự phạt chu hạo nhiên dù sao người ta vừa mới cho hắn đưa phần đại lễ hắn lúc này phạt người ta liền lộ ra quá là không dù sao lao đại và lao tam đều là chu hạo nhiên đệ tử sư phụ giáo huấn đệ tử không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao tham gia triều hội người chân chính thấy được chu hạo nhiên tại hoàng đế trong lòng địa vị ngay cả hai cái chuẩn bị đi theo nghị trinh vạch tội hắn thế gia quan viên đều r ụ t trở về trước mặt mọi người đánh thái tử đánh việt vương đổi được trên thân những người khác đoán chừng hoàng đế đã sớm tự mình thao lấy đao đem người chém có thể phóng tới chu hạo nhiên trên thân thí sự không có hoàng đế thời điểm thậm chí còn mở miệng chấn an thời gian thật dài thật sự là người so với người làm người ta tất chết thiên trúc cố dung, dung, dung quân đoàn cấu thành tương đối đơn giản lấy nơi đó chiêu mộ thiên trúc người địa phương làm chủ chút ít người nhà đường vi cốt tiền tổng binh lực vượt qua sáu vạn người người số người của bọn họ nhìn xem rất nhiều trên thực tế sức chiến đấu có hạn căn bản cùng lắm thì trận đánh ác liệt thiên trúc bản địa lính đánh thuê đánh một chút trận thuận gió vẫn được gặp được kẻ khó chơi còn phải trình rào kim ba người mang theo do tại đại đường cảnh nội chi ê u mộ đến một mươi tinh nhuệ xuất thủ thiên trúc cố dung quân đoàn phổ thông lính đánh thuê trang bị chính là đại đường đào thải xuống vũ khí lạnh tinh nhuệ sử dụng chính là thứ nhất cùng đệ nhị lục chiến quân đoàn bị thay thế kiểu cũ x u ố n g đạn trình thể tới nói thiên trúc cố dung quân đoàn ở trên trời trúc khối này người sở có thần kỳ xứng đôi cơ chế trên thổ địa căn bản là vô địch tồ tại chăm chú mấy năm thời gian. liền đặt xuống trung thiên trúc phía nam rộng rãi địa bàn bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn là đại đường cho đến trước mắt lớn nhất cũng là điều kiện tự nhiên tốt nhất hải ngoại lãnh địa nam dương cố dung quân đoàn quy mô cùng trời t r ú c lính đánh thuê đoàn không cách nào so sánh được tổng quy mô không đến ba vạn người nhưng là trong đó đa số thành viên đều đến từ các nơi phụ binh các nhà bộ khúc cùng thảo nguyên các bộ dũng sĩ tự thân lính chất lượng rất cao thêm nữa tại nam dương các đ ả o tác chiến hoàn cảnh phức tạp ác liệt chu hạo nhiên tử vừa mới bắt đầu liền cho bọn hắn tốt nhất trang bị cái này dẫn đến bọn hắn tại liên tục mấy năm vùng núi cùng rừng mưa trong chiến đấu rèn luyện ra máy móc cường hết hạn trinh quán m ộ ư ơ i năm năm trung tuần tháng sáu toàn bộ nam dương chư đảo t r u n g diện tích vượt qua m ộ ư ơ i năm cây số vương hòn đảo đã bị bọn hắn dọn dẹp một lần nơi đó thổ dân hoặc bị tiêu d i ệ t hoặc bị hợp nhất tại các đảo thành lập được hơn một trăm cái vườn trồng trọt khai phát các loại miệng mỏ ba mươi một cái nam dương người nhà đường số lượng tiếp cận một trăm linh thiên trúc cùng nam dương hàng năm có thể sinh ra t à i phú lấy mấy triệu sâu kế cho lĩnh nam cùng triệu đỉnh cực lớn tài lực cùng tài nguyên duy trì hai địa phương thế cục có thể nói là một mảnh tốt đẹp lý nhị biểu thị rất hài lòng Hán tại Chu Hảo Nhiên tại tổ kết i n ngoại lính đánh hai chi hải h hải hành động sẽ cho triều đình mang đến không nhỏ gánh vác, bởi vậy cũng không đối với hải ngoại sự tình u đầu triều ê đoàn động đến đối lo ngoại ngoại lắng mang cũng mới một mực với tại bởi bắt sự vác, sẽ vậy quả á thác cái gì ngoài định mức gánh vác. đề đồng đại đường đến định tâm, thổ thời Kết câu mang mức chỉ cương cần cho khai không u ngoài gì q vượt quá dự liệu của hắn hai chi hải ngoại lính đánh thuê đoàn tiền kỳ đầu nhập không có hoa phí triều đình một phân tiền vẹn vẹn chu hạo nhiên cùng các nhà cổ đông đầu nhập vào một chút rất nhanh liền bắt đầu có không ít tích lợi lý nhị đối với cái này có chút ngoài ý mới Rất nhanh lý i Nhiên mở rộng hai chi hải ngoại lợi chi lính đánh thuê đoàn không được tại đại đường cảnh nội ề quyền quyền, n rộng lính đánh đoàn cùng hành động nhất lính đánh đoàn không đường cành hành. cho Chu chủ cầu được Hảo thuê thuê trao yêu duy mở là l tự nhị rất hài lòng bất quá tại chu hạo nhiên xem ra hải ngoại tất cả hành động quản lý quá mức thu phóng sáng lập giai đoạn quản lý thư giãn một chút không có gì dù sao giao thông thông tin không t i ệ n hải ngoại tình huống phức tạp hải ngoại hành động gặp phải nguy hiểm c ũ n g không biết tình huống có rất nhiều lính đánh thuê đoàn cần rất cao tự chủ tính nhưng là trải qua mấy năm thời gian phát triển hải ngoại sự vụ đã có tương đối lớn quy mô lính đánh thuê đoàn mười mấy vạn người chỉ hạ nhân khẩu thổ địa khoáng sản kinh tế giáo dục vệ sinh chờ chút tình huống đều cần tiến hành quy phạm quản lý miễn cho sinh sôi đưa ra hắn p h i ề n phước t ư ớ n g ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận nói một chút liền tốt bây giờ lĩnh nam đã có thể sản xuất hàng loạt phi thuyền cùng thuyền nhanh chóng chỉ không bao lâu điện báo cũng có thể đưa vào sử dụng tái sử dụng t h u phóng quản lý phương thức liền nói không đi qua càng quan trọng hơn là chu hạo nhiên cũng không muốn học hậu thế n h ậ t bất lạc đế quốc làm cái gì hải ngoại t h u địa đại đường có đầy đủ nhân khẩu quy mô hoàn toàn có năng lực ăn hải ngoại đánh xuống nói có thổ địa cùng tài nguyên một câu. hải ngoại lãnh địa muốn làm làm bản thổ đến kinh doanh mới sẽ không nhận p h ả n v ệ đây là bao nhiêu thực dân đế quốc đấm máu giao hấn chu hạo nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm chỉ là lý nhị có chút không quá có thể hiểu được ý nghĩ của hắn tại chu hạo nhiên đề g i a o có quan hệ hải ngoại sự vụ tấu trương bên trong hắn đưa ra cũng nhấn mạnh hải ngoại lãnh địa khái niệm này mà không phải nói thẳng những lãnh địa này là đại đường lãnh thổ lý nhị năng lý giải hắn đem hải ngoại đánh xuống địa bản triệt để tiêu hóa ý nghĩ dù sao hải ngoại lính đánh thuê đoàn ở bên ngoài đả sinh đả từ chiếm địa bản không thể có hiệu khống chế lại lời nói c ù nhị g í sức sai lực không b lắm, m ộ tại khi trong đ đội ư ờ n g b xuất h ệ n vấn đề, không thể hoàn toàn tiêu hóa hải ngoại thổ địa khả năng liền sẽ thoát ly đại đường không chế, khi đó còn muốn một thể tiêu thổ thoát vài hải đại khi giải đề, địa đó khả hóa chế, ly sẽ quyết vấn đề, chi phí coi như cao đến không đề, chi coi cao phí i ế b trốn nơi nào、đi. An ổn nhất, kinh tế nhất biện pháp chính là đem đã đánh xuống hải ngoại thổ địa biến thành bản thổ một bộ phận.、Lý、nhị đi. hải tại là đem đã địa đột thổ thổ pháp tế một quyết t bộ Lý cũ trực tiếp thiết lập trung tâm trực quản hai đạo chính là ý thức được điểm này muốn thông qua văn hóa cùng kinh tế thượng đồng hóa giải quyết triệt để phương bắc dân tộc du mục đối với trung châu uy hiếp triều đình tại tây đột q u y ế t chi chiến sau khi kết thúc tại tây vực vô thanh vô tức một mực tại đối với những tiểu quốc kia tiến hành suy yếu cùng khống cũng là xuất phát từ dạng này cân nhắc chu hạo nhiên tiến thêm một bước từ vừa mới bắt đầu liền phản đối triều đình tại biên thủy địa khu r à n g buộc thống trị cùng tây bắc các địa đô hộ phụ thiết lập loại kia trên danh nghĩa thống trị không phải hắn muốn hắn muốn là thiết thiết thực thực đem những địa phương này biến thành đại đường trên bản đồ không thể thiếu bộ phận cho nên tại đối với lĩnh nam các nơi sơn dân trên thái độ chu hạo nhiên so sánh địa khu khác triều đỉnh cơ cấu cường ngạnh hơn nhiều căn bản sẽ không lưu lại cái gì cành lá đan chen khó gỡ bản hà nội với lĩnh nam bách việt thủ đoạn đơn giản sáng tỏ nhưng là hiệu quả cực kỳ tốt nghe lời hết thể dễ nói không nghe lời trực tiếp vật lý tiêu diệt nó tương đối bạo lực thủ đoạn lấy kết quả chính là lĩnh nam tổng q u ả n phủ cùng lĩnh nam khai phát tập đoàn c h â u đến tri địa trải qua tiền kỳ hỗn loạn đằng sau rất nhanh liền ổn định lại tổng q u ả n phủ cùng triều đình phủ nha có thể ngay tại c h â u cấp tốc tạo dựng lên ổn định trật tự thêm nữa chu hạo nhiên tại lĩnh nam khai phát một mực nhanh chóng phổ biến lấy còn sót lại một chút mâu thuẫn bị nhanh chóng kiến thiết mang tới to lớn tiền lãi bao phủ chính là những cái tia nhất văn c ấ người muốn gây sự cũng không có bất cứ cơ hội nào lý nh chu ũ n g đi t e o t ạ hạo c thực tập nhiên tại h Chu Hảo ấ n n trong tấu chương đối với hải ngoại lãnh địa thuyết minh là hải ngoại lãnh địa lệ thuộc trực tiếp đại đường hoàng đế bậy hạ thiết chế trong lãnh địa tất cả phía quan phương cơ cấu thiết lập cùng nhân viên nhưng á p quy các loại đ đối với đ lý nhị cái này lòng tiến thủ cực mạnh hoàng đế tới nói hải ngoại lãnh địa chỉ là dạy hoa trên tấm hắn tại đại đường quyền lên tiếng đã đầy đủ hắn thực hiện trong lòng khát vọng hoàn toàn không cần thiết đi tại triều đình bên ngoài làm một bộ đơn độc vận hành quản lý hệ thống chu hạo nhiên đầu tiên là khẳng định lý nhị ý nghĩ nói hắn suy tính rất có đạo lý dù sao hải ngoại lãnh địa sớm muộn muốn bị đại đường ăn hoàng đế muốn hay không thống lĩnh hải ngoại lãnh địa cũng không trọng yếu lý nhị càng thêm nghi ngờ hỏi đã như vậy ngươi cần gì phải vẽ v ờ i c h o thêm chuyện ra đâu chu hạo nhiên giải thích nói bậy hạ đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng là thực tế thao tác ở trong chúng ta còn cần cân nhắc càng nhiều nhân tố đầu tiên chúng ta muốn cân nhắc chính là đại đường hiện tại có hay không năng lực ăn đất này thổ địa chính chi tiết đám người thiên trúc cô dung quân đoàn có hiệu khống chế lại thổ địa diện tích tiếp cận ba trăm cây số vông nhân khẩu vượt qua sáu triệu so toàn bộ quan trung còn lớn hơn nam dương cô dung quân đoàn người khống chế miệng mặc dù không nhiều chỉ có 0 đến ba trăm linh nhưng bọn hắn đánh xuống đảo và lục địa diện tích vượt qua bốn trăm linh cây số vông cái này còn không bao gồm hải dương diện tích nếu là tính cả hải dương diện tích khả năng so hơn phân nửa đại đường bản thổ còn lớn hơn to lớn như vậy lãnh địa diện tích là chúng ta chỉ là ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu quy mô không cách nào nhanh chóng tiêu hóa Cho dù hiện dù tại triều đây ì đình n chính thức tại những cái kia trên lãnh quản lý, nó tác dụng cũng là có hạn nói không chừng triều đình đầu nhập quản viễn h thức thiết chi phí cái cơ cấu tác có ít tại triều kia siêu lợi. địa lập lý, là lý đầu đ sẽ chỉ là thứ nhất thứ hai chỗ k h o ở chỗ chúng ta căn bản không có đầy đủ hợp cách quan viên đi lớp mạo xưng hải ngoại lãnh địa chức vị thiếu thốn phủ nha dựng lên cũng nên có nguyên bộ nhân viên an trí nếu như bệ hạ nói từ người thế g i a mới dự trữ bên trong chọn lựa vậy coi như thần phần này tấu trương không tồn tại thuận tiện lý nhị sắc mặt có chút không dễ nhìn đại đường thật thiếu khuyết hợp cách quan viên sao đương nhiên không thiếu những thế ra kia môn việt tử đệ cơ hồ đều theo chiếu quan viên yêu cầu bồi dưỡng tùy tiện lôi ra mấy cái chí ít có thể quản lý một châu huyện trình độ nhưng hắn có thể sử dụng bọn hắn sao hắn những năm này coi trọng chu h ạ o nhiên thậm chí không tiếp cùng tam đại gia l i ề u mạng đánh cờ vì chính là cải biến thế gia môn thiệt đối với triều đình cường đại ảnh hưởng đem con em thế gia an bài đến hải ngoại lãnh địa vậy hắn những năm này thật vất vả lấy được đối với thế gia môn thiệt ưu thế chẳng phải là trong nháy mắt biến mất loại này tư đ ị c h hành vi đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm n g ư ờ i tiếp tục giảng chấm sẽ thận trọng cân nhắc ý kiến của ngươi lý nhị có chút vô lực dựa vào ghế chu h ạ n nhiên xem hắn phản ứng cười nói vậy hạ nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết chờ mấy năm linh n a m người mới sẽ bổ sung đến đại đường các nơi tự nhiên bao quát hải ngoại lãnh địa lý nhị hờ hững gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp đi chu hạo nhiên nói thứ yếu là thổ địa hoặc là nói tư liệu sản xuất quyền sở có thượng vấn đề đây quan hệ đến đại đường phải chăng có thể đánh phá vương triều ba trăm năm tuần hoàn mà chú vấn đề lý nhị ngay vậy trong nháy mắt giữ vững tinh thần hắn sở dĩ tín nhiệm chu hạo nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là tin tưởng chu hạo nhiên xuất hiện có thể cho đại đường nhảy ra vương triều thay đổi tuần hoàn để đại đường trở thành chân chính vạn thế vương triều bệ hạ cũng đã chú ý tới từ thân đến linh nam vô luận là thành lập tổng hợp nông nghiệp vườn hay là c h ấ n áp phản loạn sửa đường xây bến cảng bến tàu thành lập nhà máy trường học các loại đều dùng các loại thủ đoạn đem tương quan thổ địa đặt vào đến lĩnh nam khai phát tập đoàn cùng lĩnh nam tổng quản phụ danh nghĩa có thể nói tại đại đường thần danh nghĩa trừ vụ bản phường tòa nhà cùng ngài ban thưởng cho thần cái kêu mấy trăm mẫu đất thần không có mặt khác bất luận cái gì thổ địa quyền tài sản không phải thần mua không nổi là thần không nguyện ý để thổ địa sở có tư nhân trở thành ảnh hưởng thần ảnh hưởng đại đường vận mệnh cùng tương lai dây buộc từ xưa đến nay vương triều hủy diện căn bản nguyên nhân bên cạnh ở chỗ người cùng trải qua tàn khốc chiến loạn mất đi rất nhiều nhân khẩu ít người rất nhiều không có người mâu thuẫn thời kỳ vương triều ổn định nhanh chóng phát triển trong vương triều bộ cho dù là có chút khó mà điều hòa mâu thuẫn cũng sẽ bị thêm ra tới thổ địa tiêu mất rơi sẽ không uy hiếp được vương triều chỉnh thể ổn định thế nhưng là đến trong vương triều hậu kỳ bởi vì lâu dài tương đối ổn định hoàn cảnh nhân khẩu số lượng tăng vọt thổ địa cùng nhân khẩu mâu thuẫn liền hiện hiện ra thêm nữa lâu dài ổn định sẽ sinh sôi trong vương triều bộ tự hao tổn thế lực khắp nơi vì đã được lợi ích cùng nhất cầu càng nhiều lợi ích sẽ chủ động có thể là bị động sắp nhập thôn tính thổ địa khống chế nhân khẩu đợi đến lúc này kỳ thật còn chưa đủ lấy uy hiếp được toàn bộ vương triều ổ định bởi vì chỉ cần kẻ thống trị có thể cân bằng các phe lợi ích đại cục không phạm sai lầm liền có thể để vương triều kéo dài hơi tàn sụt dưới có thể thiên nhiên cùng nhân tính là khó khăn nhất k h ố n g chế đồ vật tại trong vương triều hậu kỳ vô luận là triều đình xảy ra vấn đề hoàng đế xảy ra vấn đề lại hoặc là gặp được đại quy mô thiên hai nhân họa liền sẽ lập tức dẫn bạo nhân điệu mâu thuẫn cái này đại tạc đạn bách tính ăn không no liền rất dễ dàng bị người có tâm kích động đứng lên ở trong đó khủng đố ngài là thấy tận mắt thần cũng không muốn nói nhiều thần nói thẳng thần nói th thần muốn thử xem đem đại đường tất cả thổ địa nắm giữ trong tay triều đình để triều đình có được đối với thổ địa cường lực năng lực khống chế chỉ có thiên hạ tất cả thổ địa tại triều đình trong tay triều đình mới có đầy đủ lực lượng đi phân phối thổ địa khống chế thổ địa sắp nhập thôn tính từ đó giảm nhỏ nhân địa mâu thuẫn mang tới nguy hiểm ngài có lẽ sẽ cảm thấy thần là ý nghĩ h a o huyền lại có lẽ cho là thần ý nghĩ trị ngọn không trị gốc cái này đều không trọng yếu ngài chỉ cần minh bạch tương lai đại đường thổ địa chỉ là ảnh hưởng ổn định nhân tố một trong chỉ cần có đầy đủ phát đạt sức sản xuất có thể giải quyết tất cả mọi người vấn đề ăn cơm đại đường liền ổn hải ngoại lãnh địa là chúng ta trước mắt gần như không cần bất luận cái gì chi phí liền có thể nắm giữ đại lượng thổ địa chúng ta có đầy đủ thời gian đi nghiệm chứng thần ý nghĩ lui một b ư ớ c giảng cho dù là thần không cách nào giải quyết trong đại đường bộ nhân địa mâu thuẫn cùng sức sản xuất nhanh chóng đề cao các loại vấn đề hoàng gia nắm trong tay lấy đại lượng hải ngoại lãnh địa tại lúc cần thiết cũng có thể cho đại đường kéo dài tính mạng c h í ít trăm năm trở lên cho nên thần mới muốn cho hải ngoại lãnh địa tạm thời thoát ly người thế g i a ảnh hưởng trở thành một cái đơn độc vận hành hệ thống cho chúng thần đầy đủ thời gian đi nghiệm chứng đi kiến thiết một điểm cuối cùng đồng thời hải ngoại lãnh địa sẽ thành giải quyết hoàng tộc đất phong vấn đề tối ưu giải thuận tiện nói một câu đại đường không ai ưa thích bên cạnh mình thêm ra một cái vương gia công chúa quốc công hầu ra loại hình hoàng tộc hơn quý những hoàng tộc tiêm h n quý đại khái cũng không nguyện ý trở thành bị hạn chế nuôi nhốt phế vật nếu như bệ hạ thực sự nhớ tình bạn cũ không có ý tứ cắt giảm hoàng tộc thành viên đái ngộ liền để bọn hắn đến hải ngoại lãnh địa đi tự lực cánh sinh lý nhị chính nghe đến mê mẩn suy nghĩ chu hạo nhiên nâng lên vấn đề và giải quyết phương pháp có tồn tại hay không có được hay không thời điểm đột nhiên nghe được hắn đề cập hoàng tộc đất phong vấn đề lập tức trở về thần làm cẩn thận chiếu nhận cản thuyết pháp ngươi đây là đang nhét hàng lậu hoàng tộc sự tình còn không cần ngươi đến siêu tâm chậm chưa giả lầm cầm đ â u vậy hạ đổi được trước kia thần sẽ đổi trở về nói ngài quá mức tự tin bất quá chúng ta hôm nay đàm luận chính là hải ngoại lãnh địa sự tình sự tình khắc thần không muốn nói cũng cảm thấy không cần thiết dính vào tiến hoàng gia sự tình ngài cảm thấy thế nào lý nhị có chút kinh dị nhìn về phía hắn a khó được ngươi hôm nay như vậy biết đại thể cũng h h u ạ được hải ngoại lãnh địa sự tình cụ thể xử lý như thế nào chấm để tân vương cùng phụ cơ cùng người thương thảo chính là chấm chỉ cần hải ngoại lãnh địa ổn định mặt khác mặc kệ thân minh mạch ngài yên tâm mã chu là cái thông thấu người vừa vặn hắn đang phụ trách thị bạn tư cùng biên cảnh các trận sự tình hải ngoại lãnh địa tại triều đình quản hạt bên ngoài có thể nhưng là phương diện kinh tế nhất là ngoại thường vẫn là phải cùng triều đình nhất trí trong hành động mới tốt làm cẩn thận lời ấy đại thiện tân vương am hiểu sâu kinh tế chi đạo có hắn ở bên chấm ít đi rất nhiều phiền não chỉ là ngươi cũng muốn chú ý chút cùng hắn đi quá gần khó tránh khỏi để cho người ta nói ngươi kết v ẹ kết cánh thần không quan trọng mã chu tại thần thủ hạ làm việc ngài cũng dám trọng dụng thần còn có thể nói cái gì đó ngươi là đang quay chấm m ư n g ngựa ngươi đã có tuổi thích nghe tản dương đây là công chúa dạy thần ha, ha ngươi tên này quả nhiên vẫn là như cũ nói lên lệ thuật chấm rất lâu không nhìn thấy nàng cùng nhỏ bất rời qua ít ngày ngươi để cho bọn họ tới ở trong cung mấy ngày này hoàng hậu cũng nghĩ bọn hắn phương diện an toàn ngươi yên tâm t á t hạ học cũng cùng ngươi làm cái kế học viện muốn khai giảng hơn mười vị đại nho tu sĩ tại trường an không có cái nào đuôi mù dám ở trường an dương a i nói thì nói như thế chu hạo nhiên vậy mới không tin trường an là an toàn bất quá lý nhị nếu đưa ra muốn gặp một lần khuê nữ cùng ngoại tôn hắn không tiện cự tuyệt sau khi trở về liền truyền tin để lý lệ thuộc mang theo hải tử dài an thuận tiện đem sư phủ cũng mời đi theo chấn trang tử những cái kia đại nho mặc dù đem hắn tuyển thành t ắ c hạ học cung tân nhiệm cung chủ nhưng trong lòng bao nhiêu kìm nén bực bội đến làm cho sư phụ xuất mã diệt diệt bọn hắn ngạo khí mới lạ chu hạo nhiên tại trường ăn không có chính mình làm việc nơi trốn mã chu cùng trường tôn vô kỵ đi thẳng đến nhà hắn bàn công việc ba người trao đổi rất thuận lợi dù sao có hoàng đế trao quyền bọn hắn làm việc không cần lo trước lo sau rất nhanh liền lấy ra một phần hải ngoại lãnh địa quản lý phương án đưa đến lý nhị trước mặt chờ đợi phê chỉ thị lý nhị có cái ưu điểm xem không hiểu sự tình tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỏi tại trưng cầu ý kiến phòng đỗ đố, đới trụ lý tính bọn người đằng sau. liền đem chu hạo nhiên ba người hợp tác để giao phương án đưa đến ba tỉnh thảo luận chương hai trăm sáu mươi hải ngoại lãnh địa hai hải ngoại lãnh địa thiết lập ở trên triều đình đưa tới không nhỏ phản đối thanh âm người thế ra lại không đốc hoàng đế cùng chu hạo nhiên sáng loáng muốn tại hiện có hệ thống bên ngoài khác lập b ế p đấu đem bọn hắn bài trừ ở bên ngoài cái này cùng lúc trước lĩnh nam khác nhau ở chỗ nào lĩnh nam sự tình đời trước người nhà bị chu hạo nhiên liên hợp lý nhị cùng tấn tấn hân quý quần thể bày một đạo lần này bọn hắn mới sẽ không mắc lửa trên triều đình liên quan tới thiết lập hải ngoại lãnh địa tranh luận rất là kịch liệt lĩnh nam khai phát tập đoàn các cổ đông tự nhiên là vô điều kiện ca tụng hoàng đế anh minh thần võ v v lĩnh nam sự tình để bọn hắn thấy được ra tay trước ưu thế cường đại chu hạo nhiên mặc dù cùng người thế g i a đánh thành hòa giải cho phép người thế g i a tiến vào lĩnh nam tham dự bình thường kinh doanh cùng sinh sản hoạt động nhưng là lĩnh nam bánh ngọt cứ như vậy lớn lĩnh nam khai phát tập đoàn các cổ đông tại chu hạo nhiên chế định giàn khung hạ đã đối với lợi ích đầu to hoàn thành chiếc ăn nông nghiệp công nghiệp khoáng sản nghệ mối các loại lợi nhuận phong phú ngành nghề cơ bản đều bị bọn hắn chiếm người thế ra tiến vào lĩnh nam đằng sau duy nhất có thể đạt được phong phú hích đây là hải ngoại thị trường cũng đủ lớn linh nam tự thân sản lượng không cách nào thỏa mãn cần mới cho người thế gia lưu lại một chút số định mức chu hạo nhiên không để cho người thế gia tham gia hải ngoại lãnh địa quản lý cùng kinh doanh mang ý nghĩa trong lãnh địa đại bộ phận thị trường cùng tài nguyên hay là để bọn hắn ưu tiên bọn hắn tự nhiên muốn ủng hộ húng chi thế g i a muôn việt sớm đã xưa đâu bằng nay trước khác nay khác bọn hắn cùng hoàng đế thực lực đã có thể chống lại thế g i a muôn việt không cần thiết lại lo trước lo sau phán kích lại liền ít đi rất nhiều cố kỵ người thế gia phản ứng cũng là tương đương kịch liệt thái nguyên vương thị lan g g i a vương thị hòa thành sông thôi thị liên hợp lại hướng hoàng đế cùng ba tỉnh tạo áp lực phản đối thiết lập hải ngoại lãnh địa yêu cầu triều đình tại đã có hải ngoại địa khu thực hành giảng buộc quản lý phái gia quan viên ở các nơi thiết lập phủ n h à bất quá huỳnh dương trịnh thị cùng t r i ề u quận lý thị thái độ mười phần mờ mờ bọn hắn không phản đối thiết lập hải ngoại lãnh địa nhưng là yêu cầu lãnh địa khai phát nhất định phải cho phép bọn hắn tham dự vào nói tóm lại người thế gia tố cầu tập trung ở hải ngoại sự tỉnh không có khả năng dứt bỏ bọn hắn chu hạo nhiên cùng lý nhị tại triều đình tranh luận thời điểm thờ lý thừa càn cảm thấy trên triều đình làm cho cùng chợ bán thức ăn một dạng rất bất thể diện tự mình hỏi qua chu hạo nhiên tỷ phu ngươi cùng a ra rõ ràng có thể vòng qua triều đình trực tiếp thiết lập hải ngoại lãnh địa tại sao phải phóng tới trên triều đình đến đòi luận triều đình chưa công cãi nhau nói không chừng sẽ đánh nhau đến lúc đó không khỏi để cho người ta chế rêu đâu chu hạo nhiên ngồi phịch ở trên ghế xích đu k h ế t mắt cười nói ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này nhưng so sánh trước đây ít năm có thể bảo trì bình thản hải ngoại lãnh địa thiết lập như ngươi lời nói căn bản không cần thông qua triều đình thảo luận chính chúng ta liền có thể làm nhưng là ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện lý thừa càn hiếu kỳ nói thì phu muốn nói gì ha ha bậy hạ cùng ta muốn là hải ngoại lãnh địa pháp lý tính chỉ có thông qua triều đình các bộ thảo luận mặc kệ kết quả như thế nào hải ngoại lãnh địa đều sẽ trở thành phía quan phương các loại hồ sơ ghi lại trong danh sách sự thật đem chuyện này phóng tới triều đình thảo luận chính là rõ ràng nói cho tất cả mọi người đại đường tại hải ngoại có mấy khối thổ địa trên danh nghĩa là hoàng đế trên thực tế là đại đường ngươi xem những thế gia k i a quan viên kêu hung bọn hắn là thật phản đối thiết lập hải ngoại lãnh địa sao không phải bọn hắn chỉ là tại phản đối đem bọn hắn bài trừ tại hải ngoại lãnh địa quản lý hệ thống bên ngoài mà thôi Vô lý u thừa càng nghe hắn giản giải càng cảm thấy có chút không đúng hỏi tỷ phu là như thế nào khẳng định bọn hắn nhất định sẽ thúc đẩy hải ngoại lãnh địa thiết lập nếu là thật đàm phán không thành không có cái gì ảnh hưởng bất lợi sao chu hạo nhiên lắc đầu không biết lý thừa càng nói nguyên nhân đâu chu hạo nhiên dối người một cái ngắp nói lãnh địa thuộc về đại đường bất kể như thế nào chúng ta đều không thể dựa vào lực lượng của mình tiêu hóa hết những thổ địa kia cùng nhấn khẩu người thế g i a rất rõ ràng cho dù hiện tại bệ hạ cùng ta không để cho bọn hắn tham gia về sau sớm muộn muốn dẫn vào lực lượng của bọn hắn nhưng là bọn hắn vẫn là đem chuyện này q u ấ y n g h ĩ u bọn hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tiến quân hải ngoại lãnh địa cơ hội sau tiến nhập cũng so vào không được mạnh thật đem chuyện này q u ấ y n g h ĩ u bọn hắn chẳng những không có bất kỳ chỗ tốt nào sẽ còn dẫn tới mặt khác lợi ích phương tiện tương quan cùng chung mối thủ lấy thế ra môn p i ệ t hiện tại tình cảnh bọn hắn không dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy lòng người thật sự là phức chu hạo nhiên cười nói lòng người không phức tạp phức tạp chính là nhân tính ngươi về sau làm việc cùng cân nhắc vấn đề thời điểm nhất định phải chú ý độ nắm chỉ có lửng dạ chó tốt nhất điều động ăn quá no bụng hoặc là đói đến sống không nổi chó tốt nhất dáng một gậy chết tươi xong việc lý thừa can lắc đầu thị phu ngươi thay đổi trước kia ngươi là chân thành hiện tại ngươi toàn thân trên dưới đều lộ ra sao trá chu hạo nhiên nói còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đánh ngươi là bởi vì cái gì sao nhớ kỹ thời điểm đó ta không phân biệt được ai là người một nhà ai là địch nhân nhớ kỹ liền tốt hôm nay ta đang dạy ngươi một câu chạm tại chỗ cao đi cân nhắc vấn đề thời điểm cũng đừng quên túi đầu nhìn xem lý thừa càn như có điều suy nghĩ gật gật đầu chính như chu hạo nhiên nói như vậy trên triều đình làm cho rất hùng thậm chí bạo phát tập thể h ậ u đả sự kiện nhưng người thế gia tại phát hiện không cách nào thuyết phục hoàng đế đằng sau bọn hắn đột nhiên liền hành quân lặng lẽ vô tình hay cố ý không để ý đến con tin hay không thiết lập hải ngoại lãnh địa cái này một đề tài thảo luận ngược lại đi tranh luận hải ngoại lãnh địa đến cùng nên đặt triều đình chủ tính chung quản lý phía dưới hay là bắt đầu từ số không làm một bộ hoàn toàn mới quản lý hệ thống vấn đề thượng lý nhị cùng chu hạo nhiên lựa chọn tiếp tục sống chết mặc bây đ ợ i cho trên triều đình liên tục buộc phát ba lần tập thể hậu đà sự kiện đằng sau chu hạo nhiên cùng mã chu trường tôn vô kỵ bọn người trình lên có quan hệ thiết lập hải ngoại lãnh địa cực kỳ nội bộ quản lý phương thức tấu trương bị toàn thể thông qua được lý nhị cùng chu hạo nhiên cái gì cũng không làm chính là trên triều đình không nói một lời nhìn xem vô thanh thắng có thanh lấy được kết quả mình mong muốn lý thừa càn đối với cái này bội phục không thôi bất quá hắn còn không có cao hứng hai ngày lý nhị ý chỉ liền xuống tới thái tử đảm nhiệm hải ngoại lãnh địa tổng quản tự mình tiến về thiên trúc nam dương các nơi tổ kiến l lý nhị nhất cứ ư ớ đem hắn đá vào hải ngoại lãnh địa để hắn có chút chân tay luôn c uống tìm tới chu hạo nhiên tìm kiếm trợ giúp ngươi tại biết đi học viện sách bất đọc vô ích đi thôi đến tân châu tìm ngươi những sư huynh đệ kia cùng đồng môn bọn hắn cần một cái sân khấu ngươi cần một cái mạnh có lực đ o à n đội đây là bệ hạ cùng ta đối với ngươi một lần cuối cùng khảo nghiệm hoàn thành tốt sau này rốt cuộc không người nào có thể giao động địa vị của ngươi chu hạo nhiên xem trọng lý thừa càn đã sớm không phải bí mật gì lý thừa càn chính mình cũng rõ ràng điều này có thể có chu hạo nhiên cường lực duy trì hắn thật cao hứng bất quá trưởng thành theo tuổi tác lý thừa càng có chút xem không hiểu chu hạo nhiên cùng nhà mình lao cha ở giữa sự tình hắn hỏi tỷ phu như vậy xem cho ta liền không sợ a g i a đem lòng sinh nghi chu hạo nhiên gật gật đầu trước kia rất sợ nhưng bây giờ không sợ lý thừa càn lộ ra vẻ không hiểu cái gì gọi là trước kia sợ hiện tại không sợ chẳng lẽ là a g i a hiện tại ý nghĩ cùng trước kia có cái gì khác biệt sao chu hạo nhiên nhìn ra trong lòng của hắn nghĩ hoặc cười giải thích nói ngươi hẳn phải biết lúc trước bệ hạ cùng ta ở giữa có một cái ước định thời gian mười năm để chi hành học phái trở thành có thể cùng tam đại gia cùng tồn tại tồn tại ta nếu là làm không được bệ hạ liền muốn chu ta cựu tộc để bách ra cửa biến mất ta nhớ được lúc trước lời này hay là ngươi chính m i ệ n g truyền những năm này tình huống ngươi thấy được t r i n h quán mười lăm năm trước đó ta căn bản cũng không có hoàn thành ước định khả năng nếu như không phải lưu c u n g chủ cái kia việc sự t ì n h tuân ra đến bình thường tới nói chí ít còn phải vài chục năm các loại chi hành học phái trước hai nhóm đệ tử triệt để trưởng thành mới có thể nhưng ngươi có chú ý đến hay không từ t r i n h quán mười năm bắt đầu vậy hạ liền rốt cuộc không đề cập qua ước định này lý thừa càng gật đầu nói đúng là như thế đoạn thời gian kia ta còn một mực lo lắng a tả cùng tiệu bất di bị liên lụy ta đi tìm a nương cùng hoàng gia ra nói qua thật nhiều lần để bọn hắn xin mời a g i a nối lòng kỳ hạt đâu bất quá hoàng gia ra nói a g i a sẽ không lại trừng phạt bách ra cửa ta vẫn nghĩ không thông về sau hỏi thăm mã phó s ạ mã phó s ạ nói linh nam khai phát tập đoàn cùng thế lực của ngươi đại thành đã hoàn thành ước định ân mã chu là cái có thể dựa vào cùng trọng dụng nhân tài hắn nói không sai bệ hạ cùng ta ước định nói cho cùng là muốn nhìn thấy tiềm lực của ta ở nơi nào chi hành học phái phải chăng có thể cùng tam đại gia đánh đồng chị là biểu tượng thôi chu hạo nhiên nói ra bệ hạ cùng ta quan hệ cũng không phải là đơn thuần kỳ thủ cùng quân c ử mà là trong ngươi có ta trong ta có ngươi bệ hạ muốn đại đường trường trị cửu an Thoát triều ta khỏi hồi mệnh, vương luân số cho ầ n bệ ạ tại đại duy chuyển thuộc nhau tiểu, nhau quan hệ, cùng phổ thông quân thần quan trì đặt thức. ta thành trợ thông thần chất khác biệt. chi phái chi giúp đường chân, hành Chúng lẫn lẫn cùng bản học có khác hệ, phổ hệ bá về tới nay ta đều cảm thấy cái gọi là đế vương tri thuật căn bản chính là vô nghĩa đồ chơi ta muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng người đáng tiếc thế cục không cho phép người đến bây giờ đều không có hình thành một bộ hoàn chỉnh thế giới quan thường xuyên tại truyền thống đế vương thuật cùng ta khởi s ư ớ n g nhận biết hệ thống ở giữa vừa đi vừa về l ă n lư v ậ hạ cũng biết ngươi thiếu hụt ở nơi nào cho nên mới sẽ an bài ngươi đi phụ trách hải ngoại lãnh địa sự vụ v ậ hạ cùng ta đều tin tưởng thông qua hải ngoại lãnh địa rèn luyện ngươi sẽ tìm được thích hợp điểm thăng bằng đối với đại đường có từ lâu đồ vật hiệu rõ hơn đối với tân sinh sự vật tích cực tiếp nhận như vậy ngươi về sau liền sẽ không cảm thấy v t ba ta có thể không chút khách k h í nói c h i hành học phái thành hình là một lần ngàn năm không c o to lớn tình thế hỗn loạn bệ hạ chỉ là mở kích cỡ chân chính đánh cờ cùng chuyển biến tương lai sẽ ở trong tay của ngươi hoàn thành tiểu h o a tử gánh nặng đường xa cố gắng lên chu hạo nhiên nói thật nhẹ nhàng lý thừa càn lại là cảm giác á p lực lớn như núi chu hạo nhiên đối với hắn cũng không quá yên tâm cơ h ộ i là tay nắm tay dạy hắn đến thiên trúc cùng nam dương đằng sau nên làm như thế nào chương hai trăm sáu mươi mốt hải ngoại lãnh địa ba hải ngoại lãnh địa chỉnh thể quản lý hệ thống là chu hạo nhiên tự mình thiết kế mã chu phòng huyền linh cùng t r ư ở n g tôn vô kỵ hợp lực chỉnh sửa lại trải qua lý nhị cùng hắn cố vấn đoàn xét duyệt khả thi cực cao lý thừa căn nhiệm vụ chính là để bộ này quản lý hệ thống s á c thực rơi xuống đất thành hình mà thôi độ khó cũng không cao chủ yếu khảo nghiệm hắn toàn cục năng lực trường khống nếu như hắn đủ thông minh trên thực tế hắn cũng không cần đầu nhập quá nhiều tinh lực liền có thể hoàn thành đối với hải ngoại lãnh địa thiết lập chu hạo nhiên nói lên dàn khung là sắp hiện ra có hải ngoại lãnh địa chia làm hai khối lớn thiên trúc lĩnh cùng nam dương lĩnh hai khối hải ngoại dưới lãnh địa thiết cấp bốn cơ cấu quản lý dĩ đông cung thái tử cầm đầu hải ngoại lãnh địa sự vụ nha môn quản lý đại đường tất cả hải ngoại lãnh địa hải ngoại lãnh địa sự vụ nha môn hạ thiết cấp hai làm việc cơ cấu đốc thúc nha môn thiên trúc thiết lập đốc thúc nha môn năm cái nam dương thiết lập đốc thúc nha môn bảy cái đốc thúc nha môn trực tiếp hướng đông cung phụ trách quản lý nó bên trong phạm vi quản hạt nói có sự vụ. mỗi một cái đốc thúc nha môn hạ thiết nông nghiệp thương nghiệp công nghiệp giáo dục chữa bệnh khai thác mỏ chỉ an các loại bảy cái cơ quan phụ trách trong lãnh địa sự vật cụ thể mặt khác tại hải ngoại trong lãnh địa nhân khẩu vượt qua hai nghìn khu quần cư thiết lập cơ sở tổng hợp sự vụ phòng làm việc xử lý chức quyền phạm vi bên trong sự vụ từ đông cung đến tổng hợp sự vụ phòng làm việc phòng sự vụ để ý quá trình muốn lên hạ quan thông cái này cần một bộ phụ trợ cơ cấu thiết t r í một bộ này phụ trợ cơ cấu bao quát giám sát thông tin t ư pháp thuế vụ xây dựng cơ bản giống như cán bộ cửa tạo thành mỗi cái đốc thúc nha môn phối chí một bộ đây là hải ngoại lãnh địa quản lý cơ cấu cùng trong đại đường lục quản lý hệ thống một trời một vực bất quá lãnh địa bộ này quản lý hệ thống tuy là đơn độc vận hành nhưng muốn tại quân sự cùng buôn bán bên ngoài thượng cùng đại đường địa khu khác bảo trì nhất trí hải ngoại lãnh địa tham khảo l ĩ n h nam quân sự hình thức thiết lập hải ngoại quân đoàn bảo hộ lãnh địa an toàn ổn định nhưng là hải ngoại lãnh địa bất thiết hải quân chỉ có nội hà thủy sư trên địa phương thiết lập sở trị an duy trì trị an ổn định hai chi hải ngoại lính đánh thuê đoàn chưa trao quyền không được tại trong lãnh địa đóng quân đông cung sẽ ở lãnh địa khu vực biên giới vạch ra nó khu vực hoạt động nói cách khác hải ngoại lính đánh thuê đoàn chỉ có thể đối ngoại khuất Hải ngoại, lãnh ngoại địa tại ấ t theo cả mậu dịch cung mậu muốn dựa h đông o kế c cùng h quyền trao t ế n hải à là n nhất ngoại thường, nhất định h h p t h ô ngoại qua、đông、cung chưa a đông cùng thị bạc tư kết nối, nghiêm bạc cấm thị tư kết t r quyền mậu huống. tình trực tiếp tham t ra dự dịch lối hải ngoại lãnh địa thực hành luật pháp cứ việc cùng đại đường địa khu khác có rất lớn khác biệt nhưng là toàn thân là tại đại đường luật giàn không phía dưới chế định luật pháp điều khoản sửa chưa cùng bổ sung và hiệu đính cần đi qua hoàng đế đồng ý hình bộ cùng đại lý tự không được trực tiếp can thiệp hải ngoại lãnh địa tương quan sự vụ từ quản lý hệ thống thiết kế đến xem chu hạo nhiên đối với hải ngoại lãnh địa còn hạt lộ ra vô cùng hà khắc có chút bất cận nhân tình đặc biệt là tại đối với nó kinh tế tuyệt đối trên sự k h ô n g chế thậm chí đưa tới lĩnh nam khai phát tập đoàn nội bộ một chút bất mãn mọi người đến hải ngoại lãnh địa cũng không phải vì làm từ thiện là chạy phong phú h í t lợi đi n g ư ờ i hạn chế hải ngoại lãnh địa ngoại t h ư ờ n g tương đương với trực tiếp bẻ gây rất nhiều người tài lộ không ai phản đối liền có quỷ đối với cái này chu hạo nhiên cho ra giải thích phi thường dứt khoát ai không vui hiện tại liền có thể rời khỏi có khí nhịn cho ta đi theo ta cam đoan không thiệt thòi là được người dục vọng là vô tận lĩnh nam khai phát tập đoàn cổ đông sớm mấy năm quen thuộc kiếm lời nhanh tiền càng là quen thuộc đi theo chu hạo nhiên cơ hồ là không chỗ câu thúc kiếm tiền trạng thái đ ồ n g nhiên bị b a o ở thực sự có chút khó thích ứng nhưng là chu hạo nhiên lên tiếng không người nào dám phản đối đi theo hắn đến hải ngoại lãnh địa khẳng định sẽ kiếm lời chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề chỉ khi nào bị đá ra ngoài tổn thất kia cũng không phải bình thường lớn một trận báo hòa ngừng lại no bụng mọi người hay là phân rõ ràng về phần ba tư a ba tư gia tộc hiến cho đại đường hoàng đế cái kia một mảnh của người phúc ta sa mạc chu hạo nhiên nội tâm rất Thu đại ế n hắn liền hồi âm đem A34 mắng trận, nói thường A34 A34 A34 ra gửi thời điểm hồi thư một tộc đem đ âm xem thường đại đường càng xem t hoàng ư đường ờ n g đại h đế bệ bệ hạ hoàng hạ đại đường、hoàng、đế bệ hạ là để ý những n g cái mạc kia sa ưa ờ i s o hoàng Đại đường hoàng đế lại ưa thích lấy không người ta thổ địa người sao theo tin đưa đi có dòng giã một thuyền giá trị vượt qua một trăm linh sâu đồ sứ những đồ sứ này chính là đại đường hoàng đế đưa cho ba tư đến thổ địa mua sáng khoản mọi người tiền nhỏ hai bên thỏa thuận xong tiết kiệm về sau khua môi múa mép đấu khẩu với nhau a ba m ư được không một thuyền quý giá đồ sứ chuyển tay liền kiếm một món hợi ngẫu nhiên vung tay lên đ trở trở ý nhị đối với lòng đầy căm phẫn đại thực sứ giả cực kỳ trấn an đưa ra đưa đại thực vài thuyền vũ khí trang bị cùng cả một cái thương đội hàng hóa đến mua hạ mảnh đất kia miễn cho đại thực cùng ba tư ở giữa bởi vì một khối đất cằn sỏi đá thuộc về đá đà sinh đại tử lý nhị thao tác để đại thực sứ giả không biết như thế nào cho phải cảm khái tại đại đường hoàng đế đại khí đồng thời tranh thủ thời gian cùng trong nước liên hệ hỏi thăm đối sách nhờ vào đại đường tại kia trên đường chim ưng đưa thư trợ rút đại thực sứ giả rất nhanh liền đạt được chỉ thị đồng ý đem khối thổ địa kia giao dịch cho đại đường hoàng đế nhưng là bọn hắn yêu cầu khối thổ địa kia nhất định phải đặt vào đại đường bản đồ người ba tư không được tại nơi đó chú quân kinh thương đại thực người tính toán đánh cho rất vang đi qua mười năm gần đây thời gian bên trong ba tư đến a ba tư gia tộc đạt được đại đường duy trì trong vòng một đêm mạnh mẽ lên đem tràn ngập nguy hiểm ba tư biến thành một cái cỗ máy chiến tranh đại thực nhiều người năm cố gắng tan thành mấy khói ngược lại là ở bên người thêm ra tới một cái đối thủ mạnh mẽ mấy năm này song phương ngươi tới ta đi lẫn nhau có thắng bại cơ bản ở vào cục diện r à n g co nhưng trên thực tế tình huống là đại thực nội bộ vừa mới đã trải qua quyền lợi thay đổi khó có thể ứng phó người ba tư không ngừng tiến công nếu là lúc này đem đại đường thực lực dẫn vào chiến cuộc ba tư nhất định không còn dám điên cuồng tấn công đợi đến đại thực thong thả lại sức lại thu thập người ba tư cũng không mượn mà bán cho đại đường mảnh đất kia có thể làm văn chương coi như nhiều chu hạo nhiên cùng lý nhị quân cái vòng luận quần chính là vì để vùng sa mạc kia thuộc về trở nên hợp tình hợp lý trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ muốn thế nào chứng minh nơi đó là đại đường địa bàn người ba tư của người phúc ta hành vi tóm lại không quá đáng tin cậy cuối cùng vẫn muốn ở tại thực tế khống chế người đại thực trên thân tìm biện pháp vậy được nghĩ đến đại thực người không trải qua đùa trực tiếp đem mảnh đất kêu biến thành hợp pháp không có khả năng lại hợp pháp đại đường lãnh thổ lý nhị cùng chu hạo nhiên lạc bong bóng nước mũi đều đi ra bất quá bọn hắn bảo trì bình thản chỉ ký hai phần quốc thư cũng không có hướng nơi đó phái ra một binh một tốt vẹn vẹn ở nơi đó tu kiến một cái có thể thờ viễn dương đội tàu tiếp tế chỉnh đốn bến cảng nhỏ mà thôi chu hạo nhiên thực hiện lời hứa triệu hồi chỉnh rào kim ba người nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành tại hải ngoại đánh xuống một cái to lớn bản cơ bản. chuyện còn lại liền giao cho người trẻ tuổi đi chương hai trăm sáu mươi hai hải ngoại lãnh điệu kết t r i n h quán m ộ ư ơ i năm năm đại đường rất nhiều danh tướng kỳ thật đã có chút không đánh nổi húng chi đại đường quân đội toàn diện súng đạn hóa đã thành kết cục đã định mười sáu vệ đã có hơn phân nửa hoàn thành súng đạn thay đổi trang phục quen thuộc chỉ huy vũ khí l ệ n h bộ đội tác chiến đại đường các danh tướng đại bộ phận cũng không thích hợp chuyển chức chỉ huy súng đạn bộ đội vì thích ứng bộ đội súng đạn hóa cả biến chu hạo nhiên rất sớm đã đề nghị lý nhị thiết lập chuyên nghiệp trường quân đội đến bồi dưỡng chuyên nghiệp súng đạn bộ đội chỉ huy hậu cần cùng luyện binh nhân tài lý tính đảm nhiệm trường quân đội hiệ giảng dạy chủ yếu là chiến lược phương diện đồ vật thực tế tác chiến chiến thuật chương trình học là lấy qua lại súng đạn bộ đội kinh nghiệm chiến đấu cùng tô địa phương lý đạo tông chu hạo nhiên lưu nhân quý bọn người mang binh đánh giặc tích lũy tâm đắc trải nghiệm làm chủ chu hạo nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp quân nhân cùng nhau đi tới bách chiến bách thắng r ử a vào là chính là đối với những cái kia chiến tranh cùng quân sự tư liệu lý giải tăng thêm hắn cái kia sâu tận xương tùy hỏa lực không đủ sợ hai chứng thúc đẩy vũ khí trên trang bị ưu thế thật nói tới cái gì chiến thuật phương diện chuyên nghiệp hắn là xa xa không bằng lý tĩnh lý tích dạng này nhà quân sự cũng so ra kém tô địa phương l nghiệm phong phu xa trường lao tướng hắn ở trên quân sự tác dụng chính là cái thầy giáo vỡ lòng mà thôi cây đuốc khí bộ đội tác chiến một chút lý niệm đưa đến đại đường chuyện còn lại liền giao cho thế hệ trước tướng xoáy đi tìm đ ò i hoàn thiện nhưng là đối với đại đường quân đội tình huống hiện tại mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp nhưng hắn vẫn như cũ có rất cao quyền nói chuyện hắn biết rõ đại đường hiện tại cần không phải những cái k i a công hơn danh tướng mà là một nhóm đối với l ử a khí bộ đội có đầy đủ nhận biết cùng giải tuổi trẻ sĩ quan thứ nhất cùng đệ nhị lục chiến quân đoàn phát triển nhiều năm Kinh nghiệm trong á c chiến cơ cũng ngược có chiến phong phú cơ tầng sĩ quan cũng không khuyết thiếu, ngược lại là thiếu khuyết có nhất định lại tầng quan sĩ là ư ờ n năng lực chỉ huy cùng lâm trận năng lực phản ứng trung g lực lâm lực chỉ c huy a cấp sĩ q u a t r o n trường quân đội là bồi dưỡng không ra hợp cách t r u n g cao cấp sĩ quan chỉ có đem học viên phóng tới nhất tuyến bộ đội đi tham dự đủ nhiều thực chiến các học viên mới có thể đem trong trường quân đội học được lý luận cùng chân thực chiến trường tình huống đem kết hợp đ ả m binh trên giấy cuối cùng không phải chính đạo cho nên lý nhị cùng chu hạo nhiên quyết định muốn cho trong quân tướng lính trẻ tuổi càng nhiều cơ hội rèn luyện chu hạo nhiên xem trọng tịch quân mua t i ế t nhất quý vành cựu cùng mình những cái kia gia nhập quân đội học sinh đã trưởng thành khiếm khuyết chị là càng nhiều bày ra chính mình cơ hội trinh sử mặc à n g m banh n t cựu tử cùng tịch quân mua tiếp nhận vị trí của bọn hắn cùng biệt hiệu tiến về thiên trúc chỉnh biên lính đánh thuê đoàn lý nhị đem tuổi làm cho võ trường tôn hoán lý cá nhân lý sùng nghĩa các loại hoàng tộc tử đệ cùng hoàng thân quốc thích nhét vào lý thử cản thù hạ để bọn hắn đến thiên trúc hải ngoại lãnh địa thống lĩnh nơi đó chú quân trình d à o kim ba người đối với chu hạo nhiên đoán niệm rất sâu năm đó lừa dối ba người đi thiên trúc thời điểm chu hạo nhiên thế nhưng là đáp ứng không bao lâu liền phái người đi thay thế bọn hắn kết quả nhiều năm thời gian bên trong một điểm động tĩnh đều không có bọn hắn có gì không tốt trực tiếp cùng lý nhị nói quả thực là tại nóng bức thiên trúc đỉnh rất nhiều năm thật vất vả đánh ra thành tích trở tay lại được vợi về, về trường an bọn hắn vừa thấy được chu hạo nhiên liền mắng to hắn tá ma giết lựa nhìn x chu hạo nhiên cảm giác sâu sắc ấy náy nói liên tục xin lỗi cho phép không ít chỗ tốt mới khiến cho ba người vừa lòng thoả ý đi tìm hoàng đế tranh công lẽ ra ba người bọn họ mang theo thiên trúc hải ngoại quân đoàn sát sinh đánh chết đặt xuống một khối so toàn bộ quan trung còn lớn hơn địa bàn khai cương thác thổ chi công khẳng định chạy không được làm sao hiện tại hải ngoại lãnh địa lệ thuộc trực tiếp hoàng đế tất cả bọn hắn công lao lại lớn cũng không thể coi là đối với triều đình có công lớn cũng may lý nhị cũng là coi trọng người biết không cách nào lấy triều đình danh nghĩa cho bọn hắn khen thưởng vậy liền tại chức vị cùng kinh tế thượng cho bọn hắn đầy đủ bồi thường trình dạo kim đảm nhiệm trực tiếp thống lĩnh một chi năm n g h n người thuần hỏa khí bộ đội đem lưu hoàng cơ c h g lượng bọn người hâm mộ trong mắt đều muốn đột xuất tới mặt khác lý nhị trả lại cho trình ra một khối ở vào giang hạ thành đất trống đầy đủ lao trình xây một đầu phố thương mại nửa đời sau vượt qua bao tô công sinh sống trương công cần cùng đoàn t r í huyền lấy được ban thưởng không có lao trình lấy được lợi ích thực tế nhưng cũng không kém lý nhị để bọn hắn mang binh đi d i ệ t đi thổ cốc hồn thổ cốc hồn sớm đã bị hầu quân tập đánh cho chỉ còn một hơi để bọn hắn đi diện đi thổ cốc hồn chính là để bọn hắn đi kiếm tiện nghi trộn lẫn cái diệt quốc chi công tên hay chính nói thuận tiếp nhận tri trong khe thể i n vị lượng quá lớn một khi cùng khai chiến chính là một trận đại chiến đại đường vừa mới trải qua nội bộ hỗn loạn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đối với trong khe đạo thủ thổ p h i ề n hỗn loạn nhiều năm nội bộ hỗn loạn không chịu nổi nếu như không phải cao nguyên hiểm trở đại đường đại quân đã sớm đem thổ phiền săn chắc bằng nó đối với hiện giai đoạn đại đường mà nói là một khối ăn và vô vị bỏ thì lại tiếp gần cả đại đường trên dưới đều không có đối với thổ phiền động thủ dự định đánh thổ phiền bất có lời chỉ là lý do này tại đại đường triệt để bình định thổ cốc hồn đằng sau t hướng tây nam thượng trong thời gian rất lâu cũng sẽ không có chiến tranh b ộ c phát khả năng tây đột quyết lần trước bị đánh tàn thế mặc dù còn muốn trở lại tây vực nhưng là đại đường những năm này một mực tại tây vực duy trì cường đại quân sự tồn tại bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội cho nên tây vực tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không có cái gì chiến sự lớn thất vi người bản thân cũng không có thực lực mạnh cỡ nào giữ lại bọn hắn vẹn vẹn vì cùng trong khe ở giữa có một cái phương hướng tây bắc thượng chiến lược khu giảm sốc thôi mà th Thực lực bất mạnh, lại tiếp cận thiên trúc mạnh, hải ngoại lãnh lực cận lại ngoại đại ị a nam giao ở vào tiêu lộ nam tuyến giao thông yếu lộ đ đường lần tiếp theo diệt quốc chi chiến sát xuất lớn liền xuất hiện ở đây đây là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài thu hoạch quân công duy nhất cơ hội đại đường các tướng lĩnh tự nhiên bỏ mắt lý nhị trải qua thận trọng cân nhắc phái lưu hoàng cơ lý đại lượng bọn người tiến về tây vực dùng chút ít binh lực thăm dò thổ hỏa la hư thực chu hạo nhiên nói qua thổ hỏa la là, là cái nhìn xem không đáng chú ý chỉ khi nào xử lý không tốt có thể sẽ trở thành đế quốc mộ địa tồn tại muốn triệt để chiếm cứ nơi đó trên đường giao thông yếu đạo hoặc là không độc t ủ m u ố n đ ộ n g thủ liền muốn làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị lý nhị cảm thấy chu hạo nhiên có chút nói chuyện giật gân nhưng vẫn là rất xem trọng ý kiến của hắn dự định trước phái người đi dò xét một chút lại nói nam dương hải ngoại lính đánh thuê đoàn nhiệm vụ tác chiến tương đối nặng dù sao cũng là tại hải đảo rừng cây địa khu tác chiến lính đánh thuê đoàn tại nam dương địch nhân lớn nhất không phải nơi đó ưa thích vào rừng thổ dân mà là ác liệt môi trường tự nhiên nhiệt đôi tập bệnh gián độc mánh thú khắp nơi trên đất độc t r ư ớ các loại những này xa so với những cái tia thổ dân uy hiếp càng lớn vì tận khả năng giảm bất tổn thất nam dương cố dung quân đoàn nhân viên cấu thành yêu cầu rất cao. võ giả tốt nhất không phải võ giả cũng muốn cầu thân thể cường t r á n g đối với lính yêu cầu cao là nam dương cô dung quân đoàn quy mô khó mà mở rộng nguyên nhân trọng yếu nhất bất quá nơi đó ác liệt hoàn cảnh h i ệ n nhiên không cách nào ngăn cản đại đường những cái kia không cầm nhưng đánh các tướng lĩnh bước chân p h ù n g áng đến trường an đem nam dương hải ngoại quân đoàn quyền chỉ huy giao cho lý nhị lý nhị biết nam dương tình huống đối với hắn mà nói nơi đó quả thực là tiêu hao thế g i a lực lượng tốt nhất tu la trận thu hồi nam dương cô dung quân đoàn quyền chỉ huy đằng sau hắn lập tức tìm tới mấy cái thế ra quan viên để lộ ra cho phép bọn hắn phái người tham gia lính đánh thuê đoàn tin tức người thế gia lúc đó liền phấn khởi ngắn ngủi mười ngày liền tập hợp hơn một ngàn võ giả cùng hơn ba ngàn tư binh tiến về nam dương đoạt địa bàn chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm bọn hắn phái đi ra tinh nhuệ đã ở trong rừng mưa hao tổn hơn phân nửa nhất là những thế gia kia tư binh liền một tháng đều không có gánh vác liền trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu người thế gia đối với nam dương tình huống hoàn toàn không có cái gì khái niệm b ư u hô hô tiến đến đoạt địa bàn kết quả phát hiện nơi đó chính là một cái hô to bất quá khi bọn hắn muốn rút về tới thời điểm lại là phát hiện lý nhị cho bọn hắn đảo hố cũng không chỉ có một gia nhập lính đánh thuê đoàn dễ dàng mu bọn hắn cùng lính đánh thuê đoàn ký kết hợp đồng kỳ hạn là ba năm sớm rời khỏi muốn giao gấp trăm lần phạt tiền ở thế ra trong mắt người phái ra những người kia chỉ là công cụ mà thôi một phần í c h lợi không có cầm tới ngược lại muốn móc ra khoản tiền lớn đem người chuộc về đơn giản đáng giận cuối cùng chỉ có mấy nhà cắn răng giao tiền chuộc về những cái kia bị nhiệt đới tật bệnh tra tấn d ụ c tiên dục từ võ giả những cái kia đã sống qua cửa thứ nhất tư binh bị bọn hắn từ bỏ vô cớ làm lợi lý thừa càn miễn phí đạt được hai cái sơ bộ thích t ư ớ n g nam dương ác liệt hoàn cảnh doanh cấp lính đánh thuê đơn vị đánh cờ ở khắp mọi nơi nơi có người liền có lục lý thừa càn tiến về hải ngoại lãnh địa đằng sau hải ngoại lãnh địa sự t ì n h liền cơ bản an bài hoàn tất sau đó hắn muốn sự t ì n h trọng yếu hơn chương 263, t r u n g kiến đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn chu hạo nhiên hội trường an chứ sắp xếp như ý hải ngoại lãnh địa sự t ì n h còn có hai kiện chuyện hết sức trọng yếu muốn làm một cái là t r u n g kiến đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn một cái là chuẩn bị thành lập đại đường đầu thứ nhất đường sắt cùng điện báo có tuyến tuyến đường từ hắn xuôi nam lĩnh nam đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn liền bị phá giải thất linh bắt lạc trường an khu công nghiệp cùng các nhà nhà máy tài sản riêng liền tài sản trung tính vào lý nhị cùng đem làm dám giám sát quân khí mới bảo trụ trực tiếp hậu quả chính là trường a n công nghiệp trình độ nhiều năm qua cơ h ộ i là dậm chân tại chỗ bị lĩnh nam kéo ra tranh l ệ n h cực lớn lý nhị rất lo lắng tranh l ệ n h như vậy tiếp tục mở rộng xuống dưới sẽ khiến đại đường nam bắc mất cân bằng đến lúc đó khả năng xuất hiện không thể làm gì cục diện chu hạo nhiên cũng có đồng dạng lo lắng đại đường quá lớn muốn làm đến cân đối phát triển căn bản không có khả năng từ xưa đến nay trung châu đều là một loại nâng cả nước chi lực một nước nuôi một thành hình thức đối với điểm này chu hạo nhiên lòng d ạ biết rõ bất quá hắn không cho phép đại đường tiếp tục mới dùng loại mô thức này b ở i vì tài nguyên quá độ tập trung đối với đại đường chỉnh thể phát triển rất bất lợi đặc biệt là tại hắn muốn thôi động đại đường tiến vào công nghiệp hóa thời điểm nếu như xuất hiện nam bắc mất cân bằng phần lớn tài nguyên hướng chạy càng phát đạt lĩnh nam địa khu kinh tế thượng trên lệch thế tất sẽ dẫn đến địa phương làm lớn một khi cùng trung tâm sinh ra khá lớn mâu thuẫn cùng khác nhau địa phương cùng trung tâm đánh cờ sẽ ảnh hưởng đến trong đại đường bộ tài nguyên điều hành tiến tới ảnh hưởng đến công nghiệp hóa tiến lên đại đường chí ít cần phải có nam bắc trung ba cái đi thành sản nghiệp bổ sung công nghiệp trung tâm mới có thể cam đoàn tài nguyên hợp lý phân phối trường an có nhất định công nghiệp cơ sở phải mau sớm đem trường an cùng tân châu trên l ệ thu nhỏ mới được mặt khác chu hạo nhiên lựa chọn trung bộ công nghiệp trung tâm không phải lạc dương mà là giang hạ lạc dương mặc dù là trung châu trung tâm thành thị nhưng là nó khoảng cách trường an thật sự là quá gần cho dù là muốn thành lập tương ứng sản nghiệp tụ quần nó ưu tiên trình độ cũng không cao tại chu hạo nhiên kế hoạch bên trong lạc dương ưu tiên cấp thậm chí xếp tại u châu cùng p h ở lở h thành phía sau một câu năng lực có hạn tình hùng dưới chu hạo nhiên chỉ có thể lựa chọn trọng yếu hơn địa khu ưu tiên phát triển cho nên chỉ có thể trước ủy khuất lạc dương đi làm một chút kiếm lời nhanh tiền công nghiệp nhẹ giang hạ liên tiếp t r ư ờ g i a n g thủy lục giao thông tiện lợi phụ cận địa khu khoáng sản tài nguyên tương đương phong phú điều kiện tự nhiên muốn so lạc dương càng tốt hơn một chút phi thường thích hợp thành lập sắt h é p quân công tạo thuyền các loại trọng công ngành nghề chỉ là giang hạ cơ sở quá kém chu hạo nhiên tạm thời không muốn phân tán có hạn tài nguyên đi trung bộ đầu tư trường an công nghiệp hệ thống k i ế n thiết cơ sở chính là trước đó đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn chu hạo nhiên trùng tiến tập đoàn này chính là muốn lợi dụng nó bồi dưỡng ra được nhân viên tăng thêm lĩnh nam vân lưu bi thương công nhân kỹ thuật thiết bị trong khoảng thời gian ngắn cho trường an công nghiệp làm một lần t ă n g cấp lĩnh nam nhà máy đã đang dùng máy hơi nước vì động lực trường an bên này vẫn còn đang dùng sức nước cùng xúc vật kéo máy móc dù sao cũng hơi không nói được lý nhị rất không nỡ tướng quân khí dám cùng đem làm dám dưới cờ công nhân giao cho chu hạo nhiên dù sao những cái kia già nhà máy còn muốn duy trì sinh sản cho mười sáu vệ thay đổi trang phục cung cấp trang bị dù là có thêm ra tới công nhân kỹ thuật cùng thiết bị hắn còn muốn lấy đưa đi trình quán bí cảnh đâu thật không n ỡ cho chu hạo nhiên bệ hạ ngài thế nhưng là tập đoàn đại cổ đông những công nhân kia phóng tới chỗ nào bất đều là cho ngài kiếm tiền ngài cần gì phải xoắn suýt những vấn đề này đâu chu hạo nhiên không nghĩ ra lý nhị vì cái gì như vậy nhìn chúng t r i n h quán trong bí cảnh những sản nghiệp kia chỉ cần trường an sản nghiệp tụ quần xây thành t r i n h quán trong bí cảnh những cái kia giải rác nhà máy còn có cái d á m d ù n g nhiều lắm thì cho đại đường tây bắc địa khu truyền máu mà thôi lý nhị không nhịn được hắn nói d n g dài cắn răng đem phân tán tại triều đình các bộ chỉ hạ nguyên đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn nhà máy nhân viên đổi cho chu hạo nhiên chu hạo nhiên hành động rất nhanh đem lệnh hồ tu mục cùng bách lý hưng lộc điều đến trường an cấp tốc hoàn thành đối với tập đoàn vốn có sản nghiệp trình hợp đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn trình hợp sau giữ lại sản nghiệp bao quát dệt len đông vải tơ lụa tạo giấy cất rượu in ấn c á c công loại n g h i ệ p n hạo ẹ trọng t điểm cải t h ă nhân g cấp sát t é p q u công, chế tại o o xe các l ạ công Chu môn. nghiệp nặng bộ môn. Chu Hảo Nhiên Hảo Tại bộ đã sớm chọn tốt cánh đồng quy hoạch bốn cái khu công nghiệp theo thứ tự là ở vào vốn có khu công nghiệp công nghiệp dệt khu chuyên tì lông chế phẩm da chế phẩm hàng dệt đông sinh sản ở vào lam điền quân công khu công nghiệp chuyên môn sinh sản súng ống đạn dược hỏa pháo các loại trang bị ở vào kính dương công nghiệp gang thép khu chủ yếu dùng để sinh sản sắt thép chế phẩm xe cộ máy hơi nước các loại động lực trang bị máy móc thiết bị cùng pha lê chế phẩm ở vào t ă n nguyên hóa chất khu công nghiệp sắp đặt nhà máy lọc dầu xà phòng nhà máy sưởng tại h u ố c các l o nhà máy. m ặ tân k châu rất nhiều kinh nghiệm đem đến quan trung vẫn áp dụng mượn nhờ quan trung sung túc sức lao động mấy đại khu công nghiệp kiến thiết tốc độ cực nhanh chu hạo nhiên không cần bận tâm cái gì trực quản bỏ tiền là được lý nhị việc cần phải làm chính là cho mấy cái khu công nghiệp cung cấp thích hợp xây dựng cơ bản duy trì tối thiểu nhất muốn đem con đường t h ổ địa nhân lực nguyên vật liệu giải quyết cho cũng may quan trung những năm này một mực tại tu đường xi、si、măng trường an đến quan trung cá địa châu huyện đều đã có sẵn con đường có thể dùng mặc dù còn cần tiến hành con đường mở rộng đến thỏa mãn tương lai khu công nghiệp cần nhưng tóm lại bất chậm trễ sự tỉnh xử lý qua đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn trùng kiến cùng khu công nghiệp quy hoạch an bài đằng sau chu hạo nhiên mang theo lý nhị cùng lý lệ thuộc mẹ con đi đầu về tới tân châu chứ bởi vì chu hạo nhiên rất muốn xuân hiệu mẹ con cũng nghĩ cho lý nhị phơi bày một ít lĩnh nam mới nhất phát triển thành quả bởi vì lấy xuống số lớn thế gia quan viên đại đường tình huống hiện tại là đại diện bất loạn bị sợi thượng đầy đất lông gà lý nhị sung phân thấy được người thế g i a đối với đại đường lực ảnh hưởng nóng lòng nhìn xem chu hạo nhiên nói tới có thể tăng cường trung tâm đối địa phương năng lực k h ô n g chế thần khí đây cũng là xe lửa cùng điện báo có tuyến tân châu nhà máy đã có thể sản xuất hàng loạt điện báo có tuyến cơ cùng nguyên bộ tuyến đường phát điện cùng chữ điện các loại nguyên bộ thiết bị tại tân châu cùng phụ cận mấy cái châu huyện ở giữa xây dựng lên điện báo mạng lưới chu hạo nhiên đối với lý nhị na gọi một cái không khắc khí để phi thuyền trực tiếp đem hắn bỏ vào t i ề u quan điện báo chỗ đứng dậy mang theo vợ con về tới tân châu. hắn dùng tân châu điện báo sở máy phát tín hiệu cho tại phía xa thiểu quan lý nhị phát đi một phong bí điện rất nhanh liền nhận được lý nhị gửi điện trả lời trực quan sử dụng cảm thụ để lý nhị đối với điện báo có tuyến m ộ ư ơ i phần hài lòng mặc dù không có máy điện báo vô tuyến dùng thuận tiện nhưng truyền bá tin tức tốc độ không có chút nào chậm tại đại đường các nơi trải tuyến đường thiết chí điện báo chỗ c h i ề u định mệnh lệnh sáng đi chiều đến đơn giản đến cực điểm chờ hắn vô cùng lo lắng đuổi tới tân châu chu hạo nhiên đã cùng xuân hiệu dính nhau hai ngày chấm muốn điện báo tuyến đường lập tức phủ kín toàn bộ đại đường lý nhị không có sinh khí mình bị nhét vào t i ể u quan vừa tuyên bố một cái to lớn kế hoạch chu hạo nhiên trận mắt một cái hướng hắn vươn tay vậy hạ muốn điện báo mạng lưới có thể xin mời trước đưa cho thần ba triệu sâu tài chính khởi động ngươi nói cái gì cái gì ba triệu sâu lý nhị cho là mình nghe lầm nói ra ngươi biết ba triệu sâu là bao nhiêu tiền không h á mồm liền muốn ngươi những cái k i a điện báo tuyến đường cũng không phải làm bằng vàng chu hạo nhiên cũng không k h á c h khí mang theo hắn liền đi dây cắp nhà máy cùng máy điện báo nhà máy tham quan lý nhị để trong nhà xưởng động một chút thì là thuần đồng sản xuất dây điện cùng thuần kim thuần ngân chế tạo máy điện báo bộ kiện dọa sợ đó cũng đều là tiền a cứ như vậy hai cái nhà máy mỗi ngày muốn tiêu hao hết bao nhiêu vàng bạc đồng tiền a cái này mẹ nó quả thực là đang dùng tiền ném ra một bộ nhanh chóng tin tức truyền bá mạng lưới a t h â n hành ngươi khi đó cũng không có nói qua điện báo có tuyến mắt như vậy a lý nhị cảm giác lòng của mình đang dì máu chu hạo nhiên mới mặc kệ tâm hắn đau không đau lòng một mặt không có vấn đề nói ba triệu sâu chỉ là tiền k ỳ kiến thiết phí tổn chỉ bao quát trường ăn đến tân châu đường dây này lộ bệ hạ nếu như cần tu kiến mặt khác tuyến đường còn xin khác trả tiền nói xong thần cũng không có kiếm lời tiền gì ngài nhìn thấy đều là thật vàng dòng bạc trắng thiết bị thuần đồng tuyến đường cái nào không cần tiền lý nhị khí dâu ria đều nhét lên tới nhảy chân mắng to chu hạo nhiên là giản thương chương hai trăm sáu mươi b ố bảo mật tầm quan trọng một đầu điện báo có tuyến mạng lưới thật cần ba triệu sâu món tiền khổng lồ sao lý nhị không rõ ràng nhưng là hắn hơi một suy nghĩ liền minh bạch chu hạo nhiên mở ra dạng này một cái giá mã dụng ý chỗ hắn điều tiết một chút tâm tình hỏi đại đường điện báo mạng lưới giao cho ngươi đến kinh doanh là ý tứ này sao đúng chu hạo nhiên đánh cái búng tay cười nói quả nhiên không thể gạt được bệ hạ tuyệt nhãn thần chính là coi trọng đại đường thông tin ngành nghề hướng ngài lấy cái độc nhất vô nhị kinh doanh lý nhị khí dâu d i a run lợi hại hơn cắn răng nói ngươi ngược lại là thẳng thắn chu hạo nhiên không để ý tới hắn âm dương q u á i khí trực tiếp mở miệng giải thích mục đích của mình bệ hạ l ờ i nói thật rằng trường an đến tân châu điện báo tuyến đường mặc dù không dùng đến ba triệu sâu nhiều như vậy nhưng thực tình không rẻ trải qua đo lường tính toán lấy hiện tại sức sản xuất cùng nguyên liệu giá cả tổng hợp tính được mỗi cây số điện báo tuyến đường phí tồn tại một trăm năm mươi sâu tạc có trường an đến tân châu điện báo tuyến đường cần hơn ba trăm linh sâu tăng thêm nguyên bộ công trình nhân viên cùng điện văn ném đưa hệ thống có cái năm mươi sáu mươi bạc triệu cũng liền đủ đây là đầu thứ nhất điện báo tuyến đường thiết bị thiết bị sinh sản chi phí tương đối cao nhân viên huấn luyện chi tiêu cũng lớn đợi đến lĩnh nam bên này cây cao su có thể t ạ o nhựa cây điện báo cần có thiết bị sinh sản về số lượng đi chỉnh thể chi phí có thể áp s ụ n g đến một cây số một trăm sâu thậm chí thấp hơn thần sở dĩ muốn độc nhất vô nhị kinh doanh đại đường điện báo thông tin nghiệp vụ thứ nhất là muốn thông qua điện báo tuyến đường l ích lợi mau chóng than bạc điện báo có tuyến kiến ế n thiết phí tổn để đại đường các nơi mau chóng đều thông thượng điện báo vậy hẳn phải biết toàn bộ đại đường chỉ có thần tới làm chuyện này đại đường điện báo hệ thống mới có thể chân chính rơi xuống đất tạo dựng lên đổi lại những người khác hoặc là không hiểu kỹ thuật hoặc là không hiểu vận d ranh lời nói thật rằng bệ hạ cũng không có những người khác có thể chọn lại có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là điện báo thông tin vấn đề an toàn chúng ta nhất định phải coi trọng t h â n năm đó hiện lên cho bệ hạ giữ bí mật điều lệ đã nhiều năm như vậy tại triều đ ì n h căn bản không có đưa đến tác dụng vốn có bệ hạ là cảm thấy rất nhiều chuyện không có bảo mật tất yếu sao lý nhị khó được mặt mò đỏ ửng ấp úng đứng lên việc này không có người nghĩ dễ dàng như vậy năm đó chu hạo nhiên nói lên giữ bí mật điều lệ tại các bộ thực hành qua một đoạn thời gian một chút hiệu quả đều không có về sau dứt khoát biến thành giống t u y ế t lý nhị đương nhiên biết bảo mật tầm quan trọng nhưng là trong triều đình dây thắt lưng quan hệ trải rộng ngay cả rất nhiều tâm phúc của hắn đều cùng thế lực khắp nơi có chút các không đức để ý còn loạn quan hệ rất nhiều tình báo chỉ cần vừa ra cung thái cực rất nhanh liền có thể chuyển khắp trường an phố lớn n g õ nhỏ mọi người đã thành thói quen không có bí mật hoàn cảnh nhưng cái kia giữ bí mật điều lệ rất khó đưa đến tác dụng v ư n có lý nhị đối với cái này tương đương bất đắc dĩ hắn không phải là không có cân nhắc qua nghiêm túc cái sàng một dạng triều đình tin tức truyền đạt hệ thống nhưng hiệu quả ước tương đương không có chỉ còn quân đội cùng bách kỵ tị tại nghiêm ngặt chấp hành giữ bí mật điều lệ. chu hạo nhiên đương nhiên biết hắn bất đắc dĩ nhưng đây không phải triều đình k h u y ế t thiếu giữ bí mật năng lực lý do bệ hạ ngài cũng không thể nương tay chu hạo nhiên nghiêm mặt nói trước kia địa phương tin tức là thông qua tầng tầng gia công đến ngài cùng triều đình các bộ đằng s a u đã sớm hoàn toàn thay đổi ngài cùng triều đình căn bản là không có cách bằng vào trên địa phương sai lầm tin tức làm ra chính xác xác định kết quả là sẽ chỉ bị quan viên địa phương nắm mũi dẫn đi ngài ngẫm lại nếu không phải trường an cùng tân châu mấy năm này một mực có hay không tuyến điện báo trực tiếp liên hệ ngài có thể biết lĩnh nam tình huống c ắ kẽ ngài có thể vương tay để thần tại lĩnh nam giày vỏ lý nhị nhịn không được cười lên hoàn toàn chính xác nếu là không có điện báo vô tuyến tùy thời h i ệ u rõ lĩnh nam nhất cử nhất động hắn thật đúng là không dám tùy ý chu hạo nhiên tại lĩnh nam giày vò một cái nắm v ề lớn không thiếu binh không thiếu tiền lại đoán không ra hắn ý nghĩ ra hỏa chiếm cư thiên nam cũng không đủ d á m thị thủ đoạn cái nào tâm lớn hoàng đế dám cho phép dạng này một cái thần tử trường kỳ rời rạc ở chính giữa trụ cột bên ngoài chu hạo nhiên tiếp tục nói điện báo tuyến đường tu thành về sau ven đường địa phương tin tức có thể trực tiếp truyền lại đến trường an ngài cùng triều đình muốn biện chứng tin tức thật giả sẽ trở nên rất dễ dàng đồng thời lấy được tin tức số lượng sẽ buộc phát thức tăng trưởng những tin tức này ở trong khẳng định sẽ có một ít muốn làm mẫn cảm đồ vật tồn tại nếu như ngài cùng triều đình không có khả năng cam đoan loại này tin tức c ă n toàn kết quả sẽ là thai nạn tính thần không phải nói chuyện gia cân tin tức nhanh chóng chuyển thâu đối với triều đình mà nói là chuyện tốt nhưng cũng là một thanh kiếm hai l ư ỡ i triều đình có thể thông qua điện báo mạng lưới nhanh chóng thu hoạch được địa phương tin tức ngón tay giữa làm cho trực tiếp phát cho địa phương phủ nha đi chấp hành khiến cho triều đình hiệu suất làm việc đạt được tăng lên trên di đương ồ n g nhiên đối với điện báo tuyến đường cùng điện báo chỗ bảo hộ còn muốn bệ hạ tới quan tâm dù sao thần tại lĩnh nam làm sao dày vò đều được nhưng là ở đất liền địa khu thần hay là điệu thấp một chút hảo ngài nói có đúng hay không đạo lý này lý nhị lắc đầu ngươi nói mặc dù có đạo lý nhưng điện báo tuyến đường độc nhất vô nhị kinh doanh sự t ì n h chấm còn muốn suy tính một chút chấm cũng không phải là không tín nhiệm ngươi thế nhưng việc này tác động đến khá rộng chấm muốn cân nhắc sự t ì n h rất nhiều ngươi có thể minh bạch minh bạch minh bạch loại này đại công trình nhất định không có khả năng hoàn toàn vòng qua trung tâm ngài quan tâm sự t ì n h nhiều lắm cũng không phải có thể tùy tiện làm quyết định chu hạo nhiên cũng không nóng nảy hắn đáp ứng yêu cầu của mình đó là cái không bình thường đại đường có rất nhiều siêu nhân tồn tại muốn cam đoan điện báo hệ thống thành lập được đằng sau có thể vận hành bình thường khẳng định cần được các phe đồng ý mà lại hắn cũng biết điện báo tuyến đường tu kiến không có khả năng thật toàn bộ giao cho trong tay hắn cũng nên phân đi ra một chút lợi ích mới có thể thuận lợi hoàn thành hắn muốn độc nhất vô nhị kinh doanh là thật nhưng cũng không đại biểu những người khác không có khả năng tại điện báo thượng phân đi lợi ích lợi ích xa so với nhân tình quan hệ đáng tin chu hạo nhiên những năm này đối với cái này thế nhưng là xem rõ ràng lý nhị hỏi hắn ngươi nói cái kia xe lửa đường sắt ở nơi nào mang chấm đi xem một chút dưới mắt đại đường các nơi không quá ổn định chấm không có khả năng tại lĩnh nam chỉ hoãn quá nhiều thời gian gặp hắn xuất ruột chu hạo nhiên không nói nhảm hai người ăn bữa cơm liền thẳng đến sư sơn phía sau núi mà đi đối với những người khác mà nói hơi nước xe lửa chế tạo chỗ khó ở chỗ công suất lớn máy hơi nước chỉ cần động lực nguyên không có vấn đề tích lũy ra nguyên thủy hơi nước xe lửa cũng không khó bất quá chu hạo nhiên cũng không muốn chịu đựng lĩnh nam sinh sản máy hơi nước đã có nhiều năm công suất lớn máy hơi nước tạo ra kinh nghiệm cũng không q u y ế u thành thục hơi nước xe lửa thiết kế cũng là có sắn không cần thiết đi kinh lịch xe lửa nguyên thủy giai đoạn trực tiếp xuất gia càng thành bất quá sinh sản thành t h u ộ c hơi nước xe lửa đối với lĩnh na máy móc chế tạo năng lực là cái cự đại khiêu chiến vẹn vẹn chế định ra xe lửa sinh sản tiêu chuẩn liền hao tốn nhiều năm thời gian chế tạo xe lửa cần có nguyên bộ nhà máy có rất nhiều thẳng đến năm ngoái cuối năm mới cơ bản hoàn thành cho tới bây giờ sư sơn xe lửa chế tạo nhà máy vẹn vẹn hạ tuyến một máy đầu tàu dùng cho khảo thí buồng xe cũng chỉ có sáu tết nhất tuyến bách lý hương nghiệp nói coi như đài thứ nhất đầu tàu thuận lợi hoàn thành khảo thí xe lửa chế tạo nhà máy sản lượng cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu không có cách nào lĩnh nam có thể chế tạo cỡ lớn linh kiện máy móc cao cấp công nhân kỹ thuật số lượng có ít có thể bảo chứng hàng năm bốn đài đầu xe cùng năm mươi khoang xe sinh sản chính là cực hạ nếu như nguyên hình xe khảo thí bất thuận lợi đến tiếp sau thiết kế sửa chữa sinh sản cải tiến các loại trình tự khởi động sang năm có thể hay không chính thức đầu tư còn tại hai chuyện chu hạo nhiên hoặc lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào kỹ thuật tư liệu hắn dễ như t r ở bàn tay nhưng là có thể đem trên bản vẽ thiết kế biến thành hợp cách vật thật sản phẩm nhân thù chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy không có đường tắt có thể đi bất quá hắn rất rõ ràng mặc kệ đầu tàu sản lượng như thế nào đường sắt tu kiến nhất định phải bắt đầu hắn mang lý nhị đến xem còn tại trong khảo nghiệm xe lửa cũng là vì đường dây xe lửa tu kiến chuẩn bị nhưng lý nhị hiển nhiên là bị phun khói đen nhẹ nhõm lôi kéo mấy trăm tấn hàng hóa mẹ xe đèn bèn xe lửa dọa sợ chương 265, bị hù dọa lý nhị cái này xe lửa thật có thể lôi kéo mấy trăm tấn hàng hóa ngày đi nghìn dặm lý nhị chấn kinh tại xe lửa cái k i a khoa trương vận tải năng lực nhưng đầu góc không có hồ đồ đối với chu hạo nhiêu tả có quan hệ xe lửa vận tải năng lực có chút hoài nghi chu hạo nhiên buông, buông tay xe lửa có thể kéo bao nhiêu thứ ngài tận mắt thấy thật giả không cần thần nhiều lời về phần nói nó có thể hay không ngày đi nghìn dặm thần cũng không dám cam đoan không có đường sắt đừng nói ngày đi nghìn dặm nó có thể hay không động đều là cái vấn đề đâu lý nhị trải qua nhắc nhở mới đem l ự c chú ý từ xe lửa trên thân bỏ vào dưới xe cái kia hai đầu đóng ở trên mặt đất đường dây hắn cũng không chê bẩn ngồi sổ người xuống đưa tay sờ sờ đường dây mày nhắc lại thiết không phải thiết là thép cái này hai đầu đường dây đại khái là đại đường trước mắt tốt nhất vật liệu thép chu hạo nhiên ra vẻ nhóc nói ra, ngài có thể thử một chút nó hẳn là so lý quân tiện thành kia làm bộ dáng bảo đào chất lượng tốt hơn lý nhị nghe vậy dùng trên người mình ngọc bội tại trên đường dây gõ hai lần tốt nhất vật liệu thép phát ra thanh thúy tiếng vang để lông mày của hắn nhịu sâu hơn hắn hướng cách đó không xa lý quân tiện với tay ngũ nương tử đem ngươi bội đ à o lấy tới lý quân tiện không biết hắn muốn làm gì đần độn nói b y hạ tại trước mặt ngài cầm đao không thích hợp à. nói nhảm nhiều quá thật bảo ngươi rút đao liền rút đao lý nhị chỉ vào dưới chân đường dây nói dùng ngươi bảo đao chặt nơi này lý quân tiện gặp hắn tức giận không dám chỉ hoãn rút đao ra d hung hăng chém vào trên đường dây đốt một tiếng văn giòn trong tay hắn thượng phẩm bảo đ a o ứng thanh mà đức mặc dù đau lòng nghiến răng k ẹ n kẹt hắn hay là cảm thán nhất cử thật sự là thép tốt đường dây chất lượng tựa hồ tốt có chút quá mức lý nhị hỏi chu hạo nhiên cái này đường sắt thật cần tốt như vậy vật liệu thép sao chu hạo nhiên cười nói đương nhiên không cần kiểm tra này sân bãi đường dây là dựa theo nặng trở đường sắt tiêu chuẩn sản xuất vì kiểm nghiệm chúng ta sắt thép năng lực sản xuất mặt khác cũng là tại kiểm nghiệm chúng ta đường dây năng lực sản xuất phổ thông đường dây xe lửa sử dụng bình thường vật liệu thép như vậy đủ rồi sân kiểm tra đường dây dài bao nhiêu? Đường vòng dùng bao nhiêu thép tốt đại khái bốn trăm tấn bao nhiêu bốn trăm tấn à, nặng quy mỗi mét bốn mươi kg hai cây đường dây hết thảy m ư ơ i cây số đúng vậy chính là bốn trăm tấn thôi chu hạo nhiên nói mây trôi nước chạy lý nhị nghe được đều nhanh hít thở không thông tân châu đến trường an tam thiên đa bên trong đây chẳng phải là cần mười mấy vạn tấn đường dây ngươi cũng đã biết đại đường hàng năm mới sinh bao nhiêu sắt thép lý nhị có chút phẫn nộ thì ra chu hạo nhiên nói đường sắt ở đâu là đ ư ờ n gì g đơn giản chính là đang dùng tiền trải đường a chu hạo nhiên đưa tay phải ra lung lay ngón trọ bất, bất bất vậy hạ tính sai trường an đến tân châu thẳng tắp khoảng cách là hơn ba nghìn dặm nhưng là nhận địa hình hạn chế thực tế đường dây xe l ử a chiều dài hẳn là tại khoảng năm nghìn dặm mặt khác đây là một đầu cơ hồ xuyên qua đại đường tuyến đường ít nhất phải s o n g tuyến mới được tăng thêm trên đường đi cần vượt qua tư giang g châu giang trường giang hoài hà hoàng hà dạng này sông lớn cùng vô số dòng sông thung lũng khe núi cần đẳng cấp cao hạng nặng cầu nối chí ít có mấy trăm tòa còn muốn có mấy trăm cái cống mấy chục tòa nhà ga tổ chức chạm các loại nguyên bộ công trình đây chỉ là mặt ngoài tiêu hao đường sắc nền đường tu kiến cần tại một chút đoạn đường phía dưới đóng cọc cố sân núi các loại thân làm qua tính ra con đường sắt này tu xuống tới cần sắt thép ít nhất là hai phẩy năm triệu tấn đến hai trăm tám mươi và tấn mặt khác đường sắt còn cần lượng lớn tà v ẹ t gỗ nguyên bộ giao thông thông tin công trình phòng hộ công trình tiếp tế kiểm tra tu sửa công trình chờ chút công trình không chỉ cần phải đại lượng vật liệu thép còn cần đại lượng vật liệu gỗ xi măng cắt đá vôi lý nhị thật sự là nghe không nổi nữa phất tay đánh gậy hắn chờ chút ngươi trực tiếp nói cho trẫm muốn tu thông con đường sắt này cần bao n h i ê u chi tiêu liền tốt chu hạo nhiên dừng lại một chút dỗi ra một cái năm đấm nói chí ít cần hai mươi triệu sâu ai, ai, ai b ậ hạ ngài thế nào lý nhị thân thể mềm lún suýt n ữ a trực tiếp một đầu ngã quỵ doa đến chu hạo nhiên mau tới ngàn đỡ lấy hắn lý nhị chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám đối với chu hạo nhiên cùng lý quân tiện ở bên thai tiếng gào ngoảnh mặt làm ngơ trong miệng không ngừng lẩm bẩm s o n g s o n g bị lừa rồi thật sự là hắn là bị chu hạo nhiên nói ra số lượng hù dọa hai mươi triệu sâu là cái gì khái niệm đại đường quốc kho mấy năm này là có tiền có thể các hạng còn lại chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ là hơn mười triệu sâu đây là đ ố i trụ ra sức từ triều đỉnh chi tiêu c h u n g cưng rắn tiết kiệp tới chẳng lẽ chu hạo nhiên là có thể triều đỉnh chút vốn liếng này báo ra sao quá mắc quá mắc tu hắn ị n h c cái tới k h ô g xong. Một đầu đường đường đường không hao liền muốn tiêu hao hết đại đường nhiều năm quốc khố còn lại, nhiều còn Một mấy sắt tiêu hết tu t đầu đại đầu đại quốc lại, phải khố rất ự sự c được, sức tiếp Trâm tình quyết thể phải phá phi Không không như hao không Hắn sản. Quảng, Dương dân r làm. vậy kiên quyết biểu lộ chính mình đối với tu kiến đường sắt thái độ dương quảng cũng là bởi vì lớn làm kênh đảo làm kêu ca s ô i trào đưa tới trên dưới tất cả mọi người bất mãn mới đưa đến sau cùng bỏ mình quốc d i ệ t hắn cũng không muốn bước dương quảng theo gót rơi cái tiếng xấu thiên cổ trên người hắn bêu danh đã đủ nhiều chỉ có làm ra tốt hơn thành tích mới có thể t h y trắng hắn nguyên lai tưởng rằng chu hạo nhiên mang tới giống tốt cùng các loại tiên tiến kỹ thuật có thể giúp chính mình để đại đường trở nên càng thêm phú cường không nghĩ tới kết quả là chu hạo nhiên thế mà cho hắn đào lớn như vậy một cái hố quả thực là lẽ nào lại như vậy hắn gọi tới chu hạo nhiên chính là đồ ập xuống mắng một c h ậ m lộ r a dị thường kích động chu hạo nhiên sợ hắn trực tiếp tức chết cho hắn làm chén giảm áp trà chút xuống mới mở miệng a nói chuyện bệ hạ cảm thấy tu đường sắt quý thần cũng cảm thấy rất đắt nhưng có một chút để thần cho là con đường sắt này nhất định phải sửa đầu nhập lại lớn tốn thời gian lại dài cũng nhất định phải hoàn thành hôn chứng nói ngươi là không quản lý việc nhà không biết t u ổ i gạo quý đứng đây nói chuyện không đau e o ngươi biết chấm nếu là tu con đường sắt này liền sẽ biến thành dương quảng thứ hai sao bất tu con đường sắt này ngại thanh danh cũng không có tốt hơn chỗ nào a ngươi nói cái gì b ậ y hạ chớ b u ồ n b ự c nghe thần nói hết lời có được hay không ừ chấm ngược lại là muốn nhìn n g ư ơ i như thế nào quỵ biện thần cũng không phải quỵ biện mà là muốn trần thuật sự thật không nói những cái khác đường sắt một khi sửa chữa tốt chỗ tốt nhiều đến khó có thể tưởng tượng chu hạo nhiên nghiêm mặt nói ra đầu tiên Đường s ắ thứ có được cường c đại vận u y ể thể n năng n lực, có c vật tư đem ù ba i n n h h lực tu n ném đưa đến đường g đưa sắt dọc n nơi đi, độ đường tốc kiến h h a n bao nhiêu, suất Thứ cao yếu đường sắt có thể đẩy mạnh dọc tuyến địa khu nhân khẩu vàng nghề công nghiệp và khai thác mỏ xí nghiệp thành lập đẩy mạnh đại đường sắt thép xi、si、măng máy móc chế tạo biêu dịch các sản nghiệp phát triển thứ tư, tu kiến đường sắt có thể tiêu hóa đại đường hiện tại quá thừa sức lao động đại đường đã liên tục mấy năm xuất hiện lương thực quá thừa cục diện chúng ta không có khả năng một mực bỏ mặc không quan tâm cũng nên cho những lương thực kia tìm một đầu đường ra một đầu đường sắt tu kiến có thể bàn h o ạ t h dọc tuyến sinh sản đem một bộ phận nông hộ từ vùng đồng rộng chuyển biến thành kiến trúc công nhân dưỡng lộ công nhân công nhân b ú c vắt các loại ích lợi cao hơn cương vị để càng nhiều người vượt qua cuộc sống tốt hơn ngài tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều người duy trì cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất tu kiến một kiến đây ầ cần u xuyên qua cuộc Trung đường Nam đường nhất chính đường không lắng phương đại đại tiếp Bắc Bắc trực chỗ sát, tốt rốt t là lo vào ở m mất Nam Nam xuất triệt đi đối địa để đ với phương phương khu không chế, để ngăn chặn nam xuất hiện thế khả ngăn năng. các cứ thế lực â cũng là thần cho là con đường sắt này nhất định phải a muốn tu căn bản nguyên nhân thần có thể cam đoan bất tạo phản cũng không thể cam đoan thần đằng sau lĩnh nam không có những người khác không có tương tự ý nghĩ một đầu đường sắt có thể đối với bức xạ đến địa khu kinh tế quân sự nhân khẩu bao quát văn hóa giáo dục chờ chút phương diện thực hiện toàn phương vị không chế thần thực sự tìm không ra bất tu đường sắt lý do a lý nhị lắc lắc có chút nợ đầu nói ra ngươi nói lại thế nào thiên hoa loạn truy cũng không cải biến được đường sắt đối với quốc lực đối với sức dân tiêu hao chu hạo nhiên có chút bó tay rồi nói nhiều như vậy ngươi thế nào vẫn là như vậy từ tâm nhắn đâu hắn nghĩ nghĩ đội phương hướng nói bệ hạ lo lắng đương nhiên không sai chúng ta làm tất cả sự tỉnh đều muốn xây dựng ở không quá độ tiêu hao đại đường quốc lực trên cơ sở ngài sinh khí sinh có chút sớm thần có hay không nói ngay từ đầu liền thon dài an đến tân châu đường dây xe lửa cái kia không thực tế đại đường hiện tại không có năng lực như vậy bất quá lấy đại đường hiện tại quốc lực tăng thêm linh nam khai phát tập đoàn những năm này tích lũy Tu một trường đầu đến an l ạ chương hai trăm sáu mươi sáu chuyện trong dự liệu đường sắt tầm quan trọng là thời đại này người khó có thể lý giải được lý nhị vị hoàng đến này cũng không ngoại lệ đây không phải bởi vì vô tri mà là bởi vì tân sinh sự vật luôn luôn làm cho lòng người còn nghi vấn lo nhất là tại không có trải qua thời gian dài lắng động mà đột nhiên buộc phát kỹ thuật mang tới sự vật mới bọn chúng mang cho thời đại này người không chỉ là lo nghĩ c ò như nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người nhà đường mà nói bọn hắn có thể tiếp nhận giống như thần tích bay lượn trên bầu trời to lớn c ự vật có thể tiếp nhận súng đạn uy lực kinh khủng thậm chí có thể lý giải ngày đi nghìn dặm là khái niệm gì nhưng là bọn hắn rất khó lý giải ngay i n h à k h á n i m g n h ư bọn hắn rất h ó l i ả i ố n hao to lớn nhân lực vật lực đi tu kiến một đầu đường sắt ý nghĩa ở nơi nào đừng bảo là cái gì muốn t h i ế c dầu trước, trước sửa đường nói nhảm đại đường một mực tại tu đường xi、si、măng khó dùng sao trường an đến lạc dương đường cao tốc cưới xe ngựa đều có thể làm đến cách một ngày đã tới có cần phải đầu nhập sánh vai nhanh đường cái quý mấy chục hơn trăm lần đường sát sao vẹn vẹn vì gia tăng vận chuyển hàng hóa số lượng gia tăng đi đường tốc độ liền đầu nhập đến mấy triệu sâu kê tiền tài đến không hết người cùng vật liệu thật đáng ra không có cần thiết này sao còn có cái kia có tuyến đ i ệ n báo mặc dù thần kỳ đến có thể cho tin tức thoáng qua vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm hoàn thành truyền lại thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì là phi thuyền không đủ nhanh hay là dịch ngựa không đủ nhiều một đầu điện báo tuyến đường đầu nhập đều muốn vượt qua đại đường toàn bộ biêu dịch hệ thống mấy năm chi tiêu mới sự vật xuất hiện trước hết nhất tiếp nhận quần thể hẳn là cần những vật này đám người t ỷ như rất coi trọng thời gian hiệu lực tính thương nhân nhưng ở đại đường loại thời đại này không phải như thế mới sự vật xuất hiện nhất định phải thượng tầng trước hết nhất tiếp nhận sau đó hướng phía dưới phổ biến mới có thể phát triển ra đến lý nhị có thể nhìn thấy đường sắt cùng điện báo có tuyến tác dụng trên triều đình có ánh mắt văn vo cũng có thể nhìn thấy nó cho đại đường mang tới tích cực ảnh hưởng nhưng là càng nhiều người không nhìn thấy trong đó chỗ tốt hoặc là nói cố ý không nhìn thấy trong đó chỗ tốt lý nhị trở lại trường an nhắc lên ra đường sắt cùng điện báo tuyến đường kiến thiết kế hoạch lập tức bị thế gia quan viên phản đối lý nhị rất rõ ràng những n à y người phản đối ở trong có một phần là từ đối với rộng lượng đầu tư sẽ tiêu hao đại đường quốc lực cùng sức dân gây nên cái gì không thể dự tính hậu quả mà phần lớn người thì là vì phản đối mà phản đối bọn hắn căn bản không biết tu kiến đường sắt cùng điện báo lưới ý nghĩa vẹn vẹn không muốn hoàng đế bung ô tay hành động mà thôi càng không muốn chu hạo nhiên thông qua tu kiến đường sắt cùng điện báo có tuyến đem bàn tay hướng đất liền chu hạo nhiên đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này tại lý nhị về trường an trước đó hai người liền thương lượng song ứng đối xét được bọn hắn thậm chí lấy đại đường hiện có quốc lực muốn kiến thiết một bộ liên thông đại đường các nơi đường sắt lưới cùng điện báo lưới căn bản không có khả năng bọn hắn cũng không phải dương quản g loại kia chỉ vì cái trước mắt cả tính cho nên bọn hắn ứng đối các phương tiếng phản đối biện pháp rất đơn giản chính mình xuất tiền vẽ mẫu thiết kế tấm khiến người khác nhìn thấy điện báo cùng đường sắt có thể mang tới lợi đến lúc đó tự nhiên có người tự động dính sắt đương nhiên chu hạo nhiên cũng không phải thua thiệt tính tỉnh hắn đưa ra tiếp nhận trường an đến、Lặng、dương trường an đến ú châu hai đầu đường dây xe lựa tu kiến công trình đồng thời nhận xây trường an đến tân châu trường an đến ú châu trường an đến ngọc môn ba đầu điện báo tuyến đường kiến thiết do chu hạo nhiên cá nhân hoàng gia lĩnh nam khai phát tập đoàn đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn cùng lĩnh nam cùng quan trung mấy nhà cơ kiến tập đoàn liên hợp bỏ vốn thành lập đại đường thiết lộ khai phát tập đoàn cùng đại đường biêu điện tập đoàn do hai nhà này tập đoàn hoàn thành năm cái hạng mục lớn kiến thiết nhưng triều đình nhất định phải đem tương lai đại đường tất cả điện báo tuyến đường kiến thiết công trình cùng đường sắt điện báo tuyến đường dọc tuyến hai bên 300 r ă m bên trong thổ địa quyền sử dụng cùng thương nghiệp khoáng sản khai phát giao cho hai nhà tập đoàn độc nhất vô nhị quản lý kinh doanh đường sắt cùng điện báo đầu tư xác thực rất lớn lấy chu hạo nhiên có thể điều động tài nguyên muốn tại trong vòng năm năm hoàn thành năm cái hạng mục lớn cũng là giật gấu, bye bye. cho nên hắn nhất định phải từ hạng mục nguyên bộ thượng nhanh chóng hồi máu mới có thể đối với hắn nói lên yêu cầu lý nhị đương nhiên không có ý kiến gì dù sao đường sắt cùng địa báo tu tại đại đường trên thổ địa nói cho cùng tất cả mọi thứ hay là đại đường đối với triều đình mà nói triều đình đã từ chu hạo nhiên nói lên đường cao tốc hạng mục thượng thu lợi tương đối khá quen thuộc hắn nói lên một bộ này kiến thiết hình thức triều đình không cần ra một phân tiền một người liền có thể thu đến càng nhiều thuế khoản cớ sao mà không làm đâu làm xong triều đình đi theo được nhờ làm không tốt bị mắng bồi thường tiền cũng không phải triều đình kiếm bụn không lô mua bán đồ đần mới không làm thế nhưng là đối với người thế g i a cùng năm đại hạng mắt trải qua địa khu địa phương thân hào mà nói chu hạo nhiên nói lên kế hoạch đơn giản chính là hướng trên người bọn họ cắm cái đinh năm đại hạng mắt nếu là thành thì tương đương với chu hạo nhiên thế lực n ạ n h sinh sinh đẩy ra thế lực của bọn hắn phạm vi ở trong hạng mục dọc tuyến thổ địa quyền sử dụng cùng quyền khai phát một khi chứng thực lấy chu hạo nhiên nhất quán phương thức hành động bọn hắn tất nhiên không cách nào lại ảnh hưởng đến hạng mục bức xạ khu vực đây quả thực là tại rút tuổi dưới đáy nội a hoàng đế cùng triều đình các bộ đồng ý chu hạo nhiên kế hoạch nhưng là người phản đối có thể có nhiều lắm chu hạo nhiên biết do những người này đức hạnh trực tiếp tuyên bố đại đường tiết lộ khai phát tập đoàn cùng đại đường biêu điện tập đoàn muốn tại hạng mục dọc tuyến đấu tàu h nguyên vật liệu nhà cung cấp khai phát dọc tuyến thương nghiệp địa sản hạng mục hoan nghênh các nơi có thức chi sĩ cảnh tướng tham dự mặt khác hắn còn cho dọc tuyến cần trưng thu thổ địa mở ra cao hơn nhiều giá thị trường giá cao một bộ này tổ hợp quyền đánh xuống phản đối năm đại hạng mục đích người lập tức liền xuất hiện lưỡng cực phân hóa một phe là lấy người thế gia cầm đầu t r ư ớ n g mắt những này lợi n h ỏ cự vô phách kiên quyết phản đối hạng mục trải qua địa bàn của bọn hắn cũng không đồng ý bán cho chu hạo nhiên bất luận cái gì một t ấ c đất một phương khác là các nơi gia tộc quyền thế cùng địa chủ thân sĩ bọn hắn đã bị đại đường liên tục nhiều năm lương thực quá thừa tra tấn dục tiên dục tử vẫn muốn tìm kiếm những đường ra khác lại là không có người thế gia thực lực như vậy cùng quan hệ trong tay thổ địa không ngừng bị giảm giá trị lại không đổi kịp buôn bán trên biển tiền lãi vừa nghe nói chu hạo nhiên tuyên bố tin tức nóng lòng hồi máu bọn hắn lập tức thay đổi hứng g i chủ động cùng thiết lập ở trường an đại đường thiết cái chỉ có giả, gì đều là à v những g dòng trắng bạc t là ậ t n h địa phương này gia tộc quyền thế cùng địa chủ thân sĩ có thể không cảm thấy người thế g i a sẽ ở chính mình thời điểm khó khăn thân xuất việt thủ trải qua mấy năm trước sự t ì n h rất nhiều người cũng đã nhìn ra người thế g i a một chút nội tình cùng sắp mặt cảm thấy người thế g i a cũng liền có chuyện như vậy ôm vào chu hạo nhiên đ u ổ i chỗ tốt càng nhiều bọn hắn vì cái gì còn muốn đi theo người thế g i a gắn gấp đâu pháo đài một khi từ nội bộ công phá tan giã tốc độ hết sức kinh người từ lý nhị trên triều đình đưa ra tu kiến đường sắt cùng điện báo có tuyến đến hai nhà tân tập đoàn thành lập cũng tiếp nhận năm cái hạng mục lớn lại đến trên triều đình cùng trên địa phương các loại thấy được nhìn không thấy l â u sức cuối cùng hoàn thành năm đại hạng mắt tất cả công tác chuẩn bị cuối cùng bất quá chỉ là bốn tháng chinh quán mười sáu năm ngay từ đầu lạc dương đến trường an đường dây xe lửa liền khởi công xây dựng trường an đến tân châu u châu cùng ngọc môn điện bảo tuyến đường cũng đồng thời khởi công trường an đến u châu đường dây xe lửa bắt đầu quy hoạch hiệu suất không thể bảo là không cao đương nhiên những hạng mục này tiến lên làm việc cũng không có thuận lợi như vậy trên địa phương thế lực nhỏ dễ dàng giải quyết nhưng là người thế ra lại không dễ chơi trường an đến tân châu điện bảo tuyến đường bởi vì hoàng nông dương thị huỳnh dương trinh thị lan gia vương thị cản trở căn bản là không có cách trinh đành phải cải biến nguyên kế hoạch tuyến đường đường vòng từ thế lực của bọn hắn giao nhau phạm vi trải qua khiến cho toàn bộ tuyến đường chiều dài tăng lên hơn nghìn dặm trường an đến lũ châu điện báo tuyến đường quy hoạch cũng làm thay đổi lớn động tránh đi thái nguyên vương thị địa bàn tăng lên hơn trăm dặm tuyến đường chiều dài chu hạo nhiên chính là liệu đến người thế g i a sẽ cho chính mình hạ ngang chân mới đem càng quan trọng hơn đường dây xe lựa chọn được trường an đến lạc dương cùng trường an đến lũ châu trường an đến lạc dương ở giữa đó là lý nhị tuyệt đối phạm vi khống chế làm cái gì đều không có bất luận cái gì cản lại thi công độ khó thấp trường an đến l châu ở giữa có thể chọn tuyến đường có hai đầu qua thái nguyên có thể là trực tiếp vòng qua hà đông đạo lý nhị có thể làm được thái nguyên vương thị tốt nhất không giải quyết được liền đi mặt phía nam tuyến đường trực tiếp xuất quan cùng lắm t h ì công trình số lượng nhiều một chút dù sao cuối cùng người xui xẻo thái nguyên vương thị chu hạo nhiên là không quan trọng vì mau chóng hoàn thành đường sắt cùng điện báo tuyến đường t r ả i chu hạo nhiên để hai đại tập đoàn v ô n g ra nhận người ngắn ngủi một tháng liền tuyển nhận đến hơn năm vạn thanh niên trai tráng lao lực chu hạo nhiên từ trước đến nay hào phóng cho những n à y chiêu mới người đãi ngộ rất không tệ có thể nói là ứng g i như mây có một thanh con khí lực đi làm kiến trúc công đánh nền đường mở đường hầm đánh cốt điện lập nhà trong thời gian ệ p k ngắn ư chu n luyện, hạo n h tập nhiên liền cho đại đường đã sáng tạo ra vượt qua hai trăm linh g cái vào nghề cương vị đem lý nhị cao hứng ngủ không yên mấy năm gần đây lương thực quá thừa không chỉ có dậy vò lấy dân gian đồng dạng tra tấn triều đình bởi vì lương thực giá c ả quá thấp bách tính mặc dù có thể ăn cơm no nhưng là trong tay không có tiền tiêu phí có chút tiếng oán than dậy đất hai trăm không không không cái làm việc cương vị mang ý nghĩa chí ít có hai trăm linh không không hộ có thổ địa lương thực thu nhập bên ngoài thu nhập chí ít có thể lấy bản hoạt hạng mục dọc tuyến rất nhiều nơi kinh tế cho trong đại đường bộ gần như đình trệ phát triển kinh tế tìm tới một cái đột phá khẩu bách tính kiếm tiền có công tác mang ý nghĩa đại đường sẽ càng thêm yên ổn điểm này để lý nhị nằm mơ đều có thể cười tình đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn cao hứng người thế gia liền rất nao tâm tại đại đường hoàng đế cùng thế gia quan hệ có thể nói là tương đương phức tạp đơn giản tới nói hoàng đế không thể rời bỏ thế gia m ô n phiệt duy trì yên ổn địa phương cân đối tài nguyên đối ngoại chiến tranh chờ chút phương diện đều cần bọn hắn trái lại xem thế gia có cần dựa vào hoàng đế cho đặc quyền cùng dựng bình đại củng cố thực lực cướp lấy lợi ích duy trì tự thân địa vị khống chế đại đường xã hội tài nguyên song phương tức là đối lập lại là hai bên cùng ủng hộ để độ lợi ích hợp tác đồng bạn lúc đầu song phương trong ngươi có ta trong ta có ngươi đánh thành một đ o ạ n đi lên số hoàng đế cùng lấy thế g i a môn phiệt làm đại biểu sĩ tộc đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy qua mấy trăm năm có thể hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện một cái biến số đó chính là lý nhị hắn dùng thủ đoạn bạo lực tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó cướp đoạt hoàng vị hắn là một cái không tân u quy củ mà còn cả kế thừa lý lên lưu lại thế lực cường đại hoàng đế bản thân liền mười phần khó chơi ở thế g i a môn phiệt chuẩn bị cùng hoàng đế tiếp tục sĩ tộc cùng hoàng quyền ở giữa trò chơi thời điểm đột nhiên giết ra cái càng không tân quy củ chu hạo nhiên ở thế ra trong mắt người chu hạo nhiên cũng coi là vận kh chỉ dùng không đến thời gian mười năm liền hoàn thành từ một cái khắp nơi bị người nhằm vào tiểu nhân vật đến một phương đại lao thân phận chuyển biến còn thành lập một cái hoàn toàn mới học phái c ũ n g cấp tốc trưởng thành lên nguyên bản không có bao nhiêu người cảm thấy hắn sẽ là cái uy hiếp nhưng khi hắn cùng hoàng đế tiến tới cùng nhau sinh ra phản ứng dây chuyển t ạ i ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong suýt nữa hoàn toàn thay đổi đại đường nội bộ phân chia thế lực hắn dùng một bộ trước nay chưa có đồ vật lại lần nữa định nghĩa đại đường xã hội sinh thái đã đến để thế gia môn việt có tật giật mình trình độ chu hạo nhiên đang chơi đùa song tam đại gia đằng sau lại đem tay thành công rời khỏi đất liền Phải d ù người đại đây hạ mới Châu cách mắt mở Trung cậy cục n g là một cái, cái gì khác thế g ra xem không hiểu chu hạo nhiên muốn làm gì nhìn không thấu hắn tâm tư bọn hắn chỉ có thể từ hắn cùng thế lực của hắn trên thân cảm giác được một loại lạ lẫm nhưng mãnh liệt uy hiếp chu hạo nhiên không đơn thuần là một cái kẻ quấy dối hay là có thể là triệt để kết thúc thế g i a môn p h i ệ t thời đại nguy hiểm nguyên năm đại hạng mục đích rơi xuống đất để người thế g i a cảm nhận được xa so với t h i ể u quan c h i chiến uy hiếp càng lớn hơn bọn hắn không cho phép chu hạo nhiên tiếp tục hướng đất liền đưa tay nhưng khi bọn hắn bắt đầu hành động chuẩn bị đánh lén chu hạo nhiên thời điểm lại là lúng túng phát hiện bọn hắn di vang những cái kia mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn phóng tới chu hạo nhiên trên thân lại đột nhiên đã mất đi hiệu quả hướng lên đối với hoàng đế tạo áp lực sớm đã không còn hiệu quả gì đối với triều đỉnh các bộ tạo áp lực càng không có hiệu quả bởi vì lý nhị đã sớm đem tương đối lớn lục bộ quyền lợi phân tán đến ba tỉnh cùng đại lý tự v õ đạo tư các ngành những ngành này thế nhưng là lý nhị nhất ngôn c i u đ ỉ n h người thế g i a căn bản không s e n tay vào được đành phải lợi dụng ngự sử đài nhà mình luôn quan trên triều đình không ngừng hâm lại ai ngờ ngự sử đài lớn nhất bình xịt ngụy chính căn bản không phối hợp bọn hắn lý nhị cũng không để ý bọn hắn kết quả cãi đi cãi lại làm cho ngự sử đại các ngự sử chính mình cũng cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi về sau dứt khoát ngừng đối với chu hạo nhiên bản nhân vệ tội ngược lại đi cho phòng huyền linh trường tôn vô kỵ ma chu đ ớ trụ tôn phục giả bọn người tạo á Phong huyền lý nhị đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt xoay người đi võ công biệt viện đổi lao trai đi thế ra môn phiệt đối với dưới một chút thủ đoạn cũng không tốt dùng trước kia chỉ cần bọn hắn ở sau lưng đẩy một chút liền có vô số người thay bọn hắn xông pha chiến đấu hiện tại nha bọn hắn chỉ nói bằng miệng muốn người ta ra mặt nhưng chính là si tâm vọng tưởng người ta đi theo hoàng đế đi theo chu hạo nhiên không chỉ có tiền đồ càng có tiền đồ đồ đần mới có thể đi công kích mình thật tài chờ bọn hắn cảm thấy ở chính giữa trụ cột không giải quyết được chu hạo nhiên thời điểm bọn hắn rốt cục nhớ tới chính mình truyền thống kỹ năng địa đặt bôi đen bôi đen biên đồng dao chờ chút kỹ năng nắm lòng người thế nhưng là tương đương có hiệu lại chi phí rẻ tiền thủ đoạn sau đó đại đường dân gian liền bắt đầu có người gieo rắc chu hạo nhiên tin tức n ẩ m đường sắt tu kiến sẽ ảnh hưởng nơi đó phong thủy đ i ệ n báo tuyến đường bên trong ở yêu quái sẽ ăn người loại hình lời đồn tại đồn t đạo lời đồn chung có quan hệ chu hạo nhiên bản thân lời đồn số lượng là ít nhất không phải người thế ra cho người ta chủ mũ theo mà là chu hạo nhiên tự thân quang hoàn quá nhiều đại đường bách tính thế nhưng là thiết thiết thực thực từng chiếm được hắn vô số chỗ tốt trừ phi có chứng cứ rõ ràng nếu không người thế g i a cũng không dám minh bất dương gan truyền cho hắn muốn tạo phản loại hình nói chỉ dám nói hắn đạo đức cá nhân có thua thiệt phong lưu thành tính táo bạo thô tục loại hình không đau bất ngờ lời đồn thậm chí càng về sau bọn hắn ngay cả chu hạo nhiên nói cũng không dám lại truyền chỉ dám tại đường sắt cùng điện báo tuyến đường hạng mục thượng làm văn trường nói hắn cắt xén công nhân tiền công cho công nhân ăn thức ăn c h o heo loại hình đây cũng không phải người thế ra lương tâm phát hiện thật sự là bọn hắn cũng ch không nói chu hạo nhiên tự thân không có cái gì lớn chỗ bẩn liền xem như hắn tội ác chồng chất việc gác bất tận hắn cũng là tắc hạ học cung công chủ các đại nho vì học cung mặt mũi cũng không cho người khác tạo nhà mình cung chủ giao chu hạo nhiên không dễ chơi n a m đại hạ mắt liền tốt làm sao lý nhị phi thường trọng thị đường sắt cùng điện báo t u y ê n kiến thiết từ võ đạo tư thập lục vệ hòa đệ nhị lục chiến quân đoàn lựa đi ra một nhóm tinh nhuệ toàn bộ hành trình đi theo đội thi công ngũ tùy thời chuẩn bị đ ổ i những cái kia đến đây gây chuyện ra hỏa không cần hoài nghi lý nhị quyết tâm thế ra môn việt nếu là thật ảnh hưởng đến công trình tiến hành những cái kia bảo hộ thi công hiện trường binh sĩ thế nhưng là thật dám nổ súng. vẹn vẹn trinh quán m ộ ư ơ i năm năm trước ba tháng liền có hơn ba mươi tiến đến vô lực ngăn cản công trình thi công võ giả cùng tu sĩ bị đánh thành cái sảng bị tóm đằng sau đưa đến nam dương đảo quang trồng trọt càng là vượt qua ba nghìn người lý nhị dùng cường ngạnh thủ đoạn nói cho thế nhân ai cũng đừng đến đã thiết lộ cùng điện báo chủ ý hắn nhẫn mại là có hạt độ nhằm vào năm đại hạng mục đích quay dối đức quang tiến hành hơn nửa năm cuối cùng vẫn người thế gia đình trước không nổi mấy ngàn người bị trộm tới lớp nam dương h ồ trời trên trăm cái tinh nhuệ võ giả và vài người tu sĩ có mộ phần đều cao một thức bọn hắn thật sự là hao không nổi mấu chốt là theo ngũ đại bắt tiến lên Trên địa p h ư ơ n g n hai ữ n g cái t lực thông qua ạ n ă m sáu n nguyên g phục vụ, thật m đ ư ợ c t i ề n người t h ế ra cuối cùng m ộ t tổ đạo Hảo chức Chu cũng Nhiên hồng lỗ bác h n trinh ờ n g t bắt đầu chu hạo nhiên đáp ứng hoàng p h ủ đa bảo muốn trợ giúp hắn tại trong kết giới thành lập được một bộ cơ sở công nghiệp hệ thống dù là chu hạo nhiên rất rõ ràng lấy trong kết giới môi trường tự nhiên nhân khẩu quy mô cùng tài nguyên hạn chế Căn bản k hoàng ô n năng chống g có khả h đỡ lấy một bộ hoàn chỉnh cơ c n sở ô n g h i ệ p n h ư n g là hắn đa ã đáp đ Phủ ứng Hoàng Phủ đa bảo nói h định phải làm tròn lời hứa. Dù là chỉ là làm đối với Hoàng Phủ đa bảo vất giúp mình chỉnh lý tư liệu báo đáp hắn cũng muốn hoàn thành. Hoàng Phủ ấ vất t tròn tư đối Đa đáp Đa cũng muốn n giúp Bảo vả Bảo lời với liệu làm là là làm lý Dù báo qua hắn còn lại dài dằng dặc trong đời duy nhất chấp nghiệm chính là không thể nhìn tâm huyết của mình nước c h ả y về b i ể n đông cho nên cho dù biết rõ kết cục hắn cũng phải nỗ lực thử một chút trời tối người yên thời điểm chu hạo nhiên sẽ đem mình phóng tới vị trí của hắn đi làm một chút tương đối hắn phát hiện mình cùng hoàng phụ đa bảo tại trên bản chất là cùng một loại người có được đồng dạng c h n h i ệ m về nhà đã thành hy vọng xa vời bọn hắn có thể làm chính là ở thế giới này lưu lại chính mình đăng ký đợi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc lại quay đầu thời bọn hắn có thể xác định cuộc đời của mình cũng không phải là tầm thường vô vi mà là tràn đầy đặc sắc không gian tùy thân dung tích đã lớn đến chỉ cần hai ba chuyến liền có thể đem hoàng p h ủ đa bảo cần nguyên liệu máy móc thiết bị vận đi qua chu hạo nhiên không cần thiết thường xuyên hướng thiên ngai hải rất chạy hắn cũng đã đáp ứng hoàng p h ủ đa bảo tận lực không đi quấy r à y nhưng là thành lập một bộ cơ sở công nghiệp thứ cần thiết quá nhiều quá hôn tạp huống hồ lĩnh nam tự thân sinh sản quy mô có hạn còn muốn duy trì quan trung công nghiệp hệ thống trùng kiến tự thân cũng đang nhanh chóng k h í c t t r ư ờ n g có thể để lại cho hoàng phủ đa bảo sản lượng thật không có nhiều rất nhiều máy móc thiết bị cùng nguyên liệu liền trồng chất tại to lớn trong kho hàng chu hạo nhiên cũng sẽ không khiến cái này đổ vật ở nơi đó một mực hít bụi đợi đến tất cả đều chuẩn bị xong lại chuyển vận đi qua cái này bất có lời cũng bất khoa học thế là hắn khó tránh khỏi liền muốn nhiều chạy mấy chuyến lại có chính là theo đại đường công nghiệp quy mô càng lúc càng lớn đối với cao su mọi đồng cùng vàng bạc mạ nở n tít các loại nguyên liệu nhu cầu cũng càng lúc càng lớn mặt khác nguyên liệu còn dễ nói đại đường cảnh nội trên cơ bản đều có thế nhưng là cao su y nguyên vẫn là muốn dựa vào hoàng phụ đa bảo đến cung ứng chu hạo nhiên những năm này tại lĩnh nam nam dương các vùng trồng trọt cây cao su còn muốn mấy năm mới có thể lần lượt tạo n h i ề u cây trước đó hắn vẫn là phải hàng năm không định kỳ chạy mỹ châu tiến hành giao dịch không chỉ là muốn, chạy mỹ -châu giao dịch, hắn còn muốn phụ trách đem một chút hạng nặng thiết bị cùng đại lượng đường dây xi măng vật liệu đá mang đến quan trung khu công nghiệp cùng các nơi công trường lấy đại đường hiện có giao thông điều kiện nếu như không có hắn cái kia có thể xưng kinh khủng vận chuyển năng lực đừng nói năm năm hoàn thành năm đại hạng mắt khả năng ngay cả quan trung khu công nghiệp cũng không thể đúng hạn hoàn thành kiến thiết hắn sở dĩ nguyện ý xung làm n h ụ c thân xe chuyển vận nguyên nhân tương đối phức tạp thứ nhất là thật sự là hắn có thừa nhanh đại đường các hạng công trình kiến thiết ý nghĩ không nguyện ý bởi vì giao thông nhân tố chế ước kéo chậm kế hoạch của mình thứ hai là lý nhị đã có chút không nín được muốn lần nữa đối với xung quanh xuất thủ cao kiến v õ như là trong lịch sử như thế từ t r i n h quán 13 năm bắt đầu hạ cờ dở tại đại lăng hà bắc bờ tu kiến quy mô thật lớn công sự phòng ngự đầu này công sự phòng ngự toàn dài vượt qua 1.200 dặm cơ hồ bao trùm hai nước biên cảnh địa khu tất cả mấu chốt tiết điểm bởi vì có chu hạo niên h tự mình thụ ý cùng người thế ra tại biên cảnh các trận bên ngoài lớn làm buôn lậu mậu dịch câu lý người đạt được xa so với trong lịch sử nhiều hơn nhiều kiến trúc nguyên liệu cùng tiện lợi công sự tu kiến tốc độ cùng phòng hộ đẳng cấp phi thường kinh người lý nhị ngay từ đầu là không nguyện ý cho câu lý người hoàn thành đầu phòng tuyến này cơ hội bởi vì đầu phòng tuyến này sẽ đối với tương lai đại đường kế hoạch tác chiến gia tăng rất lớn độ khó nhưng nhìn đến đại đường từ đầu phòng tuyến này thượng kiếm lấy đến đại lượng chỗ tốt lại lượng lớn tiêu hao câu lý quốc lực khiến cho câu lý bách tính tiếng oán than d ậ y đất hắn ngầm cho phép chu hạo nhiên cùng người thế gia tư địch hành vi thêm nữa đại đường quân đội súng đạn hóa tiến lên tương đối thuận lợi đầu này ngàn dặm phòng tuyến tác dụng càng ngày càng nhỏ lý nhị liền triệt để mặc kệ phòng tuyến thành lập hắn tự tin lấy đại đường cường đại quốc lực cùng lực lượng quân sự đợi đến cơ hội thích hợp hoàn toàn có năng lực nhất cử diệt đi uy hiếp này trùng châu trên trăm năm địch nhân lấy cao kiến võ suối đóng tô văn các loại cầm đầu câu lý cao tầng đối với đại đường diệt đi quyết tâm của bọn hắn lòng đánh cho tàn phế tây bất quyết nuốt lấy thổ cốc hồn đem thổ phiền dày vào một đoàn đ ầ y dối đại đường đi khắp có thể đánh trừ bọn hắn cơ hồ đều bị thu thập mất rồi đối mặt loại tình huống này muốn nói bọn hắn không sợ tuyệt đối là giả bọn hắn biết rõ lấy lực lượng của mình vô luận như thế nào đều không thể ở chính diện trên chiến trường chiến thắng đại đường biện pháp duy nhất chính là bắt chức trước đó đối phó đại tùy như thế dùng phương bắt trời đông giá rét mài chết đại đường thế là tu kiến khổng lồ hệ thống phòng ngự đến cùng đại đường bỏ đi hao tổn chiến liền thành bọn hắn số lượng không nhiều ứng đối biện pháp câu lý cảnh nội không chỉ là xây dựng bên i c ả n h khổng lồ phòng tuyến các nơi càng là tăng cường thành trì phòng hộ đẳng cấp an thị thành các loại trọng yếu thành trì tường thành đều tu đến hai mươi m tốt so trường an tường thành còn muốn khoa trương bọn hắn còn tại trong nước từng cái giao thông yếu đạo thượng xây dựng số lớn pháo đài vĩnh cố công sự các loại công trình cao kiến vo nghe theo suối đóng tô văn đề nghị tại nông nô chế bên trên tiến hành mở trói khiến cho số lớn dân tự do tràn vào đến các nơi công sự phòng ngự phụ cận làm đồn điển vì các nơi quân đội cung cấp đại lượng lương thực vật tư tăng cường các nơi quân đội thủ thành năng lực có thể nói ngắn ngủi tầm mười năm thời gian bên trong cao kiến võ bọn người không tiết giá thành đem câu lý biến thành một cái thiết con r ù a một cái con n h í m lớn trên quân sự chuẩn bị chỉ là thứ nhất bọn hắn đối với đại đường thái độ mới gọi một cái không đúng chính quán mười một năm ngay tại tây đột quyết bị lý nhị đẻ xuống đất lặp đi lặp lại ma sát đằng sau cao kiến võ liền rất không biết xấu hổ cho đại đường nội quốc thư tự xưng muốn nhận đại đường thái thượng hoàng vĩ phụ cũng thỉnh cầu đại đường triều đỉnh khôi phục đối với câu lý vương sắc phong câu lý tự nguyện trở thành đại đường nước phụ thuộc ý đồ lấy hèn mọn nhất tư thái đến chiếm cứ đạo đức bãi đất để lý nhị trước khi động thủ suy tính một chút ảnh hưởng ta đất cao kiến võ quốc thư thế nhưng là đem lý nhị buồn nôn quá sức lúc này đem quốc thư xé vỡ nát mắng to cao kiến võ không biết xấu hổ còn muốn làm chấm h u n h đệ khác họ thật sự là n g ư ợ không biết mặt d à i hoàng đế rất t ứ c giận nhưng là trên triều đình người đuôi mù rất nhiều lại có thể có người nhảy ra khuyên hoàng đế tiếp nhận cao kiến võ thỉnh cầu bọn hắn cho ra lý do nhìn rất cao đại tượng nói cái gì đại đường chính là thiên t r i ề u thượng quốc tự nhiên cho phương bắc man di một cá thể sẽ lên quốc uy nghiêm khí tượng cơ hội v v lý nhị khí trực tiếp đem dâng thư mấy tên đi đẩy đến thuộc trung đi nào quãng lại đem câu lý sứ giảm ộ t trận mắng cảm thấy còn chưa đủ môi giận t r ự cao tiếp thị phái nội thị đến c kiến võ vương vào quốc chỉ tại trinh quán mười hai năm tháng sáu lại phái tới sứ giả đệ trình quốc thư thỉnh cầu lý nhị cho phép bọn hắn phái người đến đại đường học tập lý nhị không có coi ra gì thuận miệng sẽ đồng ý lý nhị nhất thời chủ quan thế nhưng là chọc tới đại phiền thoái cao kiến võ lập tức phái tới đại đường hơn hai người du học đoàn phụ trách tiếp nhận du học sinh quốc tử giam không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đến tại trong một đoạn thời gian rất dài bởi vì thiếu khuyết nhân thủ sơ s u ấ t đối với câu lý du học sinh giám thị đợi đến quốc tử giam lấy lại tinh thần có hơn ba trăm cái câu lý du học sinh biến mất vô tung vô ảnh lý nhị tức giận hạ lệnh nhất định phải đem những người này tìm ra sống phải thấy người chết phải thấy xác hơn ba trăm cái ngoại quốc du học sinh tại đại đường mất tích đây chính là đem đại đường mặt cho mất hết có thể bách kỵ trường an b ạ n niên hai huyện phủ n h à cùng m ộ ư ơ i sáu vệ mấy ngàn người tìm nửa tháng cũng không có tìm tới dù là một cái người mất tích lý nhị lúc này cảm giác sự tình không đơn giản đại đường hộ tịch quản lý không phải bình thường nghiêm người nhà đường muốn đi xa nhà nhất định phải ghi mục lộ dẫn tùy thân mang theo thân phận văn điệp nếu không căn bản không có khả năng lặng yên không tiếng động rời đi chính mình hộ tịch mất tích thế nhưng là ba trăm cái đủ bên trong người bọn hắn từ đâu tới lộ dẫn cùng thân phận văn điệp muốn nói hơn ba trăm người tại trường an sinh không gặp người, chết không thấy sát, là cái đầu góc người bình thường cũng sẽ không tý tưởng trừ phi là những người này sớm có dự m ư u còn có tại trường an có rất lớn quyền lợi người phối hợp bọn hắn mới có thể tránh thoát kiểm tra lý nhị để lý quân tiện đ i ề u bách kỵ ti đi qua năm năm tất cả liên quan tới người ngoại bang viên tại trường an cùng quan trùng các nơi đ i chép lại để cho mã chu cùng b u ồ n bán trên biển nha môn đ i ề u đại lượng xuất nhập cảnh đ i chép rốt cuộc tìm được manh mối khóa chặt một cái người khả nghi tân nhiệm trường an lệnh quách hoài quách hoài là thanh hà thôi thị con rể mà thanh hà thôi thị là đối với câu lý buôn lậu mậu dịch chung lớn nhất người thu hoạch muốn nói hắn cùng câu lý người không có một chút quan hệ lý nhị là không tin hắn hạ lệnh tôn phục già bắt q u á c hoài h trong đêm thẩm vấn q u á c hoài h không phải cái gì xương cứng rất nhanh liền bàn giao sự tình mòn nguồn hắn có thể lên đảm nhiệm trường a n lệnh đạt được thanh hà thôi thị đại lực bảo cử hắn lên đảm nhiệm không bao dài thời gian liền được thanh hà thôi thị ám chỉ muốn hắn trợ giúp xen lẫn trong những cái kia câu lý du học sinh ở trong đội ngũ một số người âm thầm rút lui đại đường tôn phục già căn cứ hắn lời nhắn nhủ manh mối rất nhanh xác định những người này đường chạy trốn bất quá những người kia đã sớm thông qua đường biển về tới câu lý cảnh nội đại lý tự đã không cách nào tiến một bước truy bọn hắn tại trước khi mất tích đi qua t i nông tự thiết lập ở quan trung cùng hà nam đạo mấy chỗ d ụ n g thí nghiệm tôn phục già hoài nghi bọn hắn dùng du học sinh thân phận tiến vào đại đường chính là vì trộm cắp chu hạo nhiên mang tới những cái kia cao sản lương thực giống gốc chu hạo nhiên như vậy cây tặc gia hỏa rất sớm đã làm xong dự phòng giống tốt chuyển ra ngoài chuẩn bị hắn tại xuất ra cao sản giống tốt thời liền đem tương quan gây giống kỹ thuật giao cho lý nhị để triều đình bồi dưỡng thương dụng chủng loại khống chế cao sản giống tốt trung nguyên đối với tiêu thụ bên ngoài bán tính trạng khó mà trường kỳ duy trì đời thứ ba sau này tạp giao hạt giống đây cũng là vì gì đại đường cao sản cây trồng trùng khắp nơi đều làm m à quốc gia khác nhưng không có những này cao sản cây trồng nguyên nhân quốc gia khác dù là đạt được cao sản cây trồng h ạ t g i ố n g trùng hai năm liền không thể lại lưu trùng bởi vậy chỉ cần đại đường nắm chặt giống gốc chủ nguyên n g liền có thể tại nông nghiệp lĩnh vực bảo trì ưu thế tuyệt đối câu lý người nông nghiệp kỹ thuật nguyên bản liền không phát đạt bọn hắn rất sớm đã thông qua buôn lậu đạt được thích hợp bọn hắn nơi đó hoàn cảnh lúa nước cây ngô cùng khoai tây mà móng nhưng là trùng hai năm sẽ xuất hiện các loại vấn đề giảm sản lượng nghiêm trọng cần hàng năm từ đại đường thu hoạch hạt giống nhưng chỉ dựa bọn hắn thông qua quan hệ giải được đại đường ti nông tự gây giống quá trình liền kế hoạch trộm cắp những cái kia giống gốc chỉ để thoát khỏi hạt giống bóp cổ vấn đề thế là liền có cao kiến võ lợi dụng du học nhân viên làm ngụy trang trong phái điệp đến đại đường trộm lấy giống gốc vàng thao lẫn lộn thao tác biết được chân tướng lý nhị trực tiếp xù lông bất quá lúc này muốn truy hồi giống gốc đã là không thể nào ân sự t ì n h hắn t r ọ n phạt thanh hà thôi thị thừa cơ lại đem thôi thị nhất hệ quan viên chen ép một nhóm đây cũng là thanh hà thôi thị tại phản đối năm đại h ạ mắt lúc rơi xuống đất cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp một một một n g y ê n nhưng là câu lý người đạt được cao sản giống tốt đã thành sự thật lý nhị cho là một khi câu lý người hoàn toàn đem cao sản giống tốt phát triển ra đến thế tất sẽ trên phạm vi lớn tăng cường thực lực của bọn hắn cho nên từ t r í n h quán mười lăm bắt đầu lý nhị tăng nhanh đối với câu lý người chuẩn bị chiến đấu động tác chu hạo nhiên đến không cảm thấy đạt được cao sản giống tốt câu lý người mức độ nguy hiểm có cái gì chất tăng lên còn một lần khuyên giải lý nhị không nên gấp g ắ p đâu nhưng là để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là nếm đến ngọn ngọt câu lý người thế mà còn không vừa lòng trở tay liền phái người bắt cóc một cái trường an quân công hắn nhân viên tạm thời cả nhà lấy được thuốc nổ đen phối phương cùng sinh sản công nghệ cái này nhưng làm hắn cho triệt để c h ọ c giận mặc dù tại đại đường có được thuốc nổ đen phối phương cùng công nghệ chế tác thế lực không ít nhưng tất cả mọi người đều có ăn ý đó chính là thuốc nổ đen phối phương cùng công nghệ chế tác tuyệt đối không thể ngoại truyền cho dù là thanh hà thôi thì cũng không dám coi trời bằng vùng đem thuốc nổ đen loại này là đủ cải biến chiến trường thế cục lợi khí đưa cho câu lý người người thế g i a cùng hoàng đế quan hệ lại thế nào khẩn trương cùng chu hạo nhiên lại thế nào không đối phó đó cũng là trong đại đường bộ sự t ì n h tuyệt đối sẽ không để thế lực ngoại quốc dính vào xua hổ nuốt xói loại chuyện này giới hạn vào trong bộ tranh đấu tuyệt đối không thể đem một đầu nuôi không quen bạch nhãn lam dẫn tới trong nhà đến trung châu ở phương diện này thế nhưng là có màu giáo h ấ n người thế g i a muốn chính là một cái nghe lời hoàng đế tuyệt đối không phải một cái phản qua tay đến liền dám tàn sát địch nhân của mình thuốc nổ đen phối phương cùng công nghệ chế tác mất đi không chỉ có làm phát bực lý nhị cùng chu hạo nhiên đồng thời cũng làm phát bực người thế g i a chu hạo nhiên tham gia lý nhị nóng này thế g i a g i a chủ có mặt một lần hội nghị bí mật trong hội nghị lý nhị nói ngay vào điều chính chấm không muốn nói nhiều một câu chấm muốn tiêu diệt câu lý người vĩnh trừ hậu hoạn c h m không muốn các ngươi cản trở các ngươi nhớ kỹ chấm không phải chấm cái tiêu biểu thúc nếu như các ngươi dám ở phía sau d ở t r ò trâm không để ý trước giải quyết các ngươi lại đi giải quyết ngoại địch hiện tại trâm không chỉ có muốn các ngươi thái độ còn muốn các ngươi xuất ra hành động thực tế đến hoàng đế đằng đằng sát khí lời nói rơi vào những thế gian này gia chủ trong lỗ thai liền cùng bừa đòi mạng không sai biệt lắm lấy hoàng đế những năm này thủ đoạn cùng tích lũy thực lực mà nói hắn những lời này tuyệt đối không phải tại nói chuyện gia cân hắn là thật dám lật bàn chu hạo nhiên thì là tại bọn hắn châu đầu ghé thai thời điểm không ngừng vươn đầu l ư i liếm bờ môi gần nhất chạy đường dài nhiều lắm hỏa khí thật to lớn xem ra ta thân thể này mặc dù đủ cường đại nhưng v về sau được thật tốt rèn luyện mới được chờ một lúc muốn hay không đi thái y viện làm điểm xuống lửa thuốc uống ăn tính toán hay là để lão lưu cho ta phối điểm trà l ệ n h đi ta nhớ được cải tiến đằng sau trung thành dược rất khổ để lão lưu kiếm một ít cam thảo có lẽ có thể dễ uống điểm người ở chỗ này nhưng không biết hắn nghĩ đến cùng trà l ệ n h trừ h ỏ a sự tình hắn gái kia không ngừng liếm bờ môi động tác cùng chạy không đến nhìn không thấy đáy ánh mắt rơi vào người bên ngoài trong mắt lại vừa kết hợp hắn qua lại đ ộ n g một chút lại đánh nhau kinh lịch rất nhanh bị não người bổ thành ai dám không đáp ứng hắn liền muốn nhắm người mà phệ ở đây đều là hắn người quen biết cũ chu hạo nhiên tại bình thường người nhà đường trong lòng chính là một cái b ù tát một dạng thầy thuốc nhân tâm đương thế thần tiên sống nhưng bọn hắn lại là biết cái này mặt ngoài người vật vô hại người thanh niên trong tay nhân mạng là lấy vạn làm đơn vị giết người cho tới bây giờ đều là chẳng trễ liên s ắ t võ giả tu sĩ đều cùng giết con gà con không sai bị lắm mấy cái kia cái gọi là đại đường tàn bạo nhất tướng lĩnh cùng vị này so sánh đều lộ ra là như vậy mặt m ũ i hiền lành hòa ấy dễ gần hoàng đế uy hiếp còn có chô giảng hòa nhưng thật đem vị này tu là một dạng gia hỏa làm phát bực hắn là thực có can đảm đem bộ đội cùng hạm đội kéo đến cửa nhà bọn họ tùy thời trình diễn mấy trận tại hoàng đế uy áp cùng chu hạo nhiên uy hiếp phía dưới người thế gia cấp tốc đã đặt thành nhất trí biểu thị tuyệt không cho hoàng đế bắt trinh thêm phiền cũng đồng ý xuất tiền ra người tăng tốc trường an đến lưu châu đường sắt kiến thiết cũng tán thành triều đình mở rộng đăng châu thủy sư tự biết đối lý thanh hà thôi thị thậm chí tuyên bố đem d à i ư u đường sắt trải qua thôi thị thổ địa miễn phí đưa cho đại đường thiết lộ khai phát tập đoàn lý nhị rất hài lòng người thế gia tỏ thái độ phái trường tôn vô kỵ theo vào đốc xúc bọn hắn hành động chu hạo nhiên ôm lão lưu tự mình đưa tới cha lệnh uống thoải mái lý nhị thì là ngồi trồm hồm trên mặt đất địa đổ không có chút nào khổ xem con mắt của ngài đều đỏ nòng tính quá lớn có cần phải tới một chén đi trừ hỏa chu hạo nhiên rót cho hắn một chén trà lạnh ngồi sồn hắn đối diện lý nhị b á i kéo ra hắn n g ư ỡ n khí không nhịn được nói đi đi đi đừng ảnh hưởng trong dựng hình chu hạo nhiên gặp hắn không uống ngang đầu đem trong chén trà lạnh xử lý cười ha h à nói vậy hạ quả gấp muốn đánh câu lý người ít nhất cũng phải đợi đến giải u đường sắt tu t h ô n g nói ít muốn thời gian hai năm đâu ngài đây là sao làm cái gì trên đồ làm việc thời gian hai năm có trời mới biết thế cục sẽ có biến hóa gì hiện tại liền định ra kế hoạch tác chiến hoàn toàn không cần thiết lại nói loại công việc này giao cho vệ quốc công bọn hắn liền tốt không cần làm phiền ngài hao tâm tuân sức h ừ lý nhị không muốn phản ứng hắn lạnh ngại ừ lạnh một tiếng tiếp tục dựng hình bệ hạ n g ư a tay chu hạo nhiên ở một bên lại nhải cái không xong lý nhị không cách nào bình tĩnh lại cân nhắc vấn đề dứt khoát đem trong tay cây thức cùng bút chị quăng ra trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là nói nhiều chu hạo nhiên cười nói hắc hắc thần đây là cho ngài giải b u ồ n chút đấy không cần đến chấp dưỡng khí nhiều năm như vậy biết được phân tức vậy ngài nóng tính lớn như vậy là bởi vì cái gì còn không phải không yên lòng lý nhị đứng người lên làm đến chính mình đại lão bản trên đế ngươi thật cho rằng bọn họ hiểu ý cam tình nguyện nhìn xem chấm diệt đi câu lý người chu hạo nhiên sờ mũi một cái nói nếu như là thần muốn quấy dối thái tử chính là cái rất tốt đột phá khẩu lý nhị nghe vậy con mắt càng đỏ một chút chương hai trăm sáu mươi chín đối sách thái tử lý nhị có chút ngạc nhiên việc này cùng thái tử có quan hệ gì tâm hắn nói chẳng lẽ là thái tử cùng người thế gia cấu kết đến cùng nhau không có khả năng à thái tử thế nhưng là đối với người thế gia tương đương phản cảm trước đây ít năm thái tử tuyển chất phi mấy cái người thế g i a tự mình đánh vỡ thế g i a nữ không gả hoàng gia ước định biểu thị muốn gả đích nữ cho thái tử thái tử lúc đó liền cự tuyệt cùng mấy đại thế g i a môn phiệt huyên nào rất không thoải mái chẳng lẽ là thái tử mặt ngoài cự tuyệt người thế g i a cành ô liu trong âm thầm lại tiếp thu bọn hắn đầu nhập điều đó không có khả năng a thái tử hẳn là rõ ràng chỉ cần chính hắn không tìm được chết hoàng vị sớm m u ộ n là hắn chỉ cần thái tử không đốc tuyệt đối sẽ không đi tụ lại chu hạo nhiên bên ngoài bất luận kẻ nào lý nhị đối với mình nhi tử rất có lòng tin nhi tử những năm này ưu tú biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt cảm thấy nhi tử sẽ không phản đốc nhưng loại này lời nói từ chu hạo nhiên trong miệng nói ra hắn lại có chút trong lòng không chắc chu hạo nhiên cũng không bình thường là một cái người ngoài cuộc có c ũ n g sự tình hắn xem khả năng so với chính mình rõ ràng hơn chu hạo nhiên nhìn ra sự lo lắng của hắn lắc lắc đầu nói vậy hạ thái tử rất tốt cùng người thế ra một mực duy trì khoảng cách an toàn đâu lý nhị do dự một lát hỏi vậy ngươi vì sao đột nhiên n h ắ c lên thái tử chu hạo nhiên bất đắc gì nói ngài nhìn xem thần chỉ là để thái tử đẩy miệng trong lòng ngài liền có hoài nghi thật sự là khó có thể tưởng tượng ngài ở trên chiến trường nếu là nghe được thái tử tại trường an tạo phản đoạt vị tin tức ngài biết có như thế nào ý nghĩ không biết thái tử tuyệt đối sẽ không tạo phản lý nhị trả lời mười phần khẳng định bất quá hắn lời nói này nói không khỏi tâm trên thực tế tại hắn xác định thái tử là một cái hợp cách người thừa kế đằng sau hắn một lần hy vọng thái tử có thể thật tạo phản để hắn nhìn thấy một cái hợp cách hoàng đế hẳn là có hùng tâm cùng thủ đoạn đương nhiên loại ý nghĩ này hắn chỉ dám tại trong đầu ngẫm lại mà thôi cũng không muốn thật nhìn thấy nhà mình nhi tử đi con đường cũ của mình chu hạo nhiên giận g ữ nói nhìn xem nhìn xem bệ hạ ngài tâm loạn lý nhị trầm mặc không nói chu hạo nhiên nói ra bệ hạ đối với thái tử tín nhiệm quá yếu ớt nhiều khi rất dễ dàng để cho người ta lợi dụng sơ hở không phải thần khoe khoang thần đối với thái tử tín nhiệm tuyệt đối so với bệ hạ mạnh hơn nhiều thần đối với thái tử tín nhiệm đến từ đối với mình chuyển cho thái tử những cái kia lý niệm tự tin mà bệ hạ đối với thái tử tín nhiệm sở dĩ trở nên yếu ớt không chịu nổi là bởi vì ngài căn bản cũng không hiểu rõ thái tử muốn cái gì ngài là muốn dạy ra một cái hợp cách hoàng đế thần lại là muốn dạy ra một tính cách kiện toàn người bình thường một cái người bình thường sẽ không ở phụ thân của mình phía sau hạ độc thủ nhưng là một cái bình thường hoàng đế người thừa kế có thể sẽ làm như vậy lý nhị bạo cả giận nói ngươi im miệng ngươi biết mình tại nói cái gì sao chu hạo nhiên thản nhiên nói bệ hạ không cần d ạ n g này ngài n g h e được không có sai ta nói chính là ngài đại đường hoàng đế bệ hạ Ngươi! nhị đưa tay chỉ vào hắn, răng lên, nói không nên lời thêm lời thai đến. Huyền vũ môn chi biến là trong lòng của hắn một cây gai, cho dù là đã cách nhiều năm lại để lên, hắn y nguyên gai, đưa lời lời thai chi lại Lý là là chỉ khí thêm thừa cho cách kh đã để tay của một cây y vào vũ ru dù phát hiện một chút thú vị đồ vật người im ngay lý nhị giống giận đánh g a y hắn có một số việc đi qua chính là đi qua không có khả năng nhắc lại chu hạo nhiên thấy tốt thì lấy xác định chính mình một chút suy đoán mặc dù lý nhị cùng hắn đều không có điểm phá nhưng là lý nhị thái độ cùng phản ứng đã đầy đủ chu hạo nhiên xác minh ý nghĩ của mình lý nhị bưng lên chứa trà lạnh n ấ m giữ nhiệt một hơi uống cạn sạch bên trong nước trà túi đầu xuống không nói chu hạo nhiên an vị tại hắn đối diện nhìn xem hắn không nói lời nào qua đại khái mười mấy phút lý nhị chậm rãi nói ra thân hành chấm nên như thế nào tránh cho thái tử bị liên lụy những người kiết nhưng mà cái gì sự tình đều làm được hắn đối với người thế gia có tự nhiên không tín nhiệm nếu chu hạo nhiên nâng lên bọn hắn có thể sẽ dùng thái tử làm văn t r ư ờ n g vậy hắn liền không thể không phòng chu hạo nhiên quá rõ ràng trong lịch sử lý thừa cằn là bởi vì cái gì bị phế sạch tại lý nhị thấu dò dỉ ra muốn đối với câu lý xuất binh ý tứ đằng sau hắn vẫn đang chờ cơ hội bệ hạ thần mới vừa nói qua ngài ở tiền tuyến đạt được thái tử tạo phản tin tức mới trí mạng nhất bởi vì ngài muốn cô kỵ chiến sự tuyệt đối không có kiên nhận đi kiểm chứng tin tức thật giả ngươi muốn cho chấm từ bỏ thân trinh nhưng ngược cái kia t h nghĩ đến lại cùng là thấy rõ ràng lý nhị võ đạo mặc dù đột phá nhưng là thân thể của hắn tình huống cũng không lý tưởng di chuyển từ đậu hoàng hậu gia tộc tật bệnh cũng không phải là dựa vào võ đạo tu luyện liền có thể giải quyết hắn rất lo lắng cho mình bỏ lỡ lần này chứng minh cơ hội của mình hắn quá cần muốn như vậy một cái cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ ngươi nhưng còn có biện pháp khác hắn hỏi chu hạo n h i ê n đạo ngươi nếu đổi tự xưng liền nên chạm tại trên ta đi cân nhắc vấn đề dù sao ngươi có thể nhìn thấy đồ vật xa so với ta hơn rất nhiều không phải sao chu hạo nhiên nghĩ nghĩ nói ra chúng ta nếu biết vấn đề ở nơi nào tự nhiên là có biện pháp giải quyết Kỳ thật loại chuyện này giải quyết cũng không khó khăn chỉ cần để thái tử thái thượng hoàng cùng hoàng hậu cùng ngụy vương tề vương việt vương thục vương còn có tất cả cùng thái thượng hoàng có liên hệ máu mủ nam ninh đồng thời xuất hiện trên triều đình là được l ý n h ị sau khi nghe xong đầy đầu dấu chấm hỏi vì sao muốn nhiều người như vậy xuất hiện trên triều đình c h â m trực tiếp mang theo thái tử đi tiền tuyến chẳng phải là tốt hơn chu hạo nhiên lắc đầu nói bệ hạ mấu chốt của vấn đề cũng không tại ngài cùng thái tử ở nơi nào mà ở chỗ nhất định phải g ã y mất bọn hắn cầm bệ hạ thân nhân làm văn chương khả năng coi như thái tử đi theo ngài bên người ngài cũng có thể là thu đến bất kỳ một cái nào hoàng tộc thành viên tạo phản tin tức chỉ cần bọn hắn nghĩ đến lợi dụng nội bộ hoàng tộc mâu thuẫn ảnh hưởng chiến cuộc thanh tước a khác trẻ con ô tiểu lý âm đều có thể là tạo phản người kia thậm chí người kia còn có thể là thái thá hoặc là dứt khoát là hoàng hậu lý nhị nhất bàn tay đập vào trên lan căn ghế đem xử lý cái ghế đập thành mảnh vỡ hắn giận không kèm được nói bọn hắn sao dám như vậy bọn hắn thật dám chu hạo nhân đạo bệ hạ không cần đối với người thế g i a ôm lấy cái gì huế y tưởng càng không cần đối với tình người ôm lấy huế y tưởng h i ể n c h i ế t lời nói nhân tính bản ác nghe tàn khốc lại là sự thật sói đói chính là sói đói biến không thành trung quyền hiện tại đại đường đã không phải là mười năm trước đại đường chỉ có nội bộ hoàng tộc xảy ra vấn đề mới có thể ảnh hưởng đến đại đường ổn định cho nên chúng ta không thể cho bọn hắn lưu lại bất kỳ sơ hở lý nhị lần nữa lựa chọn trầm mặc chu hạo nhiên cũng không có dừng lại thêm quay người tiếp tục đi làm khổ lực dù sao giải h u châu đường sắt cũng muốn khai công muốn đồng thời cung ứng hơn hai n g h n cây số đường dây tà v ẹ t gỗ xi măng vật liệu đá các loại nguyên liệu chỉ dựa vào lĩnh nam hiện có sản lượng vẫn còn có chút không đủ dù sao chiến tranh cần tài nguyên cũng không ít còn cần mau chóng để đại đường sắt é p xi măng quân công sản lượng nâng cao một bước mới lạ có mười năm trước đánh xuống cơ sở lần nữa mở rộng đại đường công nghiệp quy mô muốn dễ dàng nhiều bất quá rất nhiều mấu chốt thiết bị nguyên liệu g i linh kiện gia công loại hình đồ vật muốn kịp thời đúng chỗ tránh không được muốn vất v à một chút chu hạo nhiên, cái này hình người đội hắn dùng hơn hai tháng thời gian hướng quan trung cùng các nơi vận chuyển thiết bị nguyên liệu đợi đến quan trung từng cái khu công nghiệp lần lượt đầu nhập sinh sản mới trở lại trong nhà bồi người nhà lý lệ thục vẫn muốn hai thai lại không mang thai được theo niên k ỳ tăng trưởng nàng có chút luôn uống buộc chu hạo nhiên ở nhà tạo ra con người xuân hiệu cũng đưa ra muốn hai thai yêu cầu đáng thương chu hạo nhiên cái kia không phải người thân thể cũng có chút gánh không được mỗi ngày đau n h ấ t cũng khoái hoạt lấy thời gian nhoáng một cái lại là ba tháng trôi qua chu hạo nhiên vất vả được đền đáp lý lệ thục cùng xuân hiệu song song có tin mừng hắn cuối cùng từ nặng nghề vất vảy tấy chung tạm thời giải thoát đi ra bất quá hắn nhẹ nhõm thời gian cũng không có hưởng thụ mấy ngày lý nhị liền sôi động sống qua trong nhà hắn bệ hạ xảy ra đại sự gì lý nhị đột nhiên đến thăm để chu hạo nhiên không khỏi dâng lên m ộ ư ơ i hai phần lo lắng lý nhị trả lời để hắn muốn làm im lặng t h ậ n hành ngươi là thời điểm bắt về trường an hắn lời này để chu hạo nhiên có chút không nghĩ ra bệ hạ thần là dự định về trường an nhưng cũng không cần gấp gáp như vậy đi kỳ thật ở thế gia người đối với năm đại hạng mắt thỏa hiệp thời điểm hắn về trường an thời cơ liền đã thành thục h ỉ bất quá hắn hay là không quá yên tâm người nhà vấn đề an toàn tăng thêm hai cái lao bà lại có mang thai hắn không muốn vợ con vừa đi vừa về gi liền đem bắt chương tạm thời gắt lại. hai trăm bảy mươi ngươi nhất định phải c ư ớ i võ gia nữ chu hạo nhiên hỏi bậy hạ trong triều rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao thần không có thu đến bất cứ tin tức gì là thổ hỏa l à chiến sự bất thuận hay là thái thượng hoàng lão nhân ra ông ta lý nhị liên liền lắc đầu nói đừng nói lung t u n g trong triều vô sự là t r o m vấn đề chu hạo nhiên trong lòng giật mình không phải là lao lý không còn sống lâu nữa muốn nợ ra dám ủy thắc đi không có khả năng à trong lịch sử lao lý tốt xấu còn kiên trì tới hơn năm mươi tuổi thế giới này lao lý càng là thiên giai v õ giả mặc dù thân thể mang theo di truyền rõ tật chi trình khẳng định sống không quá những cái kia thân thể khỏe mạnh cao giai v õ giả nhưng cũng không trở thành không đến năm mươi lại không được a húng chi hắn trước kia lại bắt đầu dưỡng sinh ít đi rất nhiều tổn hại thân thể thói quen xấu hẳn là sống dài hơn mười đối dù sao lão lao lý hiện tại còn sống đụng nhảy l o ạ t đâu lý nhị gặp hắn sắc mặt phức tạp trong lòng biết hắn khả năng nghĩ lầm tranh thủ thời gian giải thích nói đỗ khắc minh năm nay thân thể kém hơn phòng huyền linh n i ê n kỷ không nhỏ kinh lịch có chút không xong tới trụ bọn người khó thích đứng những n à y biến hóa mới chỉ dựa vào mã chu một người xử lý nhiều chuyện như vậy cũng là có tâm vô lực cho nên chấm muốn cho ngươi trở lại trường an phụ ta chấm biết ngươi bại hoại lại không nỡ l i n h nam sự vụ thế nhưng triều đình cần ngươi ngươi cũng không thể tiếp tục ở bên ngoài lang thang chu hạo nhiên nghe vậy treo lấy tâm rốt cục thả lại đến trong bụng hắn là thật lo lắng lý nhị sớm ở ra r á m đến lúc đó đại đường tất nhiên sẽ loạn thành một bầy lý thừa càn g còn không có lịch luyện đi ra hy vọng thủ đoạn thiếu hỏa hầu chỉ sợ ép không được cục diện bệ hạ ngài nói chuyện có thể hay không đ ư n g thở mạnh thần nhanh để ngài hụ chết chu hạo nhiên thuận một hơi suy nghĩ lên hắn trường an hắn nhất định là muốn trở về bắc về sự tình một mực tại trong kế hoạch của hắn hắn sở dĩ nhất định phải trở lại trường an có mấy điểm nguyên nhân đầu tiên là vì tốt hơn phát triển mặc kệ là thôi động đại đường biến đổi hay là công nghiệp hóa hay là vì t r i hành học phái phát triển còn có cam đoan những kế hoạch của mình thuận lợi thực hành xung ố dưới hắn đều phải trở lại trường an đi lĩnh nam mặc dù phát triển rất tốt luận cư vị ưu thế cùng môi trường tự nhiên đều tại trường an phía trên nhưng là lĩnh nam rời xa đại đường trung tâm tiền kỳ thời điểm cắm đầu thi đỗ dương vẫn được chỉ khi nào dính đến phương diện khác nhân tố lĩnh nam liền lộ ra chẳng phải lý tưởng đại đường trung tâm tại con tại lạc dương tại hà bắc đạo hà nam đạo chính là bất tại linh nam linh nam phát triển cho dù tốt nếu như trường kỳ rời rạc ở chính giữa chủ cột bên ngoài chu hạo n h i ê n cũng chỉ có thể an phận ở một góc thôi sẽ còn dẫn phát đại đường nam bắc đối lập nói cho cùng hiện giai đoạn đại đường là phía bắc mới là trung tâm chu hạo nhiên trường kỳ bất tại trường an cho dù hắn làm ra thành tích cho dù tốt lại lớn cũng khó có thể bức xạ đến đại đường địa phương khác đây là hắn không muốn nhìn thấy sự t ì n h thứ yếu chính là hắn hiện tại lưu tại linh nam không có gì lý nhị có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn có thể lý nhị người này nói dễ nghe một chút là hùng tài đại lượng cổ tay cường nạnh nói khó nghe chính là trời sinh tính lương bạc tính cách cực đoan hay thay đổi nếu như lão lao lý hòa trưởng tôn hoàng hậu qua đời lý nhị tất nhiên sẽ cùng trong lịch sử như thế thả bản thân đừng nhìn lao lao lý hòa trưởng tôn hoàng hậu hiện tại thân thể vô cùng đồng có thể t u ế n g u y ệ t không thang ư ờ i ai cũng không dám cam đoàn trưởng thành theo tuổi tác bọn hắn có thể hay không n g o ạ i ý muốn nổi lên lý nhị cần một cây mới kim cô chú đó chính là chu h ạ o nhiên chỉ có hắn có thể tại hai vị nhân vật trọng yếu xảy ra vấn đề thời cho lý nhị hạ nhiệt một chút để triều đình có khuyên hướng chi hành học phái phương châm kéo dài tiếp m ắ thứ k á tránh khỏi người có tâm về một cái phát phát c cũng cho thuốc căng có giấc. hắn Nhị thần, khỏi Nhị không thời hắn thể thời đỉnh tĩnh, lĩnh thuận h nắm tương đương ăn viên người liền ngủ yên Đồng trường ăn động đoan nam triển. trở một tâm một trở tùy triều t về với về về giữ mới lợi Lý Lý cam có ba chính là lý nhị lần này tự mình đến mời hắn b ắ t về nguyên nhân hắn mặc dù đến đại đường thời gian cũng không tính dài nhưng là mang cho đại đường sự vật mới thật không ít vô luận là trên kỹ thuật quan hiệu tượng trên quân sự hay là kinh tế văn hóa đại đường hết thể đều hứng chịu tới sự vật mới trúng kích xuất hiện rất nhiều chưa bao giờ có biến hóa điều này sẽ đưa đến trên triều đ ỉ n h những cái kia vốn là vì truyền thống thống trị hệ thống phục vụ quan viên tại đối mặt biến hóa mới lúc đó có chút không có chỗ xuống tay có chút năng lực kém quan viên dứt khoát không biết nên xử lý như thế nào một ít chuyện không phải nói những n à y hệ thống cũ quan viên năng lực còn kém mà là bọn hắn không thể nào hiểu được những cái kia sự vật mới đưa tới biến hóa mới phía sau l o d i thiết lập sự t ì n h đến khó tránh khỏi mơ hồ n g ư ờ i không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người cùng mã chu giống như quen thuộc công nghiệp sản xuất cùng kinh tế thậm chí còn hiểu một chút trên kỹ thuật đồ vật chu hạo nhiên trở lại trường an thế tất yếu mang một nhóm nhân thủ tr mà những nhân thủ này đúng lúc là tại lĩnh nam trải qua rèn luyện biết rõ những cái k i a sự vật mới cũng có tương quan làm việc kinh nghiệm người lý nhị rất cần dạng này một nhóm hiểu công việc người tiến vào đại đường quan viên hệ thống đến giải quyết những cái k i a xử lý không tốt tình huống mới trường tôn vô kỵ phong đỗ các loại người đợi trước không dùng đến bao nhiêu năm liền sẽ lui ra đến đại đường cần mau chóng bồi dưỡng được một nhóm lớn hợp cách nhân tài bổ khuyết thế hệ trước sau khi về h ư u lưu lại chống chỗ lý nhị cũng không muốn đem những này chống chỗ tiếp tục lưu cho người thế ra trước mắt đến xem chỉ có chu hạo nhiên thích hợp đi làm chuyện này hai cái lao bà đều có bầu lúc này hắn về trường an khẳng định không thích hợp lý nhị minh bạch lo lắng của hắn nói ra lệ thuộc cùng xuân hiệu đàng có mang đi xa không tiện liền lưu tại lĩnh nam hảo hảo tu dưỡng ngươi đi trước trường an vừa vặn tháng trước võ sĩ ư ực trước khi lâm trung hướng thái thượng hoàng thỉnh cầu để cho ngươi chiếu cố người nhà của hắn nhà hắn hai nữ chấm gặp qua dung mạo vô song tính cách cũng tốt cùng ngươi làm bình thề cũng coi như võ sĩ ư ực cùng ngươi bách ra cửa trần d u y ê n ngươi xem coi thế nào chu hạo nhiên nghe hắn nửa đoạn trước nói còn không có cảm thấy có cái gì chỉ là cho là lý nhị có chút quá mức nóng lòng một chút có thể nửa đoạn sau nói là cái quỷ gì ngươi một cái cha vợ cho mình con rể giới thiệu nữ nhân thích hợp sao nghĩ tới đây hắn đột nhiên trong lòng một lộ ụ bộ ngo tạo làm sao đem vị cô nãi nãi này đem quân đi vậy hạ võ sĩ ược không có chuyện xảy ra khi nào t h â n tại sao không có nhận được tin tức chu hạo nhiên nhớ k ỹ lao võ cưới dương thị đằng sau liền sơ viễn bách ra cửa chính mình cũng không có quan tâm kỹ càng qua hắn chỉ nhớ rõ lao võ thân thể không tốt lắm đằng tiêu cho hắn đã chữa bệnh tránh thoát c h ú n g mục tiêu chết dai về sau làm hai vị công bộ thượng thư liền về hưu mình cùng lao võ chỉ gặp qua hai ba mặt mà thôi võ ra cùng bách ra cửa hương hỏa tình đã sớm lấy hết lao võ lâm trùng tại sao lại tìm tới chính mình lý nhị nói ra đây là nói thì dài dòng chấm nói đơn giản nói nguyên lai、like, lão võ tại trinh quán m ộ ư ơ i một năm về hưu đằng sau liền mang theo người nhà trở về lợi châu dưỡng lao lấy hắn phong phú giá trị bản thân cùng nhiều năm làm quan để giành được nhân mạch trên đầu còn đỉnh lấy cái quốc công tức vị nhi nữ s o n g toàn con cháu đ ầ y đàn lẽ ra qua cái hạnh phúc lúc tuổi già một chút vấn đề không có. có thể hùng hậu đến đâu vốn liếng cũng ngăn trở ra bại gia tử mà võ gia lập tức liền ra hai cái siêu cấp bại gia tử võ nguyên khánh cùng võ nguyên sảng hai huynh đệ vậy là chuyện gì cũng dám làm bọn hắn vừa tới lợi châu thời điểm lão võ còn dẫn cái lợi châu đô đốc danh hiệu hai h u y n h đệ ở bên ngoài đánh bạc thiếu nợ khổng lồ không dám uống lao vo nói vậy mà đánh lên đầu cơ trục lợi quân n u chú ý trong âm thầm dùng hết võ đô đốc đại ấn từ lợi châu c h ế t sung phủ cùng thiết lập ở sơn nam tây đạo binh bộ khí giới kho làm ra mấy ngàn trang bị vụ n trộm bán cho người thổ phiên ngay từ đầu ai cũng không có chú ý tới hành vi của bọn hắn thẳng đến t r i n h quán mười ba năm binh bộ phụ trách rõ ràng kho tồn kho cũ kỹ trang bị bao tay trắng tại thổ p h i ề n phát hiện có người hướng thổ phiền buôn lậu đường quân chế thức vũ khí trang bị đem tin tức này chuyển đến binh bộ binh bộ phái người cha một cái liền cha được lao lý nhị khí hợp lý tức đem lão võ công tức cho hạ xuống hầu tước cũng không có trọng phạt h u y n h đệ võ ra xem như cho thái thượng hoàng một bộ mặt không ngờ rằng h u y n h đệ võ ra vậy mà làm trầm trọng thêm lại thông qua quan hệ lấy được luyện sắt cho phép số lớn hướng an nam thổ phiên buôn lậu sắt thép còn tại lợi châu trên quan đạo thiết lập trạm thu thuế cái này vấn đề này bị người đâm đến hình bộ lý nhị lần này hạ n g a n tâm trực tiếp đem hai người đưa đến trần thương đi đ à o than đá còn đem lão võ tức vị vừa giảm đến cùng cũng trốn lấy tiền phạt giải trừ tất cả chức vụ lão võ bị hai cái hố cha ra hỏa khí một bệnh không dạy nổi rốt cục ở trên nguyện nguyệt sơ cưới hạc đi tây phương lưu lại dương thị cùng ba cái nữ nhi cùng mấy cái cháu trai hắn tạ thế trước lo lắng bà già tôn chịu khổ liền cho thái thượng hoàng đi tin tỉnh h cầu che chở lý huyên đối với lao thần tử hay là rất chiếu cố nghĩ đến võ gia cùng bách g i a cửa quan hệ thuật tay liền đem võ gia nhân phó thác cho chu hạo nhiên đối mặt mơ mơ hồ hồ thành tiếp b à n hiệp cục diện chu hạo nhiên không có cách nào cự tuyệt nhưng hắn có một vấn đề nhất định phải biết rõ ràng hắn h ỏ i b ậ hạ võ gia nhị nương tử cũng đã xuất giá đi lý nhị lắc đầu làm sao có thể nàng nếu là cho phép người trâm còn có thể cùng người nói. ngược lại là nghe nói võ gia đại nữ đã thành hôn ất nữ cũng có hôn ước tại thân chu hạo nhiên chỉ cảm thấy t i ê n lôi quần quận hướng mình đánh tới bốn chương hai trăm bảy mươi một nguyên do võ tác thiên a đây chính là võ tác thiên nhạc phụ đại nhân ngươi làm u ố n hố chết ta sao chu hạo nhiên rất hối hận năm đó chính mình không có đem võ gia nữ xoắn đường kiến c h u sự t ì n h cùng lý nhị nói rõ ràng hắn lúc đó cảm thấy mình nếu đã tới nơi nào còn có võ gia nữ phát huy không gian võ gia cùng hắn không oán không cứu không cần thiết đem không thấy sự tỉnh đạp đổ võ gia trên đầu hiện tại ngược lại tốt võ gia nữ sẽ rơi xuống trên đầu mình chuyện này là sao a xuyên qua kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết l ư u nhân tới khi nào đều là l ư u nhân cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh bên ngoài cải biến mà long đong ma chu tô đình vương lưu nhân q u ý tịch quân mua tiết nhân quý lệnh hồ tu mục vương huyền sách cái nào không phải khi lấy được cơ hội đằng sau nhất phi t r ù n g tiên cho dù là trước hết nhất bị loại hầu quân tập trên thân chỉ là thiếu đi tây v ư ợ t diện quốc công lao người nhà đường n h ấ t lên hầu đại tuấn quân cái nào không được tán thưởng hai câu liền xem như sớm rời khỏi thổ phiền sân khấu bị bắt làm tù binh nhỏ tụt tán đó cũng là tại trường an lẫn vào phong sinh thủy khởi nói không chừng ngày nào liền có thể cá chép hóa rồng một người mới có thể không cách nào triệt để che giấu thừa thiên cho ngươi đóng lại một cánh cửa tất nhiên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa số húng chi là nhân kiệt một dạng nhân vật trên đời duy nhất được thừa nhận nữ hoàng há có thể sự tình hạ người hời hợt chu hạo nhiên đoán chừng chính mình hàng không nội vị này nữ trung hào kiệt nói thẳng bệ hạ võ gia sự t ì n h thần quản tự có bách ra môn nhân tiến đến giàn xếp nhưng võ gia hai nữ thần t u y ệ t sẽ không cưới tin tưởng lão môn chủ nệ t ì n h t ì n h đồng môn sẽ cho nàng tìm tốt kết cục ngay cũng đừng quan tâm võ gia chuyện thần về trường ăn đi cho thần gần hai tháng chuẩn bị liền có thể lão tử hàng không nổi vậy liền đem nàng ném tới tiếp xúc không đến trong đại đường trụ cột địa phương đi đợi đến lý thừa cản kế vị hết thể hết thể đều kết thúc cho dù nàng có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có thi triển địa phương bất quá lý nhị lời kế tiếp kém chút hướng hắn ngã nhào một cái chấm xem cái kia võ ra hai nữ quả thực không sai đã ngơi không muốn cưới cái kia chấm liền đưa nàng chỉ hôn cho ngụy vương làm chất phi chu hạo nhiên lúc này liền xù lông nhảy cỡn lên nói không được tuyệt đối không được xin mời bệ hạ hạ chỉ võ ra nữ không vào hoàng gia nếu không ta liền không trở về trường an lý nhị gặp hắn phản ứng lớn như vậy hai mắt nhắm lại ha võ gia nữ không bằng hoàng gia lời này ngươi là lần thứ hai nói ngươi quả nhiên có chuyện giấu g i ế m trớm chu hạo nhiên sờ mũi một cái nói có sao ta lúc nào nói qua lời này ta làm sao không nhớ rõ hắn hỏi lời này có chút chột dạ bởi vì thời gian có chút lâu hắn cũng không xác định chính mình có hay không nói qua lý nhị lặng lẽ nói võ gia nữ có gì chỗ đặc thù ngươi thật giống như rất kiêng kỵ nàng chu hạo nhiên t r ộ t dạ nói thần kiêng kỵ nàng một nữ tử làm gì b ậ y hạ không cần l o ạ n đoán thần chính là cảm thấy hồng nhan lầm q u ố mà thôi nam nhân mà tự nhiên ý trí trí khí hạ có thể trầm mê ở sắc đẹp thần có công chúa cùng xuân h i ể u liền đủ thực sự vô tầm mặt khác thần cũng muốn khuyên đủ bệ hạ sắc đẹp chính là cạo xương đau nhọn chấm mê trong đó thế nhưng là sẽ muốn m ệ n h lý nhị tiêu tiếu ngươi có thể nói ra như vậy quang minh l ắ m liệt ngữ liệu quả nhiên là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn a gặp hắn nói bậy mà không muốn nói võ ra nữ sự tình lý nhị cũng bất hỏi tới đưa tay chỉ chỉ mặt của hắn ngươi năm nay n ê n ba mươi có một đi chu hạo nhiên gật đầu nói t ầ n qua năm liền ba mươi hai bệ hạ vì sao hỏi cái này ngươi cũng biết ngươi qua tuổi mà đứng có thể ngươi chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính ngươi bộ dáng c ân g c h ân ân thần từ hôm nay liền bắt đầu lưu dâu rịa ừ chấm cho ngươi hai tháng thời gian chuẩn bị mà khác võ ra nữ ngươi nhất định phải cưới cứ như vậy chấm đi lý q u ấ n tiện khởi giá hồi cung lý nhị đi lưu lại chu hạo nhiên một mặt mộng bức không biết làm sao cái gì gọi là ta nhất định phải cưới võ gia nữ ta lại không nợ bọn hắn cái gì chu hạo nhiên khí hừ hừ đi tìm hô diên sư bá cùng lão m ô n chủ mời bọn họ dàn xếp người võ gia ba người trò chuyện lên võ gia c ù n g bách ra cửa quá khứ chu hạo nhiên nâng lên lý nhị yêu cầu hắn nhất định phải cưới võ gia nữ sự tình muốn hỏi một chút hai vị trưởng bối ở trong đó có cái gì hắn không biết sự tình lý nhị cũng không phải ưa thích loạn điểm lên lương phổ người hắn như vậy chắc chắn việc này tất có nguyên do h ô diên giai ngay vậy đột nhiên vỗ đầu một cái nói nha người vừa lên nghiên kỷ chính là bệnh hay quần lớn hạo nhiên ngươi chở một lát lao phu đi một chút sẽ trở lại h ô diên giai cùng cái lao ngoan đồng giống như hấp tấp đi ra ngoài có hấp tấp chạy về đến dẫn tới chu hạo nhiên sạm mặt lại sư bá ngài t u ổ i đã cao ổ n trọng một chút chớ tổn thương chính mình đi đi đi tiểu h à i tử biết cái gì sư bá ta cái này gọi không quên sơ tâm h ô diên giai xuất ra một cái rất là cũ nát bao quần áo cho hắn ngươi không nhắc lên võ gia nữ sự tình lao phu đều suýt nữa quên cái này chu hạo nhiên hiếu kỳ nói đây là cái gì mẹ ngươi để lại cho ngươi nói là muốn ngươi đi quan lễ thời cho ngươi thêm đã nhiều năm như vậy lao phu quên mất thật sự là xin lỗi sư m g ồ i nhắc nhở đáng chết đáng chết ta nghe được là nguyên chủ mẫu thân lưu lại chu hạo nhiên rất tự nhiên giải khai không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra bao phục cũ trong bao quần áo có bốn dạng vật phẩm một c h i t i ể u nam buộc tóc búi tóc dùng xanh tươi ngọc trâm nửa khối lớn chừng bàn tay màu ngà sữa ngọc quyết một thanh â m dương gia dùng thanh đồng chất liệu đoàn xích cuối cùng là một phong đặt ở trong hộp màu đỏ thư tín ngọc trâm hẳn là nguyên chủ mẫu thân lưu cho nguyên chủ lễ thành nhân thanh đồng đoạn xích hẳn là âm dương gia lưu truyền xuống thân phận tín vật ngọc quyết công dụng không rõ bất quá nó chỉ có một nửa tạo hình để chu hạo nhiên thấp phỏng trong lòng không thôi hắn lấy ra trong hộp màu đỏ thư tín mở ra xem lúc này liền giơ chân đó căn bản không phải cái gì thư tín mà là một phong hôn thư hôn thư bên trong nội dung đại khái nói là võ gia vì cảm tạ châu gia đối với võ sĩ đ ư ợ c trợ giút châu gia cùng võ gia định gia h ữ nước châu gia cùng võ gia kết làm nhì nữ thân gia võ gia mặc kệ có mấy cái nữ nhi đều muốn gả một cái cho châu gia con trai độc nhất chu Ký kết hôn thư song phương theo thứ tự hôn phương song lại à võ sĩ có chính thức tương là thời c gian qua đi nhiều năm như vậy chu hạo nhiên phụ mẫu đã sớm không có ở đây võ sĩ ược chưa bao giờ đề cập hai nhà hô nước phần hôn ước này cũng sớm nên không còn giá trị rồi lao võ trước khi chết lại đem cái này hôn thư lật ra mà tính là chuyện gì xảy ra bất quá chu hạo nhiên rất rõ ràng thời đại này người đối với hôn ước loại chuyện này mười phần coi trọng nếu lao võ nhắc lại chuyện xưa vậy đã nói do hắn muốn thực hiện ước định thực hiện lời hứa điều kiện đã đạt thành mặc dù ký kết hôn ước song phương đều không có ở đây nhưng chỉ cần công chứng viên còn tại chu hạo nhiên nhất định phải thực hiện lời hứa phần hôn ước này nhìn như không đáng tin cậy nhưng là đối với chu hạo nhiên mà nói nếu như bất thực hiện lời hứa lời nói phiến phức vẫn là rất nhiều hắn mang một tia hy vọng cuối cùng hỏi sư bá cái này vũ văn chính kiệt là ai hồ diên giai có chút xấu hổ nói h ạ o nhiên à, phần này hôn t ư hiện tại mới lấy ra chủ yếu là người coi phò mã đằng sau lão phu cảm thấy thực hiện lời hứa khả năng không lớn liền quên hết đi nào biết võ sĩ kia được thế m à chu h ạ o nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú hắn chỉ muốn biết hôn ước này còn có hay không bất thực hiện cơ hội ngài trực tiếp nói cho ta biết vũ văn chính kiệt còn ở đó hay không thế liền tốt vũ văn chính kiệt đương nhiên tại thế hắn là vũ văn sĩ cập ấu đệ đương nhiệm dự châu trường sử h ạ o nhiên à, nếu bệ hạ cũng nghĩ để cho ngươi thực hiện hôn ước ước chừng đã đã điều tra xong tất cả mọi chuyện chuyện này sợ không dễ làm hồ diên giai không biết chu hạo nhiên vì sao đối với cửa hôn sự này ôm lấy kháng cự chi ý người ta hoàng đế đều không nói không đồng ý nhưng hắn minh bạch chu hạo nhiên không nguyện ý thực hiện lời hứa khẳng định có lo nghĩ của mình hắn không quá muốn chu hạo nhiên bởi vì chuyện này cùng hoàng đế ở giữa xuất hiện cái gì tranh chấp chu hạo nhiên cực độ im lặng bách lý thông thiên hỏi hạo nhiên việc này còn có mặt khác q có thiếu nếu là ngươi không nguyện ý lao phu đi tìm thái thượng hoàng nói một chút đi chu hạo nhiên k h o á t khoác tay một mặt táo bón biểu lộ không làm phiền ngài cùng sư bá việc này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt tâm hắn nói ngài đi tìm thái thượng hoàng đàm luận. di thái thượng hoàng đối với bách gia cửa cảm nhận nói không chừng sẽ trực tiếp giơ trên đ ầ u lý huyên chỉ là tiếp nhận hắn không có nghĩa là liền đối với bách gia cửa không có ý kiến tâm tình bực bội phía dưới hắn dứt khoát chạy một chuyến long hồ bí cảnh tìm ở chỗ này bế quan lý thuần phong ngươi muốn cho ta tính võ gia nữ mệnh số lý thuần phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu hạo nhiên ta không nghe lầm chứ ngươi một cái không tin vị thần không tin số mệnh người lại để cho ta b ó i toán là ta hôm nay sáng sớm rời giường tư thế không đúng sao chu hạo nhiên mặt sầm lại ngươi có thể hay không có chút chính hình ngươi bây giờ thế nhưng là đạo môn trừng giáo không phải trước đây ít năm cái kia n h a i lưu tử lý thuần phong chụp lấy chân cười đ ù a nói ta tại trong môn cải liền tốt ở trước mặt ngươi có thể chứa không nổi nói đến ta biến thành dạng này ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm hôn chứng nói ta cũng không phải lao tử ngươi dựa vào cái gì giáo dục ngươi ngươi biến thành thanh b ỉ vô lại cũng tốt biến thành đại đức cao nhân cũng được đều là chính ngươi lựa chọn thiếu cho ta chủ mũ ta liền hỏi ngươi võ gia nữ vận mệnh ngươi có thể hay không tính lý thuần phong gặp hắn vội vàng đành phải bấm đốt ngón tay tính đứng lên chỉ là theo hai tay của hắn chỉ quét bóc càng nhanh sắc mặt cũng càng nặng nề không bao lâu đã là đầu đẩy mồ hôi chu hạo nhiên khẩn trương nói thế nào thính ra thứ gì không có lý thuần phong đình chỉ suy tính ngầm đầu nhìn hắn gàn t ừ n g chữ một n g ư ơ i nhà chơi ta ạ chu hạo nhiên mặt mũi tràn đầy khó hiểu lời này nói như thế nào nói như thế nào ngươi muốn cho ta nói như thế nào thiên c ơ mặc dù đã sớm ảm đạm không rõ khó mà chuẩn xác suy tính nhưng võ gia nữ rõ ràng nên thiên nữ mệnh rõ ràng như thế thiên nữ mệnh số ta tiếp tục suy tính cũng không phí chút sức lực có thể ngươi để cho ta suy tính ta lông đều coi không ra ngươi che đậy nàng mệnh số để cho ta tính rõ ràng chính là đang chơi ta ta đã sớm nói m ệ nguyên h số của n ư ơ i g ai có thiên tính đến, h tại cương bét, nói sư đệ vì sao muốn vận dụng đại diễn thuật ngươi không phải nói đời này không còn sử dụng đại diễn thuật suy tính sao vì sao hôm nay muốn lấy thọ nguyên làm đại gia tiến hành suy tính v i lý, phất phất tính tính lý thuần phong nói g sư hình n g cái ta h không phải người ngu thiên nữ chi mệnh coi như có thể quá muốn mạng nhân quả ta có thể đảm nhận không dạy nổi ta đối với châu thận hành nói dối viên thủ thành đạo trưởng giáo suy tính chính là chuyện gì ta thôi diễn chính là châu thận hành cưới võ gia nữ sự t ì n h cái gì ngươi làm sao giam tính toán hắn sự t ì n h ngươi không muốn sống nữa viên thiên cương gấp đưa tay bắt lấy lý thuần phong cổ tay bắt m ạ n h cho hắn cách đây mấy năm lý thuần phong chỉ là thôi diễn một lần chu hạo nhiên mệnh số liền rơi vào cái sớm giả kết quả nếu không phải chu hạo nhiên bổ túc nguyên khí của hắn nói không chừng đã sớm vô hóa viên thiên cương rất lo lắng cái này trẻ tuổi sư đệ chết trước mặt mình đi đó là đạo môn khó có thể chịu đựng tổn thất lý thuần phong thu tay lại sư h u n h không được lo lắng năm thọ nguyên đổi ta đạo môn ba trăm năm không lo rất đáng nghe được hắn chỉ là tổn hao viên thiên cương cùng viên thủ thành đồng thời thở dài một hơi ngươi về sau cũng không dám như vậy lỗ mãng lần này ngươi thôi diễn ra cái gì r ồ n g gặp chỗ nước cạn tỏa long trong giếng có cả thôn ai là rồng v õ gia nữ ai là tỏa long chỗ nước cạn đương nhiên là chu h ạ o nhiên cùng ta đạo môn có gì có ích châu bình an chính là đạo môn t a c h i chủ viên thiên cương nghe vậy ngồi xếp bằng thôi diễn một lát sau trên mặt lộ ra mỉm cười sư đệ quả nhiên thông minh h ắ n châu thận hành lại hung ác cũng không nghĩ ra châu bình an sẽ là mệnh chung chú định tiên sư lý thuần phong cũng cười ta rất muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó sắc mặt có bao nhiều khó coi viên thủ thành khó hiểu nói trưởng giáo suy tính châu thận hành cùng võ gia nữ h ô n sự sao liên lụy đến châu gia thứ tử lý thuần phong ra v ẹ cao thâm nói thiên cơ bất khả lộ a bốn chu hạo nhiên rời đi long h ổ bí cảnh đằng sau đi võ công tìm lý uên lý thuần phong t i ể u tử kia tuyệt đối tính ra đến những chuyện gì bất quá hắn không muốn nói chu hạo nhiên ép hỏi cũng vô dụng hai người quen biết vài chục năm đối với lẫn nhau tính tình giải cực sâu minh b ạ c h song phương danh giới cuối cùng ở nơi nào tùy tiện không quay về đột vào nếu từ lý thuần phong chỗ nào không chiếm được đáp án chu hạo nhiên liền quyết định trực tiếp từ lý uên nơi này vào tay nhìn xem có thể hay không giải trừ phần hô nước、kia. lý huyên gặp hắn đến rất là cao hứng bày cung yến chiêu đại hắn bất quá khi hắn đưa ra muốn giải trừ cùng võ gia nữ hôn n ư a thời lý huyên không làm nữa ngươi tên khốn này lao phu đáp ứng lao thần tử sự t ì n h há lại có thể đổi ý ngươi muốn ham lao phu tại bất nhân bất nghĩa sao lại nói cái kia võ gia nữ lao phu gặp qua phối ngươi tuyệt đối dư sức có thừa hoàng gia bởi vì mặt ngươi mặt cũng không cần để cho ngươi cưới x u â n h i ể u hiện tại lại cho ngươi cưới mỹ nhân về nhà ngươi cũng không nên không biết tốt xấu lý huyên một trận mắng để chu hạo nhiên trở lại sức lực đến minh bạch lý nhị vì sao không phải muốn hắn cưới võ gia nữ thì ra đây là lý nhị không biết nên làm sao lôi kéo cùng khen thưởng hắn dứt khoát mượn cơ hội cho hắn đưa cái lao bà những năm này hắn lập xuống công lao thế nhưng là không nhỏ đơn thuần chiến trường công tích không nói tại hải ngoại lãnh địa cùng lĩnh năm làm chí ít nên cho hắn phong cái quốc công nhưng lý nhị những năm này trừ cho hắn phong cái không phù hợp lễ chế quận công tức vị đây chính là một chút khen thưởng đều không có cho mặc dù hắn cũng không cần cũng không hiếm có khen thưởng gì nhưng lý nhị nhất định phải cho hắn đây không phải cho hắn cái gì ưu đãi mà là muốn làm cho những người khác xem lý nhị đại khái là cảm thấy cho hắn mặt khác khen thưởng đều không đủ lấy biểu hiện ra thành ý của mình cho nên trực tiếp chiếu vào mặt mình tiếp tục tắt một phát cho hắn đầy đủ mặt mũi ngươi một cái phò mã có thể cưới hai cái b ì n h thê chấm đủ cho ngươi mặt mũi đi thiên hạ cũng đã không có như ngươi loại này khen thưởng càng lớn đ ơ n sủng lý nhị dù sao đã đánh qua mặt mình để chu hạo nhiên cưới xuân h i ể u lại đánh một lần mặt cũng không quan trọng vậy mà không hưởng phí lại đủ để hiện ra hắn đối với chu hạo nhiên coi trọng cớ sao mà không làm đâu chu hạo nhiên nghĩ thông suất những này cũng liền minh bạch mình tại nơi này chuyện thượng căn vốn không có bất luận cái gì được lùi hắn quyết định đi trước nhìn một chút trong truyền thuyết kia nữ nhân xem nó đến cùng có uy hiếp hay không có đáng giá hay không được bản thân cùng lý nhị tiếp tục nói d ố c hắn đi tới lợi châu lặng lẽ chui vào võ gia đại trạch tử võ gia tình huống tại lợi châu thành không phải bí mật gì chu hạo nhiên hơi sau khi nghe ngóng liền biết rõ võ gia nữ tình huống không thể không nói lão võ là cái trọng nam khinh nữ gia hỏa trong nhà ba cái nữ nhi đều không có danh tự trưởng nữ võ t h u ậ n là tại thành hôn trước mới có danh tự ất nữ càng là lấy nhà chồng họ xưng tên cũng không biết lão võ làm sao nghĩ nhà hắn tốt xấu là hơn quý nhà cho nữ nhi lấy cái danh tự năng lực vẫn phải có Võ võ Mỹ Mỹ, còn không gọi võ mỹ, ở nhà theo xếp hạng theo gọi ở xếp bởi ị t r thành tử nhị nương đ ố ngoại xưng vì õ nhị nương tử. Nhiên rất dễ dàng Chu Hảo tử. rất t dễ đã m được được nương võ vì nhị nơi bản thân nàng. gặp tử Bởi ở, lao võ qua đời muốn so trong lịch sử đã chậm mười năm huynh đệ võ gia thật sớm được đưa đi đào than đá cải tạo võ gia ba cái nữ nhi cũng không có kinh lịch trước kia cực khổ lao võ trước khi đi lại cho hai đứa con trai tách ra con dâu mang theo tôn bối sẽ quê q u á n tịch châu lợi châu trong tòa nhà lớn chỉ còn lại có dương thị cùng võ nhị nương tử còn có mười cái người hầu võ nhị nương tử mắt ngọc mảnh m à dáng người tho dài tuyệt đối là cái mỹ nhân chu hạo nhiên mặc dù đã sớm qua chỉ nhìn bề ngoài giai đoạn nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng là cái sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ thượng nữ nhân đối với đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng mình trước nam tử xa lạ võ nhị nương tử tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa công tử nếu đã tới liền đến tiền đường dân trà đi thẳng đến hậu trạch đến sợ là không một đâu ngươi không sợ ta ngươi biết ta tại đại đường có thể như vậy không tuân theo quy củ vân quý sợ chỉ có một người châu tiên sinh mời đến tiền đường sau đó nô ra đi thông chi giá mẫu chu hạo nhiên cũng không hề rời đi mà là cất bước tiến nhập võ nhị nương tử gian phòng trong phòng có nhiều thứ hấp dẫn sự chú ý của hắn võ nhị nương tử che ở trước người hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi quá mức nữ tử khuê phòng há có thể tùy ý ra vào chu hạo nhiên không có d ừ n g bước lại thân ả n h loay lên xuất hiện ở một cái giá sách trước hắn đưa tay rút ra một cái cuốn vợ dừng tay võ nhị nương tử lo lắng hô hào tiến lên cướp đoạt quyển vợ kia chu hạo nhiên tiếp theo mặt liền xuất hiện ở trước bàn sách toa hạ mở ra cuốn vợ nhìn võ nhị nương tử vội la lên lẽ nào lại như vậy đó là của ta vật phẩm tư nhân chu hạo nhiên giống như là không có nghe được nàng liên tục lật qua lật lại mười mấy trang tràn ngập mật ngữ trang giấy mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng ngươi rất thông minh mật ngữ trình độ rất cao võ nhị nương tử nghe vậy lui về phía sau hai bước rõ ràng có chút b ố i r ố i ngươi đang nói cái gì cái gì mật ngữ nô ra nghe không hiểu chu hạo nhiên cười nói nói thật ta không hiểu mật ngữ bất quá ta nhận biết một người hắn là làm hệ thống k h ô n g xuất thân hắn cùng ta tán gẫu qua dùng mật ngữ cho tư liệu mã hóa sự tình ta cũng tại học tập như thế nào đem tài liệu trọng yêu tiến hành mã hóa ngươi đại khái chưa có tiếp xúc qua chi hành học phái cũng rất ít tiếp xúc đến từ triều đình cùng lĩnh nam tin tức cảm thấy sử dụng sai chỗ mã hóa cùng mã hóa hôn hợp mã hóa thủ đoạn liền có thể an toàn ẩn tàng những tin tức này không khéo ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai bị lắm cho là dùng phương pháp giống nhau là có thể tránh khỏi tin tức trọng yếu tiết lộ cho nên ta có thể xem h i ể u c u ố n vở này bên trong ghi chép thứ gì võ nhị nương tử sắc mặt soát một chút trắng ra rất nhiều cắn c h ặ t m ô i túi đầu không nói chu hạo nhiên tiếp tục nói đương nhiên còn có một loại tình huống sẽ dẫn đến nơi khinh thị người của thế giới này nhận biết trình độ đó chính là hắn gần từng chữ một ngươi tới chỗ này thời gian rất ngắn thậm chí không biết không ngờ ta đến cùng là làm cái gì ngươi cũng t h ế võ nhị nương tử liên tục lui lại mấy bước thân thể áp vào trên tường mới dừng lại nơi này không phải chỗ để nói chuyện đi theo ta chu hạo nhiên đánh gây nàng lời nói đem nàng khiêng đến trên bờ vai leo tường ra khỏi thành hai người tới thành lợi châu nam trên một đỉnh núi võ nhị nương tử khẩn trương xoa xoa g ó c áo muốn mở miệng nói chuyện cũng là bị chu hạo nhiên ngăn lại nàng có chút không rõ ràng cho lắm đầy mắt nghi hoặc không hiểu chu hạo nhiên chỉ chỉ đỉnh núi mặt sau có người nhìn chầm chầm võ nhị nương tử nghe vậy quá sợ hai nói ngươi nói là một mực có người nhìn ta chầm yên tâm lão võ sau khi qua đời mới có người đến l ợ i châu cùng nói bọn hắn là nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi không bằng nói bọn hắn là tới canh chừng lấy ta chu hạo nhiên lạnh nhạt rút ra cái bản ghế ngươi ngồi trước một lát ta đi xử lý có lời gì sau đó lại nói võ nhị nương tử gật gật đầu khẩn trương ngồi xuống chu hạo nhiên đối với ẩn tàng trăm kỵ tư thám tự truyền âm đi một bên đừng quay dậy chúng ta nói chuyện yêu đương ẩn tàng người biết chính mình không cách nào giấu giếm được chu hạo nhiên nhưng lại có nhiệm vụ tại thân đi đến chu hạo nhiên phụ cận hành lê nói châu tổng quản bệ hạ có lệnh để các minh đệ bảo hộ vũ tiểu thư tự ý rời vị tr Chu hạo nhiên nói tại a cũng không để cho các cho không ngươi nói khó h để xử, trở về nói cho bệ n chính năng g lao lực của ta chính ta có năng lực bảo bà có hộ, h ệ m võ ụ của các thành, có vậy, cái gì, lên, được, chúng châu sau tay ta Thám dám ngươi hoàn thành, nghe không nói hướng lưng vung lên, nghe đừng tổng quản. gì, đi. lui, phải rời Tại thể tử rút đều vậy, v ở nhị nương tử kinh ngạc trong ánh mắt hơn hai mươi cái mật thám hiện thân xếp hàng rời đi bên cạnh ta vậy mà đi theo nhiều người như vậy ta làm sao không có phát hiện võ nhị nương tử lòng vẫn còn sợ hãi vô vô bị hoảng sợ trái tim n ỏ chu hạo nhiên có chút ngoài ý mớn ngươi không biết thế giới này có võ giả tồn tại võ nhị nương tử lắc đầu võ sĩ được hạ táng thời điểm ta mới đến đằng sau ngay tại trong nhà giữ đ ạ o hiếu còn chưa kịp hiểu rõ càng nhiều thế giới này tin tức vậy là ngươi làm sao nhận ra ta là một cái gì huyện chủ cầm chân dung của ngươi cho ta xem thuận tiện nói cho ta biết thân phận của ngươi huyện chủ lợi châu bên này có huyện chủ phong hào chỉ có lý thần thông tam nữ nhi đoán chừng là lý nhị cho nàng chân dung ha ha không nghĩ tới lý nhị vì để cho ta trở lại trường an thật đúng là đủ liều bệnh ngươi rất lợi hại trong tay của ta có binh có lương có địa bàn cắt cứ một phương ngươi nói có lợi hại hay không chu hạo nhiên đổi thành tiếng phổ thông nói ngươi biết thân phận của mình sao võ nhị nương tử gật gật đầu biết duy nhất nữ đế võ tắc thiên chu hạo nhiên cười nói nhìn thấy ta ngươi còn cảm thấy ngươi có thể tiếp tục võ tắc thiên nhân sinh sao võ nhị nương tử nghẹn nghẹn miệng ai muốn làm cái gì nữ hoàng ta đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú n g h e ngươi lời này đầu xuất thân của ngươi không cao l ắ m à. là không thế nào cao cũng chính là hải quân xuất ngũ trở lại địa phương công chức nhỏ mà thôi hải quân xuất ngũ nữ anh hùng à, bội phục bội phục đáng tiếc ngươi hẳn là không đi lên chiến trường làm hậu cần a thông tin chuyên nghiệp đọc qua trường quân đội không có quan hệ thiếu ý đến cùng xuất ngũ tiến vào hệ cơ điện thống làm văn trước đã kết hôn không có xuất ngũ thời hai mươi chín tuổi cùng xã hội tách rời nghiêm trọng phục dịch trong lúc đó bị thương phổi tìm không thấy đối tượng t h ụ thương mới là ngươi xuất ngũ nguyên nhân đi có thể nói như vậy ngươi là tình huống như thế nào chu hạo nhiên nghiền ngâm nói chật chật không giả để một người lính trang điềm đạm đáng yêu tiểu cô nương nói thật trên người ngươi không có thời đại này nữ tính đặc điểm võ nhị nương tử ngồi ngay ngắn hai tay phóng tới trên đùi trong ánh mắt để lộ ra một tia c ư n g nghị ngươi là thế nào phát hiện ta tại ẩn giấu bình thường người nhà đường nữ tử sẽ không đem chăn mền gấp thành đầu hút h ố i mặc dù chăn mền của ngươi hay là gấp thành dài mảnh nhưng là cho chăn m ề n đánh bên cạnh liền không đúng còn có n g ư ơ i trong phòng bố trí quá mức hợp quy tắc đương nhiên nếu như trong phòng của ngươi không có thả bản đọc sách giá sách vật như vậy ta có lẽ còn phát hiện không được lão võ là người t h u hảo dương thị là c á i khuê phòng tiểu thư bọn hắn sẽ xin mời tiền sinh cho ngươi mở được g i ả n g bài có thể tuyệt sẽ không dạy ngươi đem bản đọc sách giá sách đem đến trong khuê phòng võ gia là gia đình giàu có tiểu thư đọc sách tự có chỗ đi chu hạo nhiên cười hì hì nói tiếp nàng lộ ra chất ngựa lại có a ngươi tại lợi châu nhà cao cửa rộng bên trong thế mà không mặc người nhà đường nữ từ đáy mềm dày ngược lại là xuyên qua dày võ nhị nương tử thói quen sinh hoạt khả năng không tốt lắm lương có chút cỏng ta đang âm thầm quan sát qua ngươi một mực tại ý đồ ố n nắm thân hình tiểu thư quý tộc chú trọng r á n g vẻ tuyệt đối sẽ không cũng không có việc gì liền chống đỡ v a i ngay từ đầu ta cho là ngươi là thiên tính cho phép làm những này về sau ta phát hiện không phải trong phủ hạ nhân phục thị ngươi thời điểm ngươi rất mất tự nhiên cái này khiến ta nghĩ đến ta vừa tới thời điểm r á n g vẻ cuối cùng chính là trên giá sách thả sách phương thức người nhà đường cất giữ thư tịch còn kéo dài trước đó đại lượng cất giữ giản đ ộ n thói quen thư tịch mạ các trang in không có giới hà phòng đều là nằm ngang đem sách trồng chất cùng một chỗ có thể toàn bộ đại đường chỉ có nhà ta là dựng thẳng thả sách bởi vì nhà ta sách đều là chính mình in ấn có bên cạnh phong ngươi trong phòng sách bên cạnh phong là sao thêm lộ ra dở dở tương ương kết hợp ngươi biểu hiện ra đủ loại không tầm thường đầy đủ để cho ta xác định ngươi không phải người địa phương chí ít ngươi bây giờ không phải người địa phương chu hạo nhiên nghiêng mắt nhìn gặp nàng chân đ ố n g n ú c n í c h đưa tay một bàn tay chụp tới bên người trên tảng đá lưu lại một cái dấu bàn tay r à n h r à n h đừng nghĩ lấy đầu tủ đồng hương gặp gỡ đồng hương không nói hai mắt l ư n g trỏng chí ít cũng không tốt gặp h o t động g a o ta đã nói rồi đó là cái có võ giả cùng tu sĩ tồn tại thế gi ngươi trong giày dấu đoạn đao với ta mà nói cùng một cây cây tâm không có gì khác biệt võ nhị nương tử cao mày nói cái này bất khoa học đương nhiên bất khoa học bất quá chúng ta cũng có thể mặc càng thời không những này giống như cũng không thể coi là cái gì đi chu hạo n h i ê n đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng võ nhị nương tử giật mình vô ý thức chính là một cái đỉnh đầu gối chu hạo n h i ê n phóng xuất ra khí thế trên người một chút liền đem nàng ép không thể động đậy ngươi muốn làm gì nhìn xem ngươi có phải hay không võ giả chu hạo n h i ê n buông nàng ra cổ tay lắc đầu nói tư chất không tệ đáng tiếc lao vo vợ chồng không muốn ngươi đi con đường võ đạo không có mời người dạy bảo ngươi võ học ngươi bây giờ chỉ là mới vào võ đạo còn không cứ gọi được võ giả võ nhị nương tử cũng không quan tâm chính mình ngược lại là rất muốn biết thế giới này đến cùng chỗ nào không bình thường chu hạo nhiên lấy ra một cái khắc b à n ghế lại lấy ra hai bình bia đưa cho nàng một bình ngươi làm như thế nào có hắc, nhìn thấy hắn không ngừng từ trong hư không ra bên ngoài cầm đồ vật võ nhị nương tử rất là ngạc nhiên chu hạo nhiên không có tị húy nói ra ân h ắ c bản thân phù hợp ngươi có cái gì năng lực đ ặ thù võ nhị nương tử nghĩ, nghĩ nói ra trong trí nhớ tốt có tính không đã gặp qua là không kiên được ân ta thậm chí nhớ kỹ kiếp trước mọi chuyện cần thiết liền sinh ra thời tình cảnh đều nhớ cùng tình huống của ta không sai biệt lắm nên tính là xuyên qua phúc lợi đi ngươi đến cùng là tình huống như thế nào có thể cùng ta nói một chút thế giới này chỗ nào không bình thường sao lời nói này đứng lên liền dài quá bất quá chúng ta có phải hay không hẳn là trước thành lập được đầy đủ tín nhiệm ngươi muốn thế nào hô nước của chúng ta ngươi có ý kiến gì không không có cái này ta nếu không gả cho ngươi kết quả có thể hay không không tốt lắm không nhất định ta có thể đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn ta không phải sát nhân cuồng có thể tìm tới một cái cùng ta có cộng đồng chủ đề người không dễ dàng vậy chúng ta có thể thử ở chung một chút ta đã có hai vợ hai đứa bé lập tức sẽ có cái thứ ba cùng cái thứ tư hai tử ta biết ngươi không để ý ngươi cũng đã nói đó là cái không bình thường thế giới ta chỉ là cùng xã hội tách rời không phải ngớ ngẩn ách ngươi tên là gì võ chiếu tuyết lấy ánh trăng chiếu tuyết dạ yêu nhưng chi ý ha ha ngươi danh tự này thật hợp với tình hình a chu hạo nhiên cũng không có hướng nào để lộ quá nhiều bí mật của mình chỉ là đem cái này thế giới chỗ đặc thù cùng bất khoa học tình huống đại khái nói một lần võ chiếu tuyết nghe qua đằng sau cười khổ nói xem ra ta là thật không được chọn a chu hạo nhiên n h i may làm đồng hương ta đầy đủ tôn trọng lựa chọn của ngươi ta không muốn cùng vợ con của ngươi sinh hoạt chung một chỗ yêu cầu này không quá p h ậ n đi võ chiếu tuyết xoắn suýt trong chốc lát nói ra từ trên lý trí tới nói đi theo ngươi là lựa chọn tốt nhất nhưng từ trên tâm lý tới nói ta không biết như thế nào đối mặt với ngươi vợ con hy vọng ngươi có thể hiểu được ta có thể hiểu được nếu không phải hoàn cảnh không cho phép ta sẽ chỉ cưới một cái là bà thật nam nhân miệm gạt người quỷ đừng nói như vậy ta người đi hỏi thăm một chút bao nhiêu người đổi tới cho ta đưa nữ nhân ta đều không có đáp ứng tại sinh hoạt tắc phong phương diện này ta tại cái này đại đường tuyệt đối xem như trong nam nhân đạo đức điển hình võ chiếu tuyết vậy mới không tin hắn bất quá vẫn là đáp ứng cùng hắn đi tại cái này lạ lẫm lại nguy hiểm thế giới nếu như nàng không có bại lộ thân phận có lẽ còn có những đường ra khác nhưng chu hạo nhiên đã biết nàng lai lịch vậy nàng liền không có lựa chọn khác bốn chu hạo nhiên đem võ chiếu tuyết đưa về nhà xoay người đi lợi châu thành lý võ đạo ti nha môn điểm hơn ba mươi người mang theo lễ vật chính thức đến nhà dương thị nghe đối với vụ hôn nhân này đó là một trăm hai mươi nguyện ý chỉ là nghe chút hôm nay liền muốn mang đi nhị nương tử có chút không quá vui lòng nơi nào có trực tiếp tới cửa liền dẫn người đi tam ngôi sáu mời cũng nên có võ gia dù sao cũng là h u ơ n quý mặc dù lao võ không c ó ở đây huynh đệ võ gia còn tại trần thương đào than đá nhưng võ gia là đổ con lửa không ngã đỡ tại lợi châu cùng tịnh châu đó cũng là xếp hàng đầu hào môn chu hạo nhiên trực tiếp tới cửa lĩnh người không hợp cấp bậc lễ nghĩa cũng không cho võ ra mặt mũi dương thị xuất thân cao rất coi trọng những lễ nghi này chu hạo nhiên cũng không tốt ăn cướp trắng trợn nhưng lại sợ võ chiếu tuyết tiết lộ bí mật của mình dứt khoát lưu tại lợi châu đi chương trình lý nhị thu đến hắn đến tịnh châu cưới võ gia nữ tin tức không nói hai lời liền hạ chỉ tứ hôn dùng phi thuyền đem ý chỉ đưa đến lợi châu lý nhị đối với chuyện này biểu hiện so chu hạo nhiên người trong cuộc này còn vội vàng vì mau chóng thúc đẩy vụ hôn nhân này còn lấy mông ấm lý do cho tuổi nhỏ võ tam tư phong lợi châu đợi Hoàng đế hạ đế chu ỉ tứ hôn, lại cho h lại cái võ ra một ầ tức t vị, dương hạo ị thật tốc nhất tất trước trình, tuyết xuất hứng, nhanh hôn phải chiếu Chu h cao cả đưa dùng đến người giá. độ đi lễ quá võ nhiên trước mang theo v õ chiếu tuyết trở về tân châu bất quá lý nhị muốn hắn đem hôn lễ đặt ở trường an cử hành chu hạo nhiên cần cho hai cái lao bà một cái công đạo cũng cần cùng v õ chiếu tuyết hào hào nói chuyện tại tân châu một chỉ hoan chính là một tháng lý lệ thuộc đối với hắn cưới v õ chiếu tuyết sự tình ô n thái độ hoan đen nàng đã sớm muốn chu hạo nhiên cưới nhiều mấy cái lao bà lớn mạnh châu ra lúc trước xuân hiệu gà vào châu ra chính là nàng dốc hết sức thúc đẩy theo nàng thuyết pháp châu gia gia đại nghiệp đại cần rất nhiều người đến kế thừa mới có thể giải thịnh bất suy chu hạo nhiên một mực rất khó lý giải nàng loại ý nghĩ này nàng là thế nào thuyết phục chính mình cùng những nữ nhân khác chia sẻ lao công mình bất quá đôi này chu hạo nhiên mà nói là chuyện tốt tiết kiệm hắn còn muốn đi cân nhắc hậu trạch gan ổn vấn đề xuân h i ể u thì càng không có ý kiến nàng vẫn cảm thấy chính mình gả cho chu hạo nhiên là đụng đại vận ở trong nhà xưa nay không phát biểu bất luận cái gì ý kiến phản đối cùng lý lệ thuộc trung đụng cũng rất tốt đối với võ chiếu tuyết vào cửa cũng biểu thị hoan nen chu hạo nhiên cảm thấy mình mới là đụng đại vận cái kia ở tiền thế bởi vì chính mình là cô nhi. cũng không có nhiều tiền hắn một mực là độc thân lớn nhất tâm nguyện chính là tìm lo cho gia đình lao bà sinh đứa bé để cho mình có thể có một cái mái nhà ấm áp hiện tại ngược lại tốt hắn không chỉ có hai cái lao bà hai đứa bé còn sắp tới cái thứ ba lao bà nên đón chính mình thứ ba cùng cái thứ tư hải tử loại cảm giác hạnh phúc này là hắn kiếp trước rất là vừa tới thế giới này thời cũng không dám nghĩ sự tỉnh có đôi khi hạnh phúc tới vô thanh vô t ứ c hắn yên t ĩ n h thời điểm có cảm giác h o à n g hốt tựa như là đắm chìm tại một cái mỹ hảo trong ngộ cảnh nhà đối với hắn ý nghĩa không chỉ là vợ con nhật khán đầu càng là một loại kết cục hắn có đôi khi đều không muốn đi xử lý sự tình khác chỉ muốn ở nhà bồi tiếp người nhà đáng tiếc hắn không có dừng lại khả năng chí ít hiện tại không có dừng lại khả năng hắn bây giờ nhìn giống như phồn hoa như gấm liệt h ỏ a n ấ u dầu nhưng trên thực tế là tại đi ngược dòng nước hắn cùng chi hành học phái hiện tại chính là vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lúc nào cũng có thể đụng phải điên cuồng phản công chỉ có không ngừng để cho mình trở nên càng thêm cường đại hắn mới có triệt để phá cục cơ hội chỉ có hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này hắn có thể cam đoan chính mình cái nhà này an toàn đi ngược dòng nước không tiến tắp tối hắn đã sớm không có lựa chọn khác lý lệ thuộc cùng xuân hiệu rất hoan nghênh võ chiếu tuyết đến nhưng cùng các nàng quan niệm hoàn toàn khác biệt võ chiếu tuyết lại cảm thấy cùng các nàng ở chung không đến nàng đối với chu hạo nhiên nói lý lệ thuộc cùng xuân hiệu có thể tiếp nhận ta nhưng là ta cùng các nàng ở giữa hoàn toàn không có tiếng nói chung tại t ò a đại trạch này con bên trong ta cảm giác là lạ chúng ta lúc nào rời đi chu hạo nhiên lý giải cảm thụ của nàng nhưng nhìn hai cái lao bà bụng càng lúc càng lớn hắn là thật không muốn bỏ xuống các nàng đi trường ăn lệ thuộc cùng xuân hiệu còn có ba bốn tháng liền muốn sinh ta muốn tại trường ăn xong xuôi hôn lễ đằng sau liền trở lại một mình ngươi lưu tại trường ăn ta không yên lòng ngươi nếu là cảm thấy trong nhà không được tự nhiên ta ngay tại sư sơn thượng cho ngươi xây cái sơn nhỏ ngươi cảm thấy thế nào chu hạo nhiên nói rất chân thành nhưng tại võ chiếu tuyết nghe tới hắn căn bản không có đạo lý vì cái gì ngươi lo lắng ta lưu tại trường ăn sẽ tiết lộ bí mật của ngươi ta thừa nhận ta có ý nghĩ như vậy nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì ta nhất định phải đi theo ngươi chu hạo nhiên dỗi ra ba ngón tay thứ nhất trên thế giới này muốn ta chết người có rất nhiều cá nhân ta không sợ bọn hắn nhưng là ta rất khó cam đoan bọn hắn sẽ không đối ta người nhà xuất thủ t r ư ờ n g an mặc dù tương đối an toàn nhưng là đối với những siêu cấp c ư ờ n g giả kia mà nói chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn tại t r ư ờ n g an động thủ cũng không phải là không có khả năng ngươi lưu tại trường an rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tân châu bên này có sư phụ ta n h i ệ m mẫn cùng đạo môn đệ nhất c ư ờ n g giả chu thắng cho dù ta bất tại không ai dám đến tân châu đánh ta người nhà chủ ý thứ hai ta cần một người trợ thủ ngươi cùng ta có giống nhau giáo dục bối cảnh có thể lý giải ta việc cần phải làm còn có thể tra cho ta l ậ bột hiếu ngươi cũng cần tìm một số chuyện làm tin tưởng ta thời đại này nữ t ử sinh hoạt ngươi tuyệt đối không tiếp thụ được thứ ba lý nhị đối với chúng ta hôn sự đ ệ bụng như vậy cái này không giống như là tính cách của hắn ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng ngươi đến dùng thế lực bắt ép ta hiện giai đoạn mà nói chỉ cần rời đi linh nam ta l ự c uy hiếp liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều ta không hy vọng cùng lý thị hoàng tộc sinh ra xung đột chính diện võ chiếu tuyết nghĩ nghĩ nói ra ngươi cho lý do thứ nhất ta tin ngươi cần một cái đắc lực trợ thủ ta cũng có thể lý giải bất quá ta không có khả năng hiểu ngươi tại sao muốn lựa chọn cùng lý thị hoàng tộc hợp tác mà không phải đi hoàn toàn thay đổi thế giới này đừng bảo là ngươi không có năng lực như vậy chương u Hảo Nhiên nhiên ngay vậy, đột c ờ i cười cái gì? hai i ế tuyết hỏi. Chu Hảo Nhiên lắp đầu, trăm bảy mươi ba văn hóa cùng văn minh không tạo phản ngươi xuyên qua ý nghĩa là cái gì võ chiếu tuyết tựa hồ rất là n g o ạ i ý muốn chu hạo nhiên có thể nói ra lời như vậy ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên việt mỗi một cái nhân vật chính tại s a u khi xuyên việt đều tựa hồ muốn đi lật đổ thống trị tập đoàn đường đi hoặc là bản thân thực hiện hoặc là thực hiện mục tiêu cao hơn ngươi nói ngươi kiếp trước chỉ là một cái xe hàng lái xe ngươi liền không muốn giống như mặt khác người xuyên việt một dạng làm hoàng đế hoặc là thực hiện chính mình khát vọng cái gì chu hạo nhiên cười nói ngươi cũng nói đó là tiểu thuyết xuyên việt bên trong nhân vật chính làm sự tình ta xưa nay không cho là ta là cái gì nhân vật chính nhân sinh của ta cũng không phải tiểu thuyết t i n h tiết ta chính là ta một cái người sống sờ sờ không phải những cái kia bị tác giả định nghĩa tiểu thuyết nhân vật ta không xác định chúng ta vị trí thế giới này có phải hay không hư cấu đi ra nhưng là ta có thể khẳng định một sự kiện đó chính là bất kỳ biến đổi đều không phải là một cái cá thể có thể đưa tới mà là cần thâm hậu cơ sở Tại thích hợp thời hợp điều ể thể triển m mới do dẫn nào bạo đi ra. Anh hùng tạo tạo tạo đoạn cái cá chất cơ đi thời thiếu thời người biệt anh hùng anh hùng xuyên phản là đó thế khuyết vật thế luật phát phù hợp ra, quy u y sở, q n vấn đỉnh tiên hoàn toàn thay đổi đ hạ, hoặc thay thế giới có một giới cái. i có là ề kiện trước tiên đó chính là tác giả đã cho hắn thiết lập tốt chỉ thế thôi hiện thực không phải tiểu thuyết cố sự chúng ta không có mạnh mẽ như vậy bàn tay vàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem thế giới này cải tạo thành chúng ta quen thuộc bộ dáng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn thôi động xã hội cải biến lực lượng là cái gì hắn thật cảm thấy mình cùng tạo phản hai chữ vô duyên người sở dĩ tạo phản là bởi vì sống không nổi nữa bản năng cầu sinh thôi động người đi cầu sống không từ thủ đoạn cầu sống bao quát tạo phản loại này kịch liệt nhất thủ đoạn ngươi cùng ta cần vì cầu sống đi tạo phản sao không cần bởi vì chúng ta đã sớm vượt qua nguy cơ sinh tồn võ chiếu tuyết phản bác dựa theo ngươi logic chúng ta chỉ có thể là một lần khách qua đường mà thôi vậy chúng ta xuất hiện còn có ý nghĩa gì ngươi cảm thấy chúng ta là cái khách qua đường là cái gì cho ngươi dạng này ảo giác chu hạo nhiên rất không hiểu nói là ai nói cho ngươi muốn cải biến thế giới liền không phải muốn lật đổ lúc đầu hết thể sự vật vậy quá cực đoan ngươi là muốn nói hình thái ý thức hạn chế ta nhận biết võ chiếu tuyết s o n g quyền nắm chặt cảm xúc có chút xa suốt chu hạo nhiên đưa tay để lại bả vai của nàng nói ngươi còn không hiểu rõ thế giới này vừa vặn muốn đi trường an chúng ta đi đường bộ để cho ngươi xem thật kỹ một chút thế giới này chân thật nhất một mặt chu hạo nhiên biết do cùng nữ nhân không có cách nào giảng đạo lý tốt nhất thuyết phục phương thức chính là để nàng thấy rõ ràng người của thế giới này cần đến cùng là cái gì võ chiếu tuyết xuất thân quyết định nàng cùng chu hạo nhiên ở giữa tất nhiên sẽ tồn tại nghiêm trọng khác nhau chu hạo nhiên cần dùng hiện thực đến thuyết phục nàng cũng nói phục chính mình võ chiếu tuyết đối với vốn có thế giới lý giải mặc dù cùng chu hạo nhiên là xây dựng ở cùng một bộ trên lý luận nhưng là song phương hoàn toàn khác biệt giáo dục bối cảnh cùng chuyên nghiệp bối cảnh để bọn hắn ở giữa rất khó tại trên một ít chuyện đạt thành c h u n g nhận thức chu hạo nhiên không dám nói mình nhận biết nhất định là đúng nhưng hắn biết cái này không bình thường đại đường một cái có thể được phương hướng phát triển mà không phải đi cứng nhắc một loại thoát ly đại đường tình huống hiện thật hình thức đương nhiên võ chiếu tuyết nói tạo phản cũng không nhất định là muốn dập khuôn bộ kia hình thức nhưng nàng không có tiếp tục cùng chu hạo nhiên tranh luận hết thể lấy sự thật làm cơ sở nguyên tắc nàng hay là minh mạch nàng biết mình cũng không hiểu rõ cái này không bình thường đại đường tại chính thức nhận biết đại đường trước đó hai người tranh luận giống như là nước đổ đầu vịt lại như là vượt qua phục nói chuyện t h i ế m hoàn toàn tìm không thấy có thể hiểu nhau cơ sở hai người hôn lễ tự có người chuẩn bị bọn hắn không cần quá thời gian đang gấp có thể từ từ lên phía bắc tận mắt chứng kiến đại đường trên địa phương nhân vật cùng phong mạo đối với những người khác mà nói muốn đi qua lấy mấy ngàn dặm lộ trình không phải một chuyện dễ dàng không chỉ có là giao thông không tiện vấn đề còn có dọc đường cửa hải loại bỏ thân phận văn điệp chu hạo nhiên đã sớm ám chỉ lý nhị vung lòng đối với người miệng lưu động quản khống cường độ lý nhị cũng đang lặng lẽ thôi động nhưng là đến từ hoàng đế mệnh lệnh tại trên thực tế xuất động địa phương lợi ích chấp hành cường độ gần như không có đặc biệt là tại triều đình quan viên khảo hạch tiêu chuẩn không có điều chỉnh tình huống d ư ớ i không có bất kỳ cái gì một chỗ phủ nha sẽ cho phép chỉ hạ nhân khẩu tự do lưu động đây cũng là v õ chiếu tuyết rất yêu đậu đen rau muốn một chút kiếp trước nàng đã sớm thói quen một tấm thẻ căn cước đi khắp khắp thiên hạ sinh hoạt rất khó lý giải đại đường đối với nhân khẩu nghiêm ngặt quản khống biện pháp bất quá theo nàng đi qua địa phương càng ngày c đối với đại đường triều đình quản khống nhân khẩu lưu động cử động cũng có một chút lý giải không phải triều đình không phải hạn chế nhân khẩu lưu động thật sự là thời đại này điều kiện chuyển tin cùng giao thông điều kiện hoàn toàn cùng hậu thế không cách nào so sánh được ở đời sau chỉ cần có mạng địa phương liền có thể tùy thời xác nhận một người thân phận tin tức nhưng tại đại đường muốn xác định một người thân phận chân thật tin tức chỉ có hai cái biện pháp một cái là đến nơi ở xác nhận một cái là dùng thân phận văn điệp thượng tin tức chính quốc phương phủ nha tìm đọc hồ sơ đến xác nhận chuyển sang nơi khác liền mất linh võ chiếu tuyết rất khó tiếp nhận đại đường loại này đem nhân khẩu giam cầm tại một cái địa khu quản lý phương thức nhưng là nàng có thể lý giải nhân khẩu lưu động một khi an toàn mất khống chế sẽ mang đến dạng gì phiền phức đại đường triều đình gia hạ sách này là bị buộc không có cách nào đồng thời loại này khống chế nhân khẩu phương thức cũng làm ấ y ngàn năm nay tích lũy xuống nhất là hành chi có hiệu duy ổn thủ đoạn tại kỹ thuật điều kiện không có to lớn tăng lên trước đó chỉ có thể như vậy nàng trên đường đi thấy được tầng dưới chót bách tính khuôn khổ thấy được điều kiện tự nhiên đối với địa phương phát triển hạn chế cũng nhìn thấy chu hạo nhiên vì cải biến những này dứt lại phía sau cục diện làm ra cố gắng thời gian dần trôi qua nàng rốt cuộc minh bạch đó là cái cùng kiếp trước cuộc đời mình thế giới hoàn toàn khác biệt thời đại thật không phải có thể dập khuôn hậu thế kinh nghiệm thời đại hai người đi đến tương dương thời nàng đối với chu hạo nhiên nói không cần coi lại chúng ta bay thẳng trường an ta hiện tại đối với tòa kia trong truyền thuyết thành thị càng có hứng thú chu hạo nhiên nói đùa tuyệt vọng rồi nàng lắc đầu không phải hết hy vọng mà là ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý nhưng là cái này không có nghĩa là ta liền tán đồng ý nghĩ của ngươi hy vọng ngươi không nên hiểu lầm đến không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định bất đụng nam tường không q a y đầu lại ngươi còn không có trải qua hiện thực đánh đập từ từ ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của mình ta tại sao không có trải qua xã hội đánh đập ngươi biết ta kiếp trước kinh lịch không trải qua người khác k h ổ chớ khuyên hắn người thiện đạo lý ta hiểu ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một cái tại bình thường trong gia đình lớn lên người cũng không biết cái gì gọi là tình người ấm lạnh ngươi là cô nhi ân hai đời đều là đời trước ta ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết đời này ngược lại là biết phụ mẫu là ai nhưng chưa từng gặp qua bọn hắn cũng may vận khí của ta không tệ kiếp trước có người hảo tâm tư chất thuận lợi hoàn thành việc học tìm được một phần mặc dù không có tiền đồ gì nhưng là có thể đặt chân xã hội làm việc một thế này có bách ra cửa t r ư ở n g đ ố i cùng đồng môn chiêu cố đều không có nhận qua tội gì cho nên ta không có cái gì âm u tâm lý vậy ngươi thật rất may mắn không có giải l ệ n h ra liền xem như không dễ dàng ân không có giải l ệ n h ra bất quá khích ta hẳn là cảm tạ tất cả mọi người cho nên làm người hai đời kinh lịch để cho ngươi càng khéo đưa đầy cũng biết những người khác cần gì cực khổ không phải cái gì thuốc hay nhưng nó có thể cho ta biết gặp cực khổ người cần chính là cái gì đại đường người cần chính là cái gì đâu ổn định ấm no hết thệ có thể cho bọn hắn sinh hoạt thứ càng tốt một chút chúng ta ở kiếp trước tập mãi thành thói quen dễ như t r ở bàn tay đồ vật ở thời đại này thế giới này đều là khó có thể tưởng tượng hàng xa xỉ chúng ta kiếp trước trải qua thật hạnh phúc đúng vậy à là rất hạnh phúc bất quá ngươi hẳn phải biết chúng ta kiếp trước có thể có được những cái kia xa xỉ điều kiện cùng hoàn cảnh không phải là bởi vì thế giới kia đủ hòa bình mà là bởi vì chúng ta có một cái cường đại mà ổn định tổ quốc là nàng bảo hộ lấy chúng ta miễn thu ngoại giới tổn thương rời đi thế giới kia mới biết được hòa bình phồn vinh bốn chữ này là cỡ nào đáng ngưỡ ngộ cho nên mới có người nói xuất ngoại đằng sau mới biết được cái quốc mọi thứ liền sợ so sánh đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái mông của mình không có ngồi lệnh ra ha ha ngươi thật giống như là để ngươi tại tân châu liền không có phát hiện ta làm sự tình trên thực tế đã tại khiêu chiến thời đại này làm danh sao tư liệu sản xuất tất cả đều tập trung đến trong tay của ngươi ta có chút xem không hiểu ngươi có thể nói rõ ngươi tại lĩnh nam hành động cùng tạo phản không có gì khác biệt có thể ngươi vì cái gì nói mình bất tạo phản đâu chu hạo nhiên nghĩ, nghĩ dậm chân một cái giới cổ lao tường thành cười nói nhiều khi n h u n vật tế vô thanh muốn so hỏa thiêu liên danh hiệu quả tốt thời kỳ này đại đường mới vừa từ tùy mặt thương tích chúng khôi phục lại ta nếu là trực tiếp đạp đổ làm lại trả ra đại giới quá lớn thế giới này nhiều hơn võ giả cùng tu sĩ hai cái đặc thù quần thể bất quá nó bản chất cũng không có cả i biến đó là cái tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại cơ hội của chúng ta chỉ có một lần ta không thể không cẩn thận cẩn thận hơn chúng ta không có thử lỗi cơ hội trong hiện thực không có tỷ lệ sai số nói chuyện từ ta muốn làm một ít chuyện bắt đầu ta chính là như giấm trên băng mỏng trạng thái ngươi xuất hiện càng là trầm trọng hơn ta đối mặt tình huống tính chất phức tạp cùng tính nguy hiểm cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở thành đồng bọn của ta mà không phải định nhân võ chiếu tuyết vớt ve lỗ châu mai thượng lưu lại chiến tranh vết tích chậm rãi nói ngươi liền không lo lắng trong tay của ta nữ hoàng trên kịch bản diễn chu hạo nhiên tự tin nói không biết ngươi không có cơ hội như vậy ngươi từ đâu tới tự tin dựa vào ngươi cái kia không gian tùy thân bên trong những tài liệu kia cùng thiết bị sao đây chẳng qua là cơ sở mà thôi ngươi liền không lo lắng thành quả nỗ lực của mình cho ta làm áo cưới chu hạo nhiên lắc đầu không sợ võ chiếu tuyết khó hiểu nói ngươi vì cái gì có thể tự tin như vậy bởi vì muốn cải biến thế giới này kỹ thuật chỉ là thứ nhất lại không phải duy nhất tính quyết định điều kiện chỉ giáo cho chu hạo nhiên chỉ chỉ trong thành tương dương phun trào đám người hỏi ngươi cho rằng là đồ vật gì để những người này có thể cùng hài cùng tồn tại cũng tại gặp được uy hiếp thời có thể đoàn kết đứng lên chống cự ngoại địch võ chiếu tuyết thốt ra quần thể tán đồng cấp độ càng sâu nguyên nhân đâu chu hạo nhiên lại hỏi lần này võ chiếu tuyết do dự một lát mới hồi đáp là văn hóa sao ân chính là văn hóa nói xác thực là lấy nho đạo phật cùng chư t ử bách ra lý niệm cùng từ xa xưa tới nay trùng châu địa khu đi thành quần thể chung nhận thức lộn xộn mà tạo dựng lên một loại hạch tâm giá trị quan a thuyết pháp này ngược lại là t ư i mới ta không phải học giả chỉ có thể có chính mình lý giải để diễn tả ta đối với trung châu văn hóa hạch o tầm nhận biết nói ngay một chút ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào lý giải trung châu văn hóa kỳ thật không có gì đặc thù ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến chu hạo nhiên mang theo nàng đi vào dưới thành t ì một m cái yên lặng từ lâu điểm đồ ăn mới nói tiếp ta đi vào đại đường vài chục năm lớn nhất cảm thụ chính là trung châu văn hóa bao dung tính kiếp trước thời điểm ta không quá có thể hiểu được vì cái gì cái gọi là tứ đại văn minh cổ quốc chỉ có chúng ta có thể truyền thừa xuống trên internet có một loại luận điệu nói là trung châu trường thịnh bất suy là bởi vì chúng ta văn hóa có cường đại bao dung tính vô luận là ai một khi du nhập g n trung châu không bao lâu liền sẽ bị đ ồ n g hóa đơn giản tới nói liền là ai thắng người đó là trung châu c h i chủ có một đoạn thời gian ta cảm thấy loại này luận điệu rất có đạo lý có thể giải thích vì cái gì văn minh k h á c hình thức giới quốc gia không có đằng sau liền thật không có chúng ta lại một mực tồn tại cho dù là đổi cái này đến cái khác kẻ thống trị cùng giai tầng thống trị trung châu vẫn là trung châu chẳng qua là đổi một cái tên thôi nhưng đi vào thế giới này đằng sau ta dần dần phát hiện loại này luận điệu chợt nhìn rất có đạo lý nhưng cẩn thận phân tích một chút liền sẽ phát hiện trong đó lỗ thủng võ chiếu tuyết hiếu kỳ nói loại lý luận này nghe rất có đạo lý logic cũng không có vấn đề gì lớn lô thủng ở nơi nào chu hạo nhiên nói nó không để ý đến một vấn đề rất trọng yếu võ chiếu tuyết hỏi vấn đề gì nó không để ý đến trung châu bản thân không phải một loại đơn giản văn hóa hệ thống còn đã bao hàm sinh hoạt tại cái này văn hóa hệ thống d ư ớ i cụ thể người chu hạo nhiên giải thích nói nó không để ý đến người tác dụng văn hóa là chết người là sống văn hóa vật dẫn cùng người thôi động đều là người bản thân dựa theo người nào thắng người đó là trung châu tri chủ thuyết pháp hoàn toàn không cách nào giải thích văn minh khác hệ thống giới quốc gia tiêu vong đằng sau liền thật biến mất tình huống văn hóa ở trong đám người truyền bá trung châu chi chủ hoàn thành thay đổi đằng sau cũng sẽ không đem người giết sạch mà là nghĩ hết biện pháp thực hiện đối với nó có hiệu thống trị nhìn xem quốc gia khác tình huống cũng là như thế quốc gia tiêu vong nhưng là chủ thể nhân khẩu còn lại mang ý nghĩa văn hóa chủ thể cũng không biến mất tình huống giống nhau hạ nhưng vì cái gì chỉ có trung châu văn minh tiếp tục kéo dài võ chiếu tuyết sen vào nói có lẽ là văn hóa xâm lấn tạo thành bọn hắn m u ố n có văn hóa cùng kẻ thống trị mới mang tới văn hóa tranh l ệ n h rất xa không pháp tướng lẫn nhau dung hợp tăng thêm mới thống trị quần thể võ lực cải biến người địa phương bảy tín ngưỡ quan niệm văn tự luật pháp chặt đứt bọn hắn văn hóa truyền th chu hạo nhiên lắc đầu cười nói người cái này lâm vào nghịch lý ở trong văn hóa quán tính là rất mạnh sẽ không đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất võ chiếu tuyết lại nói đó chính là bọn họ vốn có văn hóa cùng từ bên ngoài đến văn hóa so sánh ở thế yếu bị thay thế cũng có khả năng chu hạo nhiên lần nữa lắc đầu bất bất bất một loại có thể sáng tạo ra huy hoàng văn minh văn hóa không có yếu ớt như vậy mà lại văn hóa bản thân không có ưu khuyết phân chia chỉ nhìn có thích hợp hay không võ chiếu tuyết hơi không kiên nhẫn ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì nói thẳng đ ư n g đi vòng đèo ngươi mang binh đánh giặc cũng muốn nói là quyển nói sao chu hạo nhiên nói quên ngươi là quân nhân xuất thân ưa thích đi thẳng về thẳng thua ta ta nói thẳng trọng điểm võ chiếu tuyết vịnh hai muốn nghe xem chu hạo nhiên đến cùng có thể nói ra cái gì lời bản cao k i ế n đến chu hạo nhiên tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói ta cho là một loại văn hóa có thể tiếp tục kéo dài chủ yếu thấy thì thấy gánh chịu văn hóa đám người phải chăng có đầy đủ năng lực đang hấp thu từ bên ngoài đến văn hóa đồng thời hoàn thành sự vật mới tại có từ lâu văn hóa hệ thống ở trong trước sau như một với bản thân mình nói một cách khác chính là đồng hóa từ bên ngoài đến văn hóa đồng thời hoàn thành tự có văn hóa nội bộ điều chỉnh không giống với cường điệu đồng hóa năng lực văn hóa bản thân điều tiết năng lực mới là t r u n g châu văn minh khác biệt với văn minh khác căn bản chỗ võ chiếu tuyết nghe được như lọt vào trong sương mù càng thêm không khó phiền đứng lên làm phiền ngươi bắt lấy trọng điểm dùng một câu biểu đạt ngươi muốn biểu đạt đồ vật được không ta không tâm tình nghe ngươi biểu hiện ra tiếng nói của chính mình trình độ tiếng nói của ngươi trình độ đúng vậy tốt như vậy chu hạo nhiên xấu hổ cười cười sơ muối một cái nói ra ta cho là ta không có năng lực đi cải biến t r u n g châu văn hóa nội hạch chỉ có thể lựa chọn đánh không lại liền gia nhập s á c lược võ chiếu tuyết cao mày nói ngươi nói là đến từ hậu thế văn hóa còn không bằng thời đại này không có khả năng trải qua hơn một ngàn năm phát triển đặc biệt là hai tống cùng mình triệu cường hóa phát triển còn đã trải qua hai lần dị tộc vương triệu và mấy chục năm tin tức đại bạo tạc t ẩ y lễ hậu thế văn hóa đã sớm tiến nhập một loại tầng thứ cao hơn mười đối ta nhưng không có ý tứ như vậy ngươi lý giải sai chu hạo nhiên buông tay biểu thị bất đắc dĩ ta không phải chuyên nghiệp học giả biểu đạt năng lực có hạn ngươi chấp nhận lấy n g h e một chút nghe không hiểu là của ta vấn đề ngươi không cần thiết sinh khí võ chiếu tuyết hử nhẹ một tiếng rót cho hắn t r a n trả ra hiệu hắn nói tiếp mặc dù cảm thấy hắn có chút nói gì không hiểu nhưng v õ chiếu tuyết nghe được có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác muốn tiếp tục nghe hắn đối với đại đường văn hóa một chút phán đoán suy luận nàng k h i thật nghe rõ một chút chu hạo nhiên muốn biểu đạt đồ vật đơn giản là không có năng lực xử lý sức sản xuất nhanh chóng tăng lên mang tới văn hóa trung kích muốn chầm chậm mưu toàn m à thôi nhưng nàng trước đó chưa bao giờ xâm nhập nghĩ tới văn hóa phương diện vấn đề nghe một chút chu hạo nhiên lý giải đối với nàng càng thâm nhập hiệu rõ cái này không bình thường đại đường có trợ giút chu hạo nhiên nói đến đây có chút đem chính mình vòng vào đi để nàng đánh đoạn càng cũng tại trong lúc vô tình nghe chu hạo nhiên nói qua bọn hắn còn có một cái đồng hương ở thế giới này hai bên kết hợp vừa so sánh đoán ra hoàng phủ đa bảo thân phận chân thật cũng không khó chu hạo nhiên cũng không nghĩ tới dấu diếm nàng có quan hệ hoàng phủ đa bảo tình huống dù sao hắn còn cần cùng hoàng phụ đa bảo hợp tác nàng sớm muộn cũng sẽ biết đến ân đó là một cái sớm chúng ta hơn ba trăm năm tới ra hỏa người già thành tinh đã giúp ta không í t nếu như hắn biết lại có đồng hương tới đoan chừng sẽ thật cao hứng võ chiếu tuyết kinh ngạc nói cái gì hắn sống hơn ba trăm tuổi cái này sao có thể chu hạo nhiên vỗ vỗ tay của nàng đó là cái không bình thường thế giới sư phụ ta nhiệm mẫn cũng sống mấy trăm năm chu thắng niên k ỳ càng lớn không có gì thật là kỳ quái võ chiếu tuyết l ư ờ m hắn một cái không nói nàng cần hào hào tiêu hóa một chút trong khoảng thời gian gần nhất này kiến thức lực trung kích có chút lớn a bốn